Một, thống nhất phân phối. tầng bốn t h ă m p h í n mươi 495 khu c tường ngoài xanh xám che kín các loại vẽ xấu trung tâm hoạt động 6-7 vị nữ hài biểu lộ hoặc phân chấn hoặc chờ mong hoặc khẩn trương đi vào các nàng quần áo kiểu dáng đơn giản phối màu đơn điệu lấy lam đen trắng lục làm chủ nhưng từng cái dung mạo tinh xảo thanh xuân v ừ a vặn nhìn cả tầng lầu duy nhất màn hình tinh thể lỏng dẫn đầu vị kia nữ hài nhịn không được thấp giọng nói ra không biết công ty sẽ cho ta phân phối cái dạng gì trợ phu chủ yếu là tính cách thế nào bên cạnh nàng mặc màu l ụ a cáo màu lam quần dài nữ hải cắn môi nói làm ghen cải tiến dược vật phổ cập đời thứ hai các nàng cũng không lo lắng cho mình tương lai trượng phu tướng mạo cùng thân cao dù sao đều tại tiêu chuẩn trở lên dẫn đầu nữ hải kia liếc mình đồng bạn một chút ngươi quên tham gia thống nhất hôn phối trừ chúng ta cái tuổi này người còn có thê tử đã qua đời những cái kia bọn hắn có đều bốn mươi năm mươi tuổi không có trải qua phôi thai giai đoạn g e n cải tiến có rất nhiều thiếu hụt vì cam đoan có đầy đủ con mới sinh các nàng chỗ cái công ty này quy định p h ả m tuổi tròn hai mươi tuổi hoặc giáo dục cao đẳng tốt nghiệp lại chưa tự do hôn phối người từ công ty thống nhất an bài phối ngẫu không tiếp thu người từ bộ quản lý trật tự thống nhất xử phạt lần thứ nhất làm trái giảm xuống nguồn năng lượng phối cấp khấu trừ tương ứng điểm công hiến lần thứ hai làm trái trục xuất ra công ty tại đất s á m tự sinh tự diện đồng dạng góa lại chưa dưỡng dục có hậu đại người tại góa ba năm sau lại chưa đầy sáu mươi tuổi lúc cưỡng chế tham gia thống nhất phân phối mà lại coi như không phải những người này chẳng lẽ các ngươi không chờ mong trượng phu tương lai tại cấp em ở gia đình một vị khác nữ hải gia nhập thảo luận hàng ngũ mở câu trò đùa nội bộ công ty chia làm ba cái tầng cấp một là cấp dê nhân viên từ dê một đến dê chín hai là cấp em ở tầng quản lý từ m một đại biểu tổng thanh tra cấp đến m ba đối ứng hội đồng quản trị thành viên thủ tịch nhà khoa học ba không có chữ cái danh hiệu chỉ có một cái xưng hô đó chính là đại lão bản một vị dị thường thần bí nữ sĩ mặc màu lục áo màu lam quần dài nữ hải liếc hạ miệng nói n g ư ờ i chừng nào thì nghe nói qua phổ thông tầng lầu người phân đến ba trăm bốn mươi sáu ba trăm bốn mươi bảy ba trăm bốn mươi tám ba trăm bốn mươi chín tầng phối ngẫu ba trăm bốn mươi sáu đến ba trăm bốn mươi chín là cấp em ở những người quản lý ở lại tầng lầu cung cấp nhiên liệu dư giả người đồng đều nhà ở diện tích là phổ thông nhân viên ở lại tầng lầu hơn gấp mười lần mà lại cái này bốn tầng lâu có tự thân độc lập thang máy nước sạch thông gió, xả thải cùng gió, xả giáo duy ụ c con của hệ thống, hắn dưới tình h bọn dưới ố n bình thường sẽ không cùng phổ thông nhân viên g phổ tiếp sẽ có xúc. d u nhất ngoại lệ là giáo dục cao đẳng giai đoạn bởi vì toàn bộ công ty chỉ có một chỗ đại học tại 350 tầng phổ thông nhân viên hải tử cần khảo thí mới có thể quyết định là bắt đầu làm việc hay là tiến vào đại học mà tầng quản lý hải tử có thể miễn thi tiếp nhận giáo dục cao đẳng tại công ty nội bộ không có người nào không hy vọng trở thành tầng quản lý cũng không có người nào không muốn cùng tầng quản lý đáp lên quan hệ về phần vị kia đại lão bản phổ thông nhân viên đừng nói tiếp xúc thậm chí cũng không biết vị này hình dạng thế nào chỉ có cuối năm đầu năm hoặc phát sinh sự kiện trọng đại lúc bọn hắn mới có thể thông qua phát thanh nghe tới thanh âm của nàng cho nên có rất ít người ảo tưởng được đại lão bản thưởng thức một chút nhảy lên thăng đến tầng quản lý đương nhiên rất ít biểu thị vẫn là có chỉ là không nhiều dẫn đầu vị kia nữ hải nghe vậy cười nói cho nên ta một mực để các ngươi trong trường học liền tự do yêu đương nhìn xem người ta trần bối t r ư ở n g phu vừa tốt nghiệp liền được bộ quản lý vật tư dự định trong nhà khẳng định có bối cảnh mạnh hạ n g ư ơ i có ý tốt nói ngươi làm sao không có tự do yêu đương cái khác nữ hải đồng thời dễ yêu cợt nói các ngươi cũng không phải không biết ta ta am hiểu nhất chính là ngoài miệng nói một câu mạnh hạ một chút cũng không xấu hổ thừa nhận mình không có dũng khí đó l i ê n việc này cười đùa một trận mặc màu l ú cáo màu lam quần dài nữ hải hiếu kỳ hỏi mạnh hạ ngươi biết trần bối trượng phu nhà là cái nào cấp bậc sao các ngươi một mực rất quen mạnh hạ liếc mắt nhìn hai phía đẻ thấp tiếng nói nói nói là bộ an toàn hành động tụ quần tổng thanh tra h o các cô gái sợ hãi thán phục lúc trung tâm hoạt động chỗ cửa lớn đi tới một đám nam nhân trẻ tuổi hai bảy người quan sát lẫn nhau mấy giây riêng phần mình hơi có vẻ xấu hổ chuyển di ánh mắt dù sao ai cũng không nói chắc được tương lai mình trượng phu có hay không tại đối diện cả người cao không sai biệt lắm một m bảy mươi lăm giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái đầu đinh nam tính quét mắt trung tâm hoạt động kia mấy chương cổ xưa cái bàn cùng cái bàn chung quanh dài mảnh băng ghế ghế bành hơi có vẻ thấp thỏm đối bên cạnh đồng bạn nói thương k i ế n diệu ngươi nói công ty sẽ cho ta phân phối cái dạng gì thê tử h á n đồng bạn đại khái một m tám mươi lăm lông mày thẳng tắp tông mắt sáng tỏ khuôn mặt đường cong khắc sâu tóc đen hơi có vẻ lộn xộn che đậy một nửa cái chán vị này gọi thương kiến diệu tuổi trẻ nam nhân nghiêng đầu nhìn đồng bạn một cái nói đầu tiên ngươi phải phân phối đến mới có thể đảm là dạng gì hắn mặc màu xanh đậm hai k i ệ n bộ cánh tay cơ bắp nâng lên bị vải vóc xiết ra một chút đường cong xem ra đã dương c ư ờ n g lại có lực lượng ha ha không có xui xẻo như vậy a lần này nam tính tổng chỉ so với nữ tính nhiều hai cái mà thôi thân cao một m bảy mươi lăm ngũ quan tương đối phổ thông nam tính cười một tiếng hắn biểu lộ dần dần lắng đọng nói liên miên lại nhải nói các nàng có thể hay không chướng mắt ta làm ghen cải tiến mới một m bảy mươi năm dáng dấp cũng không anh tuấn các khoa thành tích đều chỉ là trung đẳng thương kiến diệu biểu l ộ nghiêm túc nói ra đây không phải mấu chốt mấu chốt là tên của ngươi danh tự long duyệt hồng cái tên này làm sao rồi cha ta họ long mẹ ta danh tự bên trong mang cái chữ hồng có cỡ nào ý nghĩa a long duyệt hồng nghi hoặc lẩm bẩm cũng thế công ty thống nhất phân phối cũng sẽ không nhìn ta thân cao bao nhiêu hình dạng thế nào nghe nói đều là bài trừ rơi quan hệ máu mủ ngẫu nhiên à bọn hắn có thể hay không bởi vì danh tự coi ta là thành nữ sau đó phân phối cho ta một cái trượng phu vậy phải làm sao bây giờ thương kiến rượu trên dưới dò xét long duyệt hồng một cái nói sinh vật khí quan cấy ghép thần kinh trùng kiến thuật nhân tạo tử cung giải quyết tốt đẹp vấn đề long duyệt hồng ngượng ngùng cười hai tiếng ha ha làm sao có thể ta nói là bọn hắn làm sao có thể lầm ta mỗi một phần trên tư liệu viết đều là nam tính ý nghĩ của ngươi thật là kỳ quái người bình thường không phải hẳn là nghĩ đến đi khiếu lại sao không đợi thương kiến diệu đáp lại hắn lại nói ra cho nên vì cái gì mấu chốt là tên của ta danh tự đại biểu một người vận mệnh ngẫu nhiên phân phối chính là nhìn mệnh thương kiến diệu nghiêm trang hồi đáp long duyệt hồng biểu lộ ngưng kết hai giây nói ta liền biết ngươi cho không ra cái gì có tính kiến thiết ý nghĩ vừa dứt lời hắn ngược lại hỏi thương kiến diệu ngươi muốn phân phối đến cái dạng gì thê tử thương kiến diệu giơ lên cái cằm nói ta không cần công ty tài nguyên không đủ đất xám phía trên nhân loại ở vào trong nước sôi lửa bỏng nạn đói lây nhiễm nhiều sóng hóa thu bóng tối vẫn như cũ bao phủ toàn bộ thế giới ta sao có thể kết hôn đâu long duyệt hồng a một tiếng ngươi càng ngày càng biết nói đùa thương kiến diệu nhìn xem hắn không mang vui vẻ nói ra ta đã thỉnh cầu từ bỏ lần này thống nhất phân phối ngươi nghiêm túc không có khả năng công ty làm sao có thể đáp ứng ngươi từ bỏ lần này thống nhất phân phối ha ha ta kém chút liền tin t ừ n g ư ơ i long duyệt hồng đầu tiên là giật mình chật thở phào một cái hắn vừa mới dứt lời 495 t ầ n g trung tâm hoạt động chủ quản trần hiền vũ rời đi vị trí của mình đi đến khối kia màn hình tinh thể lỏng trước bắt đầu làm điều c h ì n h thử vị này tóc hoa dâm bước chân hơi có vẻ tập t í n h lao giả đã từng là lệ thuộc vào bộ an toàn phụ trách đối ngoại hành động nhân viên m ộ thương mực làm được 7 tổ cấp, tác, toàn, đề đi trưởng tổ tội t rời bởi vấn an về vì sau bộ ă n lên một cấp, trở thành cấp D8 quản lý, phụ trách cái này tầng lầu trung tâm hoạt động. g lý, lầu một tâm trở trách hoạt t cấp, cấp cái phụ h D8 kiến diệu cùng long duyệt hồng đối vị này lao ra ra quá khứ kinh lịch rất hiếu kỳ vẫn luôn thích đến trung tâm hoạt động tới chơi hỏi lung tung này kia nhưng trần hiền vũ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy giữ bí mật điều lệ chỉ là nhặt một chút mọi người đều biết kiến thức giảng tựa như một cái tại nội sinh thái khu xuất sinh lớn lên đọc sách làm việc trưởng thành ra đi cả một đời đều không có đi ra dưới mặt đất cao úc nhìn qua chân chính bầu trời phổ thông nhân viên t ố t muốn bắt đầu trần hiền vũ cầm một cái hộp điều khiển t v trùng điệp nhân xuống màn hình lập tức lấp loe mấy lần phát ra mịt mờ ánh sáng nhạt long duyệt hồng mạnh hạ đám người nhất thời nín thở chờ đợi phân phối kết quả ra bọn hắn cũng không lo lắng điều mục sẽ nhấp nhô quá nhanh dẫn đến tự thân thấy không rõ lắm bởi vì mỗi một cái tầng lầu trung tâm hoạt động chỉ biểu hiện cùng b u ồ n lâu tầng cư dân tương quan kia bộ phận kết quả chương hai phúc c h a khi trung tâm hoạt động bộ kia lúc nào cũng có thể ngừng cũ kỹ đồng hồ treo tường kim dây chi chi nha nha chuyển ba vòng rưỡi về sau màn hình tinh thể lỏng bên trên rốt cục xuất hiện từng hàng văn tự mạnh hạ bọn người nhanh chóng tìm tới tên của mình sau đó lần lượt nhẹ nhàng thở ra trong bọn họ đại bộ phận người chưa nói tới hài lòng hoặc phân chấn nhưng cũng không đến nỗi không cao hứng chuyện này đối với bọn hắn mà nói cùng bình thường tham gia khảo thí không có gì khác biệt chỉ cần kết quả không phải quá kém là được dù sao bọn hắn phụ thân mẫu thân ra ra n ã i n ã i ông ngoại bà ngoại cũng là như thế tới còn lại những cái kia thì càng nhiều là nghi hoặc bởi vì bọn hắn không biết mình đối tượng kết hôn là ai đến từ cái nào tầng lầu phụ mẫu thuộc về cái nào bộ môn cho dù bọn họ đều tiến vào đại học tiếp nhận giáo dục cao đẳng người quen biết cũng vẫn là tập trung ở cùng hệ đồng học cùng cùng một cái tầng lầu hàng xóm lần o n Hồng nghiêm trên nhìn g Duyệt mấy tỉ túc mỉ giới l này h không thấp không không cạnh hắn thương không hóa. Hồng phản phát hiện mình phương ì Vì gì vì gì n dọng tên tên người Bên kiến biến Long muốn đáng buồn tán đồng đối phương kết luận. Lần n kết được điểm đối rượu cái có của của có cái bác, có ta? tốt. Duyệt lầm lộ lại lại bầm. Bởi biểu phù hợp điều kiện cưỡng chế tham gia thống nhất hôn phối người chừng mấy ngàn mà nam tính vẹn vẹn so nữ tính nhiều hai cái nếu như không phải số mệnh không tốt danh tự không tốt vận khí không tốt như thế nào lại trở thành hai cái quỷ xui xẻo một trong long duyệt hồng dừng một chút bi vẫn nói ra cũng không có tên của ngươi hắn không thấy được thương kiến rượu cùng vị nào nữ tính thành công phối đôi thương kiến rượu trao lên bên phải lông mày nói ta không phải đã nói rồi sao ta đã thỉnh cầu từ bỏ lần này thống nhất hôn phối cái này cái này thật công ty làm sao lại làm sao lại đáp ứng long duyệt hồng lại ngạc nhiên lại mê mang có loại thế giới quan bị phá vỡ cảm giác hắn sống hai mươi mốt năm trước đó xác thực có nghe nói qua phù hợp điều kiện ai ai ai không có tham gia thống nhất hôn phối nhưng kia cũng là có đầy đủ lý do đối phương không phải nằm tại trên giường bệnh lúc nào cũng có thể chết đi chính là tham gia bộ an toàn đối ngoại hành động không biết còn có thể hay không trở về p h ạ m là thân thể khỏe mạnh lại tại nội bộ công ty phù hợp điều kiện người không có ai dám làm trái quy định đây là làm công ty nhân viên h ạ c h tâm nghĩa vụ một trong long duyệt hồng bị chuyện này tách ra bi thương nhìn xem thương kiến diệu nói ngươi chuẩn bị tiếp nhận nguồn năng lượng phối cấp số định mức giảm xuống cái này còn tốt đáng sợ nhất chính là điểm cống hiến khấu trừ ngươi căn bản là ăn không no chúng ta loại này chỉ có thể định cấp d 1 m ỗ i tháng mới 1.800 điểm một tuần mới có thể ăn một lần thịt một lần trừ đi một phần ba là khái niệm gì công ty đồng ý không cần trừ thương kiến rượu lộ ra một chút nụ cười nói không không có khả năng không có khả năng long duyệt hồng tự lẩm bẩm bên trong đ ố n g nhiên nghĩ đến một việc nếu như thương kiến r ư ợ u thật thỉnh cầu từ bỏ lần này thống nhất hôn phối vậy liền mang ý nghĩa tham gia lần này hôn phối nam tính chỉ so với nữ tính thêm một người chỉ nhiều một người ta ta chính là cái này duy nhất thằng xui xẻo long duyệt hồng miệng hé mở nội tâm hiện ra mãnh liệt bi thương lúc này màn hình bắt đầu lật giấy giản lược giới thiệu cùng b u ồ n lâu tầng cư dân phối đôi thành công những người kia cơ bản tin tức để lẫn nhau tìm tới đối phương đi bộ quản lý trật tự thuộc hạ từng cái trật tự quản lý cục đăng ký kết hôn mạnh hạ t r ư ở n g phu ngươi là kẻ ngoại lai đám người nhìn ra ngoài một hồi về sau nữ tính bên kia dẫn đầu buộc phát ra tiếng kinh hô mạnh hạ biểu lộ hơi có vẻ t r ầ m ngưng đôi mắt khẽ nhúc ních thấp giọng thì thầm trương lỗi nam xuất sinh hoang dã kẻ lưu lạc tuổi tác hai mươi lăm tuổi ba năm trước bị công ty thu nạp biểu hiện một mực tốt đẹp thân thể không thai hoàng ầ m trụ sở tầng sáu trăm hai mươi hai khu a số một trăm chín mươi hai nhân viên tầng cấp d bốn thẻ điện tử số hiệu vậy mà thật sự có kẻ ngoại lai、like. long duyệt hồng cũng bị chuyện này hấp dẫn nghiêng đầu cùng các đồng bạn nghị luận lên bọn họ cũng đều biết công ty sẽ định kỳ thu nạp hoang dã kẻ lưu lạc lấy bổ sung nhân khẩu hoàn thiện đen nhưng bởi vì b u ồ n lâu tầng cư dân trước đó một mực không có người cùng kẻ ngoại lai、like、làm đồng sự cũng không có ai cùng bọn hắn hốt phối cho nên mọi người càng nhiều là đem chuyện này xem như một cái tin đồn thú vị đến nối lãi mạnh hạ kỳ thật còn tốt ta mặc dù hắn trước kia là hoang dã kẻ lưu lạc nhưng bây giờ đều là cấp d 4 n h â n viên mới 25 tuổi rất lợi hại á mặc màu lục áo màu lam quần dài nữ sinh trấn an lên hào hữu d 4 liền mang ý nghĩa từ phổ thông nhân viên biến thành thâm niên nhân viên cao cấp nhân viên có thể đảm nhiệm cỡ nhỏ nghiên cứu hạng mục phó trước nhà máy dây chuyển sản xuất ban trưởng bộ an toàn đội phó tổ trưởng nào đó tầng lầu cái nào đó khu trật tự quản lý người đãi ngộ so sánh d 1 t ă n g lên tối thiểu 2.000 điểm nhưng sau khi trưởng thành lại làm ghen cải tiến hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy long duyệt hồng một bên khác tuổi trẻ nam tử lẩm bẩm một câu lúc này hắn nhìn thấy mình hôn phối đối tượng tin tức chu kỳ nữ xuất sinh nội bộ nhân viên tuổi tác ba mươi tuổi từng có qua một nhiệm kỳ trợ phu tử vong năm năm trước mắt dưỡng dục có một đứa bé hệ chủ động thỉnh cầu tham gia lần này thống nhất hôn phối thân thể không thai hoàng ẩm trụ sở năm trăm sáu mươi chín tầng b khu số hai mươi bảy nhân viên tầng cấp d bốn thẻ điện tử số hiệu một nghìn sáu t r ă n h chín t r ă n h năm hai n ă m năm tám dương trấn viễn thê tử n g ư ờ i lớn hơn n g ư ờ i một ư ơ i tuổi long duyệt hồng cũng nhìn thấy cái này điều mục dương trấn viễn cùng công ty đại bộ phận người đồng lứa đồng dạng khuôn mặt trắng nõn thân thể r ắ n chắc tướng mạo không tệ chỉ là hơi có vẻ thanh tú xem ra tương đối hướng nội nghe tới long duyệt hồng dương trấn viễn gương mặt một chút đỏ lên muốn nói điểm gì lại không có thể nói ra qua một trận mọi người rốt cục ghi lại tương ứng tin tức sau đó lần lượt rời đi trung tâm hoạt động chuẩn bị đi tìm mình phối ngẫu hoặc về trong nhà chờ đợi đối phương đến tìm lúc này còn lại năm sáu người trong đại sảnh đột nhiên vang lên một thanh âm ai là dương trấn viễn ta chuyện gì đang cùng long duyệt hồng thương k i ế n diệu nói chuyện phiếm dương trấn viễn vô ý thức quay đầu nhìn về cổng trung tâm hoạt động chỗ cửa lớn tiến đến một vị nữ tính nàng ngoại hình thành thục mà vũ mị quần áo mặc dù đơn giản đơn điệu nhưng hoàn toàn không che giấu được k i ê n ngạo nhân dáng người ta là chu kỳ nữ tử này quét dương chấn viễn một chút thỏa mãn nhẹ gật đầu đi trước nhà ngươi tâm sự dương chấn viễn đầu tiên là giật mình chật liên tiếp gật đầu tốt tốt vậy bây giờ đi a chu kỳ tiếu ỵ hiệp như hoa nói tốt tốt dương chấn viễn vừa nói vừa bước nhanh tới long duyệt hồng ngơ ngác nhìn xem cái này một đôi giời đi trung tâm hoạt động nhìn không được ai t h ả n nói ta tiếp xuống nên làm cái gì thương kiến diệu nghiêng đi đầu nghiêm trang nhìn xem hắn vĩ đại sự nghiệp chờ đợi ngươi long duyệt hồng khuôn mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái nói tiếng người thương kiến diệu cười cười nói chờ sang năm thống nhất hôn phối chứ sao cũng thế long duyệt hồng thở dài ai không nghĩ cái này hy vọng ngày mai có thể phân phối đến một cái tốt cương vị còn có thương kiến diệu ta luôn cảm thấy ngươi càng ngày càng không bình thường ta là chỉ đầu vóc đang khi nói chuyện hắn chỉ chỉ mình h u y ệ t thái dương bọn hắn tiếp xuống trọng yếu nhất sự tình chính là chờ đợi phân phối làm việc cái này sẽ trực tiếp quyết định bọn hắn tương lai nhân sinh trừ bởi vì một số phương diện có năng khiếu sớm bị đối ứng bộ môn dự định những người kia còn lại giáo dục cao đẳng tốt nghiệp đều phải chờ đợi phân phối thương kiến diệu còn chưa đáp lại long duyệt hồng đã nhìn thấy trung tâm hoạt động chủ quản trần hiền vũ đóng lại màn hình cầm một cái thế giới cũ di tích khai quật ra hình trụ tròn kim loại t r ê n nước chậm rãi bước tới thế là có chút thấp thỏm thuận miệng hỏi trần ra ra, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ phân phối đến ngành gì t r â n hiền vũ khục một tiếng theo ta được biết vừa mới kết hôn sắp bắt đầu sinh dục những người kia đều sẽ phân phối đến tương đối an toàn nội bộ cương vị không thể phân phối đến đối tượng tạm thời không cần sinh con cương vị khả năng có chút nguy hiểm long duyệt hồng biểu lộ lập tức đổ xuống dưới ta ta phải trở về đem hôn phối kết quả nói cho cha mẹ ta hắn không chờ đợi thương kiến diệu đáp lại vẻ mặt cầu xin đi ra trung tâm hoạt động cha ngươi mẹ ngươi còn không có tan t ẩ m thương kiến diệu nói nhỏ một câu đi theo rời đi đi ra phía ngoài hành lang bên trên nơi này là dưới mặt đất đại lâu tầng bốn trăm chín mươi lăm không có bầu trời đành phải cao bốn mét trần nhà từng cái ống dài đèn khoảng cách thống nhất khảm nạm ở phía trên vẩy xuống coi như hào quang sáng tỏ đối nội bộ công ty nhân viên mà nói đèn đường sáng rỡ chính là ban ngày đèn đường dập tắt chính là ban đêm thương kiến diệu ngẩng đầu nhìn một chút đường phía trước đèn ngoặt hướng khu c một nơi khác con đường hai bên từng cái gian phòng chặt chẽ sát bên độ rộng đều chỉ có chừng hai mét p h ẳ n g phất sách giáo khoa bên trên tổ ong triển khai đến cùng một cái mặt p h ẳ n g cùng bọn chúng so sánh trung tâm hoạt động rộng rãi p h ẳ n g phất quảng trường đi đến hai đầu đường đi thương kiến rượu trước mặt xuất hiện một cái tương đối khoáng đạt địa phương nơi đó sắp đặt lấy mười hai bộ thang máy đây là nối thẳng khu nghiên cứu thang máy tại nhà này nguồn gốc từ thế giới cũ dưới mặt đất trong đại lâu vì phòng ngừa hỗn loạn cùng ngoài ý mớn khu sinh hoạt thông hướng khu nhà xưởng khu nghiên cứu cùng nghĩa hẹp bên trên khu nội sinh thái thang máy là tách ra ở vào tầng lầu khu vực khác nhau mà khu quản lý khu năng lượng là cùng khu nghiên cứu s á t nhập cùng một chỗ chỉ là cần soát thẻ điện tử xác định quyền hạn mới có thể đến thương kiến diệu chờ đợi một lúc tiến vào ở giữa một bộ thang máy tiện tay ấn hai mươi mốt cái số này bởi vì đang đứng ở giờ làm việc thang máy nửa đường không có dừng lại một mực bình ổn hướng xuống hạ xuống trong quá trình này thương kiến diệu đ ố n g nhiên xuất ra thẻ điện tử tại đối ứng khu vực soát một chút sau đó hắn ấn sáng đại biểu lầu ba cái kia kim loại khóa thang máy tiếp tục hạ xuống qua một lúc lâu mới đình chỉ thương kiến diệu ra thang máy n g o ặ t phía bên trái bên cạnh trông thấy một cái đóng chặt cỡ lớn cửa kim loại hai cánh ngoài cửa trông coi bốn vị xuyên mô phỏng sinh vật khôi giáp phảng phất đứng thẳng thẳng lằn vũ trang bảo an nhân viên thương kiến diệu không còn đếm thử tới gần kia phiến cửa kim loại dọc theo ngoài cửa lối đi nhỏ phía bên phải bên cạnh đi đến cuối hành lang sắp hàng mấy cái gian phòng nhưng đều không có treo bảng số phòng trần nhà đèn huỳnh quang chiếu dọi xuống thương kiến diệu gõ vang nhất nơi hẻo lánh cánh cửa kia mời đến một đạo nhu hòa nữ tính tiếng nói chuyền ra thương kiến diệu vận động nắm tay đẩy ra cánh cửa trông thấy một vị mặc áo choàng trắng nữ sĩ vị nữ sĩ này ngồi tại một t r ư ơ n g gỗ thô sắc sau cái b à n bề ngoài tuổi tắt r h ừ n g ba mươi tuổi trên sống núi mang lấy một bộ viền vàng kính mắt tóc của nàng c u ộ n được chỉnh chỉnh tề tề chỉ rủ xuống lẹ tẻ sợi tóc là người a cái này nữ sĩ nhìn thương kiến diệu một chút mỉm cười chỉ chỉ cái bàn đối diện ghế bành ngồi thương kiến diệu ngồi xuống như là về nhà cười nói Buổi chiêu tốt lâm bác sĩ Buổi chiêu tốt thiểu thương lâm bác sĩ vung lên sợi tóc đem bên cạnh một sấp văn kiện cầm tới tại trước mặt mở ra sau đó nàng thưởng thức lên màu đen bút máy giống như tùy ý mà hỏi t h ă m cảm giác gần đây thế nào khẩu vị có biến lớn một chút giấc ngủ rất bình thường thân thể cũng rất khỏe mạnh thương kiến diệu vừa nói vừa làm cái nổi bật hai đầu cơ bắp động tác lâm bác sĩ nhẹ gật đầu ta đã giúp ngươi thỉnh cầu từ bỏ thống nhất hôn phối ngươi thấy kết quả đi ừng tạ ơn thương kiến diệu vừa cười vừa nói ta có thể hát một bài cảm tạ ngươi sao không cần lâm bác sĩ không chút do dự lắc đầu nàng lập tức xử hạ bút máy kỳ thật ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì nhất định phải từ bỏ thống nhất hôn phối ngươi tình huống cũng không tính nghiêm trọng thương kiến diệu biểu lộ nghiêm chương m Lâm giọng nói ra. Vì cứu vớt toàn ra. cứu bác vớt bút nhân loại. Lâm bác sĩ nhắc lên bút máy, tại máy, sĩ ớ c mặt một văn kiện n i à o đó n n ặ nghề mà vẽ một vòng tròn. Cái kia trong vòng viết một hàng、chữ. Trung độ tinh thần dị thường. Đỡ S2, cảm tạ thiên tắc luật, người tại ngô đồng chữ. mà một một cảm vẽ viết độ tạ tác luật, tại Cái kia Đỡ dị S2, hạ ba ạ tạ c cảm h minh, ngân người q u đường gạch chéo, thị ạ lôi láo ni người bằng các cả tất ư thưởng. Trường u khen h trường lâm bác sĩ vẽ x o n g vòng nhấc lên bút máy nhìn về phía thương kiện l í n rượu ha ha cởi nói cái này tựa như là căn cứ cứu thế quân bên kia khẩu hiệu đổi thương kiến diệu ừ một tiếng nghiêm túc nói ra lâm bác sĩ ta cảm thấy ngươi đối ta tình huống có chút hiểu lầm đem một chút bình thường sự t ì n h xem như sinh bệnh chứng cứ lâm bác sĩ có chút đứng thẳng người lên trắng đoán trên mặt nổi lên mấy phần ý cười ngươi cảm thấy những cái nào phương diện tồn tại h i ể u lầm thương kiến diệu phảng phất đang tổ chức ngôn ngữ trầm mặc hai ba giây nói ngươi không thể lý giải loại kia thuần túy cao thượng tình cảm sâu đậm không rõ cái gì gọi là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người lâm bác sĩ m í m thật chặt bờ môi tựa hồ hoa rất lớn khí lực mới không có để cho mình bật cười n à n g đẩy trên sống m ũ i mang lấy viền vàng kính mắt khẽ hít một cái khí chậm dãi phun ra xác thực ở thời đại này nào có người chủ nghĩa lý tưởng sinh tồn không gian liền ngay cả cứu thế quân đều x a đọa vị bác sĩ này dừng một chút nói ta có thể nếm thử hiểu ngươi nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi là thế nào sinh ra cùng loại ý nghĩ là những cái nào sự tình để ngươi có xúc động như vậy không có chuyện gì ta chính là nghĩ như vậy thương kiến diệu thở dài lộ ra nụ cười nói lâm bác sĩ ngươi là ta gặp qua ôn nhu nhất nhất có khí chất nữ tính ta có câu nói muốn cho ngươi nói lâm bác sĩ lông mày khẽ nhúc nít nói ta có nàng lời còn chưa dứt thương kiến diệu đã là nói bổ sung ta lúc đầu cảm thấy ngươi có thể trở thành ta trên tinh thần m ụ m ụ nhưng bây giờ mới phát hiện tư tưởng của chúng ta tại hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt thật sự là tiếc nuôi à. khu khu cụ lâm bác sĩ phảng phất bị nước miếng của mình cho sập đến nàng t r ợ t cầm lấy bên cạnh gốm sứ cái chén uống hai ngụm một thoại hoa thoại nói lẩm bẩm ai tháng này là trả phối cấp lại uống xong không đợi thương kiến rượu mở miệng nàng đe thấp tiếng nói thần thần bí bí mà hỏi thăm ngươi gần nhất có nghe hay không đến người khác nghe không được thanh ầm có nhìn thấy hay không người khác nhìn không thấy đồ vật thương kiến rượu tương đương chắc chắn lắc đầu không có lâm bác sĩ quan sát thương kiến r ư ợ u biểu lộ mấy giây ngược lại hỏi sự tình khác qua mười mấy phút tất cả tầng lầu đồng thời vang lên một giọng nói ngọt ngào giọng nữ hiện tại là giờ đúng báo giờ trước mắt thời gian sáu giờ chiều phát thanh báo giờ đợi đến thanh âm kia lặp lại ba lần sau đình chỉ lâm bác sĩ vớt vớt mi tâm nói hôm nay chỉ tới đây thôi nàng suy tư một chút lại nói đã n g ư ờ i giấc ngủ không có vấn đề cũng không nhìn thấy người khác nhìn không thấy đồ vật vậy ta liền không ra thuốc cuối tuần cùng một thời gian đến phúc c h a được rồi lâm bác sĩ thương kiến diệu đứng lên đi hướng cổng hắn kéo cửa phòng ra về sau đột nhiên lại xoay thân thể lại mở miệng nói cảm ơn ngươi lâm bác sĩ lâm bác sĩ cười đáp lại nói không cần cảm ơn đợi đến thương kiến diệu ra ngoài đồng thời cẩn thận khép lại cửa phòng lâm bác sĩ thở dài mang theo vui vẻ lẩm bẩm thật lễ phép a nàng một bên cảm thán một bên cầm lấy văn kiện trên bàn kẹp lật lên xem bên trong ghi chép thính danh thương kiến diệu tuổi tác hai mươi một tuổi ngày sinh tân lịch năm hai năm tháng chín ngày hai mươi tám gia đình tình huống phụ thân thương thế an là dê bảy tổ trưởng cấp nhân viên tại tân lịch năm t r ba bảy cùng toàn bộ cựu điều tiểu tổ cùng một chỗ mất tích mẫu thân trương như hinh là dê ba phổ thông nhân viên tiểu học giáo sư tại tân lịch năm bốn tháng một mươi chết bệnh nguyên nhân bệnh nghi là bi thương quá độ tân lịch năm bốn tháng một mươi đến năm bốn ba tháng chín thương kiến diệu tại tầng bốn trăm chín mươi năm đối ứng cô nhi viện lớn lên thi vào đại học điện tử hệ tình huống nói rõ tân lịch năm 46 tháng năm thương kiến diệu chủ động thỉnh cầu trở thành cơ mật thí nghiệm người tình nguyện tham gia c 4 ố n hạng mục hắn lý do là hy vọng dựa vào cái này thu hoạch được lực lượng cường đại điều tra rõ ràng phụ thân mất tích chân tướng thí nghiệm kết quả thất bại cùng so sánh tổ so sánh không có bất luận cái gì biến hóa di chứng biểu hiện lo di khe hở tính hỗn loạn dẫn đến tư duy bày biện ra nhất định tính chất n h ả nhót còn lại không khác thường ngoài định mức hạng mục công việc ghen kiểm c h ắ c bình thường tổng hợp phán đoán trung độ tinh thần dị thường lâm bác sĩ nhìn ra ngoài một hồi tại cuối cùng đặt bút viết tân lịch năm bốn sáu ngày một ư ơ i tháng bảy p h ú t tra kết quả triệu chứng không có cải thiện nhưng cũng không có tăng thêm không bạo lực khuynh hướng không có biểu hiện ra tính công kích nhưng cho rằng tạm thời không nguy hại t r ạ m vạng tối sáu giờ là công ty quy định lúc tan việc chứ cần tăng ca đặc biệt hạng mục tổ cùng một ít hai mươi bốn giờ luân phiên chế cương vị tất cả nhân viên đều sắp rời đi ở vào cao ốc thứ năm tầng khu quản lý thứ sáu đến thứ bốn mươi lăm tầng khu nghiên cứu thứ bốn mươi sau đến thứ một trăm bốn mươi lăm tầng khu nhà xưởng thứ một trăm bốn mươi sau đến thứ ba trăm bốn mươi lăm tầng khu nội sinh thái trở về t r ư ờ n g ba trăm tầng khu sinh hoạt bởi vì nguồn năng lượng hạn ngạch có hạn cùng vợ chồng song phương cùng trong nhà trưởng bối khả năng đều đang đi làm cho nên rất nhiều nhân viên lựa chọn tại mỗi tầng lầu vật tư cung ứng thị trường bên trong đi ăn cơm nơi này chia làm hai bộ phận một bộ phận nơi trốn cung ứng đến từ khu nội sinh thái khoai lang khoai tây gạo bột mì loại thịt rau quả cùng hoa quả cùng đến từ khu nhà xưởng vải vóc đường trắng mối u ăn các loại vật tư một bộ phận thì cung ứng các loại thực phẩm chín bị mọi người thân thiết xưng là nhân viên nhà ăn tại nhà ăn đi ăn cơm chi phí cao hơn với mình về nhà làm hương vị cũng không phải quá tốt nhưng tính đến mỗi người đều thiếu nguồn năng lượng hạng lệch cùng làm việc một ngày mỏi mệt cái này tựa hồ là lựa chọn tốt hơn mà đây cũng là công ty cao tầng truyền lại xuống tới khuynh hướng hy vọng thông qua thống nhất cung cấp bữa ăn giảm bớt nguồn năng lượng tiêu hao thương kiến rượu trở lại tầng 495 l ú c khoảng cách 6 giờ 30 phút nhà ăn mở cửa thời gian còn có kém không nhiều 20 phút bởi vì một ít cương vị sau khi tan việc cần làm thanh tẩy trừ độc hoặc là khác nhất định sự t ì n h cho nên công bằng lý do hội đồng quản trị quy định nhà ăn mở cửa thời gian tại chính thức sau khi tan việc nửa giờ đối những cái kia sáu giờ mười lăm phân trước liền trở lại riêng phần mình tầng lầu nhân viên đến nói vật tư cung ứng thị trường sát vách trung tâm hoạt động là đổi còn thừa thời gian tốt nhất nơi trốn bọn hắn có thể tập hợp một chỗ tại dưới ánh đèn nói chuyện phiếm sinh hoạt trong công việc đủ loại sự tình đồng thời mang theo một loại rõ ràng cảm giác ưu việt đề cập bên ngoài dãy rủa cầu sinh đám người bộ phận nhân viên sẽ còn nắm chặt thời gian cầm trong nhà không còn cần sự vật ra bán đổi lấy càng nhiều điểm c ô n g hiến thế là mỗi lúc trời tối sáu giờ đến sáu giờ ba mươi phút bảy giờ đến tám giờ ba mươi phút trung tâm hoạt động trong đại sảnh đều sẽ xuất hiện cỡ nhỏ phiên chợ thương kiến diệu vừa đi vào đã nhìn thấy trung tâm hoạt động chủ quản trần hiền vũ trần lao r a tử ngồi tại một t r ư ơ n g thỉnh thoảng phát ra kết kết thanh nhầm trên băng ghế nhỏ trước mặt vụn vặt lẻ tẻ h trưng bày một đống kỳ kỳ quái quái vật phẩm đây là cái gì thương kiến diệu ngồi sổm xuống, xuống cầm lấy một cái vỏ kim loại màu đen màn hình hình chữ nhật vật phẩm ai biết được dù sao rất gian chắc có thể đem ra nệ người hoặc là chống đạn trần lao gia tử chọc chọc lồng ngực của mình ở đâu ra thương kiến rượu bên cạnh loay hoay vừa hỏi trần hiền vũ h ắ n g g i n g bên trong đàm nói ta chiến h ư u nhà tiểu nhi tử hắn hiện tại cũng tại bộ an toàn phục vụ trước đó mới từ một tòa thế giới cũ thành thị di tích trở về ai thời gian trôi qua thật nhanh à ta nhìn hắn xuất sinh lại nhìn xem hắn lớn lên hồi ướt một trận trần lao gia tử mới cười tủm tỉm nói bổ sung dù sao đây là trải qua sàng trọn công ty không cần không cần nộp lên cho nên hắn liền đặt ở lão đầu ta chỗ này gửi bán ngươi biết ta không cần đi nhà ăn có người đánh cho ta cơm dưới tay hắn thế nhưng là trông coi rất nhiều cái nhân viên thương kiến rượu nhìn vật kia phẩm màu đen trên màn hình giống như mạng nhện vết dạ suy nghĩ một chút nói bao nhiêu điểm cống hiến không đắt không đắt năm trăm điểm trần hiền vũ tùy ý báo cái giá thương kiến rượu chậm chạp buông xuống món kia vật phẩm nói lầm bầm mười cân thịt a nói ra thịt cái từ này về sau hắn cùng trần hiền vũ đồng thời nuốt nước miếng thương kiến rượu ánh mắt quét qua lại cầm lấy một kiện khác vật phẩm đây là đồng hồ đúng đồng hồ bên trong là phức tạp máy móc kết cấu đến bây giờ cũng còn có thể đi chỉ cần điều chỉnh một chút liền có thể dùng trần hiền vũ ánh mắt sáng lên nói thế nào muốn hay không suy tính một chút nó kim đồng hồ cùng thời gian tiêu t r í đến ban đêm sẽ tự mình tỏa sáng không cần mở đèn tin liền có thể thấy rõ ràng l a o đầu ta kể cho ngươi à toàn bộ nội bộ công ty có thể có một khối đồng hồ đeo tay tốt tuyệt đối không cao hơn một trăm người ngươi nếu là có được nó ngươi liền không cần lại ỉ lại phát thanh báo giờ không cần phải nơi này đến xem đồng hồ treo tường ngươi sẽ thành cả tầng lầu cư dân đều l ao ước đối tượng nói không chừng liền có tiểu cô nương chủ động tìm ngươi tự do yêu đương thương kiến rượu trong tay khối kia đồng hồ ngân s ắ c dây đồng hồ đã xuất hiện nhiều chỗ vết n ư ớ c vết dỉ l o a n g lộ mà xanh biết phảng phất bảo thạch mặt đồng hồ bên trên kim dây câu được câu không nhảy miệng thủy tinh khắp nơi đều là bao nhiêu điểm cống hiến thương kiến diệu tiếng nói trầm ổn mà hỏi tham trần hiền vũ c h ầ m một chút mới mở miệng sáu vạn thương kiến diệu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bưng xuống khối kia đồng hồ tựa hồ nó rất phòng tay lấy dê một nhân viên một nghìn tám trăm điểm tiền lương phải không sai biệt lắm ba năm không ăn không uống mới có thể tích lũy đủ trần hiền vũ cũng không có hy vọng xa vời thương kiến diệu sẽ mua chỉ là cùng người trẻ tuổi kia chỉ đùa một chút hắn lập tức chỉ chỉ bày ra tại ở giữa đống kia kim loại tròn bình nói muốn hay không mua cái này hàng tốt ta quân dụng đồ hộp thương kiến rượu cầm lấy một cái đồ hộp chỉ thấy mặt ngoài tầng kia màng ni lon đã phế phẩm đánh dấu trở nên cực kỳ mơ hồ chỉ lờ mờ nhìn ra được thịt kho tàu thịt bò cùng năm mươi không dê chữ thế nào có phải là chữ nặng điều này nói rõ phân lượng mười phần trần h i ề n vũ miệng tung tóe bay mặt nói lao đầu ta kể cho ngươi à Loại nếu à là này nào y quân quên đều cứu dụng ăn ngon không đồ đời hộp cách thực, h so cực, cả ta t mỹ q â n bên không i lại a đến đồ rút ộ p ăn ngon nhiều. Nếu h k phải ta kia chiến hữu hải tử lần này đào đến dòng giã một h ộ dương ngươi khả năng mãi mãi cũng ăn không được giá cả nhà sáu mươi điểm cống hiến một cái rất rẻ à. ngươi đi cung ứng thị trường mua một cân heo hơi thịt cũng muốn năm mươi điểm hơn nữa còn không chứa gia vị không ai giúp ngươi làm hơn nữa còn chưa hẳn mua được còn có khúc cái này đồ hộp văn xong n g ư ơ i còn có thể đem kim loại s á c giao cho bộ quản lý vật tư đổi một chút điểm công hiến có phải là rất có lời thương kiến diệu nhìn xem lão đầu chờ hắn nói xong đột nhiên hỏi qua bảo đảm chất lượng kỳ bao lâu rồi bảo đảm chất lượng kỳ ta làm sao biết ta lại không hiểu làm sao chuyển đổi thế giới cũ năm trần lão đầu mở to hai mắt nhìn dù sao tân lịch cũng mới năm bốn sáu có thể ăn có thể ăn nói hắn lộ ra hồi ức biểu lộ lúc trước ta tại bộ an toàn thời điểm có lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mất đi tiếp tế kém chút chết đói còn tốt tìm tới một cái quân dụng nhà kho phát hiện loại này đồ hộ lúc kia bọn chúng liền quá thời hạn không biết bao nhiêu năm ta ăn không phải cũng không có việc gì hương vị đẹp vô cùng đợt s 1 cảm tạ c h u n g buộc vượng tài bạch ngân mình khen thưởng cảm tạ tối hôm qua khen thưởng các vị bằng hưu đợt s 2 câu phiếu đ ể cử ủng hộ chương bốn lời đồn đại thương kiến rượu cầm đồ hộp không có trả lời cũng không có buông xuống cách m ư ờ giây hắn mới mở miệng hỏi nó biết ca hát sao ừng trần hiền vũ sống nhiều năm như vậy lần thứ nhất hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề lúc này long duyệt hồng cầm hai cái màu vàng nhựa hộp cơm từ trung tâm hoạt động bên ngoài và vào trông thấy thương kiến u ố n rượu hắn vẻ mặt tươi cười treo lên chào hỏi chờ chút cùng nhau ăn cơm người sẽ mời ta sao thương kiến rượu buông xuống đồ hộp đứng lên long duyệt hồng không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói sẽ không ngươi không phải còn có không ít phụ cấp sao mặc dù thương kiến diệu phụ mẫu không có lưu lại cái gì di sản nhưng công ty có cho nhất định trợ cấp đợi đến hắn lên đại học thì lại nhiều mỗi tháng một nghìn hai trăm điểm phụ cấp mỗi một tên sinh viên đều có cái này khiến thương kiến diệu miễn cưỡng có thể duy trì ấm no mà phụ cấp hết hạn kỳ là sinh viên phân phối đến làm việc chính thức sau khi đi làm một tháng thương kiến diệu trên mặt chưa xuất hiện bị cự tuyệt xấu hổ cười nói ra có chuyện vui không phải hẳn là chia sẻ cho bằng hữu sao n g ư ơ i muốn nói m ờ i ăn cơm chính là tốt nhất chia sẻ phương thức long duyệt hồng hai tháng này đã càng ngày càng quen thuộc thương kiến r ư ợ u nhảy vọt tư duy nghe hai người đối thoại trần hiền vũ cười ha hả t r ê n miệng nói đúng vậy à tiểu duyệt ngươi buổi chiều còn như vậy huệ hoài ban đêm liền trở nên vui vẻ như vậy nhất định là gặp chuyện gì tốt đừng gọi ta nhũ danh long duyệt hồng đầu tiên là lầm bầm một câu tiếp lấy vẻ mặt tươi cười nói mẹ ta nói không cần chờ sang năm thống nhất hôn phối nàng cùng cha ta có mấy cái đồng sự nữ nhi không có thi lên đại học vừa tham gia công tác nàng chuẩn bị giới thiệu chúng ta quen biết nhận biết nhìn có thể hay không phát triển quan hệ yêu đương công ty nhân viên chỉ có một lần thi đại học cơ hội nếu như thất bại thì sẽ thống nhất phân phối làm việc mà lúc này đây bọn hắn thường thường mới một ư ơ i tám tuổi không tới cưỡng chế tham gia thống nhất hôn phối tuổi tác giai đoạn này người trẻ tuổi đều rất hướng tới tự do yêu đương dù sao đây nhất định so ngẫu nhiên phân phối mạnh hơn không phải thuần túy so vật khí lại có tình cảm cơ sở đương nhiên có thể chân chính tự do yêu đương cũng không nhiều bởi vì bắt đầu làm việc về sau mỗi ngày sáng sớm bảy giờ ba mươi phút đi ra ngoài ban đêm sáu giờ tan thầm cố định tại một cái trên cương vị ở giữa chỉ có một giờ nghỉ t r ư a thêm thời gian ăn cơm mà tới chín giờ tối trung tâm hoạt động đóng cửa đèn đường d ậ p t á t mọi người không thể không về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi cho nên những người trẻ tuổi có thể tiếp xúc đến phù hợp khác phái rất ít có thể tiếp xúc thời gian cũng có hạn Tương nói đối mà nói, vô luận là phổ thông trường học hay là trong đại học tự do yêu đương xuất hiện đều càng thêm tấp nập long duyệt hồng nói nói đột nhiên có chút u b u ồ n cũng không biết các nàng có thể hay không coi trong ta làm ghen cải tiến mới một m bảy mươi lăm dáng dấp cũng bình thường thành tích còn nói không lên tốt bao nhiêu đều không có bị cái nào bộ môn dự định bên kia giống như có chuyện gì thương k i ế n diệu đánh gãy long duyệt hồng từ ngải hối tiếc chỉ vào mấy mét bên ngoài một trường cũ cái bàn nói nơi đó vây không ít nhân viên phản phất đang thảo luận sự tình gì long duyệt hồng một trận hiếu kỳ đi theo thương kiến diệu đi tới hắn quét một vòng trông thấy vị người quen liền bật thốt lên hỏi nhậm di các ngươi đang nói cái gì a trong miệng hắn nhậm di là cái khoảng bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên mặc bố lì ẹ sắt tờ quần áo trong mặt mày mỹ lệ tóc đơn giản bàn cái búi tóc nàng gọi nhậm k i ế t liền ở tại long duyệt hồng nhà s á t vách là công ty chiến lược ủy ban thuộc hạ bộ môn nhân viên chỉ có cấp dê ba nhậm k i ế t nhìn long duyệt hồng một chút thở dài nói chúng ta đang nói gần nhất một cái lời đồn đại lời đồn đại gì à long duyệt hồng hiếu kỳ truy vấn lúc này trần hiền vũ trần lao đầu thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mặt trưng bày đống kia quân dụng đồ hộp nhịn không được sờ sờ bụng của mình nuốt nước miếng hãn tựa hồ hồi tưởng lại lúc trước đói tới cực điểm lúc mở ra cùng loại quân dụng đồ hộp cảm thụ nó thật biết ca hát ta không nó để bụng của ta cùng linh hồn hát lên ca trần hiền vũ sinh ra liên tưởng từ đáy lòng cảm khái một câu một bên khác nhậm khiết nhìn quanh một vòng để thấp tiếng nói nói nghe nói công ty muốn tước đoạt mọi người sinh dục quyền À, cái đề tài này có chút vượt quá long duyệt hồng dự kiến hắn ngắn ngủi càng không có cách nào lý giải đến tột cùng là có ý gì nhậm khiết nhìn duy trì mỉm cười thương kiến r ư ợ u tiếp tục nói ra công ty có thể sẽ để muốn hải t ử vợ chồng tại bác sĩ chỉ đạo cùng chợ giúp hạ nộp lên sinh vật vật liệu sau đó tại khu nghiên cứu thành lập một cái lớn sinh dục trung tâm thống nhất tiến hành ống nghiệm bồi dưỡng nhân tạo t ử cung t h a n h n é n hài nhi trưởng thành phụ trợ cùng can thiệp tóm lại chờ các ngươi tiếp về con của mình lúc bọn hắn khả năng đều mấy tuổi ai nói là muốn đem nữ tính từ mang thai sinh dục bên trong giải phóng ra ngoài làm dịu công ty sức lao động không đủ n h â m khiết nói đến đây bên cạnh vây xem một vị hai mươi tuổi nữ tính nhịn không được mở miệng nói cái này chẳng phải là chuyện tốt này làm sao có thể gọi chuyện tốt n h â m khiết sầm mặt lại nói thai nghén sinh mệnh là thần linh ách thượng tiên ban cho chúng ta thần thánh quyền lợi sao có thể giao cho máy móc đâu đến lúc đó các ngươi làm sao cùng con của mình thành lập tình cảm đúng vậy a đúng vậy a ngồi tại nàng chết đối diện một vị nam tính sơ tóc lo lắng nói nghe nói thế giới cũ cũng là bởi vì tiến hành một hệ liệt bất tuân theo luân lý cấm kỵ thí nghiệm mới cuối cùng hủy diệt nhậm khiết liên tiếp gật đầu ngược lại nhìn về phía thương k i ế n diệu cùng long duyệt hồng tiểu thương tiểu duyệt các ngươi là thế nào nhìn có phải là cũng cảm thấy thai n g é n sinh mệnh là người sở dĩ gọi là người mấu chốt là trời cao ban cho thần thánh quyền lợi thương kiến diệu không chút do dự gật đầu nói đúng vậy a long duyệt hồng thấy nhậm di con mắt trở lên t ơ máu bên ngoài hiển mà nhìn mình chấm t h ấ p thêm một tiếng nói đúng vậy a đúng vậy a các ngươi vẫn là rất rõ ràng lý lẽ nha nhậm khiết lộ ra tiếu dung lúc này có vị nhân viên cười nói các ngươi có phải hay không quá nghiêm túc rồi đây vẫn chỉ là một cái lời đồn đại a ta cứu cứu tại hội đồng quản trị thuộc hạ cơ cấu làm việc đều chưa nghe nói qua nhậm khiết rất nghiêm túc đáp lại nói chỉ là nhắc nhở một chút mọi người đến lúc đó nếu có người đến trưng cầu ý kiến nhất định phải phản đối có người trầm mặc có người gật đầu có người liên tưởng phong phú mà hỏi t h a m nếu quả thật thực hành quy định này kia có phải hay không hủy bỏ hôn nhân hủy bỏ thống nhất hôn phối trước đó đề cập thế giới cũ nghe đồn nam tử cầm giọng điệu nói sẽ không quý đồng nói qua hài hòa khỏe mạnh hôn nhân là làm trước hoàn cảnh hạ duy trì nhân viên trạng thái tinh thần ổn định mấu chốt quý đồng gọi quý trạch là công ty hội đồng quản trị thành viên phó tổng giám đốc cấp m ba cao tầng hắn thường xuyên tại phát thanh bên trong phát biểu nói chuyện cuối năm đầu năm sẽ còn thông qua trung tâm hoạt động màn hình hướng mọi người v ư n an đám người thảo luận bên trong trung tâm hoạt động sắt vách đột nhiên chuyển đến một trận tiếng t r u n g đinh linh linh trừ số ít mấy cái tuyệt đại bộ phận người phảng phất nghe thấy công kích hào âm thanh đồng thời đứng lên cái này một lần đánh chung đến từ vật tư cung ứng thị trường là nhắc nhở mọi người nhà ăn mở cửa chỉ còn ba phút thấy các bạn hàng xóm bắt đầu hướng nhân viên nhà ăn di động long duyệt hồng mắt liếc bên người thương kiến d i ệ u ngươi vậy mà đồng ý n h ầ m gì? thương kiến d i ệ u mắt nhìn phía trước nói ngươi đổi loại thuyết pháp hỏi lại hỏi long duyệt hồng hơi cau mày cảm thấy nghi hoặc suy nghĩ một chút nói ngươi cho rằng đem nữ tính từ mang thai sinh dục bên trong giải phóng ra ngoài sinh dục trung tâm chế độ thế nào thương kiến d i ệ u không chút do dự hồi đáp Cái này chẳng phải là chuyện phải này Long、Duyệt、Hồng không phản bắt được. Đang khi nói chuyện, hai người đã là Duyệt tốt. bên t tới vật tư cung ứng thị trường được. Đang đã đi người chuyện, cung hai nói ứng khi là b ngoài. Nơi này không có đại môn, để người đại có để m ộ trái chút liền có thể thấy liền õ ràng trong. r tình huống bên、trong. Bên t là trưng bày từng đầu trường án cùng từng cái quầy hàng thị trường rất nhiều không nghĩ tại nhà ăn đi ăn cơm nhân viên đang ở bên trong c h ọ n c h ọ n lựa lựa yên lặng tính toán bên phải thì là nhân viên nhà ăn có cửa có cửa sổ mùi thơm tràn ra ngoài cũng không lâu lắm nhà ăn đại môn mở ra tầng 495 c á c công nhân viên hoặc cầm mình bộ đồ ăn hoặc hai tay không trật tự dành mạch đi đi vào thương kiến rượu không mang hộp cơm tiến vào sau cùng long duyệt hồng tách ra ngoặt phía bên phải bên cạnh linh hai cái làm bằng gỗ chén lớn cùng một cái bàn ăn sau đó hắn b ư n g bộ đồ ăn dựa theo lộ tuyến cố định đi theo người phía trước đi hướng khác biệt cửa sổ nửa cân khoai lang cơm một phần cải trắng xảo hai cái màn thầu ngũ cốc một phần khoai tây luộc đi đến bốn cái cửa sổ về sau thương kiến rượu kia hai cái bát đã chứa đầy áp đường đ ư ờ n g cải trắng xào đỉnh lấy khoai tây luộc cùng hai cái hoàng nhào nhào màn thầu cơm khoai lang đem một cái khác bát chống tựa hồ muốn nước mở mà cái này đã tôn thương kiến rượu mười bốn cái điểm c ô n g hiến cơm khoai lang nửa cân năm điểm màn thầu ngũ cốc một cái hai điểm khoai tây luộc một phần hai điểm cải trắng xào mang váng dầu một phần ba điểm cuối cùng thương kiến rượu đi tới tung bay nồng nặc nhất mùi thơm cái kia cửa sổ đây là ăn thịt cửa sổ hắn từ trái đến phải nhìn một lần lại từ phải đến trái nhìn một lần do dự một chút nói cho ta một phần thịt kho tàu nhiều một chút nước cửa sổ mặc màu lam xám đồng phục a ã di cầm môi làm ba khối ngón tay dài béo gầy dao nhau màu sắc mê người thịt kho tàu đảo hướng thương kiến rượu chứa cơm khoai lang cái t ế bát m ô i bên trong hiện ra xì dầu sắc nước thịt nhanh chóng phủ lên ra chân bóng non nửa chén cơm còn tốt ngươi tới được sớm lại chậm một chút liền không còn cửa sổ a di cùng thương kiến diệu nhà ở vào cùng một mảnh quảng trường đối với hắn rất là hiền lành 32 điểm thương kiến diệu nhìn trĩu nặng ba khối thị t kho tàu xuất ra mình thẻ điện tử tại máy móc bên trên soát một chút hắn lập tức một giọng nói tạ ơn đầu phần miễn phí nước dùng tại trong phòng ăn đi một trận tìm tới long duyệt hồng ngồi xuống đối diện hoa xa xỉ long duyệt hồng nhìn thấy hắn bữa tối xuất phát từ nội tâm tán thưởng một câu thương kiến diệu không để ý tới hắn trước đem trộn lẫn nước thịt bộ phận cơm khoai lang làm tới một bên sau đó kẹp lên một khối thịt kho tàu nhẹ nhàng cắn một cái cảm nhận được mùi thịt tại trong miệng bộc phát thương kiến rượu vội vàng túi đầu đào miệng chưa thấm nhiễm nước thịt cơm khoai lang hắn càng ăn càng nhanh đợi đến ba khối thịt kho tàu ăn xong cơm khoai lang cùng cải trắng x à o chỉ còn lại non n ử a khoai tây luộc cùng m ả n thầu ngũ cốc thì một điểm không có thửa cuối cùng thương kiến rượu đem cải trắng x à o rót vào bát cơm bên trong trộn lẫn nhập có nước thịt còn thừa cơm khoai lang bên trong phần phật một hơi ăn xong thỏa mãn a thương kiến diệu cùng đối diện long duyệt hồng đồng thời buông xuống bắt đ u a thở dài lên tiếng uống xong nước dùng long duyệt hồng thuận miệng hỏi đi trung tâm hoạt động sao thương kiến diệu lắc đầu trở về nghe phát thanh sớm nghỉ ngơi một chút tờ s 2 c ầ u phiếu đề cử tờ s 3 tay ta trượt điểm tuyên bố vốn là nghĩ xong lúc cái này coi như cảm tạ mọi người đi ban đêm còn có chương năm q u ầ n tinh long duyệt hồng mở ra miệng tựa hồ muốn thuyết phục cũng tốt thương kiến r ư ợ u lại ngồi một hồi bưng lên bàn ăn đi hướng lối ra đưa trong tay tất cả mọi thứ đều giao cho trực ban tại nơi đó nhà ăn các công nhân viên chợ cung ứng vật tư bên ngoài từng cây đèn huỳnh quang khoảng cách có thứ tự từ phía trên trần nhà bên trên vẩy xuống q u a n mang chiếu sáng lấy thông hướng tầng lầu địa phương còn lại con đường khác biệt tuổi tác khác biệt giới tính các công nhân viên top năm top ba tập hợp một chỗ hoặc tiến về trung tâm hoạt động hoặc kết bạn quay lại r a trang hoặc nhìn xem đám trẻ con chạy đùa giỡn không nớt thương kiến diệu hành tẩu ở giữa bọn hắn rất nhanh rời đi khu c xuyên qua một đầu vách tường mặc người vẽ xấu đường đi tiến vào gian phòng càng thêm dày đặc khu b tại nhà này dưới mặt đất cao ốc khu sinh hoạt tuyệt đại bộ phận đều không có kiến trúc cái này khái niệm các công nhân viên ở lại chỉ là gian phòng mà không phải p h ò n g ốc rất nhiều làm việc tại khu nội sinh thái nhìn thấy qua chân thực tổ hoang người thường thường dùng cái này tự so bất quá từng d ã y trong phòng lối đi nhỏ lại rất rộng rãi p h ủ lên màu ngà sữa bóng loáng gạch đá có thể cung cấp chí ít năm sáu người đi song song đây là công ty cưỡng chế quy định nghe nói là vì ứng phó một ít tình huống khẩn cấp tránh thời khắc mấu chốt sinh ra hỗn loạn thương kiến diệu đi một trận trông thấy thuộc về mình gian phòng kia nó cùng tả hữu đối diện gian phòng tại ngoại hình không có gì khác nhau vách tường hiện lên đen tuyển có nhất định phản quang độ xem ra lại có mấy phần thâm thúy làm bằng gỗ đại môn toàn thân nâu đỏ bên cạnh là không lớn bốn cách cửa sổ duy nhất có thể để cho thương kiến diệu xác nhận gian phòng kia thuộc về mình chính là trên cửa màu trắng số lượng số một trăm chín mươi sáu tầng bốn trăm chín mươi lăm khu b số một trăm chín mươi sáu thương kiến diệu đem tay thăm dò vào túi quần xuất ra một thanh đồng thao sắc chìa khóa đưa nó cắm vào cùng màu khóa bên trong nhẹ nhàng vận động g i a n g dác trong thanh âm thương kiến diệu dùng một cái tay khác c ấ n xuống tay cầm cái cửa về sau đẩy mở cửa phòng ra cửa phòng chỉ mở ra đến một nửa liền đình chỉ bởi vì phía sau nó chống đỡ thương kiến rượu bếp lò đây là một cái rộng hai m ba m sâu cao bốn m gian phòng một chương miễn cưỡng có thể để thương kiến rượu lúc ngủ đánh thẳng hai chân giường gỗ nằm ngang đặt ở tận cùng bên trong nhất chân giường cùng vách tường ở giữa chỉ để lại không đến mười cm khe hở nơi này đương nhiên không cách nào thả bất luận cái gì đồ dùng trong nhà nhưng trên tường khảm từng cây bành trướng ốc vít treo hai bộ màu sắc đơn điệu kiểu dáng giản dị quần áo bọn chúng bên cạnh cách hẽ mở mảng n y lon chính là một cái đơn độc b ồ n rửa tay b ồ n rửa tay một bên khác là một cái phía trên có khói dầu ống phía dưới làm tủ bắt dùng bếp lò đối với hai cái này nguyên bộ công trình tồn tại thương kiến diệu vẫn luôn là rất hài lòng bởi vì cũng không phải là tất cả gian phòng đều sẽ có nhà này dưới mặt đất cao ốc thực tế là có được quá nhiều tầng lầu ở quá nhiều người vô luận thang máy hay là thông gió hệ thống xuống nước hệ thống cung cấp năng lượng hệ thống đều gặp phải đáng sợ khảo nghiệm cho nên không chỉ có thang máy có thật nhiều bộ phân tải khác biệt khu vực chỉ có thể thông hướng đối ứng nhất định tầng lầu mà lại thông gió hệ thống xuống nước hệ thống cũng bị chia cắt thành từng cái hệ thống con mỗi mười lăm tầng lầu hoặc là đặc biệt con số tầng lầu cùng hưởng một cái hệ thống con cứ như vậy dù cho xuất hiện trục chặt cũng chỉ sẽ ảnh hưởng một bộ phận khu vực sẽ không tạo thành trình thể sụp đổ trong đó vì xuống nước hệ thống ổn định công ty đến tiếp sau tu kiến đại lượng gian phòng chỉ có một số nhỏ nối vào đường ống rất nhiều nhân viên không thể không đi chỗ quảng trường nhà vệ sinh công cộng bên ngoài xếp hàng rửa mặt mà tại ban đêm cùng sáng sớm cung cấp nhiên liệu không đủ lúc khu sinh hoạt rất nhiều tầng lầu là phi thường rét lạnh có thể không cần ra khỏi cửa bọc lấy chăn mền hoàn thành rửa mặt là rất nhiều nhân viên mộng tưởng cửa phòng một bên khác bốn cách dưới cửa sổ trưng bày một trường coi như rắn chắc sơn đỏ bàn gỗ phía trên chất đống rất nhiều thư tịch đặt một chi màu đen bút máy bơm mực một bình cùng màu mực nước lúc này đường đi trên trần nhà đèn đường quang mang xuyên qua cửa sổ vẩy vào trên bàn để thư tịch gia văn tự miễn cưỡng có thể thấy được nếu không phải vừa vặn ở vào hai cây đèn huỳnh quang ở giữa chiếu sáng hiệu quả không tốt thương kiến diệu đều có thể không cần lãng phí nguồn năng lượng hạng l ạ c h mượn đèn đường hoàn thành đọc bàn gỗ tự mang có ngăn tủ đằng sau là t r ư ờ n g thoa nâu đỏ sơn có nhiều pha tạp dấu vết ghế bành ghế bành về sau là hai cây sắp tan ra thành từng mảnh ghế bọn chúng phảng phất đang chống lên cái gọi là phòng khách mảnh này phòng khách về sau chính là tấm kia hoành thả giường gỗ thương kiến diệu không có mở ra gian phòng bên trong đèn bởi vì hắn nguồn năng lượng phối cấp không nhiều phải dùng ít đi chút rút ra chìa khóa đóng cửa phòng về sau thương kiến diệu xuyên qua đèn đường chiếu sáng khu vực đi đến đen kịt bên l ê n giường hắn cầm lấy n ổ i vào ngũ cốc s á c ngoài gối đầu đưa nó dựng thẳng bỏ vào bên tường sau đó dựa vào đi lên nửa nằm nửa ngồi tư thế như vậy hạ thương kiến diệu liếc thấy thấy bếp lỏ bên trên trưng bày bếp điện cùng nồi cơm điện bọn chúng mặt ngoài vết d ì loan lộ tựa hồ đã dùng rất nhiều rất nhiều năm từ thương kiến r ư ợ u có ký ức bắt đầu bọn chúng ngay tại trong nhà mình một cái là phụ thân tham gia bộ an toàn đối ngoại hành động lúc từ thế giới cũ cái nào đó thành thị di tích bên trong mang về hắn vì muốn kiện vật phẩm này từ bỏ công ty phân phối cái khác chiến lợi phẩm một cái khác thì là thường kiến r ư ợ u mẫu thân kết hôn về sau tích lũy hồi lâu điểm công hiến từ cỡ nhỏ phiên chợ bên trên đổi lại chợ cung ứng vật tư sản phẩm mới sẽ quý không ít mà lại luôn luôn cung ứng không đủ gian phòng này cũng không phải là thương kiến rượu trong trí nhớ nhà hắn nhớ được mình nguyên bản nhà tại cái này tầng lầu khu a số 28, bên trong có một lớn một nhỏ hai cái gian phòng còn mang theo một cái rất hẹp phòng vệ sinh cái này khiến thương kiến rượu khi còn bé không cần đi nhà vệ sinh công cộng xếp hàng không cần đi nghe kia nồng đậm mùi thối bất quá bộ kia phòng tại phụ thân hắn mất tích mẫu thân chết đi về sau đã bị công ty thu hồi một lần nữa phân phối cho phù hợp điều kiện nhân viên hiện tại bộ này là hắn thi vào đại học rời đi cô nhi viễn lúc mới phân phối đến những này về sau cách gian phòng vì tiết kiệm nguồn năng lượng không có lại phối khóa điện tử mà là dùng từ thế giới cũ thành thị di tích phá trở về các loại phổ thông khóa mặt khác nội bộ nhà máy còn sản xuất một chút thương kiến rượu ánh mắt tùy ý vừa di động nhìn về phía bên cửa sổ b à n gỗ hắn nghe mẫu thân nói qua đây là nàng cùng phụ thân vừa kết hôn lúc đó phụ thân bất ăn bất mặc từ chợ cung ứng vật tư mua về vật liệu gỗ tự mình làm ư nhưng g gấu cùng này bàn nó p í a d ớ i t r o n g là thương kiến diệu rốt cuộc mặc không nổi trong ngăn tủ những cái kia quần áo thương kiến diệu nhắm mắt lại nâng tay phải lên méo nhéo, nhéo tả hữu h u y ệ t thái dương hắn lập tức buông tay xuống duy trì trước mắt tư thế đã không còn bất kỳ động tác gì cả phòng trở nên an tĩnh dị thường ưu ám cảm giác tựa hồ càng phát ra sâu nặng thương kiến rượu dựa vào nằm ở nơi đó phảng phất đã tiến vào ngủ say thương kiến rượu mở to mắt không có gì bất ngờ xảy ra trông thấy một cái rộng lớn chống t r ả i đại s ả n h cái này so toàn bộ chợ cung ứng vật tư còn muốn lớn đại s ả n h bốn phía là lóe da kim loại sáng bóng cho người ta lạnh bớt cảm giác màu đen v á t t ư ở n g phía trên một đoàn lũ ám không nhìn thấy đỉnh không biết cao bao nhiêu mảnh này trong m ờ tối r i a n g đầy đếm không hết sáng c h ó i ánh sáng điểm bọn chúng chậm dại chuyển động tựa tạo thành từng hồ dài đầu đầy kia m một cương Thương rượu ngọng dòng sông.、Thương、kiến rượu lại một lần lại ữ bị cái cảnh cách trước chỉ có diễn này màn tràng cảnh rung động, không cách nào dùng nôn ngữ để diễn tả tình huống trước mắt. Hắn mắt. tả thể để là i mới ê n tưởng đến, v o đại hắn ọ mọi c lúc, cho lao ra sư người dùng màn hình cho mọi người biểu hiện ra tinh không đổ phiến.、Kia、là h biểu Kia đổ lần thứ nhất trông thấy tinh không mà bây giờ hắn phảng phất đưa thân vào quần tinh ở giữa đại s ả n h trung ương tinh quang vẩy xuống ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng người bóng người này hai cánh tay ra bên ngoài triển khai duy trì nghiêm khắc đối xứng tựa như đang bắt trước thiên bình hắn thanh âm chống rông vang lên quanh q u ầ n khắp cả đại sảnh phảng phất đang chuyển đạt quần tinh cho gợi ý một cái đại giới ba cái ban ân một cái đại giới ba cái ban ân chương sáu đêm gặp một cái đại giới ba cái ban ân thương kiến diệu nhìn đạo nhân này hình quang ảnh một chút trực tiếp vượt qua hắn đi hướng đại sảnh c h ỗ sâu kia bóng người không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũ để một cái đại giới ba cái ban ân thanh âm quanh quần không nớt mấy phút sau thương kiến diệu đi tới đại sảnh tận cùng bên trong nhất trông thấy một cái nặng nề sám trắng cửa đá nó khảm nạm tại màu đen vách tường kim loại bên trên tắm rửa lấy quần tình quang huy đột hiện ra mặt ngoài tồn tại ba cái lỗ khảm cái này ba cái lỗ khảm ở vào cao hai mét vị trí một trên hai dưới tựa như là hình tam giác đều ba cái đỉnh điểm thương kiến diệu lẳng lặng nhìn chăm chú mấy giây trong mắt đột nhiên phản chiếu ra hóng ánh quần tinh hắn lập tức nghiêng về phía trước thân thể đem hai tay đặt tại kia phiến sám trắng trên cửa đá cửa đá mặt ngoài trong lỗ khảm lần lượt sáng lên từng đoàn từng đoàn bạch quang liền như là có ngôi sao từ trên cao rơi xuống đụng vào bên trong cái này ba cái ngôi sao bên trong hư hảo văn tự cấp tốc hiện hiện nhưng phảng phất đang theo thương kiến diệu tư duy nhảy lên mà lăn lộn biến hóa từ đầu đến cuối không cách nào cố định kia phiến xem ra nặng dị thường đi ngược chiều sám trắng cửa đá phát ra kết kết thanh âm lại keo kiệt tại để khe cửa vỡ ra thương kiến diệu dừng lại thở phào sau đó lại lần phát lực đẩy về phía trước động ba cái trong lỗ khảm ngôi sao đầu tiên là theo hắn đ ỉ n h chỉ mà ảm đạm tiếp lấy lại tại một vòng mới phát lực quá trình bên trong tách ra sáng tỏ tinh khiết quan mang bọn chúng bên trong hư hào văn tự lăn lộn giảm bớt vẫn như trước không có đ ỉ n h chỉ xuống tới cửa đá khẽ động chưa lui lại nửa bước thương kiến diệu một lần lại một lần đẩy cái này phiến cửa đá đến cuối cùng hắn cai chán mạch máu đều nổi bật ra bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó mà g i ữ tợn phảng phất dùng hết khí lực toàn thân nhưng vẫn là không có thu hoạch được hiệu quả tốt hơn hô hắn thở hắt ra dừng lại đứng ở trước cửa nhìn xem trong l ô khảm bà đám ngôi sao nhanh chóng ảm đạm biến mất không thấy gì nữa hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy hồi lâu không có một chút động tác qua một lúc lâu thương kiến diệu lộ ra một chút tiểu dung biền lên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đưa chúng nó、no、chống đỡ đến chỗ mi tâm một giây sau cả người hắn tựa hồ tĩnh mịch rất nhiều đón lấy thương kiến diệu tay trái đốt túi tay phải vươn về trước nhẹ nhõm khoan thai đặt tại sám trắng trên cửa đá lần này hắn rõ ràng không có phát lực nhưng trong mắt phản chiếu ra quần tinh càng thêm rõ ràng cùng óng ánh sám trắng trên cửa đá ba cái lô k h ẳ n g bên trong tinh quang chặn sáng ngưng tụ thành bạch đoàn trước đó những cái kia hư hảo văn tự đồng dạng lăn lộn hiện hiện nhưng biến hóa tốc độ dần dần chậm dần rốt cục bọn chúng cố định x u ố n g dưới dựa theo từ trên x u ố n g dưới từ trái đến phải thứ tự ba đám bạch quang bên trong văn tự theo thứ tự là thang hề suy luận kẻ sĩ diện hai tay động tác thiếu thốn sám trắng cửa đá tùy theo run rẩy tại chắt chắt chắt trong thanh âm trầm trọng hướng lui về phía sau một điểm kia biến rộng khe cửa về sau ánh sáng nhạt lấp lóe một tòa hướng lên ngân bạch kim loại cầu thang lẳng lặng sừng sững trong u ám thương kiến diệu ý đồ đem bàn tay qua cửa khe hở không thành công hắn lại thử đem chân nhét vào chưa thỏa mãn hắn tay chân cùng sử dụng thay đổi các loại tư thế từ kim cây độc lập đến thẳng tắp dựng ngược đều không thể thu hoạch được tốt hiệu quả trải qua nghiệm chứng hắn xác định mình chỉ có thể để ngón tay phía trước cùng c h ó t mui chen qua cửa khe hở mà vô luận hắn lại thế nào tập trung tinh thần kia phiến s á m trắng cửa đá cũng không lại tiếp tục lui lại một lần lại một lần nếm thử bên trong thương kiến diệu thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ hắn rốt cục đình chỉ động tác nhìn xem thân thể của mình càng lúc càng m ở nhạt tầng bốn trăm chín mươi lăm khu b số một trăm chín mươi sáu gian phòng bên trong dựa vào nằm ở trên giường thương kiến diệu mở mắt hắn trông thấy ánh vào đèn đường quang mang bốn cách cửa sổ trông thấy tắm rửa lấy ảm đạm quang huy bàn gỗ trông thấy quang minh dần dần hướng hắc á m quá độ phóng khách trông thấy chìm tại ưu ám chỗ sâu ghế dài cuối cùng cùng giường cũ biên l i giới chung quanh là an tĩnh như vậy đ ỗ n g nhiên đường đi trên trần nhà rủ xuống loa phóng thanh nhóm đồng thời vang lên phát ra mang theo hài đồng cảm giác ngọt ngào thanh â m mọi người tốt ta là tin tức giờ đúng mc hậu di hiện tại là đúng tám giờ tối buổi chiều năm giờ hai mươi phút từ ngày mai khu năng lượng số hai lò phản ứng tổ máy chính thức ngừng tích tụ bảo trì tất cả nhân viên nguồn năng lượng phối cấp đem giảm xuống một phần tư khôi phục thời gian đãi định sở nghiên cứu địa nhiệt thủ tịch nhà khoa học tôn sở tư sưng Đã đ a n g tìm tòi t h à n h lập tối t hơn h n địa ệ t lợi dụng mô hình mô c á i tại này có thể d u y trì khu n ộ i s i n h thái bộ p h ậ n cánh đồng t ố t nhất h o à n c ả n h điều kiện t i sinh ê n quyết khu Vì hoạt m a n đến g b a n đ ê m n h i ệ t nhất độ định cải b i ế nhân Trạng tối vạng giờ 6 40 p ú t Tầng n 577 h viên nhà ăn phát sinh cãi lộn nào đó nhân viên chỉ trích nhà ăn phối bữa ăn viên không đủ công bằng đồng dạng một phần thịt đồ ăn hắn muốn thiếu ước chừng một phần m ư ờ i tầng lầu trên tổ giám sát trật tự đã tham gia điều tra ban đêm 7 giờ 20 phút đến ba phút tại ầ n trung g 414 tâm h o t trong động bên trong có h a tin ê n nam tính nhân v ê đánh l ộ tức tầng lầu trên tổ giám sát trật tự đã tham gia điều tra, thể thông、báo. Theo trường xưng, trên thống nhất kết Tại tin lầu nguyên nhân còn hiện nhân viên sưng, kiện cùng hôn quan giám gia điều quả cái phối báo. khác sự đã chờ hệ. cụ có cuối cùng vẫn như cũ là một bài thanh sướng ca khúc hy vọng mọi người thích tạ ơn thương kiến r ư ợ u dựa vào nằm tại đèn đường quang mang chiếu không tới trên giường biểu lộ bình tĩnh nghe phát thanh không có bất kỳ cái gì động tác trong bất chi bất giác hắn ngủ thiết đi đợi đến hắn tỉnh lại phía ngoài đèn đường đã dập tắt t r u n g quanh đen kịt một màu trong đêm không khí rét lạnh tràn ngập tại gian phòng bên trong thương kiến diệu phát hiện mình không biết lúc nào đã cởi xuống quần áo rút vào trong chăn hơn nữa còn bên ngoài chăn đắp lên bên giường món kiêm màu xanh thấm dày bông vải áo khoác hắn không có đồng hồ không biết mấy giờ rồi chỉ có thể khẳng định còn chưa tới sáng sớm sáu giờ ba mươi phút bởi vì đèn đường còn chưa có sáng hắn tính toán phát hiện mình tối hôm qua khả năng không đến tám giờ rưỡi liền ngủ mất so bình thường sớm hơn hai giờ cho nên tỉnh cũng so bình thường muốn sớm cảm thụ mấy giây dưới bụng phồng lên thương kiến diệu lấy tay từ gối đầu bên cạnh cầm lấy một cái màu đen nhựa sát ngoài thô cạnh đèn tin sắp mở quan đẩy hướng phía trước một chùm ngưng tụ quang mang bắn ra ngoài đem chết đối diện b u ồ n rửa tay chiếu ra quên đánh răng rửa mặt ngâm chân thương kiến diệu lẩm bẩm một câu đ ỗ n g nhiên v é n chăn lên xoay người xuống giường tại công ty nội bộ trừ có thể phân phối đến độc lập phòng vệ sinh tầng cấp tương đối cao nhân viên cùng những người quản lý những người khác chỉ có thể đi trung tâm hoạt động phụ thuộc lớn nhà tắm tắm rửa mà bộ phận cương vị đặc thù cần mỗi sáng sớm tẩy thân thể nhân viên bên ngoài tất cả mọi người một tuần hạn ngạch hai lần qua thời hạn hết hiệu lực không thể tích lũy xuống giường về sau thương kiến rượu không có trì hoãn phủ thêm món kia màu xanh thấm dày bông vải áo khoác cầm đèn tin vội vang mở cửa mà ra thẳng đến con đường này cuối nhà vệ sinh công cộng đèn tin bên trong tin là nguồn năng lượng hạn ngạch một bộ phận hắn cũng không dám lãng phí không ít nhân viên trong nhà tự chuẩn bị có thùng gỗ ống n ổ các loại sự vật vì chính là không tại trong đêm đi ra ngoài đáng tiếc những vật kia cũng là cần điểm cống hiến đổi lúc này nhà vệ sinh công cộng chống c h ả y không người đèn cảm ứng theo thương kiến diệu tiến g bước chân sáng lên một chiếc khá ảm đạm giải quyết xong vấn đề sinh lý về sau thương kiến diệu đi ra nhà vệ sinh công cộng chuẩn bị trở về nhà đúng lúc này hắn trông thấy một đạo rõ ràng đến từ đèn tin quang mang từ lối đi nhỏ góc rẽ bắn đi qua mấy giây sau một cái hất lên thương kiến diệu cùng khoản ám lục đông và áo khoác nam tử bước nhanh đi qua chuyển hướng cùng nhà vệ sinh công cộng vị trí tương phản địa phương thương kiến diệu nóng nhìn hai giây đông nhiên đóng lại đèn tin tại trong bóng tôi im ắng chạy chậm chạy về phía đối phương chế tạo giai đoàn nhỏ quang minh rất nhanh hắn tới gần tên nam tử kia phát hiện là phụ cận quảng trường một người trung niên nhân viên hắn phải gọi thúc thúc thẩm độ Này, hắn đột nhiên nhảy lên ra hát cám vỗ xuống bả vai của đối phương thẩm độ tay run một cái kém chút đem đèn tin ném trên mặt đất hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía thương kiến diệu t h ở phào nói t i ể u thương a người hù chết ta hơn nửa đêm đừng đột nhiên như vậy tới gần chào hỏi thương kiến diệu cười tủm tìm nói thầm thúc thúc chào buổi tối ta muốn hỏi hạ mấy giờ rồi rồi vẫn chưa tới sáu giờ thẩm độ vô ý thức đáp lại nói nhà hắn bên ngoài là thập tự giao lộ có treo đồng hồ treo tường thầm thúc thúc ngươi là muốn đi nơi nào thương kiến diệu liếc mắt nhìn hai phía ta đi đi nhà vệ sinh thẩm độ nói đến một nửa liền ngậm miệng lại hắn đi phương hướng hoàn toàn rời bỏ gần nhất cái kia nhà vệ sinh công cộng đèn tin sáng ngời hạ hắn nhã nhặn trên mặt thanh bạch giao thoa cũng không biết là bị ban đêm không khí lạnh đông hay là bởi vì nguyên nhân gì khác tổ chức hạ ngôn ngữ thẩm độ c ư ơ n g ép cười nói ta đi khu c nhà vệ sinh công cộng ai tối hôm qua tại trung tâm hoạt động chơi thời điểm có rơi đồ vật ở bên kia vừa rồi rời giường mới phát hiện nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm một chút thương kiến rượu nhẹ gật đầu sâu tông đôi mắt phảng phất nhiễm lên chung quanh đ è n nhánh hắn ha ha cười nói thầm thúc thúc ngươi nhìn ngươi mặc lục sắc áo khoác ta cũng mặc lục sắc áo khoác ngươi là nam ta cũng là nam thẩm độ nghe được một trận mơ hồ sau đó bừng tỉnh đại ngộ cho nên chúng ta là giáo hữu hắn lập tức trở nên nhiệt tình ngươi cũng là đi nghe người dẫn đạo giảng đạo a đúng a thương kiến r ư ợ u cười đáp lại nói chương bảy giảng đạo thẩm độ lúc này cười nói kia cùng nhau đi chú ý tránh đi hắn còn chưa nói hết ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà ra hiệu thương kiến r ư ợ u cẩn thận khu sinh hoạt mỗi một tầng lầu đều lắp đặt có ca mê ra giám sát nhưng số lượng không nhiều chỉ ở mấu chốt giao lộ cùng trong phòng nơi công cộng so sánh với mà nói vô luận khu nội sinh thái hay là khu nhà xưởng các mê ra giám sát số lượng đều muốn nhiều rất nhiều bất quá cũng còn kém rất rất xa khu nghiên cứu cùng khu quản lý thương kiến diệu đi theo thẩm độ ánh mắt nhìn một chút phía trước ngã tư đường cười nói ra nó có lẽ căn bản là không có mở cũng thế thẩm độ vậy mà đồng ý thương kiến diệu thuyết pháp đây là bởi vì nội bộ công ty tình huống tương tự quá phổ biến thỉnh thoảng liền tuân ra nào đó nào đó thiết bị đã sớm hư hao một mực không thể dùng bình thường chỉ là còn tại đó giả vờ giả vịt sự tình nghe nói cái này cùng thế giới cũ hủy diệt lúc đó bộ phận may mắn còn sống sót nhân loại vội vàng lui vào dưới mặt đất cao ốc lúc hôn loạn có quan hệ mà lại tân lịch đều năm m bốn sáu một ít thiết bị xuất hiện hư hao tình huống là phi thường bình thường sự t ì n h tương ứng dây chuyền sản xuất thì khả năng bởi vì tài nguyên thiếu thốn kỹ thuật di thất không có tư liệu các loại nguyên nhân một mực chưa thể t r ù n g kiến cho nên không cách nào tiến hành thay đổi cùng sửa chữa bất quá nha vẫn là phải cẩn thận một chút công ty đối tin giáo phương diện này sự t ì n h một mực quản được rất nghiêm thẩm độ căn dặn một câu cầm đèn tin đi hướng phía trước đến giao lộ hắn đóng lại đèn tin dùng tựa vào vách tường cẩn thận xê dịch phương thức h o ặ c hướng phía bên phải thương kiến diệu đi theo phía sau hắn lại một lần đưa ánh mắt về phía ngã tư đường trên trần nhà ca mê ra giám sát nơi đó có một cái điểm đỏ đang thong thả lấp lóe thương kiến diệu nhìn xem điểm đỏ đột nhiên nâng lên hai tay nắm hai bên gương mặt đem khỏe miệng đi lên kéo lên hắn làm cái mặt quỷ sau đó hắn vuốt vuốt bị đèn tin gác qua bộ mặt cơ bắp học thẩm độ tựa vào vách tường xê dịch như thế cuốn n mặt đi sau một lúc thẩm độ dừng ở khu a số ba mươi lăm trước cửa hắn lập tức nâng lên tay trái gõ nhẹ ba lần thân sinh như nhật trong phòng truyền ra một đạo tận lực thanh âm chầm thấp thẩm độ vươn về trước cổ dùng đồng dạng giọng chầm thấp đáp lại nói sinh mệnh nặng nhất cách c á c một tiếng cửa phòng sau mở mở nhạt quang mang chạy xuôi mà ra nhẹ nhàng lắc lư đây là mở cửa nữ tử kia trông thấy thẩm độ phía sau thương kiến diệu nàng chừng ba mươi tuổi rõ ràng tiếp t h ụ qua g e n phương diện cải tiến lông mày đen thẳng mùi cao thẳng khoe mắt hất lên đã xinh đẹp lại có tự thân đặc điểm thương kiến diệu tiến lên một bước thành khẩn nói ra ta lần thứ nhất tham gia thẩm thúc thúc lĩnh ta tới nữ tử kia hơi n h í u lên lông mày dần dần d ã n ra như có điều suy nghĩ nói ra nguyên lai、like、là giáo hưu mới nàng liếc mắt nhìn hai phía nhường đường ra mau vào đi đừng để người khác nhìn thấy thẩm độ thấy nữ tử này tán thành thương kiến diệu thân phận lại không có bất luận cái gì hoài nghi nhanh chân đi vào gian phòng bên trong thuận tay đóng lại đèn tin thương kiến diệu theo ở phía sau nhìn quanh một vòng đem tình huống bên trong phòng hoàn toàn đặt vào đáy mắt gian phòng kia so hắn hiện tại ở phải lớn không ít mà lại tận cùng bên trong nhất trên tường còn có một cánh cửa nói rõ tồn tại bên trong nằm phòng vệ sinh hoặc là phòng bếp nhỏ cái này khiến thương kiến diệu nghĩ đến trước kia nhà cái này cho thấy gian phòng này người sở hữu hoặc là vợ chồng đều tại dê bốn trở lên hoặc là có một cái đạt tỏi bảy tổ trưởng cấp phía ngoài gian phòng rộng đại khái hai m năm độ sâu tiếp cận năm m tận cùng bên trong nhất bên tường trưng bày một cái tủ treo quần áo một cái tủ bát cùng cái này hai kiện đ ồ dùng trong nhà cách một cái giường đầu tủ chính là hai người giường lớn nó đặt ngang tại chân giường vị trí trở lại thông hướng bên trong nằm lối đi nhỏ giường lớn ra bên ngoài là ghế bành ghế bông ghế đầu bàn trà bàn đọc sách vải s o f a tạo thành nhỏ p h ò n g khách lúc này trên bàn trà điểm hai cây ngọn nến chế tạo ra mở nhạt quan mang t r u n g quanh ngồi không ít người có nam có nữ có lao có tráng thương kiến diệu không có đếm kỹ nhưng nhìn kia ngồi tràn đầy tư thế cảm thấy c h ỉ ít có mười người thiểu thương t r ư ớ c làm đăng ký mở cửa nữ tử kia không biết từ nơi nào xuất ra sách mềm sắc bản bút ký thương kiến diệu tiếp nhận bút máy tại đối phương mở ra trống không trang bên trên viết xuống tên của mình người biết t a hắn một mặt hiếu kỳ nữ tử kia cười cười nói cha mẹ ngươi ở bên này thời điểm chúng ta miễn cưỡng xem như hàng xóm bất quá ngươi hẳn là không nhớ ra được ta ngươi có thể gọi ta lý a di ừng lý a di thương kiến r ư ợ u một chút cũng không có khách khí t ố t nhanh đi ngồi xuống đi người dẫn đạo muốn bắt đầu giảng đạo họ lý nữ tử chỉ chỉ chống không một cái ghế đầu ngươi ngồi đâu thương kiến r ư ợ u lễ phép hỏi ta có thể ngồi bên giường họ lý nữ tử mỉm cười trả lời thương kiến diệu không có hỏi nhiều nữa bên cạnh đi mấy bước ngồi xuống qua đại khái hai ba phút thông hướng bên trong nằm cửa mở ra một bóng người đi ra bóng người này thương kiến diệu một chút cũng không xa lạ gì đúng là hắn t r ạ n g vạng tối tại trung tâm hoạt động thấy qua nhậm khiết nhậm a di phục vụ về công ty chiến lược ủy ban cấp dê ba nhân viên lúc này nhậm khiết vẫn như cũ mặc món kia polyester quần áo trong nhưng đổi đầu màu xám quần dài cái kia có thể trông thấy một chút thuế nguyệt dấu vết mỹ lệ trên mặt biểu lộ thánh khiết mà đoan trang nàng đi đến giường lớn cùng tủ quần áo tủ bắt ở giữa hướng đám người phương hướng quét một vòng tiểu h thương nàng liếc thấy thấy thẳng ngồi thương kiến diệu thương kiến diệu đứng dậy tiến lên hai bước chào hỏi nói nhậm di ta vừa đăng ký tốt thầm thúc thúc lĩnh ta tới nhậm khiết đôi mắt khẽ nhúc ních phảng phất đang suy nghĩ cái gì sau đó nàng lộ ra tiếu dung nguyên lai、like、là dạng này đã thông qua khảo sát ta ngồi đi đợi đến thương kiến diệu lần nữa ngồi xuống nàng nhìn chăm chú lên đám người mở miệng nói ra đã có mười giáo hữu tham gia vậy ta vẫn giới thiệu sơ lược hạ chúng ta cái này giáo đoàn ba ba ba thương kiến diệu nhiệt liệt vỗ tay thầm độ bọn người hoặc quay đầu hoặc như người dùng đồng dạng mở mịt ánh mắt nhìn về phía hắn nhậm khiết đại khái nghe nói thương kiến diệu thuộc về tính cách tương đối nhảy thoát người sửng sốt một chút bật cười nói không cần dạng này cái này lại không phải công ty mở đại hội nàng đỗng nhiên hai giây tại thương kiến diệu đình chỉ về sau trầm giọng nói ra chúng ta các vị đang ngồi kỳ thật đều không hề rời đi qua công ty không có chân chính đạp lên qua mặt đất chúng ta nắm giữ đất s á m tình huống chỉ từ công ty phát h à n h tài liệu giảng dạy giới thiệu chung quanh bộ an toàn nhân viên miêu tả mà những này đều trước đó tiếp thụ qua giữ bí mật si cha chúng ta cũng không thực sự hiểu rõ đất s á m tựa như chúng ta chưa hề chân chính nhìn thấy qua bầu trời ánh mắt của nàng quét một vòng rơi xuống thương kiến r ư ợ u trên mặt chúng ta biết thế giới cũ hủy diệt về sau trải qua một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn cùng phân tranh nhân loại rốt cục tại bộ phận địa khu trùng kiến lên trật tự có tân lịch chúng ta cũng biết bóng tối vẫn như cũ bao phủ đất xám trật tự chi địa đối hỗn loạn khu vực khu không người các loại hoang dã sân lĩnh tựa như sách giáo khoa bên trong hòn đảo đối với biển cả ô nhiễm biến dị nạn đói như là hải triều một đợt tiếp một đợt tiến đến vĩnh vô chỉ cảnh c h í mạng nhất chính là vô tâm bệnh cũng chính là tài liệu giảng dạy bên trong hóa thú bệnh cho tới hôm nay chúng ta vẫn như c ũ không có nắm giữ nó phát bệnh cơ chế truyền bá quy luật chúng ta cùng chúng ta người bên cạnh có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ liền thoái hóa thành chân chính g i á thú không cách nào giao lưu chỉ còn săn mồi bản năng nhậm khiết t h ở p h à o tiếp tục nói ra đây là chúng ta biết đến vậy chúng ta không biết lại là cái gì đâu là thế giới cũ vì cái gì hủy diệt là trật tự mới vì cái gì có thể t r ù n g kiến tại đất s á m phía trên tại rất nhiều nhân loại ở giữa truyền bá lời đồn đ ạ i như vậy thế giới cũng một ít hành vi làm tức giận thần minh thế là bị các thần bị hủy diệt người còn sống sót nhóm thông qua khảo nghiệm cho nên bị các thần cứu vớt lời đồn đại này có bộ phận là thật cũng có một phần là giả thật là trên thế giới này xác thực tồn tại một đám thần linh các thần cộng đồng chấp trưởng tuế nguyệt phân biệt quản lý khác biệt thắng cho nên được tôn xưng là chấp tuế đương nhiên cũng có người xưng hô các thần trí nhân tuế thần thương thần cứu chủ vang thế h ò a sĩ hiện thế chủ tế giả là chấp thuế nhóm cũng không phải là bị làm tức giận mới hủy diệt thế giới cũ đây chỉ là bình thường phát triển một cái tất nhiên kết quả sinh mệnh cao thượng mà thần thánh nhưng cuối cùng rồi sẽ mất đi thế giới cũng thế cái này liền giống cũ một năm kiểu gì cũng sẽ đi tới cuối năm chuẩn bị tiến vào một năm mới chúng ta cái này giáo đoàn gọi là sinh mệnh tế lễ tín ngưỡng là chấp thuế bên trong đặc thù nhất một vị trưởng quản lấy tháng mười hai tư mệnh thần là cuối năm nhưng cũng tượng trưng năm mới tiến đến thần là kẻ hủy diệt thế giới cũ cũng là người mở ra thế giới mới nhậm khiết giảng đến nơi đây trừ thương kiến diệu còn lại tất cả mọi người cùng nhau dỗi ra hai tay làm ôm ấp hài nhi nhẹ nhàng lay động trạng cuối cùng rồi sẽ quy về tư mệnh thanh âm của bọn hắn trầm thấp nhưng rõ ràng giao hội thành một đạo quanh quẩn tại gian phòng bên trong nhậm khiết nhìn xem thương kiến diệu tiếp tục nói ra thế giới mới kỳ thật còn chưa tiến đến Hiện tại chúng í n thần linh khảo nghiệm h khảo h là c sinh g ta i đoạn, chính có thành k thức, thức bắt đầu giảng đạo chúng ta sinh mệnh tế lệ giáo đoàn x u n g bái sinh mệnh k í n h sợ tử vong cho nên coi trọng nhất tân sinh cùng tăng lễ hôm nay nội dung chủ yếu là liên quan tới tân sinh thương kiến r ư ợ u l ư n g eo thẳng tắp mà ngồi xuống cùng mọi người xung quanh đồng dạng nghe được rất là nghiêm túc nhậm khiết tiếng nói dần dần nhu hòa biểu lộ càng thêm thanh khiết chúng ta nên để hài nhi nằm ngửa chìm vào giấc ngủ chúng ta nên để hài nhi dưỡng thành ban ngày chơi đ ù a ban đêm ngủ quen thuộc chúng ta nên tại hài nhi chìm vào giấc ngủ lúc hư nhẹ ca khúc chúng ta nên nghiêm túc phân biệt hài nhi tiếng khóc ngắn ngủi châm thấp lúc cao lúc thấp là đói kịch liệt là tức giận đột nhiên lớn tiếng vô cùng sắc bén lại thời gian dài dừng lại biến thành nhẹ nhàng rên rỉ là đau đớn chúng ta nên vỗ nhẹ hài nhi phần lưng để hắn bài xuất trong b ụ n g khí chúng ta nên t ạ i ôm hài nhi lúc nâng sau hót của hắn chúng ta tất lấy sữa mẹ nuôi nấng thương kiến rượu ánh mắt dần dần ngốc trệ miệng có chút mở ra không cách nào khép lại chương tám tiết thánh mỗi lần cho ăn xong sữa ứng đem hải nhi dọc theo ôm lấy hai mươi đến ba mươi phút ứng tại hải nhi cực đoan đói trước cho bú nhậm khiết giảng đạo thanh âm êm dịu quanh quẩn tại gian phòng bên trong thẩm độ bọn người nghe được cực kỳ nghiêm túc thỉnh thoảng xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng giấy bút ghi lại tự nhận là trọng yếu nội dung thương kiến rượu từ đầu tới cuối duy trì lấy ngay từ đầu tư thái chuyên chú nhìn qua nhậm khiết chỉ là con mắt tựa hồ có chút mất đi tiêu cự qua hai ba mươi phút nhậm k i ế t ngừng lại ánh mắt đảo qua chúng nhân nói hôm nay tới đây thôi trở lên đều là thần linh dạy bảo ca ngợi ngài khoan dung thẩm độ bọn người còn chưa mở miệng thương kiến diệu đã dội ra hai tay làm ôm hải nhi nhẹ nhàng lay động hình lộ ra phi thường tích cực còn lại giáo chúng xứng sờ hai giây cuối cùng vẫn là học thương kiến l í n rượu song song hai tay co lại khuỵu tay khớp nối nhẹ nhàng lung lay nói ca ngợi ngài khoan dung nhậm khiết miệng ngập ngừng lại cũng không nói gì nàng nhìn trên cổ tay mang theo khối kia cổ xưa đồng hồ điện tử nói thời gian không còn sớm chúng ta cần tại đèn đường sáng lên trước trở lại trong nhà mình kế tiếp là cái cuối cùng khâu tiếp thánh lễ nói xong nàng cùng tên kia họ lý nữ tử một khối trải qua đạo tiến vào bên trong gian phòng không đến một phút các nàng một chiếc một sau ra một cái cầm các loại bộ đồ ăn có chén nhỏ có chén lớn cũng có nhựa hộp cơm cùng s ứ môi u một cái bưng lấy đổ đầy đen xì sự vật hình trụ tròn lớn vật chứa nồng đậm mùi thơm cấp tốc bay vào thương kiến rượu cái mũi để hắn nhịn không được nâng tay phải lên lao đi khỏe miệng kia là hạt vừng cùng đường hỗn hợp mùi thơm cùng loại sự vật bao quát phổ thông điểm tâm một cân nhưng là muốn 60 cái điểm công hiến so thịt heo còn đắt hơn về phần hàng cao đẳng không sai biệt lắm muốn 720 điểm một cân thương kiến rượu mỗi ngày bữa sáng cũng mới tốn 8 đến 10 điểm rất nhanh họ lý nữ tử đem bộ đồ ăn phân phát cho đám người nhậm khiết thì một tay ôm hơi mở nhựa vật chứa một tay cầm cái thỉa đem bên trong đen x ì đồ ăn múc nhập giáo đồ nhóm trong chén trong hộp cơm một người một môi mỗi cho một người nàng đều sẽ nói một câu đây là hôm nay tiệc thánh cháo vừng đen phân đến tiệc thánh người thì sẽ trang nghiêm đáp lại ca ngợi ngài khoan dung là mới nhập giáo thành viên thương kiến r ư ợ u là nhậm khiết cùng họ lý nữ từ bên ngoài cái cuối cùng phân đến k i ê u một môi khá nhiều cơ hồ lấp đầy trong tay hắn chén nhỏ đây là hôm nay tiệc thánh cháo vừng đen nhậm khiết theo thường lệ nói thương kiến diệu vô cùng thành kính đáp lại ca ngợi ngài khoan dung phân phát tiệc thánh nhậm khiết tới một mức độ nào đó tương đương với chấp thuế tư mệnh hóa thân cho nên ngài chỉ là tư mệnh mà không phải nhậm khiết họ lý nữ tử quan sát đến thương kiến diệu biểu tình biến hóa mỉm cười hỏi một câu có phải là rất cảm động cảm động thương kiến diệu một tay đồ bát một tay nâng lên lại lao đi khỏe miệng nhậm khiết cùng họ lý nữ tử không có lại nói cái gì trở lại bên giường phân còn thừa cháo vừng đen hơi trôn đầu t r ầ m thấp mở miệng nói ca ngợi ngài khoan dung đám người phụ họa một câu sau đó bắt đầu hưởng dụng tiệc thánh tiệc thánh tựa hồ đã s ớ m chuẩn bị cho tốt hơi có chút phát lạnh nhưng cái này không ảnh hưởng mùi vị của nó mùi hương đậm đặc ngọt ngào lại có hạt v ừ n g đặc biệt khí c h ấ t thương kiến r ư ợ u cẩn thận nếm thử một miếng về sau hơi chút dừng lại vận môi như bay đem kia cháo v ừ n g đen không ngừng mà đưa vào trong miệng cong cong cong hắn ngay cả dính tại bắt trên vách những cái kia đều không có bỏ qua c à o đến sạch sẽ sau khi ăn xong hắn liếc mắt nhìn hai phía dùng m u bàn tay l a u đi miệng đợi đến tiệc thánh lễ kết thúc đám người cùng kêu lên ca ngợi một lần chấp trưởng tháng mười hai tư mệnh xếp hàng đem bộ đồ ăn trả cho họ lý nữ tử cùng nhậm khiết đến phiên thương kiến diệu lúc họ lý nữ tử cười hỏi ngươi là lần đầu tiên tham gia tụ hội có cảm tưởng gì thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp ăn thật ngon họ lý nữ tử biểu tình ngưng trọng ngược lại hỏi đối với chúng ta có đề nghị gì không cần cố kỵ đã gia nhập giáo đoàn mọi người chính là thân nhân thân nhân ở giữa không có cái gì không thể nói thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói tiếc thánh lại nhiều điểm còn có đây này họ lý nữ tử miễn cưỡng cười nói thương kiến diệu đôi mắt khé nhúc nhích nói muốn sớm đánh răng họ lý nữ tử nhịn không được khục một tiếng các vị có thể rời đi thương kiến diệu lưu lại người dẫn đạo có chuyện nói với hắn t h ầ m độ bọn người lần lượt rời đi họ lý nữ tử cùng nàng trượng phu cùng một chỗ ôm bộ đồ ăn tiến bên trong gian phòng kia nhậm khiết đi đến thương kiến diệu trước mặt thiếu dung ôn nhu nói ra người vừa gia nhập giáo đoàn cần mau chóng nắm giữ cầu nguyện tương quan tri thức yên tâm cái này đều rất đơn giản ta chủ tư mệnh là chấp trưởng t u ế nguyện chân chính thần linh cũng không thèm để ý những này không có l ê nghi phiền phước thương kiến diệu nhẹ gật đầu biểu thị mình đang nghe nhậm khiết chậm dần ngữ tóc nói chúng ta không có cố định cầu nguyện thời gian nhưng thường thường lựa chọn sáng sớm vừa tỉnh lúc đó c à n g tháng ạ tư m ệ n để cho mình sống. đi, cho còn Chúng coi cùng chết cho chúng chính thức hoặc mình nhất Hải Nhi sinh sống. trọng người nên, nói tông ta ta tế ra rời i lệ là o h thức sinh i tại tân mười ệ n trăng tròn n h hoặc g c hai ế t tăng thường thì hạ bình cùng lúc, là l o i ngày đầu tiên có đại tế lễ nên đón ta chủ tư mệnh đến mà tháng mười hai ngày cuối cùng đồng dạng có đại tế lễ nguyện ta chủ mở ra thế giới mới đại môn hành lễ phương thức ngươi đã học xong chính là bắt chước ôm hải nhi nhẹ nhàng lay động dáng vẻ tương ứng ngôn ngữ chủ yếu phân ba loại tại liên quan đến tử vong chết đi chủ đề lúc nói cuối cùng rồi sẽ quy về tư mệnh tại đề cập sinh mệnh c a o thượng ta chủ h ân điền lúc dùng ca ngợi ngài khoan dung tại liên lụy tân sinh mệnh lúc có thể nói tân sinh như nhật hoặc là sinh mệnh nặng nhất trên cơ bản chính là những này về phần tiết thánh mỗi lần đều không giống có thể là cháo vừng đen cũng có thể là là sữa bò nước trái cây sữa đậu nành canh thịt canh rau sữa chua a h ha, ha. ngươi có phát hiện bọn chúng điểm giống nhau sao thương kiến rượu hơi chút suy nghĩ nói đều ăn thật ngon nhậm khiết duy trì tiếu dung bọn chúng đều là thức ăn lỏng hoặc là tiếp cận thức ăn lỏng mà thức ăn lỏng là tân sinh mệnh cùng người sắp chết chủ yếu đồ ăn không đợi thương kiến rượu mở miệng nhậm khiết chỉ chỉ cửa phòng tuất ngươi có thể đi trở về thương kiến rượu quay đầu nhìn thoáng qua không có cất bước ngược lại hỏi nhậm di hết thể có bao nhiêu vị chấp tuế a người bình thường hiểu rõ đến chấp thuế định nghĩa về sau khẳng định cho là có m ộ ư ơ i hai vị nhưng kỳ thật không phải nhậm khiết cười nói chấp thuế nhóm hết thẻ m ộ ư ơ i ba vị trong đó có một vị là đại biểu t h á n g nhuận chấp thuế ha ha tại không giảng t h á n g nhuận địa phương thần biểu tượng cả năm thần tôn xưng là thương kiến diệu truy vấn nhậm khiết lắc đầu ta cũng không rõ ràng chúng ta tín ngưỡng là tư mệnh không cần hiểu rõ cái khác chấp thuế thương kiến diệu không có hỏi nhiều nữa quay người rời đi khu a số ba mươi năm gian phòng này mượn nhờ đèn tin chiếu sáng hắn đường cũ trở về khu b số 196, m ỗ i lần tiếp cận ngã tư đường lúc hắn đều học thẩm độ đóng lại đèn tin thiếp tường m à qua về đến trong nhà thương kiến diệu đi đến b ồ n rửa tay trước cầm lấy gầy đến tựa hồ chỉ có một lớp mỏng manh kem đánh răng phí sức chín c h â u hai hổ rốt cục gạt ra một điểm đến lông tóc thưa thất bàn trải đánh răng bên trên nghiêm túc đánh răng xong rửa mặt xong thương kiến diệu mỗi ngày trần nhà còn chưa sáng liền ngồi vào bàn gỗ trước r ử a vào thành g ế nhắm mắt lại hắn đưa tay méo nhéo, nhéo tả hữu huyệt thái dương lại để xuống phía trên răng đầy quần tinh rộng lớn trong đại sảnh thương kiến diệu thân ảnh hiện hiện ra hắn đầu tiên là nhìn phụ cận lạnh b ú t đen nhánh vách tường kim loại tiếp lấy nâng lên đầu ngưỡng vọng không c h u n g k i a đếm không hết sáng trói ánh sáng điểm liền như là sách giáo khoa bên trong miêu tả ngôi sao đồng dạng tạo thành cái này đến cái khác tinh hệ mà cái này đến cái khác tinh hệ cấu thành mấy đầu h à hệ những này ngân hà tinh đoàn ở giữa tồn tại biên giới nhưng lại không phải như vậy rõ ràng thương kiến diệu đã sớm đến qua nơi này có bao nhiêu đầu ngân hà hiện tại hắn lại một lần bắt đầu đếm thẩm một hai ba một ư ơ i một m ư ơ i hai m ư ơ i ba m ư ơ i ba hắn trầm m ặ t xuống thân ảnh dần dần nhặt đi biến mất tại bao quát lấy quần tinh trong đại sảnh lại chờ một trận thương kiến diệu trông thấy ngoài cửa sổ nháy mắt trở nên sáng tỏ đường đi trên trần nhà đèn huỳnh quang đồng thời phát sáng lên t o à này dưới mặt đất cao ốc nên đón bình minh vẫn như c ũ mặc món kiêm màu xanh thấm dày đ ô n g vải áo khoác hắn cầm lên mình nhựa hộp cơm ra khỏi phòng tiến về khu c mục tiêu địa điểm chợ cung ứng vật tư trên đường thương kiến rượu gặp liền ở tại phụ cận cách đó không xa long duyệt hồng rất rõ ràng đối phương sớm rời giường không có tại nhà vệ sinh công cộng xếp hàng hôm nay liền muốn ra phân phối kết quả long duyệt hồng tận lực ở trên con đường này chờ lấy thương kiến rượu chính là vì có người chia sẻ nội tâm t h ầ n trương đúng vậy a thương kiến diệu nhìn về phía phía trước trông thấy một nữ tử tại cửa gian phòng nhẹ hống khóc giống hải nhi nét mặt của hắn nháy mắt biến hóa giống như đang suy nghĩ cái gì lại lộ ra điểm mê mang long duyệt hồng nhìn hắn một cái bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ tiến lên vừa hỏi ngươi làm sao rồi tối hôm qua làm ác mộng rồi thương kiến diệu trầm mặc hai giây nói hoài nghi nhân sinh chương chín cương vị đối với thương kiến diệu trả lời long duyệt hồng khó có thể lý giải được cũng liền lười đi lý giải. lười lý đi hai người tùy ý tán gấu kết bạn tiến về chợ cung ứng vật tư đợi đến nhân viên nhà ăn mở cửa riêng phần mình tốn hao tạm cái điểm công hiến muốn một cái trứng gà luộc phối hai màn thầu ngũ cốc cùng một đĩa dưa chua sử dụng hết bữa sáng thương kiến rượu cùng long duyệt hồng mang theo hộp cơm tiến vào trung tâm hoạt động ngồi vào đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong chờ đợi phân phối kết quả ra lúc này trung tâm hoạt động trống g i n g chỉ có ở đây làm việc các công nhân viên tại trần hiền vũ trần lão đầu nhìn chăm chú v ậ n rộn lau sạch lấy quét dọn loay hoay sáng sớm ở đây rèn luyện cùng nói chuyện phiếm các lao giả đã không tại bọn hắn hoặc đưa đồng lứa nhỏ tuổi đi trường học hoặc trực tiếp tiến về công việc của mình cương vị công ty quy định tuổi tròn sáu mươi tuổi người có thể điều đến tương đối nhẹ nhõm cương vị hoặc để lượng công việc giảm phân nửa đợi đến bảy mươi năm tuổi bọn hắn mới có thể chân chính không cần làm việc mỗi tháng đều có căn cứ vào tự thân nhân viên đẳng cấp trợ cấp bất quá loại kia đầy bảy mươi năm tuổi tùy thời có thể tới trung tâm hoạt động tới chơi về hưu nhân viên cũng không nhiều bởi vì không có phổ cập g e n cải tiến phía trước mấy lời tại vật tư thiếu thốn dinh dưỡng không đủ hoàn cảnh hạ có rất ít người có thể sống đến bảy mươi lăm tuổi long duyệt hồng im ắng hít vào một hơi một thoại hoa thoại nói nói ta hôm qua thấy mẹ ta một cái đồng sự nữ nhi nàng vừa mười tám tuổi tại bộ giải trí thuộc hạ trạm ra đi ô làm việc có một mét bảy da mặt dáng dấp rất tốt ngươi nói nàng có khả năng hay không thích ta ai làm g e n cải tiến mới một m 7 5 dáng dấp cũng bình thường các khoa thành tích chỉ có thể nói c h u n g đẳng đều không có bộ môn dự định ta thương kiến diệu phải lông mày k h ẽ nhúc ních nói nàng kêu cái gì phung vân anh ha ha nàng không biết hậu di các nàng không tại một cái tổ long duyệt hồng còn tưởng rằng thương kiến diệu muốn hỏi hậu di tình huống dù sao công ty rất nhiều nhân viên đều là vị này mc trung thực người nghe thương kiến diệu không thấy thất vọng tiếp tục hỏi ở cái kia tầng lầu cái nào khu bảng số phòng là bao nhiêu ngươi hỏi cái này chút làm cái gì long duyệt hồng lại kinh vừa nghi thương kiến diệu nhìn hắn một cái đi tìm nàng hỏi một chút có khả năng hay không thích ngươi long duyệt hồng lại là không có kinh nghiệm cũng biết này sẽ đem sự tình làm hư ha ha đừng nói dỡn hắn không còn dám tiếp tục cái đề tài này thương kiến diệu ngươi hy vọng tiến cái nào bộ môn bộ an toàn thương kiến diệu không chút do dự hồi đáp long duyệt hồng tiếng nói kém chút không cách nào k h ô n g chế ngươi điên rồi cái này rất nguy hiểm đừng tưởng rằng có bữa ăn bổ chính là sự t ì n h tốt ha ha ngươi lại đang nói đùa bộ an toàn là công ty tất cả trong bộ môn nhất không an toàn một cái hàng năm nhân viên tỷ lệ tử vong là những ngành khác cộng lại mấy lần đây là bởi vì bọn hắn phụ trách lấy rất nhiều đối ngoại hành động bao quát nhưng không giới hạn trong áp giải đại tông vật tư thông qua hoang dã cùng xâm lấn phạm vi thế lực người hoặc là di chuyển đến bên này bởi quái vật chiến đấu thủ vệ dưới mặt đất cao ốc bên ngoài trạm gác xâm nhập hoang dã tìm kiếm thế giới cũ di tích bảo hộ khoa khảo đoàn đội hoàn thành tương ứng kế hoạch điều này sẽ đưa đến bộ an toàn nhân viên thường xuyên phải đối mặt ô nhiễm tật bệnh quái vật vô tâm giả cùng mưa bom bao đạn có người thụ thương nhiễm bệnh xuất hiện b i ế n lính dị thậm chí tử vong không thể tránh được long duyệt hồng bị thương kiến diệu đáp án hù đến lúc mạnh hạ bọn người lần lượt tiến vào trung tâm hoạt động dựa theo quen thuộc trình độ các tìm khu vực khác nhau ngồi xuống dương chấn viên cùng thương kiến diệu long d u ệ t hồng quan hệ rất tốt đã ở tại cùng một tầng lầu lại đồng thời thi đậu đại học tiến vào cùng một cái chuyên ngành cho nên bạch tịnh tư văn hắn quét một vòng về sau trực tiếp đi hướng hai người a ngươi làm sao không có gì khí lực bộ dáng không ăn điểm tâm long duyệt hồng nhìn xem dương chấn viễn tới quan tâm hỏi một câu dương chấn viễn khuôn mặt đỏ lên ăn chỉ là có chút mệt mỏi vì sao lại mệt mỏi long duyệt hồng một mặt không hiểu dương chấn viễn không biết nên giải thích thế nào ngược lại nhìn về phía thương kiến diệu thở dài nói nguyên lai、like、kết hôn là mệt mỏi như vậy một việc bất quá vẫn là rất tốt các ngươi cũng muốn mau chóng tìm tới đối tượng a nói nói hắn không tự giác lộ ra tiếu dung long duyệt hồng cảm thấy mình hiểu không có hỏi nhiều nữa tiếp tục lên đề tài mới vừa rồi dương trấn viễn thương kiến diệu vừa rồi nói đùa nói muốn đi bộ an toàn dương trấn viễn nghiêm túc nghĩ nghĩ nếu như có thể hạn chế tại nội cần cương vị ta cũng muốn đi đãi ngộ thật rất tốt bộ an toàn nhân viên tiền lương cùng những ngành khác không có khác nhau đều dựa theo công ty quy định đến nhưng bởi vì bọn hắn cần cường độ cao huấn luyện cho nên mỗi ngày đều có thể ăn một bữa thịt huấn luyện này g phiên trực ngày tại bộ an toàn chuyên môn nhà ăn đi ăn cơm giá cả tiện nghi phân lượng lại đủ bình thường thì có bữa ăn phát lại bổ sung thả đôi này công ty rất nhiều nhân viên có trí mạng lực hấp dẫn cái này không nói nhảm sao nếu quả thật hạn chế tại nội cần cương vị tất cả mọi người muốn đi trừ tầng quản lý cùng thích làm nghiên cứu những người kia long duyệt hồng khinh thường nói đáng tiếc à, bộ an toàn nội cần cương vị cùng ngoại cần cương vị là thay phiên đến trừ phi ngươi có thể đi vào đại lao bản chuyên môn vệ đội tầng quản lý lệ thuộc trực tiếp hành động tụ q u ầ n trọng yếu hạng mục bảo vệ tụ q u ầ n một mực không nói gì thương kiến diệu đột nhiên mở miệng nói ta muốn trực ngoại cần long duyệt hồng đưa tay tại thương kiến diệu trước mặt lắc nhoáng một cái đầu góc ngươi thật xảy ra vấn đề rồi bên ngoài nguy hiểm cỡ nào ngươi không biết bộ an toàn nhân viên đông đảo mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết mấy cái như vậy biết đất s á m bên trên trước mắt là dạng gì tình trạng biết bên ngoài vẫn như cũng là hỗn loạn nhiều hơn trật tự so sánh với mà nói an bình có thứ tự có thể bảo chứng cơ sở vật tư cung ứng nội bộ công ty quả thực có thể xưng là thiên đường chính vì vậy dù là bộ an toàn trực ngoại cần có tương ứng phụ cấp lại có thể đem không cần lên d a o không dùng tiêu hủy đất s á m vật phẩm mang về nhà mình cũng không có nhiều người xuất phát từ nội tâm muốn đi. vì cổ vũ mọi người gia nhập bộ an toàn hội đồng quản trị đối tương ứng nhân viên lên chức cực kỳ hào phóng rất nhiều người tại bình thường trên cương vị khả năng cả một đời đều chỉ đến dê ba không cách nào trở thành thâm niên nhân viên bộ an toàn viên chức có lẽ một năm thậm chí nửa năm liền có thể đến dê bốn đồng thời từ bộ an toàn xuất ngũ đi vào bình thường cương vị toàn bộ tăng một cấp dương t r ấ n viễn cũng vô pháp lý giải thương kiến diệu ý nghĩ bất quá hắn không có phản bác chỉ là vạch ra bộ an toàn nhân viên cơ bản đều tại đã kết hôn đã g ụ c trong đám người chọn lựa rất ít tìm mới hôn phối hoặc chưa hôn phối đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng cười gật đầu hắn nhìn xem thương kiến diệu nói ngươi vì sao lại muốn trực ngoại cần vì cứu vớt toàn nhân loại thương kiến diệu không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa khu khu khu long duyệt hồng cùng dương t r ấ n viễn đồng thời bị nước miếng của mình s ậ c đến đúng lúc này hai cái mặc màu đen chế thức quần áo người từ bên ngoài t i ế n đến đem một cùng á Cái i túi giấy giao Hiền Viễn, người thời kia túi giấy phối bịt bọn Trung tâm hoạt động chủ quản Trần Hiền, Vũ Trần lao đầu. Long Duyệt Trấn thở. trong trang kín kết nín chính động quản Long Hồng, Dương Trấn Viễn, Mạnh hạ bọn người đồng thời đứng lên, lần này phân lao cho chủ c hạ đầu. quả. Vũ là thống nhất hôn phối cần công kỳ khác biệt phân phối kết quả bởi vì liên quan đến giữ bí mật điều khoản cho nên là dùng thư hình thức nói cho đối ứng người toàn bộ quá trình bên trong những người khác không thể nào biết được xác nhận túi g i ấ y không có tổn hại ký tên giao tiếp về sau kia hai tên lệ thuộc vào hội đồng quản trị nhân viên lui lại đến trần hiền vũ bên cạnh giám sát tiếp xuống cấp cho quá trình nhanh như vậy xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên không biết là cái gì cương vị long duyệt hồng vừa căng thẳng liền không nhịn được nói chuyện thương kiến diệu liếc hắn một cái nói t r ư ớ c giả thiết mình tiến bộ an toàn dạng này mặc kệ cuối cùng là kết quả gì cũng sẽ không càng kém có đạo lý long duyệt hồng dù sao cũng không có biện pháp khác r ứ t khoát liền chiếu vào thương kiến diệu đề nghị tới trần hiền vũ trần lão đầu đem túi giấy biểu hiện ra cho đám người sau khi xem phá vỡ bịt miệng lấy ra nhất điệp điệp tin đón lấy hắn đọc lên phong thư bên trên danh tự trung hiểu mẫn một nữ h à i đi lên tiếp nhận phong thư bước nhanh đi đến bên cạnh mở thư dương trấn viễn mạnh hạ long duyệt hồng thương kiến diệu từng cái danh tự bị đọc lên từng người đi tới tiếp nhận kia quyết định chính mình vận mệnh phong thư bọn hắn đều chưa có trở về tránh trực tiếp ngay tại trung tâm hoạt động mở ra phong thư rút ra bên trong giấy viết thư long duyệt hồng đứng ở trần hiền vũ chỗ không xa hai tay hơi run rẩy triển khai tràn giấy g long duyệt hồng thẻ điện tử số hiệu hai năm trăm một m ộ t n h ì n một ba bảy sáu tám mời tại m ộ ư ơ i hai giờ trưa trước tiến về tầng sáu trăm bốn mươi bảy số m ộ ư ơ i bốn gian phòng báo danh tầng sáu trăm bốn mươi bảy long duyệt hồng não hải ông một tiếng trong tay giấy viết thư nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất hắn vội vàng lại nhặt lên nhìn mấy lần hy vọng mình vừa rồi nhìn lầm Đáng tiếc, đồng đất đất Hán không、có. Xong, xong. Hán tự nói lên tiếng, sắc mặt như cho tàn. Nhà này trung tầng, nhất tới gần mặt đất 5 tầng tiếc, thời tự mặt mặt tới mặt thuộc dưới có. sắc cho cao ốc về ba ộ n thương o à n c o nên, tiến danh toàn. về lầu báo mang kiến rượu vỗ xuống long duyệt hồng bả vai long duyệt hồng chậm chạp q u a y người ánh mắt đờ đẫn xong xong thương kiến rượu tiếu d u n g hơi có vẻ sán lạn nói ra ta phân phối đến bộ an toàn a long duyệt hồng từ trong cơn ác n g ộ n g bừng tỉnh một thanh cầm qua đối phương tin hắn cấp tốc nhìn lướt qua thấy rõ ràng nội dung phía trên thương kiến diệu thẻ điện tử số hiệu hai năm trăm l m ờ i tại 12 giờ trưa trước tiến về tầng 647 số 14 gian phòng báo danh chúng ta tại một chỗ long duyệt hồng hơi bình tĩnh một điểm xem ra giống thương kiến diệu cười đáp lại nói chúng ta vì cái gì xui xẻo như vậy a long duyệt hồng thấy có người làm bạn không còn như vậy thất lạc cùng người phải thương kiến diệu hơi nghiêng đầu nói ta là tự mình xin phép long duyệt hồng nói không ra lời lúc này mạnh hạ dương trấn viễn trung hiểu mẫn bọn người nhìn thấy mình phân phối kết quả hoặc hưng phấn hoặc cao hứng hoặc xa suốt hoặc bi thương nhưng đều không có long duyệt hồng phản ứng kịch liệt như vậy thương kiến diệu n g ư ơ i phân phối tới chỗ nào rồi ta là đi tầng ba mươi sáu sở nghiên cứu dương trấn viễn cầm giấy viết thư áp sát tới thương kiến diệu vẻ mặt tươi cười hồi đáp bộ an toàn trong n g a y mắt trung tâm hoạt động đại sảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh những cái kêu bi thương xa suốt người đầu tiên là kinh ngạc chật cảm thấy mình phân phối kết quả giống như cũng không phải bết bát như vậy long duyệt hồng thấy thế không muốn đợi ở nơi này kéo thương kiến diệu một thanh t h ấ p giọng nói ra đi báo danh đi ai chỉ có thể trước báo danh đây là không cách nào phản kháng kết quả trừ phi muốn bị công ty trục xuất cả nhà cho dù có chút con đường có thể khơi thông quan hệ cũng phải trước báo danh sau nếm thử rời bất quá có cùng loại quan hệ người đã sớm đi dự định lộ tuyến thương kiến diệu đối dương chấn viễn phất phất tay cầm lên hộp cơm của mình cùng long duyệt hồng cùng đi hướng khu c một bên khác nơi đó có thông hướng phía trên nhất năm tầng thang máy long duyệt hồng trầm mặc đi theo thương kiến diệu đi một trận đ ỗ n g nhiên nhấp miệng m ô i dưới thấp giọng mở miệng nói chí ít có thể trông thấy chân chính bầu trời tờ s 2 cầu phiếu đề cử c h ư ơ n mười thiên tuyển tri tử cầu phiếu đề cử long duyệt hồng vốn cho rằng thương kiến diệu sẽ phụ họa hai câu chấn an mình ai ngờ đối phương không nói một lời thẳng tắp tiến lên tựa như căn bản không nghe thấy mình đang nói cái gì đồng dạng long duyệt hồng há hốc mồm muốn lặp lại một lần nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng chỉ là im ắng thở dài trầm mặc đi một hồi hai người đến ở vào khu xem một góc thứ t ư thang máy khu chờ đợi thang máy đến quá trình bên trong long duyệt hồng cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm mỗi một giây đều rất dày vỏ đều để hô hấp của mình trở nên khó khăn rốt cục bên trái kia bộ thang máy mở ra cửa phòng đi vào về sau thương kiến rượu xoát hạ thẻ điện tử nhấn sáng 647 cái nút này cửa thang lập tức khép lại thang máy bắt đầu ngược lên nhìn xem tầng lầu số lượng biến hóa thương kiến rượu đ ố n g nhiên mở miệng tiếng nói chấm thấp mỗi người đều có sứ mệnh của mình long duyệt hồng giật mình hai giây đắng chát cười nói ta chỉ muốn đợi tại công ty nội bộ tìm một cái tốt thê tử sinh hai cái đáng yêu hải tử một nam một nữ sau đó tranh thủ có thể để cho bọn hắn m ỗ i tuần ăn ba bữa thịt thanh âm hắn dần thấp tựa hồ đã cảm thấy dạng này mục tiêu không cách nào hoàn thành thương kiến diệu không có lại nói tiếp long duyệt hồng cũng không biết nên nói chút gì hai người ngầm miệng đứng ở nguyên địa để thang máy nội bộ thời gian phảng phất ngưng lại không biết qua bao lâu thang máy dừng ở lầu sáu trăm bốn mươi bảy long duyệt hồng một bên đi ra ngoài một bên túi lầu hỏi thương kiến diệu ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì ta đang nghĩ may mà ta có đệ đệ cùng muội muội đang ngẩn người thương kiến diệu mắt nhìn phía trước nói người tâm tính thật tốt long duyệt hồng n h ị n không được cảm thán một câu dù sao ta là tự mình xin phép thương kiến diệu đưa ánh mắt về phía phía bên phải xem xét bảng số phòng long duyệt hồng không phản b ắ t được đi theo tìm tới số 14 gian phòng cùng tầng 495 khác biệt lầu 647 không có chia mấy con phố gian phòng cũng không có ngăn đến chỉ được rộng hai ba mét nơi này lấy từng cái sân huấn luyện làm trung tâm chung quanh của bọn nó phân biệt còn c u ấ n mấy cái diện tích không nhỏ gian phòng rất nhanh thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đến số m ộ ư ơ i bốn bên ngoài phòng trên cửa không có minh bài để hai người không thể nào suy đoán nơi này đến tột cùng thuộc về bộ an toàn cái nào hành động bày cái nào đại đội cái nào tổ long duyệt hồng hé miệng dùng sức hấp khí chuẩn bị điều tiết tâm tính đối mặt vận mệnh đúng lúc này thương kiến diệu một chút cũng không có do dự con ngón tay gõ vàng cửa phòng đông đông đông thanh âm này tới có chút đột nhiên đánh gây long duyệt hồng hít sâu hắn đang nghĩ oan trách thương kiến diệu một câu bên trong truyền ra một đạo hơi có vẻ khàn khàn nữ tính tiếng nói mời đến thương kiến diệu vận động nắm tay đẩy cửa phòng ra long duyệt hồng lập tức nhìn về phía bên trong thô sơ giản lược liếc nhìn một vòng gian phòng này so với nhà của hắn lớn c h í ít ba lần tận cùng bên trong nhất trưng bày một chương soát lấy nâu đỏ sơn bàn làm việc cùng hai cái rất lớn giá sách ra bên ngoài bên trái bên tường tổng cộng có ba bàn lớn trình màu đen tương đương cổ xưa ở giữa bộ phận cùng bên phải khu vực đảm nhiệm phòng khách nhân vật này có một tổ vết thương trồng chất vải sofa có một chương bàn t r à có bốn tờ ghế bành hai cây ghế dài cùng bốn cái ghế đầu lúc này một mình ghế sofa vị trí một nữ tính đứng lên nhìn về phía cổng nàng chứng hai mươi tuổi thân cao tiếp cận một m tám đầu thân chân tỷ lệ vô cùng tốt làn da trình màu lúa mì tóc đen tại sau đầu nhẹ nhàng linh hoạt đâm cái đôi ngựa cùng khu sinh hoạt thường gặp các cô gái khác biệt nàng mặc thuộc về bộ an toàn đồng phục màu xám làm nền mang nhất định ngụy trang hoa văn lộ ra tư thế hiên ngang mà nàng ngũ quan cũng rất thích hợp trang phục như vậy mày rậm mắt to khí khái hào hùng m ư ờ i phần các ngươi chính là mới tổ viên nữ tử này cười lên sáng sủa ánh nắng nhưng giọng lộ ra có chút lớn đúng đúng a long duyệt hồng nhìn thấy khí chất như thế không giống bình thường mỹ lệ nữ tử nhất thời có chút câu n ệ nữ tử này hơi cau mày nói lớn tiếng một điểm nàng thanh âm có loại khó tả thanh tịnh cảm giác hiển nhiên không phải vừa rồi nói mời đến người long duyệt hồng bị giật nảy mình cho là mình không biết làm sao đắc tội cấp trên thương kiến diệu tiến lên một bước giật ra cuống họng nói vâng thanh âm của hắn quanh quẩn tại gian phòng bên trong chuyển đến hành lang bên trên nữ tử kia một lần nữa lộ ra tiếu dung chỉ chỉ lỗ thai của mình cũng không cần lớn tiếng như vậy ta chỉ là thính lực có vấn đề đồng thời không có đĩa rơi long duyệt hồng lần theo ngón tay của nàng nhìn lại trông thấy trong thai nàng chứa màu bạc t r ắ n g vật phẩm kim loại ốc hai nữ tử kia thản nhiên nói nàng trợ thu t l i ế m tiếu dung dùng so người bình thường lớn không ít tiếng nói nói tự giới thiệu mình một chút ta là các ngươi tổ trưởng tưởng bạch miên nói là tổ trưởng kỳ thật còn chưa tới cấp dây bảy trước mắt chỉ có dê sáu vâng tổ trưởng long duyệt hồng lớn tiếng đáp lại nói tổ trưởng tốt thương kiến diệu lộ ra rất là cao hứng tường bạch miên chỉ chỉ ghế xạ lòn dài vị trí nàng là một tên khác tổ viên bạch thần bạch thần đại khái chỉ có một m sáu mặc dù đồng dạng mặc nền sám ngụy trang đồng phục nhưng so với tưởng bạch miên rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều cổ nàng bên trên quấn lấy sám xịt cổ xưa khăn q u à n cổ tóc đen vừa mới qua thai ngũ quan coi như tinh xảo làn da có chút thô giáp phảng phất thường xuyên nhận gió táp mưa xa cùng tường bạch miên sâu tông đôi mắt khác biệt con mắt của nàng càng tiếp cận nâu nhạc các ngươi tốt bạch thần dùng hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói lên tiếng chào hỏi n g ư ờ i tốt long duyệt hồng vẫn có chút c â u n ệ n g ư ờ i tốt thương kiến diệu thanh nhầm vẫn như cũ rất lớn tường bạch miên chỉ chỉ bàn trà vị trí lớn tiếng nói ra tự tìm chỗ ngồi đi a đúng lời đầu tiên ta giới thiệu thương kiến diệu tường bạch miên vừa mới nói xong thương kiến diệu liền hô lên tên của mình sau đó tiện tay đóng cửa cầm hộp cơm đi tới ngồi đến một trường ghế bành bên trên ta là long duyệt hồng cha ta họ long mẹ ta danh tự bên trong có cái chữ hồng long duyệt hồng vô ý thức liền giải thích từ bản thân danh tự tồn tại đón lấy hắn ngồi xuống thương kiến diệu bên cạnh tấm kia ghế bành bên trên tường bạch miên ngồi xuống nhìn quanh một vòng cười nói ra đã người đã đến đông đủ vậy ta liền nói đơn giản hạ chúng ta cái tiểu tổ này tình huống đến đông đủ rồi long duyệt hồng thốt ra lúc này mới bốn người bộ an toàn một tiểu tổ làm sao cũng được hai mươi người trở lên a tường bạch miên ngần người người nói cái gì hắn nói người quá ít thương kiến diệu hỗ trợ phiên dịch nói tường bạch miên chân mày gián ra xuống tới mỉm cười nói ra chúng ta đây không phải tác chiến tiểu tổ không phải tác chiến tiểu tổ long duyệt hồng trong lòng vui mừng tường bạch miên nhìn thương kiến diệu một cái nói chúng ta cái tiểu tổ này tên đầy đủ là thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân điều tra tiểu tổ tên gọi tắt cựu điều tiểu tổ bất quá nha ta không phải duy nhất cựu điều tiểu tổ vô luận bộ an toàn hay là hội đồng quản trị cũng còn có khác cựu điều tiểu tổ chỉ là lẫn nhau cũng không biết đối phương tình huống cụ thể ghi nhớ đây là trọng điểm giữ bí mật hạng mục công việc ách cũng không cần lo lắng lặp lại điều tra vấn đề chúng ta mặc dù không rõ ràng còn có những cái nào cựu điều tiểu tổ tiến độ theo thứ tự là bộ rắn gì nhưng phía trên sẽ đem mới nhất có giá trị nhất manh mối chia sẻ cho chúng ta nói đến đây tưởng bạch miên dừng một chút biểu lộ nghiêm túc so sánh với phổ thông tác chiến tiểu tổ thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân điều tra tiểu tổ đối mặt nguy hiểm khả năng càng nhiều lớn hơn vì sao lại có nhiều như vậy chi gánh chịu giống nhau nhiệm vụ vi hình tiểu tổ cũng là bởi vì trước kia cựu điều tiểu tổ chỉ có một cái nhân viên đông đảo sau đó tại một lần ra ngoài trong điều tra triệt để mất tích không người trở về tương ứng tổn thất phi thường thảm trọng khó mà đền bù long duyệt hồng nghe được sắc mặt c h n g nhận cái này nguy hiểm như vậy người nói cái gì tường bạch miên chỉ thấy long duyệt hồng miệng tại động cơ hồ không nghe thấy bất kỳ t h a n h em gì long duyệt hồng vô ý thức nhìn về phía thương kiến diệu phát hiện hắn biểu lộ nghiêm túc duy trì trầm mặc không có giúp mình phiên dịch lý nghĩ long duyệt hồng hít vào một hơi la lớn nguy hiểm như vậy dạng này giống một tiếng về sau hắn phát hiện tâm tình của mình vậy mà hòa hoãn không ít tường bạch miên nhẹ gật đầu cựu điều tiểu tổ có thể sẽ xâm nhập hoang dã điều tra thành thị phế tích cũng có thể là tiến về thế lực khác tìm kiếm manh mối chúng ta sẽ đối mặt đủ loại tình huống tao ngộ đủ loại địch nhân có thể nói như vậy dù cho bộ an toàn thâm niên nhân viên cũng không phải quá nguyện ý gia nhập cựu điều tiểu tổ long duyệt hồng sắc mặt càng thêm s á m trắng chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy tự nói về sau hắn giống lên chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy tường bạch miên cảm thấy nghi hoặc nhìn chung quanh một chút ta không gặp xối a ta không phải được phân phối tới chúng ta cái này cựu điều tiểu tổ nhưng thật ra là tại ta thỉnh cầu hạ mới thành lập nàng cười cười nói bổ sung ta vẫn cho rằng cần biết rõ ràng thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tránh miễn phạm đồng dạng sai lầm mới có thể tìm được vô tâm bệnh căn nguyên để tất cả nhân loại thoát khỏi phương diện này sợ hãi mà lại các ngươi cũng nghe qua nghe đồn tại đất s á m phía trên cái nào đó thành thị phế tích chỗ sâu cất dấu thông h ư ơ n g thế giới mới đại môn nếu như chúng ta vĩnh viễn không đi tìm kiếm vậy liền vĩnh viễn tiến không được thế giới mới vĩnh viễn cùng nạn đói lây nhiễm biến đến dị quái vật làm bạn đây là giấc mộng của ta cho nên ta chủ động hướng bộ an toàn cao tầng tình cầu hy vọng thành lập một cái mới cựu điều tiểu tổ ha ha ta cũng thích từ thành thị trong phế tích đào móc quá khứ lịch sử thích quan sát thế lực khác xã hội tình trạng tiếp xúc khác biệt địa phương khác biệt trạng thái người cùng v ậ n yên tĩnh ngồi tại trên ghế s a lon dài bạch thần đột nhiên mở miệng nói ta nghe người ta nhắc qua ngươi hắn nói ngươi là nhà xã hội học là nữ thần của hắn tường bạch miên cười khúc khích nói a ngươi nói cái gì ngươi cuối cùng nói lời ta không nghe thấy tính một cái ngươi nói chính ngươi tình h ư ớ n g đi bạch thần nhìn về phía thương kiến diệu cùng long duyệt hồng tiếng nói hơi có vẻ khản khản nói ra ta là chủ động thỉnh cầu gia nhập các ngươi có lẽ nhìn ra được ta cũng không phải là nội bộ công ty người ta đã từng là một cái hoang dã kẻ lưu lạc về sau bị công ty thu nạp trước mắt còn không có chính thức nhân viên tư cách mà cựu điều tiểu tổ có thể giúp ta mau chóng hoàn thành cái mục tiêu này mau chóng tăng lên nhân viên đẳng cấp đến lúc đó liền có tư cách thỉnh cầu làm ghen cải tạo tường bạch miên nghiêng đầu phảng phất không có nghe rõ bạch thần lời nói nàng cơ ư hỏi nàng có phải hay không ở sau lưng nói xấu ta ha ha chúng ta khẳng định sẽ thường xuyên ở trên vùng hoang dã hoạt động c ầ như n thế một vị quen thuộc hoàng dã cùng nhiều cái thế lực nhiều cái khu dân hữu cư đã từng quen biết dẫn đường đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm kinh lịch rất phong phú nói xong tưởng bạch miên nhìn về phía thương kiến diệu ta xem qua hồ sơ của ngươi đại khái có thể đoán được ngươi thỉnh cầu gia nhập cựu điều tiểu tổ nguyên nhân trừ sự kiện kia còn có khác nguyên nhân sao vì cứu vớt toàn nhân loại thương kiến diệu lớn tiếng nói tưởng bạch miên biểu lộ ngốc trệ một chút đưa tay sờ sờ lô thai a ngươi nói cái gì ha ha không cần lặp lại long duyệt hồng ngươi là vì cái gì gia nhập ta là được phân phối tới ta năm nay vừa tốt nghiệp chưa hôn phối long duyệt hồng phàn nàn nói nói xong hắn kịp phản ứng lớn tiếng lặp lại một lần tường bạch miên nháy nháy mắt nhiều người như vậy bên trong ngươi là duy nhất cái kia không có hôn phối thành công nhiều như vậy tốt nghiệp bên trong ngươi có thể là một cái duy nhất bị phân phối đến bộ an toàn hơn nữa còn là cựu đ i ề u tiểu tổ long duyệt hồng trầm trọng gật đầu t ư ờ n g bạch miên nghĩ nghĩ ôn n u cười nói người như ngươi chúng ta xưng là thiên tuyển c h i tử chương mười một đãi ngộ long duyệt hồng bờ m ô i lung túng một trận tự rêu cười nói ta cảm thấy không phải thiên tuyển c h i tử mà là vận rủi c h i tử hắn nói rất nhỏ giọng lại không có lặp lại t ư ờ n g bạch miên hơi nghiêng đầu cẩn thận phân biệt vẫn không có nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì nhưng t ư ờ n g bạch miên không có để long duyệt hồng lớn tiếng một điểm phối hợp cười nói chúng ta tiếp xuống sẽ làm đủ loại huấn luyện bao quát nhưng không giới hạn trong xa kích cách đấu g i ã ngoại cầu sinh xương vỏ ngoài trang bị cùng mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp thao tác nếu ai biểu hiện được không tốt không đạt được yêu cầu ta sẽ đem hắn đá ra cựu điều tiểu tổ để hắn đổi công việc long duyệt hồng nhãn tình sáng lên cảm giác như đưa đám bỗng nhiên tiêu mất bất quá nha tường bạch miên tận lực không có đi nhìn hắn đưa ánh mắt về phía thương kiện ứng rượu nếu ai đang huấn luyện lúc cố ý cản trở không có cố gắng hết sức đi làm vậy ta sẽ tại hồ sơ của hắn bên trong viết lên chuyện này các ngươi hẳn là rất rõ ràng này sẽ mang đến hậu quả gì công ty nhân viên hồ sơ một khi có chỗ bẩn bọn hắn phân phối đến tiếp theo một công việc tất nhiên sẽ không rất tốt mà nếu là tích lũy đến ba cái chỗ bẩn thì sẽ bị trục xuất tới đất s á m bên trên thương kiến diệu đồng dạng không có đi nhìn long duyệt hồng biểu tình biến hóa nghiêm túc nói ra nếu như ngay cả huấn luyện đều không h ợ p cách kia còn thế nào cứu vớt thế giới ghế xã lòn dài vị trí bạch thần nhịn không được lại nhìn người trẻ tuổi này một chút hoài nghi đối phương có phải là đầu góc có vấn đề mặc dù thương kiến rượu dáng dấp rất phù hợp nàng thẩm mỹ nhưng nàng vẫn là cân nhắc nhắc nhở lên tưởng bạch miên tổ trưởng quá trình huấn luyện toàn bộ hoàn tất về sau tốt nhất lại là một cái thân thể cùng tâm lý trạng thái chiều sâu ước định tại đất xám phía trên nhân loại rất dễ dàng bởi vì các loại nguyên do sụp đổ xuất hiện phương diện tinh thần dị thường này sẽ mang đến phiền thoái rất lớn nhất định phải sớm tiêu trừ thai hoảng ẩm tường ố t t đề nghị.、Tường、bạch miên ba vỗ tay phát ra tiếng vấn đề duy nhất là ngươi có thể lại lớn tiếng chút sao ta k é m chút không có nghe rõ vâng tổ trưởng bạch thần dùng kia khàn khàn tiếng nói cao giọng trả lời tường bạch miên hài lòng gật đầu tiếp tục nói ra tóm lại có thể hoàn thành tất cả huấn luyện khoa mục thông qua ta khảo sát tại về sau nhiệm vụ bên trong sinh tồn s u ấ t vẫn còn rất cao mà năng lực không đạt được yêu cầu ta cũng sẽ không để hắn lưu trong cựu điều tiểu tổ Đối đối mặt mặt hắn không có cách nào n g có u y hiểm, phần đối công ty để nói, mỗi một đến công sức ty long a đ ộ đ ề u đ ầ y đủ chân q u ệ t hồng nhẹ nhàng thở ra không còn kinh hoàng như vậy cùng n g mệt m à i hắn vốn định đáp lại một chút nhưng lại cảm thấy tổ trưởng câu nói sau cùng kia là lạ để cho mình tâm linh mơ hồ có điểm bị thương tổn bạch thần hơi cau mày hoài nghi tổ trưởng có phải là giống như thương kiến d i ệ u đầu óc có chút vấn đề loại này lời nói thật sao có thể ngay thẳng như vậy nói ra ba t ba ba thương kiến diệu nhiệt liệt vỗ tay nói hay lắm tường bạch miên tiếu dung hơi dừng lại ngược lại nói ra thương kiến diệu ta cảm thấy biểu hiện của ngươi có chút khác hẳn với t h ư ờ n g nhân có thể hay không không quá thích hợp tham gia cựu điều tiểu tổ đây không phải rất tốt sao khi tất cả mọi người c h ấ m thấp tiêu cực lúc tuyệt vọng còn có một người duy trì tiếu dung tràn ngập nhiệt tình dùng các loại hành vi giải trí mọi người thương kiến diệu lộ ra tiếu dung tường bạch miên cảm thấy kinh ngạc lời này của ngươi nói đến ngược lại là rất bình thường ta một mực rất bình thường thương kiến diệu tư thế ngồi thẳng đáp lại nói tường bạch miên lừ một tiếng đ ố n g nhiên cười nói như vậy ngươi có thể sử dụng phương thức gì giải trí mọi người thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói bờ biển hoàng kim lắc lư váy dơ múa chờ mong tường bạch miên qua loa một câu đúng ngươi từ đâu học bộ giải trí tổ chức niên kỷ cuối cùng biểu diễn bên trên thương kiến diệu thản nhiên trả lời a ta không nhìn tường bạch miên vỗ nhẹ hai tay nói bạch thần nghe hai người đối thoại nội tâm càng thêm g i a o động nàng bắt đầu cảm thấy gia nhập cái tiểu tổ này có lẽ là cái sai lầm ánh mắt đảo qua nàng trông thấy long duyệt hồng trên mặt biểu lộ cũng là trong ngượng ngùng lộ ra hoài nghi cái tiểu tổ này bình thường nhất trừ ta vậy mà là cái này lại ngốc lại nhát gan ra hỏa bạch thần lôi kéo mình khăn quàng cổ tựa hồ muốn đem cả khuôn mặt đều che khuất Cho chuyện trò chuyện năm ngoái cuối năm biểu diễn đều có những cái nào tiết mục về sau tưởng bạch miên lật cổ tay nhìn trên tay màu đen đồng hồ đ i ệ n tử thời gian có chút chế, đợi lát nữa còn có huấn luyện ta nói ngắn gọn thấy thương kiến diệu long duyệt hồng cùng bạch thần đều đem ánh mắt nhìn về phía tay mình trên cổ tay đồng hồ tưởng bạch miên khoát tay hào nói đây là ta trước đó dùng hai cái thịt bò xào đậu nành đồ hộp từ một cái hoang dã kẻ lưu lạc nơi đó đổi lấy hắn cũng là nhặt được lúc ấy liền đã hỏng may mà ta nhận biết khu nhà xưởng bên k i a m ộ t cái chủ quản tốn hao điểm công hiến tìm cái điện tử phương diện công trình sư giúp ta xây xong ha ha không cần ao ước các ngươi cũng có cơ hội chỉ cần ra công ty tiến đất xám liền có bó lớn nhặt ve chai nhặt đồ bỏ đi cơ hội đúng không bạch thần ta nhớ được ngươi khi đó chính là một cái rác rưởi thợ săn tổ trưởng đừng dùng khó nghe như vậy từ ngữ bạch thần há hốc mồm có chút thở dài nói di tích thợ săn kỳ thật ta cũng không phải chân chính di tích thợ săn ta rất ít đi hoang dã chỗ sâu thành thị phế tích những địa phương kia đều quá nguy hiểm ta càng nhiều là nhặt một chút trên hoang dã t à n mát nói đến đây vị này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cô nương dừng lại hai giây phảng phất đang tìm xong hình dung tử nhưng cuối cùng nàng vẫn là cắn răng nói g i á c r ư ỡ i còn có ta sẽ đi những cái kia đã bài trừ rơi tuyệt đại bộ phận nguy hiểm khoảng cách tương đối hơi gần thành thị phế tích tìm đây là thế giới cũ hủy diệt về sau mới dần dần hưng khởi một cái nghề nghiệp lấy tìm kiếm thế giới cũ thành thị phế tích từ đó thu hoạch vật phẩm thư tịch kỹ thuật tư liệu tương ứng văn hiến cùng các loại tài nguyên mà sống nghề nghiệp di tích đám thợ săn tạo thành phi thường phức tạp đã có cổ vật học giả lịch sử nhà nghiên cứu cũng có nhân viên nghiên cứu khoa học thế lực lớn điều tra viên nhưng càng nhiều vẫn là lấy tìm kiếm cùng buôn bán di tích sự vật mà sống người mà trong bọn họ rất lớn một bộ phận lại kiêm chức lấy hoang dã cường đạo trải qua nhiều năm hỗn loạn di tích đám thợ săn vì trao đổi tình báo cùng vật tư để chứng minh lẫn nhau uy tín tại một ít cường giả sướng nghị hạ thành lập một cái lỏng lẻo tổ chức gọi là thợ săn công hội tường bạch miên nghe xong tán dương một câu lần này thanh n âm cũng đủ lớn nàng lập tức cười nói kỳ thật hiện tại cũng có tân sinh sinh ra đồng hồ điện tử bất quá số lượng rất ít cơ bản chỉ có tại tối sơ thành mới có thể nhìn thấy a không biết lúc nào mới có cơ hội đi tối sơ thành tối sơ thành đã là một tòa thành thị danh tự cũng là một cái thế lực lớn xưng hô cái trước nghe nói là thế giới cũ hủy diệt về sau nhân loại dựa vào nguyên bản cái nào đó phế tích tạo dựng lên tòa thành thứ nhất thành phố là cái sau thủ đô cái sau trước mắt là đất sám phía trên nhân khẩu nhiều nhất lực ảnh hưởng thế lực lớn nhất nghe tới tối sơ thành cái tên này bạch thân biểu lộ lập tức trở nên ưu ám phảng phất hồi tưởng lại cái gì không chịu nổi hồi tưởng chuyện cũ nàng không cắt đứt tưởng bạch miên chỉ là hướng ghế xạ lòn dài tay vịn vị trí rụt rụt thân thể ba tưởng bạch miên đập chán mình một chút ai nha vừa rồi giảng nói ngắn gọn kết quả lại kéo một đống phía dưới là trọng điểm vấn đề đãi ngộ thương kiến diệu long duyệt hồng các ngươi định cấp d một cùng cái khác cương vị đồng dạng mỗi tháng một nghìn tám trăm điểm bất quá nha chúng ta là có bữa ăn b ổ bữa ăn b ổ là như vậy mỗi tháng nghỉ ngơi bốn ngày còn lại là huấn luyện ngày huấn luyện ngày ở bên cạnh căn tin dùng sáng trưa tối bữa ăn mỗi ngày hai phần đặc cung thịt đồ ăn chung nửa cân mỗi bản chỉ cần một cái điểm công hiến các ngươi có thể lựa chọn ăn một bữa xong cũng có thể phân hai bữa ăn ngày nghỉ mỗi ngày phát thêm 25 cái điểm công hiến tương đương với nửa cân heo hơi thịt tổng phát thêm 100 cái điểm công hiến nói cách khác huấn luyện giai đoạn ếch không bao gồm giã ngoại huấn luyện giã ngoại mỗi tháng là 1.900 điểm rời đi công ty đến đất s á m bên trên huấn luyện lúc mỗi ngày không chỉ có tiếp tế miễn phí mà lại ngoài định mức có 30 điểm ngoại cần phụ cấp nếu như thụ thương tiền chữa bệnh dùng toàn bộ thanh lý nếu là bởi vậy tàn tật Công ty sẽ cung cấp miễn phí sinh vật chi giả cấy miễn sinh Nói giả ghép giải ty vật sẽ phẫu. phí đợi ế Nếu n tưởng、Bạch、Miên nhìn Long、Duyệt、Hồng một chút. Nếu là tử vong, khẳng định có tiền đây, Duyệt một chút. tử t Bạch có là r cấp, t ê u chuẩn xuống, tiểu cấp chúng tháng tiền lương. là lại, Tóm tại cấp trở xuống, chúng ta tiểu tổ D7 đến i cái Đợi ngộ luận đồng cương gì so bất luận cái gì đồng cấp cương vị đều tốt. đều đ vị các ngươi hoàn thành toàn bộ khóa trình huấn luyện đồng thời thông qua khảo hạch lập tức có thể lên tới cấp d hai cái khác cương vị có lẽ phải dùng một năm hai năm thậm chí càng lâu long duyệt hồng đầu tiên là nội tâm chấm xuống chật lại có chút cao hứng dù sao mình làm việc nghe tương lai tươi sáng nếu như có thể sống quá cựu điều tiểu tổ phía trước mấy lần hành động hắn nói không chừng đều có thể lên tới cấp d sáu sau đó liền có thể đánh báo cáo rời cái này cương vị đến lúc kia người đồng lứa bên trong hắn hơn phân nửa là tầng dai tối cao thu nhập nhiều nhất một cái chỉ cần không đi quản lý đám người chỗ ở vô luận tới nơi nào đều có thể cao lên đầu lâu về phần ngươi tường bạch miên nhìn về phía bạch thần bởi vì còn không phải chính thức nhân viên giữ lại trước mắt đãi nộ g không thay đổi nhưng tương tự có bữa ăn bổ cùng ngoại cần phụ cấp đợi đến quá trình huấn luyện toàn bộ kết thúc thông qua khảo hạch ngươi chính là chính thức nhân viên bạch thần biểu lộ sớm đã hòa hoãn nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tự mình biết tường bạch miên hoạt động hạ tay trái năm cái đầu n g ó tay sáng hôm nay huấn luyện là nhận súng pha súng lắp súng cái này không phải học qua sao long duyệt hồng bật t ố t lên đây là giáo dục cơ sở một bộ phận tại trong đại học cũng là có cách đấu xạ kích các loại khóa học bắt buộc tường bạch miên cười cười nói các ngươi chỉ học qua công ty chế thức vũ khí tiếp xuống ta sẽ không bạch thần sẽ mang các ngươi nhận biết sinh ra từ khác biệt thế lực đến từ khác biệt hoang dã khác biệt phế tích các loại vũ khí các ngươi phải biết chúng ta ra ngoài hành động lúc rất dễ dàng liền lâm vào vũ khí mất đi hoặc là không cách nào đạt được hữu hiệu bổ cấp tình trạng bên trong đến lúc đó nhặt được súng gì liền phải biết sửa súng đó nhặt được đạn kích thước gì liền phải biết dùng đối ứng vũ khí hơn nhiều nắm giữ một chút phương diện này năng lực liền có thể nhiều một phần sống sót hy vọng Tốt. nàng vỗ xuống tay đi trước bên cạnh nhà tắm mini phòng thay quần áo đem đồng phục thay đổi sau đó đến số m ộ ư ơ i năm gian phòng nàng trợt chỉ chỉ đặt ở trên bàn trà mấy bộ quần áo chú một đằng sau liền chủ yếu nói đạn đường kính không đề cập tới bội kính các loại tham số b ằ n g không liền sẽ lộ ra quá phức tạp không đủ hữu hảo dù sao coi như cần nhắc đến chương mười hai phong phú một ngày lâu sáu trăm bốn mươi bảy số mười lăm gian phòng thay đổi màu xám đồng phục t h ư ờ n g k i ế n r ư ợ u đẩy cửa vào long duyệt hồng theo sát tại phía sau hắn cảm thấy tò mò nhìn quanh lên bốn phía ánh vào hắn tầm mắt chính là đủ loại kiểu dáng vũ khí có dài có ngắn có màu bạc trắng có màu sắt đen có bày trên bàn có treo lên như thế đủ loại không phải trường hợp cá biệt tựa như tại mở vũ khí nóng hội trợ thẳng thắn giảng Long duy nhất một lần để hắn cảm thấy tiếp cận hội trợ hoạt động là mấy năm trước khu nội sinh thái làm triển lãm sản phẩm ruộng thí nghiệm mà bây giờ hắn cảm thấy hội trợ hẳn là trước mắt bộ dáng tường bạch miên đứng ở cạnh cửa do xét thương kiến diệu vài lần khen ngợi gật đầu nói mặc ra khí chất mặc ra phong cách bộ an toàn đồng phục vốn là thiết kế phải không tệ tương đương có hình mà thương kiến r ư ợ u thân cao thể mạnh mặc quần áo hiển gầy khí chất dương cương đem quần áo đã xoáy lại khóc cảm giác hiện ra phải vô cùng nhuẩn nhuyễn ý di phục này không phải quá tốt thương kiến r ư ợ u hơi c a o mày trả lời một câu vì cái gì bên cạnh bạch thần cảm thấy kinh ngạc hỏi tường bạch miên thấy thế há hốc mồm lẩm bẩm một câu ta cảm thấy không cần để ý hắn câu nói này tương đối tốt cùng lúc đó thương kiến r ư ợ u khỏe miệng triển khai cười trả lời bạch thần vấn đề không có cách nào nhảy bờ biển hoàng kim lắc lư váy d ơ m múa bạch thần ta có đôi khi thật không biết ngươi là đang nói đùa hay là đầu góc có vấn đề tường bạch miên cười mắng một câu nghiêng đầu nhìn về phía long duyệt hồng đừng phát ngốc đến bên kia đi bắt đầu lên lớp nàng dừng một chút ánh mắt từ trên hướng xuống từ dưới đi lên quét một lần mỉm cười mở miệng nói rất tinh thần so trước đó anh tuấn nhiều vừa rồi bởi vì hai vị nữ sĩ đều chú ý thương kiến r ư ợ u coi nhẹ mình có chút xa suốt tự ti long duyệt hồng l ư n g eo h ư ỡ n một cái nói vâng tổ trưởng đến tưởng bạch miên chỉ tấm kia bàn dài bên cạnh bạch thần cầm lấy một thanh thân thể ngân bạch nắm trôi khảm nạm màu đen phỏng hoạt chất liệu súng ngắn nói nó là để di tích thợ săn cùng hoang dã cường đạo đều vừa yêu vừa hận một khẩu súng nhìn thấy sao nó nòng súng rất thô rất dài dùng chính là một một trăm một tám ly đạn cho nên uy lực rất lớn có thể dùng đến săn g i ế t khá lớn hình dã thú cùng nó tương tự còn có mấy loại ngay tại bên cạnh có được xưng là m ạ n g xả nó sức giật rất lớn không có đủ thân thể cường tráng là không cách nào điều khiển ân các ngươi hẳn là đều tiếp thụ qua g e n cải tiến hẳn không có vấn đề nó nguyên hình xuất từ thế giới cũ thành thị phế tích thanh này là liên hợp công nghiệp mới nhất sản xuất loại hình là 202, khuyết điểm là so cái khác loại hình súng ngắn dễ dàng tạm ngừng sử dụng thời điểm nhất thiết phải chú ý điểm này bạch t h â n êm hay nói cầm trong tay cái kia thanh liên hợp 202 súng ngắn đại khái tình huống thân thương kết cấu cùng sử dụng kinh nghiệm nói cho thương kiến diệu cùng long duyệt hồng dạy xong cái này bạch thần thuận tay cầm lên khắc trên bàn dài một thanh màu đen súng ngắn thanh này dùng chính là bảy trăm sáu hai ly đạn uy lực khá lớn thể tích nhỏ xúc càng tốt độ chính xác cao tiện cho mang theo giữ gìn thuận tiện chỉ là đối bàn tay khá lớn người không phải quá hữu hảo với ta mà nói liền phi thường đồng trước mắt trên hoang dã thường gặp hai loại là cứu thế quân sản xuất Âu bắc sáu cùng Âu bắc bảy bọn chúng khác nhau một trong là cái trước thiết kế tồn tại nhất định vấn đề tạm n g ừ n g xuất cùng liên hợp 202 có so sánh mặt khác thanh này dùng chính là một 4.5 ly đạn uy lực có thể nghĩ nó đến từ thiết sơn thành thị phế tích nhưng quất tử công ty có phòng chế chúng ta đều gọi nó mập mạc bất quá tại súng ngắm bên trong nó không phải dùng tốt nhất ta càng thích mắt ứng cùng thần chi nhãn ấy chính ở đằng kia tốt nhất súng ngắm nhưng thật ra là gột súng trường cùng tợ lạt mạ súng trường bất quá nơi này không có không phải gặp được tối sơ thành liên hợp công nghiệp mấy cái này thế lực lớn tinh anh đội ngũ ở trên vùng hoang dã cơ bản sẽ không gặp phải đây là ta thích nhất súng tiểu liên ngoại hiệu cầu ngắn bạch thần nhất nhất giới thiệu giảng giải thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đều nghe được phi thường chuyên chú thỉnh thoảng vào tay làm quen một chút tường bạch miên không cắt đứt dạy học chỉ là tại bạch thần khắt nước uống nước lúc chỉ vào phụ cận trên bàn một cây thô to ống thép nói đoán xem nó là vũ khí gì long duyệt hồng phóng tầm mắt tới từ trên ống thép đọc lên năm cái đất s á m văn nhà máy ống thép lâm nam ha ha tường bạch miên cười nói nó nhưng thật ra là một cái đơn binh tắc chiến thức súng phóng tên lửa chỉ bất qua chủ yếu bộ kiện đến từ cứu thế quân một cái ống thép liền nhà máy t ố t các ngươi tiếp tục t r ạ m vạng tối sáu giờ hai mươi phút t ắ m rửa qua thay đổi thường ngày quần áo thương kiến rượu cùng long duyệt hồng riêng phần mình cầm hộp cơm tại tầng sáu trăm bốn mươi bảy số hai trong phòng ăn tìm một chỗ ngồi xuống bộ an toàn từng cái căn tin sáu giờ mười phút lên mở s o khu sinh hoạt muốn sớm 20 phút toàn thân đau đớn tổ trưởng hạ thủ cũng quá áp đi long duyệt hồng ngồi xuống quá trình bên trong đụng phải trên thân máu ứ đọc chỗ đau đến hắn nghe răng nít miệng nhịn không được phản nàn một câu bọn hắn buổi sáng là vũ khí t r ư ơ n g trình học buổi chiều là cách đấu huấn luyện mà tưởng bạch miên một chút cũng không có lưu thủ đem hai người hung hăng thao luyện một phen tương đối mà nói thương kiến diệu còn có thể trèo trống một hồi long duyệt hồng mỗi lần không cao hơn ba mươi giây liền thảm bại ngã xuống đất nàng ghen cải tiến hiệu quả khẳng định so với chúng ta tốt ngươi nhìn lực lượng kia k i a tốc độ phản ứng k i a tính cân đối cùng quái vật a ngươi cũng là quái vật tiểu quái vật long duyệt hồng hôm nay mới phát hiện hảo hữu tại trước đó lớp học cách đấu bên trên ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy qua hãn vậy mà cùng quái vật kia đánh cho có đến có vể mặc dù chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian nhưng đó cũng là có đến có vể thương kiến diệu cười tủm tỉm nhìn xem long duyệt hồng nói ngươi ngay cả bạch thần đều đánh không lại long duyệt hồng một gương mặt lập tức đỏ lên ấp úng nửa ngày nói nàng không giảng quy tắc mà lại ngươi không phải cũng không có thắng mấy lần hắn vốn cho là đối phó bạch thần như thế nhỏ nhắn xinh xắn một cô nương mình bằng vào hình thể cùng lực lượng liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng ai biết thua một lần lại một lần phải biết từ phôi thai trạng thái liền bắt đầu làm ghen cải tiến hắn không chỉ có riêng có hình thể cùng lực lượng còn có tốc độ phản ứng cân đối năng lực cân bằng năng lực m ặ khác hắn còn có nhiều năm kinh nghiệm cận chiến trên hoang dã cách đấu không có quy tắc chỉ có sinh cùng tử thương kiến diệu bình t h ẳ n g trả lời một câu cũng thế nàng kỹ xảo cách đấu đều rất thực dụng long duyệt hồng nói nói túi đầu nhìn về phía hộp cơm của mình điểm kia suýt l ấ y rất nhiều khoai tây màu trắng cơm bên trên màu đen mai rau k h ô một chút xíu trải rộng ra nước đã thẩm thấu tiến phía dưới mai rau k h ô phía trên là khối mập nhiều gầy ít một tầng lại một tầng r a u thế thịt cái này thịt nhuộm nước màu xác lại dày lại thực xem ra c h ị u nặng đây chính là long duyệt hồng dùng một cái điểm cống hiến đổi lấy đặc cung thịt đồ ăn hắn giữa chưa đã hưởng dụng qua một bản p h ấ n chưng thịt heo thật là thơm a long duyệt hồng híp mắt lại nếu như không dùng r a ngoại cần dạng này cương vị chính là ta tha thiết ước mơ ngày mai còn có lớp học cách đấu thương kiến diệu liếc mắt nhìn hắn đặc cung thịt đồ ăn không có chọn lựa chỗ trống hắn cũng là mai rau khô thịt trưng đừng bảo là i ế n t ĩ n h n g ă n cơm long duyệt hồng biểu lộ một đồ hắn phát hiện cùng tổ trưởng ở chung một ngày như vậy về sau mình càng ngày càng quen thuộc gào thét thương kiến diệu không để ý tới hắn vùi đầu hưởng dụng lên khoai tây m u ộ n cơm cùng mai rau khô thịt trưng dùng qua bữa tối thương kiến diệu cùng long duyệt hồng cầm hộp cơm ngồi thang máy trở về tới tầng 495 c h khu c hai người vừa tiến vào trung tâm hoạt động liền thấy một vị thân cao trọn ngũ quan không tệ khí chất sạch sẽ mặc đơn giản váy liền áo nữ h à i đi tới phùng vân anh người tìm đến ta long duyệt hồng quên đi thương kiến rượu nhanh chân ninh đón tiếp lấy trên mặt là không che giấu được tiếu dung cô bé kia có chút ngạc nhiên ngươi liền cơm nước xong xuôi rồi ta là tới c h ả m ộ t người bạn đồ vật long duyệt hồng tiếu dung không thay đổi nói ra ta tại căn tin ăn căn tin ngươi phân phối tới chỗ nào rồi phùng vân anh hiếu kỳ hỏi có thể có căn tin cũng không phải phổ thông bộ môn n à n g chỗ bộ giải trí cũng liền chạm ra đi â có long duyệt hồng lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng miễn cương cười nói bộ an toàn phùng vân anh ngơ ngác một chút khách khí nói ra vậy ngươi phải cẩn thận một điểm hai người đối thoại ở giữa thương kiến diệu đi tới một bên kéo qua ghế ngồi xuống trung tâm hoạt động chủ quản trần hiền vũ trần lao đầu bên người thế nào phân đến cái nào tiểu tổ rồi muốn hay không lao đầu tìm người quen chiếu cấu ngươi một chút trần hiền vũ nhìn qua trước mặt quầy hàng bên trên vật phẩm thuận miệng hỏi một câu g ữ bí mật thương kiến diệu lời ít m à ý nhiều a trần hiền vũ xoay qua đầu hắn không có hỏi nhiều nữa vô vô thương kiến diệu bả vai vạn sự cẩn thận lúc này trần hiền vũ thuộc hạ nhân viên cầm hộp cơm của hắn từ nhân viên nhà ăn đi trở về thương kiến diệu nhìn xem trần lão đầu một tay bưng hộp cơm một tay vận đũa như bay đột nhiên mở miệng nói trần ra ra ngươi nói ngươi nhận biết cái này tầng lầu hết thảy mọi người trần hiền vũ hàm hàm hồ hồi hồ đáp không dám nói trăm phần trăm nhưng ít ra nhận biết 95% t r ở lên thương kiến diệu đang muốn châm trước ngôn ngữ đột nhiên trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc kia là hắn hôm nay d ạ n g sáng tại khu a số 35 nhìn thấy họ lý nữ tử sinh mệnh tế lễ giáo đồ nàng ngươi biết sao thương kiến diệu chỉ chỉ vị này xinh đẹp nữ sĩ trần hiền vũ ngẩng đầu nhìn một chút lý trinh ngươi hẳn là nhận biết ta các ngươi trước đó hẳn là tính hàng xóm bất quá khi đó ngươi tuổi còn nhỏ chưa hẳn nhớ được ai nàng cũng là người đáng thương nàng sau khi kết hôn sinh hai đứa bé sau đó liền cùng trượng phu cùng một chỗ bị điều đi khắc cương vị nhận ô nhiễm rốt cuộc không có cách nào muốn hài tử mà nhà nàng hai đứa bé trước đây ít năm bởi vì ngoài ý mớn đều chết rồi thương kiến diệu trầm mặc nghe trần hiền vũ nói xong không có mở miệng h ã n tại trung tâm hoạt động ngồi sau một lúc trở lại khu b số một trăm chín mươi sáu giống như ngày thường tại ưu ám trên giường nửa nằm nửa dựa vào chờ đợi phát thanh văng lên cũng không lâu lắm tia quen thuộc ngọt ngào tiếng nói lại một lần quanh quẩn tại khu sinh hoạt mỗi một cái tầng lầu mọi người tốt ta là tin tức giờ đúng mc hậu di hiện tại là đúng tám giờ tối bởi vì năm nay khí hậu dị thường đất xám phía trên đã có bảy quái vật bắt đầu di chuyển công ty phụ cận trên hoang dã xuất hiện tăng lữ giáo đoàn tung tích khu nội sinh thái năm mươi chín nông trường xúc vật tiêu chạy bệnh đã đạt được giải quyết bộ giải trí quyết định tại tuần này ngày nghỉ tại hoạt động trung tâm tổ chức nhân viên trận bóng rổ chương mười ba nghi thức cảm giác n h o á n một cái hai tháng trôi qua thông hướng tầng sáu trăm bốn mươi bảy trong thang máy mặc bố lì ẹ sở quần áo trong long duyệt hồng nhìn xem thang máy kim loại vách xe chiếu lên soi sáng ra đến mình so cái t r ê n cờ ngực động tác loại này cường độ cao huấn luyện thật rất có tác dụng à, ta cảm thấy ta có thể đánh vừa tốt nghiệp lúc mình năm cái không ba cái mà lại dáng người cũng biến thành tương đối tốt khí chất cũng dương cương rất nhiều thương kiến diệu nhìn cửa thang máy khe hở ai ta làm g e n cải tiến mới một m bảy mươi lăm g i á n g dấp cũng phổ thông thành tích còn long duyệt hồng nhất thời cũng không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đến đường đối hắn hít một hơi thật sâu trung điệp phun ra nói thật là hai tháng này mỗi ngày đều có thịt ăn làm sao liền không có cao lớn một cm đâu đang khi nói chuyện hai người đi ra thang máy thuần thục ngặt vào số 14 gian phòng bọn hắn còn không biết sáng hôm nay muốn huấn luyện cái gì không cách nào xác định là đổi bộ an toàn thống nhất đồng phục hay là xuyên càng dễ dàng cho cách đấu quần áo cho nên chỉ có thể trước tìm tưởng bạch miên b ả o đến sau đi nhà tắm phòng thay quần áo lúc này tưởng bạch miên cùng bạch t h ầ n đều đã đến vây quanh ở thuộc về cái trước tấm kia nâu đỏ sắc bên cạnh bàn làm việc nghiêm túc quan sát cái gì buổi sáng tốt tổ trưởng thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đều đã quen thuộc hô to lên tiếng tưởng bạch miên ngẩng đầu với gọi tới tới có chuyện cùng các ngươi giảng long duyệt hồng nhìn thương kiến diệu một chút phát hiện hắn tựa hồ cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì hai người đi tới trông thấy tưởng bạch miên tấm kia soát nâu đỏ sơn trên bản công tác bày ra một t r ư ơ n g độ chính xác rất thấp địa đồ tưởng bạch miên nắm tay đấm nhẹ xuống đất đồ cười tủm tỉm nói ra hôm nay huấn luyện hạng mục là huấn luyện g i ã ngoại a long duyệt hồng lên tiếng kinh hô hắn biết huấn luyện g i ã ngoại sớm muộn sẽ tới nhưng hoàn toàn không nghĩ tới biết một chút dấu hiệu đều không có không cho mình thời gian chuẩn bị thương kiến diệu không nói gì nhưng nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng nói vốn là dự định hai ngày nữa lại bắt đầu nhưng vừa vặn phía trên cho một cái tiểu nhiệm vụ cần phải đi cái nào đó hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư đưa nước sạch trang bị loại bỏ c h i m cái kia r ứ t khoát hôm nay liền lên đường đi bạch thần ngươi cho bọn hắn giảng một chút mục đích cuối cùng cùng đại khái lộ tuyến vẫn như cũ vây quanh s á m xị t khăn quàng cổ bạch thần một tay chống đỡ cạnh bàn một tay gõ nhẹ địa đổ một nơi nào đó nói đây là kỳ phong trấn khoảng cách công ty đại khái hơn ba trăm cây số nếu có chữa trị qua đường cái ở giữa cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào chúng ta thay phiên lai、like、xe trong vòng một ngày liền có thể đến đáng tiếc hát triều hoang dã bên trên không còn hoàn hảo đường có lẽ nửa đường có như vậy một đoạn ngắn nguồn gốc từ thế giới cũ đường bảo tồn được coi như không tệ chỉ là mọc rất nhiều cỏ dại mặt đường có nhất định nứt ra nhưng đây chẳng qua là ví dụ thương k i ế n diệu cùng long duyệt hồng đều biết hát triều hoang dã chỉ là công ty bên ngoài cái kia tràn ngập nguy hiểm địa khu nó chiếm diện tích cực lớn nhất phương bắc kết nối lấy băng nguyên đông bắc vị trí cùng cứu thế quân d i p giới phía đông là bạch kỵ sĩ đoàn phạm vi thế lực hướng đông nam đi thật lâu thì sẽ tiến vào tối sơ thành v ề phân phương nam là một mảnh khắc hoang dã cùng mấy đầu sân mạch bạch thân tiếp tục g i ả n giải các ngươi hẳn là nhìn thấy chúng ta cùng kỳ phong c h ấ n ở giữa cách đầm lầy lớn rất nhiều nơi đánh dấu có cao nguy hiểm ký hiệu căn cứ kinh nghiệm của ta những địa phương này hoặc là căn bản không có đường là thuần túy đầm lầy hoặc là có biến dị đáng sợ quái vật hoặc bảy quái vật chiếm cứ hoặc là tồn tại thế giới cũ phế tích vừa đi liền về không được cái chủng loại kia lại vạch rơi ô nhiễm nghiêm trọng khu vực chúng ta có thể lựa chọn lộ tuyến cũng không nhiều mà lại còn phải bài trừ rơi công ty thường dùng thiết c h í có chạm gác hai đầu nếu không không đạt được huấn luyện giã ngoại mục đích tổng hợp trở lên điều kiện cùng đầm lầy lớn địa lý tình huống ta quy hoạch hai con đường bọn chúng đều cần tại đầm lầy lớn bên trong vừa đi vừa về x e n kẽ tốn hao thời gian cũng không còn nhiều lắm phải một tuần thậm chí hai tuần mới có thể đến kỳ phong trấn cụ thể còn phải nhìn khí trời tình huống các ngươi càng khuynh ê ư ớ n g con đường kia hoặc là nghĩ từ bên ngoài vòng qua đầm lầy lớn kia tốn hao thời gian sẽ càng lâu mức độ nguy hiểm cũng chưa chắc thấp quá nhiều ừ n ta đ ố i đầm lầy lớn hiểu rõ cũng không phải quá kỹ càng rất nhiều nơi đều chưa từng đi các ngươi có thể cung cấp ý kiến khác không đợi t ư ở n g bạch miên mở miệng thương kiến diệu tiến lên một bước chỉ vào trong đó một con đường nói đâu nay tốt vì cái gì bạch thần vô ý thức hỏi sau đó nàng thật sâu hối hận cảm thấy mình không nên hỏi đường cong trôi chảy hình dạng hữu mỹ thương kiến diệu một mặt t h a n h khẩn bạch thần nghiêng đầu nhìn về phía tổ trưởng hy vọng nàng có thể chủ trì công đạo tường bạch miên vuốt ve c ầ m của mình nói ta đồng ý thương kiến diệu lựa chọn đã hai con đường không có bản chất khác nhau vậy khẳng định tuyển càng đẹp mắt đầu kia cứ như vậy vui sướng quyết định nói xong nàng nhìn về phía thương kiến diệu cùng long d u ệ t hồng chỉ chỉ mình đồng hồ điện tử nói các ngươi có mười lăm phút thời gian chuẩn bị mới mười lăm phút long duyệt hồng mặt đều nhanh nhăn lại đến mười bốn phút năm mươi lăm giây tường bạch miên nhìn xem đồng hồ điện tử cũng không ngẩng đầu lên đáp lại long duyệt hồng lúc này quay người đi theo thương kiến rượu bóng lưng mà đi u i chờ ta một chút hai người cấp tốc tiến vào phụ cận nhà tắm phòng thay quần áo mở ra thuộc về mình ngăn tủ bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều sẽ huấn luyện phải mồ hôi nhễnh ạ i cho nên đem không ít quần áo đều đặt ở nơi này dễ dàng cho thay đổi tại công ty nội bộ bởi vì không có ánh nắng ban đêm lại rất rét lạnh các công nhân viên không có cách nào phơi nắng quần áo đều là bộ bảo hộ huấn luyện phái người thống nhất lấy đi thống nhất thanh tẩy thống nhất làng khô thống nhất đưa về thương kiến rượu xuất ra một cái bộ an toàn tiêu chuẩn phân phối ngụy trang ba lô kéo nút cài ra đem bên trong một bộ đồng phục nhét đi vào sau đó hắn đem phát ra gội đầu tẩy thân thể hai hợp một vàng nóng xả phòng cất vào nhựa túi nhỏ cũng ném vào ba lô thả xong kem đánh răng bàn chải đánh răng thiếp thân món nhỏ các loại giải rác vật phẩm về sau thương kiến rượu nhanh chóng c ở i xuống trên thân quần áo đưa chúng nó ném vào trong ngăn tủ chỉ mặc đầu quần cộc hắn lập tức xuất ra còn lại bộ kiên nền s á m đồng phục động tác nhanh chóng bộ đến trên thân xoay người buộc lại vùng ra dây lưng về sau thương kiến rượu đứng thẳng người đi đến nửa người trước gương sửa sang lại áo trong kính hắn lông mày thẳng tắc tông mắt sáng tỏ tóc đen gọn gàng khuôn mặt đường cong khắc sâu mà kiên cường lại phối hợp rất có thiết kế cảm giác rất có quân nhân khí chất bộ an toàn đồng phục thương kiến rượu cả người lộ ra đã ánh nắng lại mạnh mẽ nhìn mình trong tiếng thương kiến rượu chậm chạp từ trong túi lấy ra một cái minh bài đưa nó mang đến bên trái ngực k ê u minh bài lấy màu đỏ làm nền mặt ngoài nổi bật ra bốn cái kim sắc đất sám văn bàn cổ sinh vật ra phòng thay quần áo thương kiến rượu chờ hai phút đợi đến long duyệt hồng chuẩn bị cho tốt cùng một chỗ trở về số mười bốn gian phòng long duyệt hồng nhìn thương kiến diệu một chút lại liếc mắt nhìn rốt cục n h ì n không được mở miệng nói ngươi không cảm thấy ta có cái gì khác biệt sao thương kiến diệu nghiêng hắn một chút không nói gì long duyệt hồng nhấc hạ thủ cánh tay nói ta không có khẩn trương ngươi không có phát hiện ta đều không có khẩn trương sao nếu là lúc trước ta khẳng định lại sợ lại bi quan mà bây giờ chỉ là một trận huấn luyện giã ngoại nhà ta cảm thấy ta có thể ứng phó được hai tháng này huấn luyện thật rất hữu dụng thương kiến diệu chậm dần bước chân trên dưới quan sát long duyệt hồng đ ỗ n g nhiên hắn lộ ra tiếu dung chân ngươi đang run long duyệt hồng biểu lộ lập tức đổ x u ố n g dưới thương kiến diệu không để ý đến hắn nữa đi hướng số mười bốn gian phòng long duyệt hồng lấy lại tinh thần túi đầu nhìn một chút hai chân của mình hét lên không có run không có run như thế quay dày một cái hắn cảm thấy mình thật là một chút cũng không khẩn trương hai người rất mau trở lại đến số mười bốn gian phòng t ư ở n g bạch miên ánh mắt đỏ qua rơi xuống thương kiến r ư ợ u nơi ngược trái nàng trao lên lông mày nói không cần thiết mang minh bài lại không phải công ty phương diện hành động mà lại nhân số rất ít tình hồn g ư ớ i minh bài sẽ chỉ mang đến nguy hiểm đất s á m bên trên những cái kia cường đạo kẻ lưu lạc căn bản sẽ không để ý có phải là thế lực lớn một số thời khắc nếu như bọn hắn không giành được đồ vật khả năng ngay cả hôm nay đều sống không quá đi Cân nhắc thương ậ p k í c thế lực lớn thành viên có thể trọng chút t hay không mang đến hậu quả nghiêm trọng không có chút ý nghĩa h đến lực lớn có có viên mang nào. quả ý kiến diệu nhẹ nhàng gật đầu lớn tiếng nói ra nghi thức cảm giác ra công ty liền lấy xuống đi chúng ta bây giờ xuất phát t ư ờ n g bạch miên vuốt vuốt thái dương nói thương kiến diệu bạch thần long d u y ệ n hồng con cùng khoản g ngụy trang bao đi theo nàng đằng sau đi đến thang máy khu tiến thang máy t ư ờ n g bạch miên xuất ra mình thẻ điện tử x o á t một chút ấn sáng sáu trăm năm mươi cái số này cũng liền vài giây đồng hồ thang máy kết thúc ngược lên mở ra cửa kiệu cùng cửa phòng tầng 650 là bàn cổ sinh vật dưới mặt đất cao ốc cách xa mặt đất gần nhất một tầng nơi này cơ hồ không nhìn thấy tự do hoạt động bóng người chỉ có ngân bạch kim loại đúc thành vách tường bị phiến phiến nặng nề đại môn ngăn cách lối đi nhỏ cùng cầm vũ khí bộ an toàn đứng gác nhân viên tồn tại tường bạch miên một lần lại một lần soát lên mình thẻ điện tử mở ra một cái lại một cái đi ngược chiều nặng nề cánh cổng kim loại nàng mang theo thương kiến diệu bọn người trải qua thật dài lối đi nhỏ đến tầng 651 bên khác trong quá trình này có mấy cánh cửa sẽ quét hình cầm thẻ người t r ò n đen cùng thân thể xác nhận có phải là giả mạo người đến cuối cùng k i ê u phiến thậm chí còn kèm theo điền mật mã vào khâu lối đi nhỏ cuối cùng là một loạt thang máy tượng bạch miên tùy ý tuyển một cái quét thẻ h ấn sáng khu mặt đất đối ứng kim loại khóa thang máy chậm chạp đi lên hiện lộ tại thương kiện ứ n rượu long d u y ê n hồng bọn người trước mắt là một mảnh rộng lớn quảng trường phía trên có kim loại mái vòm cùng sắt thép giá đỡ quảng trường bãi đỗ xe tường bạch miên cười giới thiệu một câu nơi này ngừng không chỉ có các loại ô tô còn có xe tăng cùng xe đạn đạo bọn chúng chỉnh tề sắp hàng từng chiếc từng hàng không nhìn thấy cuối cùng rung động thật sâu thương kiện đến rượu long duyệt hồng bọn người tường bạch miên cấp tốc tìm tới phân phối cho mình ô tô kia là một cỗ màu xanh nâu bốn ghế xe dịp cái bệ cao bánh xe lớn phi thường có khí thế tường bạch miên lập tức mở cốc sau xe chỉ vào bên trái nói đây là lần này huấn luyện giã ngoại vũ khí công ty chế thức 9 ly đạn súng ngắn tên gọi rêu băng nó phỏng chế chính là tối sơ thành hồng hà súng loại đạn này là thường thấy nhất dễ dàng nhất bổ c ấ p rêu băng súng ngắn toàn thân trình màu trắng bạc nắm trôi trên có phòng hoạt hoa văn tường bạch miên tiếp tục nói ra mỗi người một thanh còn có liên hợp 202, cũng là mỗi người một thanh cái này hai thanh là súng trường các ngươi nhận biết công ty chế thức c u a n g chiến sĩ dùng chính là 5.56 ly đạn thanh này là quýt súng trường lắp đặt ống nhắm có thể làm súng ngắm dùng thanh này là súng phóng lựu ngoại hiệu bạo quân đây chính là tất cả vũ khí đạn cũng ở nơi đây các ngươi trước tiên đem súng ngắn thả trên thân các mang mấy cái băng đạn thương kiến diệu cùng long duyệt hồng khoảng thời gian này đã là nhìn quen các loại vũ khí đối bọn chúng không thể quen thuộc hơn được bình tĩnh cầm lấy rêu băng cùng liên hợp hai trăm linh hai treo đến bên hông vũ trang mang lên tường bạch miên vừa chỉ chỉ bên phải thùng giấy quân dụng đồ hộp năng lượng đồng lương khô đây chính là chúng ta tiếp tế ha ha bọn chúng khẳng định trèo trống không đến chúng ta đến kỳ phong trấn còn lại bộ phận cần mình tại g i ã ngoại thu hoạch đây là huấn luyện một bộ phận vâng tổ trưởng bạch thần thương kiến rượu bọn người một chút cũng không ngoài ý mớn tuất lên xe tường bạch miên có chút hào khí phất bởi vì thương kiến rượu cùng long duyệt hồng còn không biết lái xe cho nên hai vị nữ sĩ ngồi vào hàng phía trước chuẩn bị thay phiên điều khiển Các vực cho học. Bạch thúc cửa khoáng nàng dự định đến tương nam tính phỏng tiếng gầm bên trong, tưởng、bạch、Miên thúc đẩy đài này bốn nó tại trong bãi đỗ xe thông đài gầm dự dịp, đối đạt để đẩy để đỗ vị khu hai tại lại bãi ra Mô xe qua cái này đến cái khác i này đến k ể một tra Qua cương vị cùng ngăn cách ngăn miệng cống. vị m trận tưởng bạch miên dùng c ầ m chỉ chỉ phía trước một cánh cửa cuối cùng kia là một cái đi ngược chiều ngân bạch đại môn ven đường có tiếp cận hai mươi tên bộ an toàn nhân viên trông coi tiếp nhận xong một lần cuối cùng thẩm tra tưởng bạch miên lái dịp phóng tới cánh cổng kim loại lúc này thương kiến diệu cùng long duyệt hồng khó mà át chế khẩn trương lên nín thở đây là bọn hắn xuất sinh đến nay lần thứ nhất tiến về mặt đất theo dịp tới gần kia phiến đi ngược chiều ngân bạch đại môn một chút xíu hướng về sau rộng mở nhuộm kim sắc quang mang đ ố n g nhiên chiếu vào đã không giống đèn huỳnh quang như vậy trắng cũng không có ngọn đ ế n ánh lửa như vậy vàng thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thời rụt rụt thân thể nâng tay phải lên ngăn tại trước mắt quang mang kia có chút trứng mắt chương m ộ ư ơ i bốn hát c i ề u h o a g dã thàng đến dịp hoàn toàn lái ra màu trắng bạc đại môn thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng mới thích h ư ớ n g ánh sáng bên ngoài bông u xuống cánh tay phải mở to hai mắt đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ vượt qua ban sơ khó nói lên lời không hiểu sợ hãi về sau bọn hắn nhìn thấy một mảnh xanh thẳm trong suốt bầu trời nhìn thấy hình dạng riêng phần mình khác biệt màu trắng đám mây nhìn thấy không ngừng biến hóa đội hình bẫy chim nhìn thấy dưới ánh mặt trời lấp lóe đạm kim quang hoa vách núi mặt trời mặt trời long duyệt hồng đối không c h u n g cái k i a m à u da cam hừng hực hỏa cầu khổng lồ cao g i n g hô hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó dù cho con mắt nhói nhói chảy nước mắt cũng không nỡ rời ánh mắt đừng nhìn thẳng loại trạng thái này mặt trời tổn thương con mắt nếu quả thật muốn nhìn ấy tường bạch miên vừa lái xe một bên từ tay vịn trong giường tìm kiếm ra cái nào đó vật phẩm về sau đưa cho long duyệt hồng ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên long duyệt hồng nhìn lại phát hiện là bộ thấu kính toàn bộ màu đen kính mắt kính dâm hắn hồi ư ớ c học qua tri thức tìm tới đ ô i ứng danh tử ngươi không mang ta liền mang lúc này thương kiến diệu quay người nói long duyệt hồng nhìn qua phát hiện thương kiến diệu con mắt đỏ ngầu phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chạy xuống nước mắt ha ha ngươi cũng nhìn c h ầ m c h ầ m mặt trời nhìn rồi long duyệt hồng khó mà nhẫn l ạ i cười ra tiếng một giây sau hắn trông thấy thương kiến diệu đem kính dâm đoạt mất đỡ đến trên sông núi uy hắn nhất thời không biết nên phẫn nộ hay là nên tỉnh lại nơi này còn có một bộ long duyệt hồng chuẩn bị nhào về phía thương kiến diệu lúc phụ xe vị trí bạch thần về sau đưa cặp kính mát cái này kính dâm so tưởng bạch miên bộ kia tinh xảo như là hai viên xuyên lên tâm thấu kính màu sắc cũng không phải đèn nhánh hiện ra điểm h ồ n g đỏ không muốn làm hư ta lúc đầu tốn thật nhiều đồ vật mới đổi lấy bạch thần căn dặn một câu tạ ơn long duyệt hồng thành khẩn nói tạ đeo lên bộ kia kính dâm có cái này trang bị hắn rốt cục có thể nghiêm túc tỉ mỉ quan sát mặt trời so sánh nó cùng phim đèn chiếu chỗ khác biệt ở nơi nào đây chính là mặt trời a không biết qua bao lâu long duyệt hồng cảm khái một câu thao kính dâm xuống trả cho bạch thần thương kiến diệu cũng thu tầm mắt lại như có điều suy nghĩ đem tưởng bạch miền kính dâm thả lại tay việt dương người đang suy nghĩ gì long duyệt hồng nhìn hảo hữu một chút thương kiến diệu biểu lộ nghiêm túc hồi đáp ta đang nghĩ nơi nào có thể làm tới kính dâm dưới mặt đất trong đại lâu đám người căn bản không cần thứ này chỉ có số ít hạng mục tổ sẽ dùng đến cho nên vô luận trợ cung ứng vật tư hay là tầng 495 t r u n g tâm hoạt động phiên trợ nhỏ cũng không có xuất hiện qua thứ này lái xe tưởng bạch miên thở ra một hơi ta liền biết ngươi chú ý trọng điểm không đúng bạch thần mỉm cười nói ra chờ đi ngang qua hoang dã những người lưu lạc tụ cư địa phương có thể vào xem xem xét nói không chừng một khối lương khô liền có thể đổi được phó tốt kính dâm ta chính là như thế đổi lấy tưởng bạch miên phụ hòa nói ngươi vì sao lại dùng rất nhiều thứ đổi ta là từ một nữ tính di tích thợ săn trên tay đổi lại lúc ấy nàng cảm thấy cái này rất xinh đẹp nghĩ mình dùng cũng không thế nào thiếu vật tư bạch thần nhớ lại tình huống ban đầu thương kiến diệu cùng long duyệt hồng không có cẩn thận nghe cũng đều ghé vào riêng phần mình đối ứng trên cửa sổ xe ngóng nhìn phía ngoài tràng cảnh vô luận là hai bên to lớn cây cối hay là ngẫu nhiên chạy qua màu nâu con sóc cũng có thể làm cho bọn hắn thấy say sương ngon lành tán thưởng lên tiếng cái này cùng ta tưởng tượng đất s á m hoàn cảnh không giống nhau lắm không biết qua bao lâu long duyệt hồng ngồi thẳng thân thể cảm khái một câu ngươi tưởng tượng chính là bộ dáng gì tường bạch miên một bên để xe dịp tại lắc lư trên đường nhảy vọt một bên thuận miệng hỏi long duyệt hồng cố gắng tìm tới hình dung từ đúng đấy chính là thương kiến diệu chuyển qua đầu giúp hắn miêu tả ưu ám ấm l á n h ẩm ướt, kiềm chế bầu trời che kín bụi bặm ánh nắng chiêu không thấu mây đen khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt đúng đúng đúng chính là như vậy long duyệt hồng hoàn toàn đồng ý bọn hắn sách giáo khoa bên trên đồng thời không có kỹ càng miêu tả đất s á m hoàn cảnh chỉ là giảng trạng thái giảng ô nhiễm giảng tật bệnh giảng nạn đói cái này liền để bọn hắn tự nhiên mà vậy hình thành đất s á m phía trên hoàn cảnh ác liệt t ấn tượng mà những cái kia từng tới mặt đất nhân viên trở ngại giữ bí mật điều lệ có thể giảng không nhiều dù cho ngẫu nhiên sách một câu một ít địa phương ánh nắng tươi sáng hoàn cảnh không sai cũng sẽ bị dự tính quần chúng vô ý thức bỏ qua tường bạch miên khuỵu tay đè ép tay lái mắt nhìn phía trước ha ha c ư ờ i nói có lẽ thế giới cũ vừa hủy diệt này sẽ là dạng này nhưng rất nhanh liền chuyển biến tốt đẹp chỉ có bộ phận địa phương hay là cùng loại trạng thái mà cái kia cũng mang ý nghĩa nguy hiểm mang ý nghĩa ô nhiễm tật bệnh cùng biến dị bạch thân ở bên cạnh nói bổ sung dạng này à. long duyệt hồng lần nữa đem mặt rán vào trên cửa sổ xe thưởng thức tắm rửa lấy ánh nắng sơn lâm cành đẹp thương kiến rượu cũng giống như thế t ư ờ n g bạch miên thông qua kính chiếu hậu thấy cảnh này cười thầm một tiếng nhấn hạ cái nào đó n ú t bấm tất trong thanh âm bốn cái trên cửa xe cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên hướng phía dưới thu hồi long duyệt hồng giật nảy mình đứng thẳng người lên nó nó còn có thể như thế thu hồi a để các ngươi hô hấp hạ phía ngoài không khí t ư ờ n g bạch miên làm bộ mình không phải mới vừa tại đùa ác thương kiến rượu tư thế không có chút nào cải biến tựa hồ đang hưởng thụ cửa sổ thủy tinh lướt qua khuôn mặt cảm giác xem ra có chút buồn cười hắn lập tức nhau mắt lại hít một hơi thật sâu thế nào tường bạch miên cười hỏi thương kiến diệu nghiêm trang nhìn xem bên ngoài có tươi mới phân vị tường bạch miên thừa nhận thương kiến diệu khứu giác nhạy cảm nhưng lại không nghĩ phản ứng hắn đứng ngoài quan sát tường bạch miên quay kiếng xe xuống toàn bộ quá trình bạch thần như có điều suy nghĩ xen vào nói tổ trưởng ngươi là năm nào sinh tân lịch năm hai ba làm sao rồi tường bạch miên thuận miệng hồi đáp ngươi còn nhỏ hơn ta ba tuổi bạch t h ầ n có chút chân kinh long duyệt hồng càng là kinh ngạc tổ trưởng ngươi chỉ so với chúng ta lớn hai tuổi ngươi đã dê sáu đây chính là tại bộ an toàn đi làm chỗ tốt nguy hiểm là nguy hiểm thăng chức thật rất nhanh dù sao cấp trên của các ngươi tỉ như nói ta không biết lúc nào sẽ chết mất tường bạch miên mở câu trò đùa nàng dừng một chút giống như thuận miệng nói bổ sung mà lại ta trước đó còn làm qua một chút c ô n g hiến à quên nhắc nhở các ngươi quan sát không khí màu sắc rất trọng yếu có lúc nhất định phải sớm đeo lên mặt nạ phòng độc sau đó trong nửa giờ dịp lảo đảo giữa rừng núi xuyên qua thương kiến diệu cùng long duyệt hồng vẫn như cũ như đứa trẻ con chuyên chú nhìn xem cảnh sắc bên ngoài đôi cái gì đều rất hiếu kỳ mắt thấy phía trước bùn đất dần dần biến đen chung quanh cây cối bắt đầu thưa thớt con đường không còn g ặ p đèn long duyệt hồng đ ỗ n g nhiên hơi cau mày nói ta luôn cảm thấy phía ngoài hoàn cảnh không đúng lắm ít một chút cái gì như thương kiến diệu đã ngồi ngay ngắn tiếng nói chìm mà không vùng đất thấp nói ra không có người không có người đúng long duyệt hồng vô đ u ổ i nói đúng vậy à ven đường trừ mấy cái trạm gác bên trong có người vẫn luôn không có nhân loại xuất hiện mà trạm gác bên trong người không hề nghi ngờ đều là công ty nhân viên phụ cận người hoặc là bị công ty thu nạp hoặc là lang thang đi có đồ ăn địa phương hoặc là t ư ờ n g bạch miên tiếng nói nhất chuyển nói chờ thông qua phía trước cái kia chẳng gác chân chính tiến vào hát t r i ề u hoang dã liền có cơ hội gặp được nhân loại nhưng kia chưa chắc là các ngươi muốn bạch thần không quay đầu lại châm thấp b ổ i thêm một câu n g ư ờ i nói cái gì t ư ở n g bạch miên nghiêng đầu hỏi tổ trưởng chuyên tâm lái xe bạch thần thu liễm lại cảm xúc cưới hô thương kiến diệu cùng long duyệt hồng trầm mặc lại thỉnh thoảng nhìn một chút ngoài cửa sổ càng thêm khoáng đặt chẳng cảnh không biết qua bao lâu long duyệt hồng đột nhiên hỏi tổ trưởng ta cũng còn không có nói cho người nhà muốn ra ngoài huấn luyện giã ngoại gần nhất sẽ không về nhà vậy phải làm sao bây giờ phía trên sẽ phái người thông báo tường bạch miên nhìn về phía trước con đường nhẹ nhàng lôi kéo tay lái long duyệt hồng ngầm miệng lại trong xe dịp lại là dài ràng giặc trầm mặc đợi đến trải qua bàn cổ sinh vật biên giới trạm gác phía trước địa thế càng thêm bằng p h ẳ n g nơi này bùn đất trình màu xám đen tương đối mềm phía trên rõ ràng hiện ra r ằ n g khắp nơi các loại vết tích có thuộc về bánh xe có lại tự động vật có bắt nguồn từ nhân loại con đường chung quanh cây cối càng thêm thưa thớt để người một chút liền có thể trông thấy phương xa màu đen đầm lầy những n à y cây cối thân cây đều l ệ c h màu đen lá cây xanh lục bọn chúng có rất cao chừng hai ba mươi mét có phi thường thấp bé cũng liền cao cỡ một người điểm giống nhau là tư thái vạt mẹo thiên kỳ bách quái liền phảng phất chết đi quái vợt dưới ánh mặt trời đều lộ ra âm u tại đầm lầy lớn biên giới còn không cần quá cẩn thận chờ xâm nhập về sau liền nhất định phải thả chậm tốc độ xe thời k h á c chú ý con đường phía trước có phải là đã bị đầm lầy thốn p ệ nếu quả thật tiến vào đi vậy liền quả quyết bỏ xe lui về bạch t h ầ n mượn cơ hội giảng bài tổ trưởng bên kia có sạch sẽ nguồn nước tường bạch miên nhẹ gật đầu t ố t đến bên kia nghỉ ngơi một chút bổ sung chút nước sau đó thừa dịp địa hình khoáng đạn không tính nguy hiểm đổi thương kiện l í n rượu long duyệt hồng các ngươi lái hy vọng các ngươi có thể vào hôm nay bên trong học được nàng đánh xuống tay lái để dịp lái về phía trên hoang dã một mảnh thưa thất cánh rừng một đầu mạch nước ngầm ở đây chui ra mặt đất lưu mấy trăm mét lại trở lại dưới mặt đất tường bạch miên cầm chứa ở xe dịp đỉnh chóp tấm sạc năng lượng mặt trời cùng dung lượng không nhỏ ấm nước nóng đi đến bờ sông đối thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nói loại này lưu động nước ngầm không có vấn đề nhưng vẫn là muốn quan sát hai điểm một là phụ cận thực vật phải t r ă n g có rõ ràng biến dị hai là trong nước sinh vật cùng đồng loại so sánh phải t r ă n g lộ ra kỳ quái sau đó nếu có điều kiện đều đốt lên lại chứa vào túi nước nếu là không được liền thả viên thanh lọc sinh vật quan sát một trận tường bạch miên ngồi sổm bờ sông chứa tràn đầy một bình nước sau đó nàng đem ấm nước nóng phóng tới đã hàng nhái tấm sạc năng lượng mặt trời bên trên chen vào đầu cắm trong quá trình này nàng có xuất ra một cái màu ngà sữa bình ngựa từ bên trong đổ một cái ngón nút to bằng móng tay màu trắng viên thuốc ra ném vào trong nước đây là b ả n cổ sinh vật đặc sản viên thanh lọc sinh vật long duyệt hồng ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem tựa hồ muốn tự mình nếm thử đối mỗi ngày cần phải đi chợ cung ứng vật tư sách nước nóng hắn đến nói loại chuyện này tương đương mới mẻ nhà hắn nhân khẩu tương đối nhiều tiểu hai nguồn năng lượng phối cấp lại có hạn ấm nước nóng cũng không phải tiện nghi gì đổ vật cho nên chỉ có thể cầm lên phích nước nóng đi cung ứng thị trường phòng nước nóng mở nước tường bạch miên sau khi hết bận đứng dậy nhìn long duyệt hồng một chút cười mắng loại thời điểm này ngươi phải làm chính là xuất gia rêu băng phòng ngừa có sinh vật tập kích chúng ta hoặc là cướp đoạt vật tư bạch thần cũng không cần nói phi thường lão luyện ngươi nhìn thương kiến diệu cũng tại đề phòng bột phía rút ra rêu băng súng ngắn nhìn qua nước sông đầu nguồn vị trí thương kiến diệu đột nhiên mở miệng nói tổ trưởng bên kia có bóng người hiện lên chương mười lăm nghỉ đêm tường bạch miên nghe vậy quay người nhìn qua cùng lúc đó nàng nhanh chóng rút ra dùng chín ly đạn rêu băng súng tường bạch miên cẩn thận quan sát một trận mở miệng hỏi ngươi có trông thấy bóng người kia là cái dạng gì sao thương kiến diệu một bên đề phòng một bên hồi đáp quần áo rất phế phẩm nhưng mặc được rất dày liền cùng chuột chui đồng dạng tường bạch miên cũng không k h ẩ n trương kinh ngạc bật thốt lên ngươi biết cái gì là chuột chui sao nếu như nàng nhớ không lầm thương kiến rượu là lần đầu tiên ra công ty đi tới mặt đất mà nội bộ công ty sẽ xuất hiện chuột chuối duy nhất địa phương là khu nghiên cứu cùng thương kiến rượu đại học vừa tốt nghiệp thân phận không ăn khớp nàng có thể nghĩ tới lý do duy nhất là sách giáo khoa trên có chuột chuối hình ảnh thương kiến rượu dưới đây có p h ả n đoán cũng không có gặp qua vật thật người rất khó sinh ra dạng này liên tưởng thương kiến diệu không có cầm súng ngón tay kia chỉ dòng sông đối diện nơi đó liền có một con cùng sách giáo khoa bên trên hình ảnh rất giống tường bạch miên lần theo thương kiến diệu ngón tay nhìn sang quả nhiên phát hiện một con khẩn trương cao độ chuột chuối chuột chuối gọi một tiếng chui về địa động bên trong sức quan sát nhạy cảm tường bạch miên nghẹn nửa ngày cho ra đánh giá bạch thần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mùa này thời gian này điểm lại xuyên được như vậy dày mà lại chỉ có một người hẳn là trên hoang dã kẻ lưu lạc không cần quá lo lắng chúng ta nhiều người có vũ khí hắn không dám đến gần vấn đề duy nhất là hắn khả năng cùng một ít cường đạo đoàn có liên hệ sẽ dẫn tới điểm phiền phức bất quá chúng ta cũng sẽ không ở nơi này dừng lại quá lâu rất nhanh liền sẽ rời đi nếu quả thật có cường đạo đoàn vừa v ậ n để các ngươi luyện tay một chút tường bạch miên thu tầm mắt lại nhìn xem thương kiến diệu cùng long duyệt hồng cười nói long duyệt hồng trái tim run lên nói tổ trưởng ngươi không lo lắng cường đạo đoàn nhiều người hỏa lực manh sao t ư ờ n g bạch miên ha ha cười nói nơi này khoảng cách công ty không phải quá xa bộ an toàn thường xuyên phái đội ngũ tới huấn luyện diễn tập thực sự có người nhiều hỏa lực đột nhiên cường đạo đoàn sớm đã bị thanh trừ mà lại đất xám phía trên rất nhiều cường đạo đoàn khả năng cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm càng tiếp cận kẻ lưu lạc vì sống sót ôm ở cùng một chỗ sưởi ấm trạng thái không có quá nhiều súng cũng sẽ không có quá nhiều người bởi vì không cách nào thu hoạch đến đầy đủ vật tư có lúc cường đạo đoàn bên trong những cái kia tương đối gầy yếu ra hỏa chính là những người khác dự trữ lương đương nhiên những cái kia có danh tiếng cường đạo đoàn cũng không phải là quá dễ đối phó bọn hắn đều tìm đến để tự thân lâu dài sống sót phương pháp dự trữ lương long duyệt hồng nghe được không hiểu hoảng sợ tổ trưởng ngươi sao có thể dùng như thế bình thản ngữ khí miêu tả tàn nhẫn như vậy sự tình chờ ngươi trên đất s á m ở lâu thấy nhiều ngươi liền quen thuộc tường bạch miên túi đầu nhìn về phía tấm sạc năng lượng mặt trời bên trên ấm nước nóng thương kiến rượu vẫn như cũ để phòng b ố n phía nhưng cái này không trở ngại hắn mở miệng đặt câu hỏi nắm giữ tri thức vì sao lại đem khu dân cư bên trong người cũng gọi hoang dã kẻ lưu lạc vừa rồi cái kia mới thật sự là hoang dã kẻ lưu lạc bạch thần lôi kéo trên cổ khăn quằn cổ biểu lộ hơi có vẻ chầm ngưng nói ra bởi vì khu dân cư cho tới bây giờ đều không ổn định nguồn nước biến hóa thổ địa chất lượng thời tiết tốt xấu q u á i vật di chuyển tình huống đều ảnh hưởng một chỗ phải chăng c ó thể làm khu dân cư một khi hoàn cảnh cải biến mọi người liền muốn một lần nữa lang thang tìm kiếm mới khu dân cư mà tất cả nhân tố bên trong đối bọn hắn ảnh hưởng lớn nhất để bọn hắn di chuyển càng tấp nập nhưng thật ra là có hay không bị thế lực lớn phát hiện vì cái gì long duyệt hồng hiếu k ỳ hỏi bạch t h ầ n nhìn hắn một cái tại đất xám phía trên t ố i ác danh chiêu lấy không phải lớn nhất mấy cái kia cường đạo đoàn mà là tối sơ thành bắt nô đội bọn hắn thường xuyên công phá khu dân cư đem mọi người bắt về sung làm nô lệ tại tối sơ thành chiếm cứ quặng mỏ bên trong kiến tạo trong nhà máy đến không hết nô lệ biến thành thi thể tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu bổ sung một câu có chút cường đạo đoàn cũng sẽ làm như thế nhất là bản thân chiếm cứ có tài nguyên khoáng sản cái chủng loại kia nếu như không phải tối sơ thành bắt nô đội sẽ đem cường đạo đoàn cũng bắt về ta nghĩ hiện trên đất s á m nhất sinh động ngành nghề chính là nô lệ mậu dịch bạch thần không biết là hồi tưởng lại cái gì sơ lược đem chủ đề chuyển trở về mặt khác rất nhiều khu dân cư sản xuất không cách nào hoàn toàn nuôi sống tất cả cư dân bọn hắn nhất định phải thường xuyên rời đi khu dân cư đến trên hoang dã tìm kiếm trái cây đi săn g i a thú nhặt các loại vật phẩm lấy dùng để trao đổi tự thân vật cần thiết từ góc độ này giảng bọn hắn vẫn như c ũ là hoang dã kẻ lưu lạc long duyệt hồng nghe nghe nghĩ đến chính mình mặc dù trước đó nhiều năm như vậy hắn một tuần mới chỉ có thể ăn một lần thịt thường xuyên nửa đêm đói tình nhưng ít ra cơ bản ấm no vẫn là không thành vấn đề cùng những cái kêu hoang dã kẻ lưu lạc so sánh hắn tựa như sinh hoạt trong thiên đường thật sự là đáng thương a long duyệt hồng cảm khái một câu bạch thân nhìn hắn một cái xác thực đáng thương nhưng ngươi gặp được hoang dã kẻ lưu lạc thời điểm tốt nhất đừng quá mềm lòng bọn hắn cùng cường đạo khác biệt chỉ ở tại đói bụng đến trình độ gì vũ khí của ngươi thế nào có phải là đầy đủ đề phòng ta lúc đầu ở trên vùng hoang dã lang thang thời điểm thường xuyên bị người tập kích cũng thường xuyên tập kích người khác tại hoang dã kẻ lưu lạc trong mắt không có người tốt cũng không có người xấu chỉ có còn sống cùng chết đi nàng mấy câu nói đó nói không phải quá lớn âm thanh để tưởng bạch miên p h i sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng nghe tới vị này tết tóc đuôi ngựa bàn cổ sinh vật dê sáu nhân viên lắc đầu không thể như thế tuyệt đối ta gặp được không ít biết cảm ơn nguyện ý dùng thiện ý đáp lại thiện ý hoang dã kẻ lưu lạc thì như nói thương kiến r ư ợ u truy vấn tưởng bạch miên lộ ra nụ cười sán l ạ thì như bạch thần bạch thần trầm mặc hồi lâu nói tổ trưởng nước đốt lên tường bạch miên nhẹ gật đầu đối thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nói đi trên xe đem bốn cái túi nước đều lấy tới bổ sung xong nước về sau thương kiến diệu cùng long duyệt hồng bắt đầu học tập làm sao điều khiển trước kia xe dịp bởi vì con đường rộng lớn không có k h ắ c c ố xe lại không cần dừng xe ở cố định phạm vi bên trong mà hai người lại là tiếp thụ qua g e n cải tiến một đời mới chuyên c h ú lực tốc độ phản ứng tay chân tính cân đối đều gọi được ưu tú cho nên cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền nắm giữ lái xe kỹ năng này có loại bay cảm giác long duyệt hồng lưu luyến không rời đem ghế lái tặng cho bạch thần thương kiến diệu đồng ý gật đầu nếu như không phải nơi này mặt đường so sánh mềm lại khoảng cách đầm lầy lớn càng ngày càng gần tình trạng bắt đầu phức tạp hắn có thể đem lái xe được bay lên trời sắp tối cẩn thận một chút đợi đến long duyệt hồng ngồi trở lại xếp sau bạch thần bên cạnh đạp xuống chân ga vừa mở miệng nói phía trước có phiến bức bỏ khu kiến trúc nghe nói là thế giới cũ đường cái bên cạnh trạm nghỉ chúng ta đêm nay là ở chỗ này hạ trại tường bạch miên thừa cơ dạy bảo lên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng chúng ta sở dĩ không tại trời tối về sau tiếp tục đi đường không phải là bởi vì trong đêm có thể sẽ có càng nhiều sinh vật càng nguy hiểm hơn ẩn hiện trên cơ bản sẽ gặp phải ban ngày cũng sẽ gặp được nguyên nhân chủ yếu là sau khi trời tối tia sáng không đủ có thể thấy rõ ràng phạm vi đại đại thu nhỏ nay sẽ dẫn đến chúng ta khó mà sớm phát hiện phía trước cái hố cùng đầm lầy đồng dạng cũng vô pháp sớm phát giác được sinh vật nguy hiểm tới gần cái này liền rất trí mạng các ngươi hẳn là nhớ kỹ một điểm đại bộ phận giã t h ú cùng quái vật chỉ cần có thể sớm phát hiện đối hỏa lực đầy đủ nhân loại đến nói đều không phải vấn đề quá lớn chúng ta địch nhân nguy hiểm nhất càng nhiều là đồng loại cùng tật bệnh lái xe bạch thần chen miệng nói ta đã từng gặp được biến dị mỗi bầy bọn chúng mỗi một cái đều có đầu ngón tay lớn số lượng không cách nào tính toán tập hợp một chỗ tựa như một mảng lớn mây đen từ phía trên bên cạnh bay tới che đậy tất cả ánh nắng bọn chúng đốt sẽ phóng thích một loại đáng sợ độc tố làm cho nhân loại cùng thân động vật thể tê liệt tư duy trở nên chậm chạp lúc ấy hơn mấy chục cái kẻ lưu lạc bị bọn chúng lít nha lít nhít bao trùm hút khô toàn bộ huyết dịch mà vô luận là súng ngắn súng trường hay là súng máy súng phóng tên lửa đều khó mà đối bọn chúng tạo thành quá lớn tổn thương còn tốt chúng ta lần kia nhặt được mấy cái còn có thể dùng súng phun lửa dựa vào bọn chúng cuối cùng có một phần ba người sống s u ố n g dưới long duyệt hồng nghe được tê cả ra đầu đối hoang dã lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi thương kiến rượu đôi mắt khẽ nhúc nhích tựa hồ đang suy tư còn có cái gì biện pháp thích hợp đối phó cái này quái vật tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cằm nói loại tình huống này công ty đạn diệt gọi là cái lựa chọn tốt bốn người đang khi nói chuyện xe dịp mở đến một mảnh không lớn phế tích trước mấy tòa nhà không cao hơn ba tầng công trình kiến trúc sụp đổ hơn phân nửa mặt ngoài mọc đầy lít nha lít nhít dây thường xuân cơ hồ không nhìn thấy nguyên bản vách tường liền như là bị lục sắt thủy triều bao phủ đồng dạng những kiến trúc này v ẫ t trước có phiến lớn đất trống chất đống lấy hoặc lớn hoặc nhỏ tảng đá mặt đất thì có nhiều nước ra chỗ một lùm b ụ i thực vật từ đó nhảy lên, lên ra bạch thân dừng xe về sau quét một vòng nói không có mới nhân loại hoạt động vết tích đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi phu cận có nguồn nước sạch thương kiến rượu long duyệt hồng lần lượt xuống xe tuần hoàn theo tưởng bạch miên dạy bảo siêu tập vật liệu gỗ chế tạo đống lửa cùng sử dụng phơi một ngày tấm sạc mặt trời nhóm cho xe dịp cao tính năng tin bổ sung lượng điện trừ phi đối hoang dã hiểu rất rõ biết những địa phương nào có khu dân cư hoặc tương ứng phế tích có thể cung cấp xăng nếu không dầu nhiên liệu ô tô chỉ có thể tại tự thân trong phạm vi thế lực hoạt động hoặc là tự mang có đầy đủ đổ đầy thùng dầu mà bản cổ sinh vật khá thiếu dầu hỏa phương diện tài nguyên về phần l i u vải bọn hắn không có chuẩn bị bởi vì có thể trực tiếp trên xe dịp ngủ hai người gác đêm hai người nghỉ ngơi thay phiên tới rất nhanh ánh lửa chiếu sáng chung quanh dần dần ảm đạm hoàn cảnh t ư ở n g bạch miên cầm mấy cái quân dụng đồ hộp ra bắt đầu làm nóng trước gặm cây thanh năng lượng thương kiến rượu thì vác lấy tên hiệu của chiến sĩ công ty chế thức súng trường ở chung quanh tuần tra phòng bị ngoài ý mướn đột nhiên hắn cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía bị dây thường xuân thôn vẹ ệ sụp đổ khu kiến trúc những công trình kiến trúc kia tít ngoài rịa nhất rửa vào địa phương một đạo h ắ t ảnh lướt qua sau đó bị chướng ngại vật che chắn không thấy tung tích thương kiến diệu không có kinh sợ sự tình gì cũng không phát sinh một dạng đối tượng bạch miên bạch thần cùng long duyệt hồng nói các ngươi nhanh lên ă n a long duyệt hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thương kiến diệu bình tĩnh nói ra giống như có đ ổ vật gì tới gần chương m ộ ư ơ i sáu nhạc đệm long duyệt hồng giật nảy mình b à n năng bắt lấy bên cạnh cuồng chiến sĩ xuống trường n g à y ngay tại hắn do dự muốn hay không ném đi một cái tay khác cầm hộp cơm lúc t ư ở n g bạch miên không chút hoang mang nhìn quanh một vòng không có động tĩnh gì a nàng lập tức đ ố i long duyệt hồng cười cười không cần khẩn trương cái này còn không có chân chính tới gần sao ngồi xuống ngồi xuống chờ đồ hộp nóng mở liền có thể ăn đang khi nói chuyện nàng vô vô đặt ở bên người tên hiệu bạo quân súng phóng lựu i đống lửa một bên khác bạch thần cẩn thận quan sát một trận lại đem lực chú ý thả lại đồ ăn bên trên thế nhưng là tổ trưởng đều có đồ vật đang đến gần chúng ta ngươi không lo lắng bị đột nhiên tập kích sao long duyệt hồng không thể nào hiểu được tưởng bạch miên thái độ tưởng bạch miên nhìn chằm chằm mấy cái kia sớm đã mở ra đồ hộp nói đây không phải có thương kiến rượu phòng bị loại tình huống này sao nếu như vật kia một mực không tới gần chẳng lẽ chúng ta vẫn không ăn cơm ở chỗ này chờ nó thật muốn đói bụng đến không được mọi mệnh phải không được ngược lại ảnh hưởng phát huy nàng dần dần lộ ra tiếu dung tóm lại trời chỉ cần còn không có sụp đổ xuống liền không ảnh hưởng chúng ta nhét đầy cái bao tử long duyệt hồng nửa tin nửa ngờ ngồi xuống dưới thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thương kiến diệu một chút sợ hai hắn xuất hiện chỗ sơ xuất không thể phát hiện đã tiến vào phạm vi nguy hiểm địch nhân hòa diễm chập chân ở giữa đồ hộp bên trong chất lỏng tan ra khó nói lên lời mùi hương đậm đặc không ngừng hướng bốn phía tàn mát đây là thiết h e o đậu nành mối hương liệu trải qua phức tạp trình tự làm việc hỗn hợp mà thành hương vị để ở đây mỗi người trong dạ dạy đều phảng phất vươn một cái tay không bị khống chế chui qua hết hầu đến miệng tốt tường bạch miên từ đáy lòng cười nói đúng lúc này sụp đổ khu kiến trúc đ ỉ n h chót từng cây lục sắc đằng mạn quấn quanh địa phương một đạo hắc ảnh nào ra thẳng đến đống lửa bên cạnh long duyệt hồng ánh lửa lắc lư bên trong thương kiến rượu bọn người rốt cục thấy rõ ràng bóng đen này bộ dáng nàng làm một cái giống cái nhân loại quần áo lam lũ lộ ra lông tóc khá đậm mật dơ bẩn ra thịt tóc của nàng loạn thất bát tao rủ xuống bóng mỡ ngưng tụ thành một lạc lại một lạc móng tay của nàng vừa dài vừa nhọn lóe ra hàng quang con mắt của nàng tơ máu dày đặc một mảnh vần đ ủ như là g i á thú thân thể nàng n g ố lượn tốc độ cực nhanh liền phảng phất một con nắm lấy dây leo l â y động qua đến viên hầu ẩm thương kiến diệu vừa giơ tay lên bên trong súng trường chỉ nghe thấy một tiếng súng vang loảng xoảng đột kích bóng đen trùng điệp ném tới mặt đất mặt nàng bộ hướng lên trên ngực trái đến bả vai vị trí xuất hiện một cái khoa trường dữ t ậ n huyết động tìm không thấy hoàn hảo địa phương c ó rúm hai lần về sau cái này nữ tính nhân loại mất đi sinh mệnh tường bạch miên thu hồi liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn bình tĩnh nói ra một cái vô tâm giả vô tâm giả long duyệt hồng vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn về phía cỗ thi thể kia đây là mỗi một cái nghiên cứu đất xám lịch sử người không cách nào vòng qua danh từ cũng là bàn cổ sinh vật nội bộ tài liệu giảng dạy nổi bật miêu tả sự vật vô tâm giả lại gọi thất tâm giả chỉ là ly hoạn vô tâm bệnh nhân loại loại bệnh này lại được xưng là hóa thú bệnh phản tổ bệnh ý là nhiễm bệnh nhân loại sẽ mất đi tất cả lý trí suy nghĩ tình cảm biến thành cùng loại g i ã thu sinh vật chỉ còn lại săn mồi bản năng tồn tục bản năng sử dụng đơn giản công cụ bản năng bọn hắn không cách nào giao lưu sẽ chủ động công kích nhân loại bình thường đem đối phương coi là con mồi vô tâm bệnh sớm nhất xuất hiện chính là thế giới cũ hủy diệt lúc từng toa thành thị nhân loại tại trong thời gian rất ngắn đại lượng biến thành vô tâm giả mà càng nhiều không có phòng bị người chết tại vô tâm giả trong tay bởi vì vô tâm giả cần ăn để duy trì sinh tồn như là chân chính g i ã thú cho nên tại nhân loại trật tự sụp đổ lớn nạn đói tiến đến về sau tiêu hao sạch thành thị t ồ n lương bọn hắn rất nhanh liền đại lượng chết đi chỉ còn lại không tới lúc trước một phần trăm số lượng theo đất s á m bên trên rất nhiều lịch sử nhà nghiên cứu quan sát vô tâm giả trừ săn giết nhân loại sẽ còn săn mồi g i ã thú đào móc dễ cây ngắt lấy trái cây bắt biến dị cùng chưa biến dị chuột ăn nhất đói lúc bọn hắn sẽ công kích lẫn nhau dạng này thực đơn cùng sinh tồn hoàn cảnh để vô tâm giả nhóm rất ít có thể sống quá ba mươi tuổi nhưng bọn hắn có sinh sôi bản năng có đại lượng hậu đại tồn tại mà đời thứ nhất về sau vô tâm giả sẽ nhiều một chút điểm trí tuệ có được mạnh hơn săn g i ế t năng lực theo lý mà nói khi con người khôi phục nhất định trật tự nắm giữ đầy đủ hỏa lực về sau đối phó càng tiếp cận dã thú vô tâm giả nhóm không phải một kiện chuyện rất khó khăn nhưng thực tế cũng không phải là như thế một phương diện vô tâm giả mặc dù không hiểu được phá giải bảo trì vũ khí nhưng bọn hắn biết sử dụng tựa như là có được phương diện này bản năng càng là rời xa đời thứ nhất vô tâm giả phương diện này bản năng càng mạnh mà lại vô tâm giả có nhân loại bản chất sẽ phải gánh chịu ô nhiễm sinh ra biến dị cái này tại để đại lượng vô tâm giả thống khổ tử vong đồng thời cũng chế tạo một nhóm đỉnh cấp liệm sắc giả đương nhiên mặc kệ vô tâm giả lại thế nào am hiểu sử dụng vũ khí không hiểu được khoa học nghiên cứu không hiểu được tổ chức sản xuất không hiểu được bảo dưỡng bảo trì bọn h ắ n dù là trở thành đỉnh cấp liệp sắt giả tại hỏa lực dư thừa quân đội nhân loại trước mặt cũng vô pháp chế tạo quá lớn phiền phước dù sao nhân loại nắm giữ lấy hướng dẫn đột biến ghen cải tạo kỹ thuật dù cho chẳng phải thành t h ủ sát xuất thành công khá thấp cũng có thể nghiền ép nhìn trời ăn cơm vô tâm giả con mắt kia nhân loại từ đầu đến cuối không có tìm ra vô tâm bệnh phát bệnh cơ chế cùng truyền bá quy luật không biết nên làm sao dự phòng loại bệnh tật này điều này sẽ đưa đến các binh sĩ không nguyện ý đi vô tâm giả tụ tập khu vực sợ hãi bị truyền nhiễm cho nên các thế lực lớn thanh trừ hết tự thân xung quanh vô tâm giả về sau không nguyện ý đi đối phó c h i ê m cư tại thế giới cũ thành thị phế tích bên trong những cái kia cho tới hôm nay vô tâm bệnh vẫn như c ũ là bao phủ tại nhân loại đỉnh đầu bóng tối bởi vì dù là không có trực tiếp tiếp xúc qua vô tâm giả hảo ở tại điểm định cư nội sinh sống người cũng có thể là tại một giấc về sau mất đi lý tính cùng trí tuệ biến tại h h thú. Mà bọn hắn thân bằng hảo hữu thì hoàn toàn không không nhiệm hiệu, cách cho à Mà toàn là n bọn bằng căn bản không có lây nhiệm dấu hiệu. Đây là đang trưởng kỳ cách ly quan sát sau cho ra kết luận. giã gì, việc sát kết t lây đây dấu sau kỳ có có ly ra sớm mấy năm có một vị e ngại vô tâm bệnh tới cực điểm thế lực lớn cao tầng ngủ ở cách ly phòng xuất nhập đều muốn mang mặt nạ phòng độc xuyên phòng hóa p h ủ kết quả vẫn là tại một ngày nào đó trở thành vô tâm giả còn tốt tân lịch đến nay vô tâm bệnh bình quân phát bệnh xuất không phải quá cao nếu không nhân loại khả năng đã sụp đổ cỗ thi thể kia thảm trạng để lần thứ nhất nhìn thấy cùng loại hình tượng long duyệt hồng cổ họng chua chua vô ý thức liền quay qua đầu không còn dám nhìn thoạt nhìn là đời thứ nhất bạch t h â n hồi tưởng vừa rồi có phán đoán từ quần áo phế phẩm trình độ nhìn phát bệnh không cao hơn một năm tường bạch miên nhìn về phía thương kiến diệu cùng long duyệt hồng cần ta lại cho các ngươi giảng một lần vô tâm giả c h i thức sao thương kiến diệu không làm trả lời đột nhiên mở miệng nói đây không phải ta vừa rồi nhìn thấy bóng đen cái bóng đen kia muốn càng thấp một điểm tường bạch miên nhẹ nhàng vuốt c ầ m nói hai người các ngươi lục soát một chút thi thể nhìn có hay không vật phẩm có giá trị sau đó đem thi thể mang lên bên ngoài trốn kỹ không nên rời đi ánh lửa chiếu sáng địa phương nàng nghĩ nghĩ đi đến xe dịp nơi đó xuất ra bốn cái đen xì đồ vật phân biệt ném cho thương kiến diệu cùng long duyệt hồng một cái bộ đàm hữu hiệu, hiệu phạm vi hai cây số khu vực t r ố n g trải sẽ càng xa có tình huống gì lập tức cho ta biết các ngươi hẳn là hiểu làm sao dùng a ta biết sửa thương kiến diệu hỏi một đ ằ n g trả lời một n g o hắn cùng long duyệt hồng đều là đại học điện tử hệ tốt nghiệp long duyệt hồng treo tốt bộ đàm bước chân trần trờ đi đến cái kia vô tâm giả trước thi thể mùi máu tươi hôn tạp khó nói lên lời hôi thối lật lên trên đ ằ n g để sợ hãi rụt rẽ không dám nhìn thi thể long duyệt hồng suýt nữa nôn mửa ra thương kiến diệu đi tới chủ động làm lên điều tra sau đó đứng ở thi thể đầu cũng chính là có súng tổn thương bên kia cần ta c o sao hắn nói với long duyệt hồng ây long duyệt hồng muốn nói để chính thương kiến diệu còn thi thể không phải quá tốt ta nói là cần ta có n g ư ờ i sao thương kiến diệu không lộ vẻ gì giải thích nói long duyệt hồng gượng cười một tiếng không dùng không dùng hắn t ú i người bắt lấy thi thể hai chân thương kiến diệu thì đem hai tay xuyên qua tên kia vô tâm giả dưới nách máu tươi một chút xíu nhỏ xuống hai người nhấc lên cỗ thi thể kia đi ra đất trống tại ánh lửa bên d ư ớ i đào cái hố đem thi thể trôn vào cái này có chút ảnh hưởng đến long duyệt hồng m u ố n ăn để hắn chỉ ăn một khối lương khô cùng nửa cái đậu n à n h heo nướng thịt đồ hộp sắc trời càng ngày càng đen t ư ở n g bạch miên đang muốn ă n bài đêm nay trực đêm trình tự phương xa đột nhiên chuyển đến một đạo gào thét nga ô thanh âm này vang tận mây xanh t h u câm thê lương phảng phất ban đêm ác n g ộ n nó vừa mới rơi xuống liên tiếp giống lên một tiếng ngay tại đầm lầy lớn khác biệt địa phương vang lên quanh quần không nớt long d u ệ t hồng nghe được trong lòng bỡ ngỡ nhịn không được mở miệng hỏi đây là đàn sói ngươi gặp qua phân bố tại khác biệt địa phương đàn sói sao tường bạch miên ha ha cười nói loại này đầm lầy lớn ở trên đều là dã thu tiếng gào thét tình huống phổ biến sao long duyệt hồng thấp t h ỏ n g hỏi tường bạch miên lắc đầu thiếu dung không thay đổi không phổ biến cái này vậy phải làm sao bây giờ long duyệt hồng bật thốt lên hỏi tường bạch miên buồn cười nhìn hắn một cái đây quả thật là có chút dị thường nói rõ đầm lầy lớn chỗ sâu khả năng phát sinh một chút chuyện gì nhưng nhìn đại khái khu vực phương hướng cùng chúng ta lộ tuyến mục đích hoàn toàn không có giao t ậ p cho nên không cần quán đó không cần phải để ý đến long duyệt hồng nhìn về phía bên cạnh thương kiến diệu phát hiện hắn một chút cũng không sợ phụ trách đề phòng bốn phía bạch thần thấy thế bình tĩnh nói ra hát chiều hoang dã bên trên mỗi mấy ngày liền sẽ có một lần dị thường hoặc là n g o ạ i ý muốn phát sinh làm sao quản được tới như thế lớn một cái hoang dã những chuyện kia sẽ ảnh hưởng đến ngươi khả năng rất thấp rất thấp nhưng bạn nhất ảnh hưởng đến đây long duyệt hồng truy vấn thương kiến diệu nhìn chằm chằm đống lửa mở miệng nói ra đó chỉ có thể nói tên người không tốt cũng thế số mệnh không tốt làm sao đều trốn không thoát tốt số làm sao cũng gặp không được long duyệt hồng cắn r ă n g gật đầu tường bạch miên không thể lý giải hai người lần này đối thoại cũng không tiện truy vấn đành phải cười nói chúng ta rời xa sự kiện phát sinh căn bản không làm rõ được tình huống cụ thể cũng liền không cách nào sớm làm chuẩn bị tại không rút về công ty điều kiện tiên quyết lựa chọn duy nhất chính là vòng quanh cái chỗ kia đi c u ố n xa một chút mà lộ tuyến của chúng ta vốn chính là dạng này cái này so vừa rồi nghe có đạo lý nhiều long duyệt hồng cẩn thận một suy tư phát hiện cùng một cái ý tứ hai loại phương thức biểu đạt lại có hoàn toàn khác biệt hiệu quả tường bạch miên nghe vậy cười nói cho nên phải học được bắt sự tình bản chất điểm này thương kiến rượu mạnh hơn ngươi nhiều ngươi nhìn hắn vẫn luôn không có khẩn trương thương kiến diệu khẽ gật đầu nói ta chỉ là đang suy nghĩ muốn hay không tham dự a tường bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần đều một mặt không hiểu thương kiến diệu hé miệng phát ra thanh âm nga ô chương mười bảy trên đường tường bạch miên long duyệt hồng bạch thần ngần người hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới nguyên lai、like、ngơi ư cái gọi là tham dự là muốn hay không cùng những g i ã thú kia cùng một chỗ hợp sướng long duyệt hồng tìm về suy nghĩ về sau vốn định nói như vậy một câu nhưng hắn lại cảm thấy loại này không khí hạ ai phản ứng thương k i ế n rượu ai liền thua cách mấy giây tưởng bạch miên cười ra tiếng bạch thần ngươi quên đề phòng b ố n phía thương kiến rượu hoang dã cường đạo coi như đến mười mấy cái đều chưa hẳn đối phó được chúng ta mà ngươi lấy sức một mình từ nội bộ tan giã phòng ngự hệ thống thương kiến rượu nghiêm túc u ố t cằm nói cho nên ta suy nghĩ một chút mà lại ta có tại phòng bị đột phát tình huống ta quả thật có chút kinh ngạc nhưng đồng thời không có b u ô n g lỏng đối chung quanh đề phòng bạch thần cưỡng ép giải thích một câu nàng đối với mình vừa rồi thất thố thêm thất trách có chút xấu hổ làm một ở trên vùng hoang dã lang thang nhiều năm nhân loại nàng kiến thức không thể bảo là không nhiều tinh thần sụp đổ trạng thái dị thường kẻ lưu lạc nàng cũng không phải là không có tao nộ g qua hơn nữa còn không ít những người kia n ô n hành cử chỉ so thương kiến d i ệ u nhưng khoa chương nhiều nhưng vấn đề ở chỗ thương kiến d i ệ u tuyệt đại bộ phận thời điểm đều biểu hiện được rất bình thường bình thường đến bạch thần cảm thấy hắn chỉ là ngẫu nhiên chỉ đùa một chút làm đùa ác nàng làm sao đều không nghĩ tới đối phương sẽ như thế có sáng ý không sai tùy thời bảo trì lại tình trạng báo động tường bạch miên không có chọc thùng bạch thần l ờ i nói hơi lật đầu mỉm cười nhìn xem thương kiến diệu nói chờ lần này huấn luyện g i ã ngoại kết thúc s ắ c thực cần thiết làm một lần toàn thể thành viên tinh thần ước định thương kiến diệu nhẹ nhàng vỗ tay nói chúc n g ư ờ i m ắ t điểm bạch thần không nghĩ tới tưởng bạch miên sẽ lớn như vậy tùy tiện đem tinh thần ước định sự tình nói ra bởi vì cái này rõ ràng sẽ nghiêm trọng kích thích đến thương kiến diệu mặc dù nàng trước đó cũng đề nghị như vậy qua nhưng lúc kia thương kiến diệu biểu hiện được còn không phải q u á khoa trương miên cương tại bình thường phạm vi bên trong nhiều lắm là tính thích giảng cười lạnh cho nên đề nghị chỉ hướng tính cũng không mạnh đồng dạng bạch thần cũng không nghĩ tới thương kiến diệu biết một chút cũng không thèm để ý tựa như vừa rồi xác thực chỉ là một lần khoa trương điểm đùa ác Hoặc là, Hắn nhận ràng đã sớm nhận rõ thay r ạ n g t á i c ủ mình, tiếp nhận dạng n tiếp à mình, một chút cũng không tự thi, một mẫn cảm. Bạch thân lắc đầu, nhắc nhở mình mặc kệ người khác thế nào, đều muốn làm cũng không cũng không thân nhắc nhở người nào, chút thi, chút Bạch khác thế thuộc tự tốt lắc kệ buồn đầu, đều phiên ậ n làm v ệ c Lúc bạch không thể bị ảnh hưởng đến.、Lúc、này, tưởng bị m i túi đầu nghỉ h ì n n x u ố p ầ n đồng điện phiên n tay tử. Tốt, thay hồ g h ngơi bình thường hẳn là ta cùng bạch thân một tổ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng một tổ thay phiên nghỉ ngơi nhưng các ngươi hai cái không có kinh nghiệm gì rất dễ dàng coi nhẹ một chút dấu hiệu mà lại ra ngoại cần thời điểm nguy hiểm trung điệp điều kiện có hạn mọi người không cần thiết cưỡng ép phân chia nam nữ thanh khẩn tương đối tin tưởng lẫn nhau mới là trọng yếu nhất cho nên ta cùng thương kiến diệu một tổ bạch thần cùng long duyệt hồng một tổ nói đến đây tưởng bạch miên cười cười kỳ thật lần này điều kiện rất có thể có chiếc dịp tại một cái ngủ hàng phía trước một cái ngủ ghế sau căn bản sẽ không q u ấ y dày đến đối phương bạch thần nghe vậy gật đầu nói ta đã từng cùng hai nam nhân hai nữ nhân một con lợn hai con gà ngủ ở cùng một cái lều vải bên trong tường bạch miên lập tức đứng dậy tốt các ngươi đi nghỉ ngơi đi ta cùng thương kiến diệu bắt đầu trực đêm nàng lại túi đầu nhìn xuống đồng hồ các ngươi có sáu giờ tổ trưởng n à y sẽ sẽ không quá lâu rồi bạch thân không phải quá yên tâm từ giờ trở đi trực đêm sáu giờ vừa vặn sẽ kinh lịch nhân loại sinh lý chu kỳ bên trong mệt mỏi nhất nhất khốn giai đoạn kia rất dễ dàng liền bỏ qua chung quanh không bình thường động tĩnh tường bạch miên cười cười nói ba người chúng ta đều là làm qua ghen cải tiếng người có cái điểm giống nhau là tinh lực dồi dào ở phương diện này ta hẳn là mạnh hơn bọn họ một hai ngày không ngủ cũng có thể bảo trì không sai chuyên c h ú lực ta cũng có thể long duyệt hồng lẩm bẩm một câu tường bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía hắn ngươi nói cái gì có phải là ở sau lưng nói xấu ta hắn không có thương kiến diệu đọc đáp hắn ở ngay trước mặt n g ư ờ i nói long duyệt hồng bị sặc ở ho ra thanh âm tường bạch miên khoát tay háo đối thương kiến diệu nói như ngươi loại này thời điểm liền rất bình thường t ố t hai người các ngươi mau đi ngủ đi nàng cuối cùng là nhìn qua bạch thần cùng long duyệt hồng nói một đêm này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh khi mặt trời từ phía trên bên cạnh dâng lên đem đám mây nhiễm phải một mảnh kim hồng lúc cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên đã vây quanh ở đống lửa bên cạnh uống vào ấm nước sôi gằm ăn thanh năng lượng thật đẹp thật hùng vĩ a long duyệt hồng nhìn qua mặt trời mọc phương hướng phát hiện mình từ ngữ lượng lại như thế thưa thớt kia rộng lớn tráng lệ trắng cảnh kia ẩn chứa vô hạn sinh mệnh lực hình tượng để lần đầu tiên tới mặt đất long duyệt hồng cùng thương kiến diệu thể xác tinh thần đều phảng phất nhận gột rửa cảm nhận được một loại nào đó khó nói lên lời mỹ hảo cùng hy vọng ta lần thứ nhất trông thấy mặt trời mọc so với các ngươi còn thất thố tường bạch miên không có chế rêu bọn hắn bạch thân đồng dạng nhìn xem mặt trời mọc địa phương nhưng không nói gì làm sinh tại hoang dã sở trường hoang dã nhân loại nàng đối mặt trời mọc sớm đã nhìn lắm thành quen nhưng mỗi lần trông thấy vẫn như cũ sẽ không hiểu vui vẻ cùng p h â n trấn tuất thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát long duyệt hồng ngươi cùng bạch thần ngồi xếp sau lại ngủ bù một chút ta cùng thường kiến rượu thay phiên lái tường bạch miên đem mình túi nước đổ đầy về sau đứng dậy nói vâng tổ trưởng long duyệt hồng thu hồi ánh mắt cao giọng đáp lại xử lý xong đống lửa hắn trông thấy tối hôm qua ăn mấy cái kia đồ hộp sắc không bị tùy ý vứt trên mặt đất tổ trưởng không thu về sao một bàn cổ sinh vật ở vào dưới mặt đất khuyết thiếu tài nguyên khoáng sản kim loại tài nguyên vẫn luôn ở vào phi thường quẫn bách trạng thái nhất định phải dùng tự thân sản xuất lương thực ghen cải tiến nguyên dịch sinh vật d ự tề dưới mặt đất nước chắt cùng nham thạch mặt ngoài rút ra mối cùng những thế lực lớn khác đổi lấy tương ứng vật tư tường bạch miên quay đầu nhìn thoáng qua trầm m ặ t hai giây nói không cần chiếm chỗ nói xong nàng mở cửa xe ngồi xuống trên ghế lái Đã đều động, động đỉnh đất tổ trưởng đều nói như vậy, Long Duyệt thu trở trên thanh lít lít nhít tấm mặt trời trống, tích. ra rời như bước lượng mở nói Long Hồng cũng liền nhịn xuống súng, nhanh trở lại trên xe. Mô phòng văng lên, màu xanh nâu bốn môn nha năng mảnh này không lớn gìm về màu lại phê vậy, lấy dịp xúc cơ sạc xe. xa Mô âm qua mấy phút một đạo hắc ảnh từ nửa đổ sụt khu kiến trúc hậu phương đi ra rón rén tới gần dập tắt đống lửa hắn khi thì dừng lại lấy thực vật cùng t à n bích vì che lấp khi thì phủ phục song k h u ỵ tay dao thế lấy tiến lên chờ hắn xác nhận trước đó bốn người kia đã chân chính rời đi hắn bỗng nhiên bắn lên vọt tới đống lửa bên cạnh nhặt lên mấy cái kia đúc bằng kim loại đồ hộp sắc không hắn hất lên màu đen vải bố có một thanh súng trường thân cao một m sáu tả hữu khuôn mặt không có làn da cùng huyết đ ụ c đành phải màu đen bạc kim loại mặt ngoài kim loại có nhiều khe hở mơ hồ hiện lộ ra phía dưới màu sắc không đồng nhất đường dây cùng thiết bị hắn con mắt một con lóe ra hồng quang một con sớm đã dập tắt hai tay phảng phất không xương thuần túy h tử ngân kim loại đen chế tạo thành đây là một cái trí năng người máy nhặt được nhặt được nó phát ra không có chập trùng đơn điệu thanh âm ôm mấy cái kia đồ hộp sắc h ô n g bạch bạch bạch chạy về phế tích hậu phương rẽ trái lượn phải về sau nó tiến vào một cái cốt thép bê tông lung tung khoác lên cùng một chỗ từ đó cách xuất đến trống giống trống giống bên trong có cái bọc lấy c ũ nát áo đông vây quanh động vật da lông nam hải tiểu hai này cũng liền mười hai mười ba tuổi trên mặt vô cùng bẩn hai tay móng tay trong khe tràn đầy bùn đen bên cạnh ngừng một cỗ đổ đầy các loại tạp vật cùng rác rưởi phế phẩm xe xích lô hắn tiếp nhận mấy cái kia đồ hộp sắc không lộ ra không che giấu được tiếu dung sau đó hắn vừa đem đồ hộp sắc không chia ba tổ phóng tơi khác biệt đống đồ lộn xộn bên trong vừa đối cái kia trí năng người máy cười nói tiểu thất cái này nhanh tích lũy đầy có thể cho ngươi thay cái mới con mắt bên này còn phải tích lũy một chút mùa đông sắp đến chúng ta cần đổi rất nhiều đồ ăn cùng than đá còn có người tin nơi này chờ trở, trở về liền đổi đi nói nam hải gãi gãi đầu ngượng ngùng cười nói gần như không còn ăn ta gần nhất ăn hơi nhiều tiểu thất dùng sức gật đầu vẫn như cũ là kia không có gì chập trùng giọng điệu an bài rất khá mau lên xe chúng ta về điểm định cư nam hải ngồi xuống xe xích lô ghế lái tút tút tút trong thanh âm hắn mở ra chiếc này xe xích lô tại chật hẹp lòng đong cơ hồ không gọi được có đường phế tích cùng thực vật ở giữa lái về phía phương xa hắn vừa lái xe vừa hướng phía sau trí năng người máy nói tiểu thất ngươi nói mùa đông qua đi mụ mụ cùng ba ba có phải là liền trở lại rồi xe dịp duy trì không nhanh tốc độ trên hát r i ể u hoang dã không ngừng tiến lên nhanh đến buổi trưa lái xe bạch thần tại rẽ ngoặt về sau đột nhiên nhũ mày phía trước có đoàn người không đợi tưởng bạch miên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đáp lại nàng lại trầm giọng nói bổ sung bọn hắn trông thấy chúng ta chương mười tám giao dịch chưa thành nghe tới bạch t h ầ n nhắc nhở chính nửa xoay người cùng thương kiến r ư ợ u long duyệt hồng giao lưu tưởng bạch miên đưa ánh mắt về phía phía trước mềm nát con đường hai bên là dị thường rừng cây thưa thớt bên trái có một chút đầm lầy đặc thù đen chìm vũng bùn con mũi đông đảo bên phải c ó dại rầm rạp khoáng đạt chỗ ngừng lại một cỗ tràn đầy bùn điểm màu đen ô tô lấy tưởng bạch miên kiến thức tự nhiên không khó nhận ra đây là chiếc xe việt giã mà lại rõ ràng làm qua nhiều lần hoặc chủ động hoặc bị động cải tiến rất nhiều nơi sắc điệu cùng cảm giác đều không cách nào thống nhất xe việt giã bên ngoài đứng ba người hoặc mặc cổ xưa áo đông hoặc bọc lấy ni chắt hóa qua da lông hoặc hất lên một bộ dùng gió rõ ràng lệnh ngắn màu đen đầu chế áo khoác bọn hắn miệng bên trong ngậm màu nâu lá cây thuốc lá trực tiếp khỏa thành đơn sơ thuốc lá cầm trong tay khác biệt kiểu dáng vũ khí có liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn có tên hiệu bạo vũ súng tiểu liên có bắt nguồn từ thế giới cũ s ú n g trường ba người này bên cạnh còn có hai chiếc hạng nặng mô tờ bọn chúng màu đen làm nền đồ trang lấy đồ án màu đỏ cho người ta trường d ư ờ n g tùy ý cảm giác hai chiếc trên xe gắn máy phân biệt ngồi một nam tử bọn hắn mang theo chưa kéo xuống mặt nạ mũ giáp riêng phần mình vác lấy đem súng tự động loại nhỏ các ngươi có thể nhìn ra cái gì tường bạch miên không hoảng hốt chút nào ngược lại nắm lấy cơ hội hỏi thăm về thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đã làm xuống xe cửa sổ thăm dò nhìn về phía phía trước thương kiến diệu lúc này hồi đáp ă n đến rất tốt long d u ệ t hồng nhìn qua kính chăn gió vốn muốn nói ra bản thân phán đoán kết quả bị thương kiến r ư ợ u xáo trộn suy nghĩ nhất thời lại quên mình muốn nói gì tường bạch miên không có phê bình thương kiến r ư ợ u ngược lại nhẹ gật đầu ánh mắt không tệ năm người kia bộ mặt làn d a đều rất thô giáp nhưng không có xanh sao vàng gọn cảm giác điều này nói rõ bọn hắn bình thường chí ít là có thể cam đoan ấm no cái này liền cùng bình thường hoang dã kẻ lưu lạc phân chia ra đến rồi lúc này long duyệt hồng rốt cục tìm về mạch suy nghĩ tranh thủ thời gian nói ra trang bị không tệ vô luận là cải tiến nhiều lần xe việt giã hạng nặng mô tơ hay là trên thân quần áo vũ khí trong tay đều cho thấy những người kia cùng bình thường hoang dã kẻ lưu lạc khác biệt tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cảm nói có thể sơ bộ phán đoán bọn hắn là lẫn vào không tệ di tích thợ săn đội ngũ hoặc là lẫn vào không tệ hoang dã cường đạo đoàn mà giữa hai cái này một ít thời điểm là không có khác biệt nàng vừa dứt lời bạch thần liền nói bổ sung chiếc kia xe việt giã cải tiến phương thức nói do nó là đốt dầu cái này biểu thị những người kia đối vùng này địa khu rất quen biết những địa phương nào có thể bổ sung s ă n g hoặc là có lòng tin tại ô tô đốt hết trước thoát ly hoang dã mắt thấy song phương càng ngày càng gần tường bạch miên không có nói thêm nữa cầm lấy súng phóng lựu nói các ngươi đem cùng chiến sĩ bưng lên đến phóng tới cửa sổ để bọn hắn có thể một chút trông thấy long duyệt hồng lập tức có chút khẩn trương tổ trưởng sẽ đánh sao ai biết được tường bạch miên cười cười nói a đúng nhớ kỹ một điểm ở trên vùng hoang dã biểu hiện r a cơ bắp của mình là thân mật một loại biểu hiện chính nghĩa công bằng cùng giao lưu chỉ tồn tại ở họng súng bạch thân phụ hòa nói chúng ta q u ả n cái này gọi tôn trọng chỉ ở cường giả ở giữa rất nhiều hoang dã kẻ lưu lạc đã từng cũng hy vọng xa vời qua co cường giả nhân tử thiện lương tràn ngập ái tâm thương hại người nhỏ yếu nguyện ý trợ giúp mình nhưng rất đáng tiếc đây càng tiếp cận ảo tưởng có lẽ xác thực có dạng này người nhưng khẳng định không nhiều rất khó gặp được so với chờ mong bọn hắn dựa vào mình càng có tác dụng trước kia cứu thế quân thật có thể tính hiện tại nha tường bạch miên thanh n â m dần thấp thể hiện ra chúng ta khó đối phó bọn hắn mới có thể biểu hiện ra thân mật một mặt long duyệt hồng như có điều suy nghĩ gật đầu lý giải tổ trưởng cùng bạch thần lợi nói hắn chợt lại có mới nghi hoặc vì cái gì ta cũng muốn làm như thế bọn hắn chỉ nhìn được đến thương kiến diệu bên kia tường bạch miên còn chưa trả lời thương kiến diệu cười ra tiếng ngươi có thể hay không chơi chơi trốn tìm a không có phát hiện có phải là liền mang ý nghĩa bên kia thật không ai ẩn giấu tường bạch miên đi theo cười nói cái này vĩ von dở dở ương ương long duyệt hồng ngươi đem cùng chiến sĩ bưng lên đến chuẩn bị sẵn sàng là vì c h ấ n nhiếp dựa vào đầm lầy bên kia khả năng ẩn giấu địch nhân bảo vệ tốt chuyên tâm điều khiển bạch thần còn có nếu như ngươi không có làm như thế dù là dựa vào đầm lầy bên kia xác thực không có ẩn giấu địch nhân đối phương cũng có thể đoán được người trên xe khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm là có thể nếm thử đối phó con n g ồ i long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu hắn lập tức bưng lên xuống trường đưa nó gác ở chưa hoàn toàn thu hồi trên cửa sổ xe một bên khác thương kiến diệu đã sớm lắp xong cùng chiến sĩ kích động mà hỏi thăm tổ trưởng có thể tự hành phán đoán tình thế nổ súng sao tường bạch miên a một tiếng rất lớn mật nha phía trước những người kia rõ ràng không phải quá dễ đối phó Ừm ba loại tình huống dưới ngươi có thể nổ súng một là ta hạ lệnh hai là bọn hắn tiếp tục hướng chúng ta tới gần ngăn cản vô hiệu về sau ba là bọn hắn có nhắm chuẩn dấu hiệu lúc đang khi nói chuyện màu xanh nâu bốn cửa dịp cùng màu đen xe việt giã hạng nặng xe gắn máy chỉ còn lại không tới mười mét thẳng tắp khoảng cách bên kia năm người ngầm đơn sơ thuốc lá ba cái đã giơ tay lên bên trong thương còn lại hai cái thì p h ủ phục tại hạng nặng mổ tờ bên trên một tay cầm chân ga tay đem một tay bưng súng tự động loại nhỏ nếu như không phải bên này cửa sổ xe chỗ vươn súng phóng lựu cùng súng trường học súng bọn hắn có lẽ đã thay đổi vị trí phát động lên tập kích bởi vì màu đen xe việt giã hạng nặng xe gắn máy đô vị trí không phải tại đường cái bên trên mà là thưa thất rừng cây khoáng đặt chỗ hai bên mặc dù càng ngày càng gần nhưng hoàn toàn không có đụng vào nhau nguy hiểm trong quá trình này bạch thần đệ thấp tốc độ xe để dịp một chút xíu xê dịch miễn cho đối phương sinh ra quá kích phản ứng đột nhiên tưởng bạch miên la lớn các n g ư ơ i biết tối hôm qua đầm lầy chỗ sâu dị thường là chuyện gì xảy ra sao mặc d ố n gió màu đen đâu chế áo khoác cầm bạo vũ xuống tiểu liên chừng ba mươi tuổi tráng niên nam tử nhổ ra miệng bên trong ngậm đơn sơ thuốc lá cao giọng đáp lại nói cách quá xa không rõ ràng tường bạch miên lần nữa hô các ngươi ở đây làm cái gì mùa đông nhanh đến phải nhiều đi săn chút dã thú dự sẵn tên kia tráng niên nam tử lông mày lộn xộn mắt phải nơi khỏe mắt có đạo cổ xưa vết sẹo cả người hắn khí chất hung hãn như là mặc vào nhân loại quần áo gấu ngựa không đợi tường bạch miên lại hô tên k i a tráng niên nam tử hỏi ngược lại các người đến nơi đây làm cái gì tường bạch miên đáp lại nói chúng ta là di tích thợ săn di tích thợ săn tên k i a tráng niên nam tử nói nhỏ một câu về sau đ ỗ n g nhiên cười nói mấy tháng trước đầm lầy chỗ sâu truyền đến tin tức nói nơi đó phát hiện cái trước đó chưa hề bị ghi chép thành thị phế tích À, có lẽ tối hôm qua đầm lầy chỗ sâu dị thường liền cùng phương diện này sự tình có quan hệ mặc dù hai chuyện khoảng cách hơn mấy tháng nhưng ai có thể phủ định đâu đám thợ săn các ngươi muốn biết cái thành phố kia phê tích đại khái vị trí sao có thể dùng đồ ăn đổi lấy hắn giống rất lớn tiếng để trong xe dịp tất cả mọi người nghe được rõ ràng rõ ràng thương kiến rượu chuyên chú ngắm lấy bên ngoài tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đến cái ngắn một chút bán đột nhiên hắn mở miệng hỏi tổ trưởng hắn giống quá lớn tiếng đối với chúng ta lỗ thai tạo thành tổn thương phải chăng cần nổ súng chặt đánh không cần tường bạch miên về trước thương kiến diệu một câu sau đó cất cao thanh n m nói chúng ta có quân dụng đồ h ộ thanh năng lượng lương khô ngươi nói cái giá đi tên kia tráng niên nam tử đôi mắt khé nhúc n í c h nói sáu mươi quân dụng đồ h ộ vậy quên đi tường bạch miên tựa hồ căn bản là không có nghĩ tới muốn cò kẻ mặc cả chỉ là qua loa hạ đối phương lúc này xe dịp đã chạy qua màu đèn xe việt g ã vị trí khoảng cách của song phương dần dần kéo dài tên kia tráng niên nam tử cũng không có kiên trì cao giọng đáp lại nói hy vọng lần sau có giao dịch cơ hội nói xong hắn duy trì đề phòng tư thái đưa mắt nhìn xe dịp càng chạy càng xa vượt qua xạ kích phạm vi lão đại làm sao không bắn súng lúc này bên cạnh hắn cái kia mặc cổ xưa áo đông thân hình thon gầy tuổi trẻ nam tử tay kẹp đơn sơ thuốc lá vội vàng hỏi đúng vậy à, lão đại bọn hắn mặc dù hỏa lực không yếu nhưng chúng ta có vật kia à. ghé vào một cỗ hạng nặng trên xe g ầ n máy khuôn mặt râu ria s ồ m xoàm nam nhân đứng thẳng người chỉ chỉ màu đen xe việt dã dương phía sau vật liệu của bọn họ khẳng định không ít tên kia tráng niên nam tử lắc đầu như thế nào đi nữa chúng ta tổn thất cũng sẽ không nhỏ không có lời không có lời xuyên cổ xưa áo đông cầm liên hợp hai trăm lẻ hai súng ngắn tuổi trẻ nam tử không hiểu nói ra lão đại người chết vì tiền chim chết vì ăn a lại nói trên hoang dã không phải liền là xem ai đủ hung ác đủ manh sao dù sao ngày mai khả năng liền không hiểu thấu chết rồi không bằng hôm nay l i ề u một phát tên kia tráng niên nam tử lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái trên hoang dã chỉ nói hung ác cùng m á n h đều sống không được quá lâu nơi này không có nhiều thuần túy con mồi tuyệt đại bộ phận đều đã là thợ săn lại là con mồi nếu như một mực không sợ tổn thương vậy chúng ta rất nhanh liền sẽ suy yếu đến trở thành người khác con mồi các ngươi nhìn những manh thu kia bọn chúng ăn no thời điểm bọn chúng gặp được không sai biệt lắm cường đại manh thu lúc các ũ n không cưỡng ép tiến công. Bọn chúng biết, mình một khi thường, khả năng liền sẽ trở thành người g sẽ sẽ khi khả k thụ h ép biết, một trở c o ngươi nên chẳng lẽ còn không bằng dã thú mặt khác cái kia bọc lấy dã thú vương thế giới cũ xuống trường ngậm đơn sơ thuốc lá nghiên kỷ hơi lớn nam tử phụ h ò a nói lão đại nói đúng mà lại các ngươi không có phát hiện sao vừa rồi đám người kia đồ ăn chỉ có quân dụng đồ hộp thanh năng lượng cùng lương khô điều này nói rõ cái gì các ngươi chẳng lẽ không biết bình thường di tích thợ săn chỉ có mới từ thế lực lớn cái nào đó thành thị cái nào đó biên cảnh c h ấ n khi xuất phát mới là loại trạng thái này mà phụ cận tựa hồ không có chúng ta biết đến thế lực lớn thị trấn thành thị ngồi tại mồ tờ bên trên một cái khác nam tử lầu bầu nói có lẽ bọn hắn vừa tìm tới cái thế giới cũ quân dụng nhà kho đâu cầm đầu tráng niên nam tử t h ở h ắ t ra nói tốt mọi người không c ầ n tranh hắn t r ợ t lộ ra tiếu dung các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bọn hắn rất có thể sẽ trải qua cái chỗ kia sao phiến khu vực này có thể cung cấp xe cộ thông hành lộ tuyến cũng không nhiều rõ ràng nơi đó phát sinh dị biến người càng là không có mấy cái lên xe khoảng cách này không sai biệt lắm chúng ta lặng lẽ theo sau chờ bọn hắn gặp được cái kia đại phiền thoái đánh đến cực hạn chúng ta sẽ cùng nhau thu thập hết còn lại mấy tên nam tử lập tức mặt lộ kinh hỉ vâng lão đại bọn hắn phi thường tích cực lên xe việt giã phát động hạng nặng mô tờ chương mười chín súng văng lên xe dịp bên trên tường bạch miên nhìn xem kính chiếu hậu ha ha c ư ờ i nói các ngươi vừa rồi có phát hiện cái gì sao đám kia hoang dã cường đạo rất bình tĩnh tố chất không thấp long duyệt hồng hồi tưởng đến trong sách vợ học được các loại từ ngữ hy vọng tìm tới thỏa đáng nhất miêu tả thương kiến diệu đem đặt tại trên cửa sổ xe quồng chiến sĩ xuống trường thu hồi lại chư đâu mục cùng một cái khác còn lại đều có mãnh liệt công kích dục vọng lúc nào cũng có thể sẽ nổ súng loại kia không tệ a tường bạch miên có chút kinh ngạc không có trải qua nhiều lần chiến đấu cùng các loại kẻ nguy hiểm vậy mà có thể nhạy cảm phát giác được địa h ý công kích dục vọng các loại tương đối t r ị u tượng đồ vật thiên phú thương kiến diệu vẻ mặt thành thật t ư ờ n g bạch miên nhẹ nhàng nuốt c ầ m nói ghen cải tiến quá trình bên trong xuất hiện nhất định đột biến là hiện tượng bình thường nàng t r ợ t cười nói như vậy ngươi cảm thấy ngươi quan sát được hiện tượng có thể nói rõ cái gì thương kiến diệu nghiêng đầu nhìn về phía long duyệt hồng cười thúc giục nói kiểm tra ngươi đây nói rõ nói rõ bọn hắn bọn hắn long duyệt hồng mơ hồ có chút linh cảm nhưng bởi vì đây là người khác đưa ra vấn đề cần hắn đến trả lời để hắn có chút áp lực tương đối khẩn trương cho nên làm sao đều bắt không được kia chợt lóe lên suy nghĩ nói rõ bọn hắn có mãnh liệt tự sát khuynh hướng thương kiến diệu giúp hắn làm ra trả lời n g ư ờ i đang chọc cười sao long duyệt hồng nhịn không được nói một câu sau đó hắn dưới đây có liên tưởng bắt lấy sự tình mấu chốt ta minh bạch trong i chúng ta hiện a hỏa cường đại lực c đại lại h ra t h â mật mánh vậy thái liệt hắn như độ về sau, bọn hắn còn n có c ô kích không khí khác không rục có chúng cái của cùng cái hắn nhỏ thể họ, thể nhìn rõ trang trên ra. vọng vũ bọn bọn nói lòng tin này người bên Trong giải bị quyết ta, từ đều mà số xe của bọn hắn có vũ khí bí mật trong bọn họ người nào đó có bề ngoài nhìn không ra thực lực đáng sợ t ỷ như tiếp nhận ghen cải tạo thí nghiệm sống tiếp được hoặc là t r u n g quanh bọn họ còn ẩn giấu không ít đồng bọn tường bạch miên lừ một tiếng lần sau gặp lại bọn hắn đừng cho bọn hắn thời gian chuẩn bị vâng tổ trưởng thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thời làm ra trả lời xe dịp tiếp tục tiến lên vòng qua từng mảnh từng mảnh đèn chìm vũng bùn địa phương tại dị dạng sinh trưởng thưa thất cây cối cùng mảng lớn cỏ dại ở giữa gian nan chạy đến nơi xa ngồi ở hàng sau phía bên phải thương kiến diệu đột nhiên đứng thẳng người gỡ xuống treo ở vũ trang mang lên rêu băng súng ngắn súng lục này toàn thân hiện màu trắng bạc trôi nắm có phòng trượt hoa văn nó rơi ánh mặt trời lóe ra rõ ràng kim loại sáng bóng tinh xảo phảng phất tác phẩm nghệ thuật thương kiến diệu hai tay cầm khẩu súng này bắt đầu thuần thục phá giải kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ có thứ tự h êm thai kim loại tiếng va chạm bên trong thương kiến diệu đem cuối cùng một viên vàng óng đạn ép vào hộp đạn hoàn thành rêu băng gây dựng lại lắp lên hộp đạn hắn đem rêu băng treo về vũ trang mang lên rút ra liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn khẩu súng này thân súng cũng là màu bạc trắng chỉ là nắm trôi khảm nạm có màu đen phòng trượt chất liệu cùng rêu băng so sánh nó nòng súng càng thô từng cái địa phương chi tiết càng thêm thô kệch thương kiến diệu lặp lại một lần vừa rồi thao tác về sau bắt đầu dày vào cái kia thanh đen kịt của chiến sĩ súng trường làm bàn cổ sinh vật tự sản vũ khí khẩu súng này đồng dạng phi thường có thiết kế cảm giác tràn ngập tương lai phòng công nghiệp phòng làm xong kiểm tra thương kiến diệu đem thanh này đen tuyển lấp lóe kim loại sáng bóng giá vũ khí đến trên cửa sổ xe nằm phục người xuống nhắm chuẩn lên bên ngoài khác biệt mục tiêu long duyệt hồng ở bên cạnh thấy trong lòng mau mau đợi đến thương kiến diệu rốt cục yên tĩnh xuống tới vội mở miệng hỏi ngươi đang làm cái gì thương kiến diệu cũng không quay đầu lại nói ra chuẩn bị cùng diễn tập long duyệt hồng lập tức nhẹ nhàng thở ra ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì không nên đem mọi người làm cho khẩn trương như vậy nha thật phát hiện cái gì ta sẽ mở miệng nhắc nhở các ngươi thương kiến diệu thu hồi xuống trường ngồi ngay ngắn tổ trưởng ngươi nhìn Long duyệt hồng tìm kiếm lên chính nghĩa phán quyết tường bạch miên đưa tay sờ sờ thai trái bên trong kim loại trang bị khó nén vui vẻ đáp lại nói người nói cái gì ta không có nghe rõ không đợi long duyệt hồng lặp lại nàng ừ một tiếng trước đó quên nhắc nhở các ngươi ở trên vùng hoang dã nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì thích hợp cảnh giác bất quá nha cũng không cần thiết cảnh giác quá độ quá khẩn trương trạng thái rất nhanh liền sẽ mang đến mọi mệnh t ố t ăn cơm chưa đi lương khô thanh năng lượng cùng nước không cần tận lực dừng xe long duyệt hồng cùng thương kiến diệu không có lại nói tiếp riêng phần mình xuất ra đồ ăn liền túi nước giải quyết một trận sau đó long duyệt hồng thay đổi bạch thần để cái sau ăn cứ như vậy lái một giờ sau ngồi ở hàng sau bên trái bạch thần nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu đột nhiên mở miệng nói phiến khu vực này có điểm gì là lạ long duyệt hồng giật nảy mình kém chút đạp xuống phanh lại hắn tả hưu các nhìn thoáng qua phát hiện nơi này cùng trước đó trải qua địa phương không có bản chất khác nhau duy nhất khác biệt chính là bên trái đầm lầy hóa trình độ cao hơn những cái k i a dị dạng sinh trưởng cây cối phảng phất là từ màu đen vũng bùn bên trong chi tiêu đến không có gì a hắn nghi hoặc đáp lại nói tường bạch miên thì ừ một tiếng quá an tĩnh nghe nói lời ấy thương kiến diệu như có điều suy nghĩ hướng ngoài cửa sổ quét một vòng có một đoạn thời gian không thấy được động vật long duyệt hồng lúc này mới giật mình đúng thật sự có vấn đề hát c r i ề u hoang dã bên trên mấy giờ thậm chí một ngày hai ngày không đụng tới nhân loại rất bình thường nhưng nơi này là hoang dại sinh vật nhạc viên thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy điểm hoặc bình thường hoặc không bình thường động vật tỉ như bận rộn siêu tập qua mùa đông đồ ăn con sóc tỉ như ghé qua tại thưa t h ấ t cánh rừng ở giữa loài chim tỉ như trốn ở so sánh nhận nấp địa phương quan sát đến xe dịp cô lang bạch thần thu hồi ánh mắt đối tượng bạch miên nói tổ trưởng đổi ta tới lái đi ta sợ phiến khu vực này có chuyện gì phát sinh người so với chúng ta đều càng hiểu hơn nơi này gặp được n g o ạ i ý muốn có thể ngay lập tức làm ra lựa chọn chính xác tường bạch miên lập tức ra hiệu long duyệt hồng dừng xe trao đổi vị trí về sau bạch thần tăng tốc tốc độ xe tựa hồ muốn mau sớm thông qua cái này có chút không đúng địa phương phiến khu vực này hai bên cây cối vẫn như cũ duy trì thưa thất trạng thái đen chìm vũng bùn dưới ánh mặt trời phản xạ y ê u ớt thủy quang một l ù n hôn tạp cỏ tại so sánh khoáng đạt khu vực tùy ý sinh trưởng đây hết thệ t h o t nhìn là như thế bình thường nhưng lại mất đi tất cả động tĩnh như là một bức cỡ lớn bức tranh cảm giác bên ngoài ngay cả gió đều ngưng kết xuống tới long duyệt hồng nội tâm treo lên trống hơi có chút nơm nớp lo sợ mở miệng nói làm sao càng ngày càng nghiêm trọng rồi nếu không chúng ta lái trở về đổi con đường bạch thần không có chế dễu long duyệt hồng nghiêm túc gật đầu nói lại lái hai phút nếu như vẫn không thay đổi hóa liền hướng đi trở về lúc nói chuyện nàng nhìn tưởng bạch miên một chút trưng cầu tổ trưởng ý kiến、ừ. Tường bạch miên biểu thị có thể. Miên Bạch biểu có đúng a qua địa hai cao nhau, phía nửa n nói chuyện, thông mảnh bóng phương. bên nhiên lớn, cành lá mở rộng, cuốn quyết lấy nhau, che khuất đường cái phía trên hơn phân g khi khuất che tối bởi cối cái trời. có cây quyết bầu Đây xe dịp một đột mở đ là lá lấy vì lúc này thương kiến diệu tường bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần trông thấy một đạo thô to bóng đen từ giữa không trung rủ xuống đãng đi qua đập ầm ầm hướng xe dịp kính chắn gió g bóng đen kia có cái che kín đen nhánh lân phiến g i tợn đầu hai viên con mắt ấu vàng bằng lãnh miệng đại trường lộ da trắng nếu mang theo hư thối huyết nhục mấy k h ỏ a răng nanh phun da đỏ tươi tới cực điểm tim đây là một đầu siêu việt người bình thường tưởng tượng to lớn mãng xà bạch thân biểu lộ khẽ nhúc ních không có bị hù dọa tỉnh táo đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn màu xanh nâu xe dịp lập tức mũi tên lao ra ngoài vừa vặn từ mãng xà đầu phía dưới sắt qua khoảng cách của song phương nháy mắt kéo dài thương kiến diệu lấy lại tinh thần bưng lên cùng chiến sĩ xuống trường xoay chuyển thân thể đưa nó gác ở trên cửa sổ xe sau đó hắn thấy rõ ràng đầu kia cự mãng bộ dáng bất thình lình kẻ tập kích chí ít có hai cái bình thường thùng nước thô chiều cao rõ ràng vượt qua 10 mét phần đuôi trên tảng cây quấn một vòng lại một vòng nó bên ngoài thân bao trùm lấy thật dày đen nhánh lân phiến tại xuyên qua c ả n h lá khe hở dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại quang trạch lúc này bạch thần hướng bên phải đánh xuống tay lái để xe dịp hơi hoành một điểm cứ như vậy ngồi ở hàng sau phía bên phải thương kiến rượu liền có thể nhắm chuẩn đầu kia to lớn mãng xà phanh phanh phanh thương kiến rượu bắc cỏ đến cái trường điểm sạn viên kia viên đạn đánh vào mãng xà bên ngoài thân toé lên khoa trường hỏa tinh nhưng cái này lại không có thể đánh xuyên kia dạy đặc đen nhánh lân phiến chỉ là để ngoại tầng xuất hiện d ạ n g nước đường vân cùng chiến sĩ xuống trường vậy mà không có cách nào tổn thương đến đầu này đáng sợ mãng xà mãng xà tựa hồ cảm thấy đau đớn phát ra tt tê, tê, tê thanh âm hé miệng phun ra một đoàn màu vàng xanh lá khí thể cái này khí thể cấp tốc quyết tán để chung quanh phảng phất bị vàng nhạt mang lục xương mù bao phủ một lùn hôn tạp cỏ ở trong xương mù cấp tốc suy yếu khô héo đổ dạp đến mặt đất đóng cửa sổ t ư ờ n g bạch miên tỉnh táo ra lệnh nàng trợt bổ sung một câu là hát t r i ề u thiết xà mới từ hoảng sợ bên trong khôi phục long duyệt hồng nghe được câu này cái chán nháy mắt liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh trước đó huấn luyện trên lớp hắn cùng thương kiến diệu nghe bạch thần đề cập qua hát triều hoang dã bên trong độ nguy hiểm tương đối cao quái vật đại khái có những cái nào trong này liền bao hàm hát triều thiết xà đây là một loại tại thế giới cũ hủy diệt lúc gặp ô nhiễm sinh ra biến dị nhưng có thể ổn định di truyền m ạ n g xà bọn chúng đặc điểm lớn nhất chính là bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng lại một tầng hát thiết chân nhắn lân thiến để đại bộ phận vũ khí nóng mất đi hiệu quả mặt khác bọn chúng có túi độc có thể để cường xâm thực tính nọc độc về da cũng có thể chế tạo đáng sợ đối động đều đầu. hại Cái xương thực vật có mà khí thủ, đặc đối lại hát triệu thiết xà tựa hồ có được đối nguy hiểm tức thời năng lực nhận biết nói cách khác có người giấu ở nơi xa dùng súng ngắm nhắm chuẩn nó yêu đ ớt con mắt ý đồ đánh nổ đầu của nó lúc nó có thể sớm sát na làm ra phản ứng nếm thử lẩn tránh chính vì vậy hát triệu thiết x à được xưng là quái vật mà không phải giã thú hiện tại xuất hiện tại thương kiến diệu long duyệt hồng bọn người trước mắt đầu này hát triệu thiết x à thì so bạch thần miêu tả còn muốn lớn không ít nơi xa lặng lẽ đi theo xe dịp phía sau đám người kia nghe tới phanh phanh phanh súng vang lên từ phía trước chuyển đến bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời lộ ra vui sướng t h ầ n sắc bắt đầu đầu mục của bọn hắn vừa cười vừa nói chương 20, thi chạy ngồi tại màu đen xe việt giã hàng phía trước mặc cổ xưa áo đông tuổi trẻ nam tử xoay qua đầu vội vàng mở miệng nói lão đại hiện tại liền đuổi theo sao cái k i a khí chất hung hãn mắt phải nơi khỏe mắt có đạo cổ xưa vết xẻo t r ắ n g niên nam tử cười lắc đầu không nên gấp lấy bọn hắn hỏa lực cùng biểu hiện ra ngoài kinh nghiệm hẳn là còn có thể trèo trống một đoạn thời gian mà lại hát triệu thiết xà hình thể còn tại đó thẳng tắp tốc độ khẳng định không có cách nào cùng xe dịp so chúng ta nếu là tới quá sớm nói không chừng cùng lúc nhận hai bên công kích vậy liền quá nguy hiểm lại nói chúng ta còn phải thừa cơ hội này làm chút chuẩn bị cắt thuận dừng xe vâng lão đại lái xe là tên kia khỏa có động vật da lông tuổi tương đối lớn nam tử màu đen xe việt giã lập tức ngừng lại khí chất hung hãn vác lấy bạo vũ súng tiểu liên tráng n i ê n nam tử đẩy cửa xuống xe đi đến dương phía sau vị trí đón lấy h ắ n t h ở i xuống rún gió màu đen đâu chế áo khoác đưa nó tính cả vũ khí một khối dao cho bên trái hạng nặng trên xe gắn máy đồng bạn làm xong chuyện này tráng niên nam tử s ố c lên g i ư ờ n g phía sau cái nắp túi lưng xuống n ô ra hai tay cầm cái nào đó đồ vật khuôn mặt của hắn một chút đỏ lên chán nổi gân xanh đột hai cái đầu gối khuất phải càng thêm lợi hại tựa hồ đã dùng không ít khí lực hắn từng bước một lũi lại đưa ra một cái rách rách dưới dưới hình vương h ò n g gỗ đủ để cất vào một người hình vương h ò n g gỗ loảng xoảng một tiếng cái này h ò n gỗ bị bỏ vào mặt đất theo nó bị mở ra bên trong đồ vật hiện lộ ra đây là một cái màu sắt đen hư hư thực thực khôi giáp nhưng lại có thật nhiều khung xương kim loại vật phẩm a vũ c á t thuận các ngươi giúp ta một chút tráng niên nam tử quay đầu xuyên thấu lấy cổ xưa áo đông tuổi trẻ nam tử cùng trước đó phụ trách lái xe trung niên nam nhân nói a vũ cùng c á t thuận nhích lại gần một người một bên không tính quá cố hết sức nhấc lên hình vương bên trong giương gỗ vật kia theo trọng lực dẫn dắt cái này vật phẩm cấp tốc triển khai hiện lộ ra hoàn chỉnh bộ dáng nó v ẻ ngoài rất gần hình người có mang theo tinh thể kính bảo hộ kim loại mũ giáp dưới mũ giáp mới là mấy khối nối liền cùng một chỗ bảo hộ lấy trọng yếu đường ống tuyến đường bọc thép bộ phận này bọc thép hạ là màu s ắ t đen dị thường kiên cố hình thể to lớn ba lô mà vây quanh cái này nguồn năng lượng ba lô hướng phía trước hướng xuống dọc theo cùng loại xương cổ có xuống ngực xương cổ tay xương cánh tay xương trụ cẳng tay tay thuyền xương xương đùi xương bánh trẻ xương ống chân xương mắc các loại khung xương kim loại bọn chúng đồng dạng có khớp nối đồng thời mang theo kim loại móc cài cùng lít nha lít nhít máy cảm ứng trong đó có sống n g ư ợ c vị trí dính liễu từng mảnh từng mảnh nặng nề g h bọc thép hai tay phân biệt khảm một cái máy phóng lựu i đạn cùng một thanh điện từ vũ khí đây là quân dụng xương vỏ ngoài trang bị sản lượng một mực không đủ cho dù ở thế lực lớn bên trong cũng chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ mới có thể phân phối là chân chính trên ý nghĩa đại sắc khí nó không chỉ có thể thông qua phức tạp tinh v ì cảm ứng hệ thống đem nhân loại động tác mượt mà phản ứng ra để người mặc vô luận lực lượng Tốc tăng t cân bằng năng lực, đều viễn siêu nhân loại cực còn độ, đều hay nhân hạn, hơn h nữa là loại bằng năng viễn siêu ê mặt khác tựa như vũ khí nóng phát minh giảm xuống chiến đấu bên trong nhân loại thể lực yêu cầu đồng dạng xương vỏ ngoài trang bị có thể cực đại giảm bớt người mặc tiêu hao để bọn hắn có thể tiếp tục tác chiến chỉ cần mặc vào loại này trang bị một người đối kháng một chi chỉ có được vũ khí hạng nhẹ đội ngũ tuyệt đối không là giấc mơ dựa vào vượt qua nhân loại tốc độ cùng tổng hợp dự cảnh hệ thống người mặc không có bị chống đạn bọc thép bảo hộ bộ vị cũng không phải là tốt như vậy trung đích tráng niên nam tử đi tới tại a vũ cùng cắt thuận trợ giúp hạng mặc vào cái này quân dụng xương vỏ ngoài trang bị một cái tiếp một cái cài lên từng cái bộ vị kim loại móc cài cuối cùng hắn điều chỉnh lên kim loại trên mũ giáp tinh thể kính bảo hộ khởi động cái này trang bị đợi đến tổng thể hệ thống tự kiểm thông qua cái này tráng nghiên nam tử cười một tiếng tin chỉ còn 30%, còn có thể dùng hơn hai giờ đầy đủ đang khi nói chuyện hắn bao trùm lấy màu sắt đen phụ trợ xương cốt hai tay phi thường thoải mái mà bắt về thuộc về mình bạo vũ súng tiểu liên tựa như đ â y chẳng qua là đồ chơi không có nửa điểm trọng lượng đồng dạng cái này làm sao bây giờ nghe tới h ắ t triệu thiết xả cái danh từ này long duyệt hồng suýt nữa ngạt thở loại tình huống này đối này không có chút nào kinh nghiệm hắn chỉ có thể từ tưởng bạch miên cùng bạch thần nơi đó tìm kiếm đáp án hắn vừa rồi rõ ràng trông thấy thương kiến diệu súng trường trường điểm xạ không thể đối đầu kia cự mãng tạo thành một điểm tổn thương vẹn vẹn để ngoại tầng lân phiến xuất hiện chút tổn hại kết hợp với trước đó hiểu rõ đến tri thức hắn hoài nghi liên hợp hai trăm linh hai loại này đại đường kính súng ngắn cùng bạch thần cái kia thanh có thể làm súng ngắm dùng quýt súng trường đồng dạng không có cách nào đánh xuyên hát t r i ề u thiết xạ thật d à y nhiều tầng lân phiến trừ phi có thể chúng đích không có bảo hộ yếu hại vị trí về phần cái kia thanh súng phóng lựu có hiệu quả hay không long duyệt hồng không có cách nào khẳng định nhưng cảm giác được hẳn là không được dù sao lựu đạn chủ yếu lực sát thương ở chỗ sinh ra bạo tặc cùng mảnh vỡ về r a mà không phải p h á giáp tường bạch miên thông qua kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua trước khi chạy đi g i a hỏa này cũng không am hiểu phương diện này sự t ì n h mà lại nó sẽ mệt mỏi dịp sẽ không chỉ cần cao tính năng tin cùng động cơ lốp xe những này vẫn chịu được chạy đến sáng mai đều không phải vấn đề t ư ờ n g bạch miên lúc nói chuyện bạch thần đồng thời không có để tốc độ xe thả chậm quá nhiều chỉ là giải trừ cực hạn trạng thái miễn cho dịp từng cái linh bộ kiện xuất hiện trục trặc rất hiển nhiên nàng cũng đồng ý cùng h ắ t triều thiết xà thi chạy không nghĩ l i ề u mạng dịp cao tốc lao vượt lên thỉnh thoảng đụng phải tảng đá gốc cây sóc n ả y một chút liền cho người ta nhanh bay lên cảm giác nếu không phải bạch thần kỹ thuật tương đối tốt lại đối hoang dã đua xe có nhất định kinh nghiệm luôn luôn có thể kịp thời phản ứng chính xác ứng đối xe dịp khả năng đã sớm ngã ngửa trên mặt đất bên trên ngay cả lăn mấy vòng không có cách nào lại cử động đầu kia to lớn hát triều thiết xà t ự a hồ bị chọc giận mượn nhờ thưa thất cây cối buộc phát cỏ dại khi thì trên trời khi thì mặt đất đuổi theo thương kiến d i ệ u bọn người không chịu từ bỏ tốc độ của nó khẳng định không sánh bằng bật hết hỏa lực dịp nhưng bởi vì địa hình vấn đề bạch t h ầ n cũng không cách nào một mực để xe dịp bảo trì cao tốc trạng thái nhất định phải thỉnh thoảng giảm xuống tốc độ trong á n né trướng ngại h h ặ c vũ cách của song phương càng kéo càng cuối có phương nhưng hát thiết không song kéo Trong lớn, đến lại. triều từ đầu xà bị bỏ lại. Trong quá trình này hát triệu thiết xả hai lần há to mồm phun ra nọc độc cùng phun ra xương độc nhưng đều bởi vì khoảng cách vấn đề không thể ảnh hưởng đến chiếc kia màu xanh nâu x e dịp hai lần về sau đầu này to lớn mãng xà giống như học thông minh không tiếp tục thử nghiệm nữa công kích từ xa liền l i ề u mạng đuổi theo cứ như vậy qua mấy phút bạch thần đột nhiên đạp xuống p h n h lại kéo động tay lái kít trong thanh âm màu xanh nâu dịp ngồi chỗ cối u ngừng lại long duyệt hồng cùng thương kiến rượu bởi vì tại vừa rồi cao tốc hành xử bên trong đã tự giác đeo lên dây an toàn cho nên không có bị quăng ra ngoài chỉ là tại cảm giác được mãnh liệt quán tính lúc liền bị lôi kéo ở bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần bạch thần đã trầm giọng nói ra phía trước địa hình thay đổi tường bạch miên đồng dạng phát hiện vấn đề này phía trước là một mảnh hát trầm không nhìn thấy bờ vũng bùn dị dạng cây tối thưa thất sinh trường ở giữa hoàn toàn tìm không thấy có thể cung cấp cỗ xe thông hành so sánh cứng rắn con đường cái này liền giống như là đầm lầy lớn không biết lúc nào khuyết trương đi qua nuốt mất nguyên bản tồn tại lộ tuyến mà vô luận là đi phía trái hay là hướng nhìn phải trước mắt đều phát hiện không được biên giới không biết muốn mở bao lâu mới có thể đi vòng qua cũng không biết địa phương này có thể hay không đã bị đầm lầy lớn vây quanh chỉ có đường cũ lui về mới có thể thoát khốn ngay tại bạch thần nghĩ đến muốn hay không đề nghị tiếp tục thi chạy đồng thời tăng thêm vòng quanh hạng mục này lúc tưởng bạch miên đã là cao giọng hô thương kiến diệu từ sau chuẩn bị dương cho ta cầm một cây kim loại cán bạch thần người lấy xe dịp mui xe làm điểm chống đỡ làm tốt ngắm bắn hát triều thiết xả con mắt chuẩn bị không ai chất vấn trong c h ư ớ c mắt này tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng tổ t r ư ở n g nghe theo mệnh lệnh của nàng thương kiến diệu lúc này mở dây an toàn về sau thò người ra bắt một cây kim loại cán đưa cho đã mở cửa xuống xe tưởng bạch miên bọn hắn trước đó liền thấy thứ này vẫn luôn có chút nghĩ hoặc vì cái gì tổ trưởng không mang lều vải ngược lại mang loại này kỳ quái sự vật bạch thân dẫn theo cái kia thanh quýt xuống trường đi tới ngồi chỗ cuối xe dịp mui xe vị trí đem giá vũ khí đi lên đem con mắt tiến đến ống nhắm trước tường bạch miên dùng tay trái tiếp nhận kim loại cán về sau nguyên điệu hoạt động khởi thân thể đầu kia bao trùm tầng tầng v ả y màu đen cự mãng phi tốc du tẩu càng ngày càng gần t r u n g quanh gió đều tựa hồ nhiễm lên mùi tanh hôi mắt thấy cái này đáng sợ hát triệu thiết x à muốn tiến vào có thể phun ra xương độc phạm vi t ư ở n g bạch miên tay trái cầm cây kia kim loại cán đ ố n g nhiên chạy về phía trước hai bước thân thể của nàng đ ố n g nhiên dừng lại thuận thế hướng hát triệu thiết x à ném ra cây kia kim loại cán cùng lúc đó nàng bàn tay trái cùng kim loại cán ở giữa xuất hiện sáng tỏ trứng mắt thô to h ổ quang điện kia h ổ quang điện càng kéo càng dài c u ố n chặt lấy kim loại cán phát ra từ từ từ thanh âm trong trước mắt kim loại cán biến thành màu bạc trắng thô to điện quang vạch phá bầu trời hướng về hát triệu thiết xà thân thể tựa như đến từ thượng thiên trừng phạt hát triệu thiết xà cảm ứng được nguy hiểm nhưng công kích như vậy cũng không trí mạng cho nên nó chỉ là thân thể một chiết tránh đi đầu đang cây kia c u ố n quanh lấy vô số ngân bạch hồ quang điện kim loại cán c h ú n g đích hát triệu thiết xà lại dài lại thô thân thể không hề nghi ngờ lấy tưởng bạch miên lực lượng căn này kim loại cán căn bản không thể nào đâm xuyên mục tiêu kia thật dậy nhiều tầng lân thiến nhưng là nó bổ sung kinh khủng hồ quang điện quần bạo phát tư trong thanh âm ánh sáng trắng bạc chiếu sáng chung quanh s á m đen bùn đất đến không hết dòng điện lấy căn bản không thể nào ngăn cản tốc độ nháy mắt lan tràn đến hát triều thiết xà thân thể mỗi một nơi hẻo lánh đ ầ u này to lớn quái dị mãng xà đ ố n g nhiên cứng ác tê liệt ngay tại chỗ mặc dù không biết sẽ phát sinh loại biến hóa này nhưng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bạch thần không do dự hơi điều chỉnh hạ họng xuống hướng về sau kiên quyết bóp quýt xuống trường cỏ súng ẩm một viên vàng nóng đạn bán ra thẳng đến hát t r i ề u thiết xà kia băng lãnh ố vàng mắt trái hát t r i ề u thiết xà sớm cảm ứng được nguy hiểm trí mạng n g u ồ n giáng lầm nhưng ở vào điện giật trạng thái nó chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem không có cách nào nếm thử lẩn tránh phu một tiếng viên k i a đạn cắm vào nó có dọc theo con ngươi băng lanh trong ánh mắt tiến vào đầu của nó bên trong tùy ý quay cuồng lên điện quang rất nhanh biến mất hát t r i ề u thiết xà mở ra miệng lớn bên trong phát ra một trận khó mà miêu tả không thuộc về loài rắn kêu to thân thể nó bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới điên cuồng tại nguyên chỗ l a n l ộ t phanh phanh phanh đụng ngã mấy cây cây cối cũng không lâu lắm đầu này to lớn mãng xà đ ỉ n h chỉ động đậy mất đi tất cả động tĩnh tường bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía một mặt mờ mị thương kiến diệu cùng long duyệt hồng cười dùng tay phải vớt vớt cánh tay trái cá trình điện hình sinh vật tay chân giả các ngươi đáng giá có được khoảng cách thương kiến diệu bọn người chỗ không xa mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tráng nghiên nam tử cùng các đồng bạn của hắn nghe tới tiếng súng tiếng kêu to phát giác được đại điệu rất nhỏ chấn động cùng cây cối sụp đổ động tĩnh tráng n h i ê n nam tử sắc mặt vui mừng nói bọn hắn đến kịch liệt nhất thảm thiết nhất giai đoạn ngay tại lúc này sông chương hai mươi mốt tao nội chiến to lớn m ạ n g xả thi thể lẳng lặng nằm tại lệnh đầm lầy phương hướng thưa thất cánh rừng bên trong mà nó vừa rồi cuồng bạo kinh khủng biểu hiện phảng phất còn lưu lại tại long duyệt hồng thường k i ế n diệu trước mắt tường bạch miên gặp bọn họ tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần mỉm cười lại bồi thêm một câu ta tại trước đó lần kia sự cố bên trong mất đi không chỉ có là bộ phận t í n h lực còn có toàn bộ cánh tay trái không long duyệt hồng vô ý thức lắc đầu ý của ta là cái này liền giải quyết rồi hát triều thiết xả cái này liền x o n g đ ờ i rồi hắn hoàn toàn quên mình vài giây đồng hồ trước vẫn chưa nói chuyện qua căn bản không có biểu đạt qua bất kỳ ý tưởng gì hắn chỉ là nhịn không được thể hiện ra mình kinh ngạc đối với phong bắt diện hát triều thiết xả tại ngắn ngủi trong vài giây liền mất đi sinh mệnh có chút không thể nào tiếp thu được mặc dù đây là chuyện tốt tường bạch miên nghiêng đầu nhìn hát triều thiết xà vặn vẹo thi thể một chút cười một tiếng nói ta không phải nói qua cho các ngươi tại tất cả hoang dã tất cả trong núi rừng trừ cực thiểu số sinh vật nhân loại kẻ địch mạnh mẽ nhất vĩnh viễn là những nhân loại khác rất đáng tiếc hát triều thiết xà không tại kia cực thiểu số sinh vật hàng ngũ theo một ý nghĩa nào đó cấp cao nhất kẻ săn mồi hẳn là nhân loại nàng vừa dứt lời đột nhiên phát giác được cái gì quay đầu nhìn về phía đến địa phương bạch bạch, bạch. mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tráng niên nam tử vác lấy bạo vũ súng tiểu liên bưng rứt súng máy hạng nhẹ một ngựa đi đầu phóng tới tiếng súng tiếng kêu to chuyển ra địa phương phía sau hắn hai chiếc hạng nặng mổ tơ một trái một phải bảo hộ lấy cánh màu đen xe việt giã dán tại đằng sau khá xa địa phương không định tham dự đợt thứ nhất chiến đấu chỉ tính toán thu thập chiến trường a vũ cắt thuận bọn người đối bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị vô cùng tin tưởng cảm thấy chỉ cần lão đại một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết lưỡng bại c ầ u thương gì tích thợ săn đội ngũ cùng hát triều thiết x à bạch bạch bạch tráng niên nam tử kim loại mũ giáp tinh thể kính bảo hộ chiếu lên ra phía trước c h ẳ n g cảnh vượt qua hai cái phổ thông thô to như thùng nước bao trùm lấy đen nhánh nặng nề lân phiến thân thể chí ít dài m ộ mươi năm mét hát triều thiết x à im lặng đổ vào ven đường chung quanh là đứt gãy cây cối cùng nó vung ra huyết dịch ó c chiếc kia màu xanh nâu bốn ghế xe dịp nằm ngang rừng ở mấy chục mét bên ngoài hai tên mặc nền s á m mang đồ dằn di trang nam tử một cái đứng tại phía bên phải cửa xe bên ngoài một cái đứng ở giường phía sau bên trái đều bưng đen kịt xuống trường cái kia tết tóc đuôi ngựa dáng người cao gầy nữ nhân tay phải xoa vai trái ở vào xanh xám xe dịp cùng hát t r i ề u thiết x à thi thể ở giữa đương nhiên càng tới gần cái trước lúc này nữ nhân này đã xoay thân thể lại nhìn về phía mình bọn người mà xe dịp đầu xe vị trí mang lấy một thanh hình thể thon dài xuống trường một cô gái khác ngồi s ồ m ở nó đằng sau chính đem ô n g nhắm quay tới quay tới tráng n i ê n nam tử cái chán mạch máu nhảy một cái không hề nghĩ ngợi liền làm ra lẩn tránh động tác bên ngoài xương cốt trang bị trợ r ú t hạ hắn nháy mắt bật lên đến phía bên phải nhảy nghiêng ra bảy tám mét ẩm bạch thân b ố c cỏ một viên đạn bay ra xuyên qua tráng n i ê n nam tử một giây trước vị trí đánh vào xa xa trên cành cây tráng n i ê n nam tử nhảy nghiêng bên trong phát giác được chuyện này nhất thời lại kinh ngạc lại hối hận bọn hắn làm sao một điểm tổn thương đều không có h ắ c t r i ề u thiết x à cứ như vậy chết rồi bọn hắn nhanh như vậy liền giải quyết h ắ c t r i ề u thiết x à thậm chí còn trò chuyện một lúc làm sao làm được nếu không có tổng hợp dự cảnh hệ thống ta vừa rồi đã chết rồi căn bản phản ứng không kịp suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa tráng niên nam tử nhanh chóng làm ra quyết định dù là đối phương nhẹ nhõm đánh giết h ắ c t r i ề u thiết x à thể hiện ra thực lực khủng bố mình cũng phải ngạnh sông đi lên hoàn thành hỏa lực áp chế lúc này nếu như quay đầu liền chạy có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hắn ngược lại là vấn đề không lớn a vũ cùng cắt thuận bọn người thì một cái đều trốn không thoát mà lại hắn cũng không cho rằng mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mình liền nhất định mạnh hơn hát triều thiết xà tốc độ cùng năng lực phản ứng khả năng có vượt qua lực lượng cùng kháng đòn tính liền kém đến quá xa hát triều thiết xà đều bị đối diện đám người kia nhẹ nhõm giải quyết mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mình liền nhất định chạy trốn được sao hắn hai chân vừa hạ xuống địa lập tức liền giơ tay lên bên trong súng máy hạng nhẹ điên cuồng hướng đối diện bắn phá Cốc cốc cốc. mặt đất một đám bùn đất vẩy ra màu xanh nâu xe dịp trên cửa xe xuất hiện cái này đến cái khác vết đạn mà sớm tại bạch thân nổ súng tên kia mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị tráng n i ê n nam tử tránh né trước phát hiện trước nhất bọn hắn tưởng bạch miên một bên dùng tay phải rút ra liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn một bên hai chân cơ bắp căng thẳng như báo săn nhảy lên hướng hát triệu thiết x à thi thể khổng lộ vị trí nàng làm ra phản ứng như vậy một mặt là cảm thấy quay người trốn đến xe dịp sau khả năng đã tới không kịp một phương diện khác thì là cho rằng cần phải có một cái hỏa lực giao điểm để lẫn nhau có thể lẫn nhau chi viện mặt khác hát t r i ề u thiết x à thi thể chống đạn năng lực nhưng mạnh hơn xe dịp nhiều đáng tiếc là sinh vật chi giả điện năng cần tích xúc lớn nhất lượng điện dùng một lần phải đợi một đoạn thời gian mới có thể sử dụng lần thứ hai tưởng bạch miên hiện tại chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác tới đối phó địch nhân tưởng bạch miên phi nước đại đồng thời thương kiến diệu không lo được ngồi trước về trong xe dịp lại từ một bên khác xuống xe hắn một tay đệ lại cửa xe eo dùng s ứ c đầu gối manh chống đỡ trực tiếp liền đẳng không mà lên vượt qua xe dịp đ ỉ n h chót rơi xuống bạch thần chỗ kia bên cạnh tiên thiên làm ghen cải tiến hậu thiên lại trải qua gian khổ huấn luyện hắn tố chất thân thể tại thời khắc này hiện ra phải vô cùng nhỏ nhuyễn n bạch thần vừa bắn xong thương kiến diệu đã b ố n lên đầu gối n ằ m lấy lưng eo bước nhỏ chạy đến bên cạnh nàng trốn ở đầu xe đằng sau đây là bọn hắn huấn luyện trên lớp dạy qua đồ vật gặp được bắn nhau nếu như muốn dùng cỗ xe làm vách tường bảo vệ mình nhất định phải lựa chọn chứa các loại thiết bị đầu xe bộ vị địa phương khác rất dễ dàng liền bị viên đạn đánh xuyên không được bao lớn trở ngại tác dụng cho nên bản thân ngay tại bạch thần cùng bên cạnh long duyệt hồng khẩn trương thì khẩn trương chậm một nhịp thì chậm một nhịp vẫn là kịp thời phản ứng lại đồng dạng co lại đến thương kiến rượu bên tay phải mà bạch thần thấy mặc xương vỏ ngoài trang bị mục tiêu không bị đánh trúng cũng là quyết định thật nhanh kéo về x u ố n g trường ngồi sổm xuống cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc súng máy bắn phá thanh â m vang lên gõ lấy ba người thần kinh để bọn hắn thân thể đều không thể tránh khỏi căng thẳng lên một bên khác tượng bạch miên đoạt tại súng máy hạng nhẹ quét tới trước đó hai chân đ ạ p một cái ngư dược lấy bổ nhào vào hát triệu thiết xà một đoạn thi thể hậu phương thuận thế phủ phủ đương đương đương kia đoạn thi thể phía ngoài cùng đen nhánh lân phiến tại liên tục đả kích xuống rốt cục nhao nhao vỡ tan nhưng bên trong còn có hai tầng mà coi như có thể đánh nát cái này hai tầng hát t r i ề u thiết xà huyết nhục cũng là có cường đại giảm tốc giảm tổn thương tác dụng càng đừng đề cập huyết nhục một mặt khác thông hướng tưởng bạch miên thân thể địa phương còn có ba tầng đen nhánh lân phiến nói cách khác muốn dựa vào súng máy hạng nhẹ đánh xuyên qua hát t r i ề u thiết xà thi thể cơ hồ là chuyện không thể nào trừ phi có thể từ đầu đến cuối nhắm chuẩn một chỗ lại đạn bao no đồng thời tưởng bạch miên còn không thể phủ phục di động cải biến vị trí tráng niên nam tử bên ngoài xương cốt trang bị phụ trợ hạ bưng súng máy hạng nhẹ nhanh chóng đến gần hát t r i ề u thiết xà cùng màu xanh nâu xe dịm áp chế phải bạch thần thương kiến l í n rượu long duyệt hồng cùng tưởng bạch miên cũng không dám mạo hiểm đầu nếm thử phản kích đợi đến nòng súng nghiêm trọng nóng lên dự tuyển chuẩn bị quấn quanh ở trên thân cũng không tính quá nhiều đạn tiêu hao hầu như không còn tráng niên nam tử mới ném cái này khẩu súng máy hạng nhẹ tay phải bưng lên đeo ở trên người bạo vũ súng tiểu liên cánh tay trái của hắn đi theo nâng lên để phía trên tăng thêm máy phóng lựu đạn chỉ hướng phía trước cùng lúc đó xương vỏ ngoài trang bị kim loại mũ giáp tinh thể kính bảo hộ bên trên xuất hiện chính xác nhắm chuẩn hệ thống đối ứng đồ án từng chuỗi số lượng tại cái này nhắm chuẩn đồ án chung quanh cấp tốc hiện lên trợ giúp tráng nghiên nam tử lựa chọn một đầu thích hợp đường đạn chỉ cần hắn bắn ra viên kia l i ề u đạn màu xanh nâu xe dịp liền bị nổ chia năm xẻ bảy mà trốn ở đầu xe kia mặt bạch thần thương kiến diệu cùng long duyệt hồng không hề nghi ngờ không có cách nào may mắn thoát khỏi nhưng cứ như vậy xe dịp bản thân cùng nó mang theo sự vật khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề mà đối hoang dã cường đạo đến nói vật tư mới là bọn hắn chiến đấu chém giết mục đích cuối cùng do dự một chút tráng niên nam tử cải biến hướng để máy phóng lựu i đạn nhắm chuẩn tưởng bạch miên vị trí hắn một bên tiếp tục dùng bạo vũ xuống tiểu liên áp chế tưởng bạch miên một bên lợi dụng tổng hợp dự cảnh hệ thống hình ảnh nhiệt mô đũ lệ xác định lên đối phương chính xác vị trí trong quá trình này hắn ra hiệu đổi tới cưới hạng nặng mổ tờ hai tên đồng bạn hướng xe dịp phương hướng quanh co bọc đánh cũng tiến hành hỏa lực cấp chế không thể để cho bên kia địch nhân q u ấ y nhiễu được chính mình kia hai tên cường đạo đối tình huống tương tự cũng không lạ l ắ m cơ hồ không cần lão đại mở miệng liền minh bạch hắn ý tứ lúc này quân hướng rời xa hát triệu thiết xa địa phương khía cạnh đến gần xe dịp đầu xe vị trí cốc cốc cốc bọn hắn kỹ thuật tinh xảo một tay cầm tay lái một tay dùng súng tiểu liên loại nhỏ điểm sạn để thương k i ế n rượu long duyệt hồng cùng bạch thần không dám lo đầu khi tưởng bạch miên quýt đỏ lục giao nhau hình ảnh xuyên thấu qua lạnh rơi hát t r i ề u thiết xà thi thể rốt cục truyền lại nhập cường đạo đoàn đầu mục con mắt lúc cái sau trên mặt lộ ra một vòng nhe r ă n g cười bắt đầu lựa chọn lựu i đạn đường đạn hát t r i ề u thiết xà đổ xuống về sau dù cho bản thân rất to lớn thi thể cũng chưa nói tới cao thấp hơn nhiều xe dịp đầu xe chỉ cần xạ kích khoảng cách cùng lựu i đạn đường đạn phù hợp nó rất khó đưa đến tác dụng bảo vệ Trưng 22, trong vòng 10 mét. tường bạch miên phủ phục tại hát triệu thiết xa nặng nề thân thể đằng sau thỉnh thoảng xê dịch một chút vị trí tránh mình bị đối phương triệt để khóa c h ặ n nàng không có nghĩ qua một mực như thế duy trì tựa như nàng không cách nào xác định đối phương có hay không mang theo chống tăng phản trang giáp hình vũ khí hạng nặng đồng dạng dù sao đối với con người mà nói không dễ dàng cho tùy thân trang bị đồ vật có xương vỏ ngoài trang bị phụ trợ trở nên đầy đủ nhẹ nhàng b u n đất khí tức cùng huyết dịch hương vị hôn tạp thành tanh hôi cảm giác quanh quẩn tại tường bạch miên chót mũi lại không cách nào quấy nhiễu nàng chuyên chú vị này thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân điều tra tiểu tổ tổ trưởng hơi nghiêng đi đầu phảng phất đang lắng nghe cái gì thế nhưng là lấy nàng t í n h lực trạng thái dù cho có máy móc ư ớ c thai phụ trợ hẳn là cũng không có cách nào dựa vào xương vỏ ngoài trang bị sinh ra đủ loại động tĩnh xác định vị trí của địch nhân nhưng ở trước đó cái k i ê u mặc xương vỏ ngoài trang bị địch nhân xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc bên cạnh đối mục tiêu nàng lại là cái thứ nhất phát giác được dị thường cái thứ nhất làm ra phản ứng người s o dùng quýt súng trường ông nhằm giám sát cái hương k i a bạch thần sớm hơn cộc cộc cộc tiếng súng không ngừng che giấu rất nhiều động tĩnh mà tưởng bạch miên tựa hồ không bị q u á y nhiễu ở nơi đó đếm thầm lên đối phương cùng mình khoảng cách biến hóa trong quá trình này nàng dùng tay trái lấy ra một viên màu xanh thấm lựu đạn khi mặc xương vỏ ngoài trang bị tráng niên nam tử nâng lên máy phóng lựu đạn đồng tiến nhập cái nào đó phạm vi về sau tưởng bạch miên đ ô n g nhiên dùng răng n ổ lựu đạn móc kéo sau đó nàng eo dùng sức nguyên đ i ệ lật nghiêng tại không thoát ly hát triều thiết xả thi thể bảo hộ điều kiện tiên quyết đ ỗ n g nhiên đem lựu đạn ném ra ngoài ném về mục tiêu n à n g cái kia cá trình điện hình sinh vật chi giả trừ có thể sinh ra tồn chữ phóng thích dòng điện còn có được siêu việt nhân loại cự lực phương diện này cải tạo là bản cổ sinh vật am hiểu nhất phương hướng một trong ẩm ẩm hưng hưng hỏa đoàn nương theo lấy sóng sung kích kịch liệt quyết tán thôn vệ khu vực kia bất quá mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tráng niên nam tử trước đó đã là thu hoạch được dự cảnh sớm cú sốc nhảy ra vượt qua hai mươi mét hoàn mỹ tránh thoát bạo tạc mà cho dù hắn không né tránh hắn cũng có đầy đủ thời gian tại chính xác nhắm chuẩn hệ thống phụ trợ hạ dùng bạo vũ xuống tiểu liên cách không đánh nổ viên hướng kia lựu đạn nhưng hắn không rõ ràng kia là cái gì tính chất lựu đạn sợ hãi ngoại ý muốn nổi lên cuối cùng từ bỏ nguyên địa bất động cưỡng ép tiến công lựa chọn tường bạch miên bắt lấy cơ hội này động thân mà lên uy một gối xuống tại hát triệu thiết xà thi thể hậu phương nàng dùng tay phải cầm liên hợp 202 súng ngắn hướng về mục tiêu liên tục xạ kích phanh phanh phanh 1 1 t m ly đạn gào thét mà ra thẳng đến tên kia mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tráng niên nam tử mà đi mục tiêu đều là không có bọc thép cùng phụ trợ xương cốt bảo hộ bộ vị mấu chốt mặc dù không có chính xác nhắm chuẩn hệ thống trợ rút nhưng tưởng bạch miên xạ kích năng lực không so với phương kém để cho địch nhân chỉ có thể dựa vào xương vỏ ngoài trang bị liên tục làm lên né tránh căn bản không dám dừng lại cái này khiến tên kia tráng niên nam t ử cái chán ra tầng mồ hôi lạnh không thể tin được đối phương mỗi một phát đều không thất bại căn bản không cho mình cơ hội phản kích nếu không phải mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị có tổng hợp dự cảnh hệ thống phụ trợ hắn thậm chí không cảm thấy mình có thể tránh thoát được đó là một chân chính thần thương thủ bàn cổ sinh vật nội bộ làm qua g e n cải tiến các công nhân viên đều có được không tệ súng ống thiên phú chỉ là có khá mạnh có đồng dạng có lợi yếu mà trong này tưởng bạch miên là người nổi bật bên trong người nổi bật vô luận thương kiện l í n rượu hay là long duyệt hồng đều so với nàng kém đồng thời nàng hậu thiên cũng không có từ bỏ qua gian khổ huấn luyện phanh phanh phanh trong lúc nhất thời t ư ở n g bạch miên dựa vào liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn cưỡng ép h á p chế mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị địch nhân nàng duy nhất sầu lo chính là trong băng đạn đạn nhanh không mà cái này cùng cuồng chiến sĩ súng trường khác biệt không có cách nào dựa vào kỹ thuật không có khe hở thay đổi hộp đạn đối diện cũng không phải bình thường địch nhân chỉ cần có chút khe hở lập tức liền có thể phản công sẽ không lại cho cơ hội một bên khác tại hạng nặng xe gắn máy động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng gần lúc bạch thần đem q u y ế t súng trường bỏ qua một bên chính đối dịp cao cái bệ mang tới dưới xe không gian nàng ngồi s ổ m ở nơi đó dựa lưng vào đầu xe bên cạnh phía trước là nàng không biết lúc nào thả một mặt cái gương nhỏ tấm gương này như là kính chiếu hậu đem một cái chật hẹp phạm vi bên trong c h à n g cảnh cáo chi không có cách nào n g o i đầu lên bạch thần sau đó bạch thần ngữ tốc cực nhanh nói ra giúp ta áp chế mặt khác hai cái đem bọn hắn hướng mặt bên đổi u nói xong nàng cởi áo k h o á t xuống đông nhiên đi lên không q u o n ra c ố c c ố c c ố c món kia nền xám mang một chút ngụy trang quần áo bị viên đạn đánh ra mấy cái trống rỗng bạch thân thì thuận thế lăn một vòng lật đến cửa xe vị trí phủ phục ở nơi đó một lần nữa nắm giữ quýt súng trường một giây sau nàng thông qua gầm xe không gian n h ắ m chuẩn mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị địch nhân từ đối phương không nghĩ tới góc độ x ạ kích lên mắt cá chân phanh phanh, phanh. tên kia tráng niên nam tử đang muốn phản kích tưởng bạch miên lại phát giác được ngoài định mức nguy hiểm chỉ có thể tiếp tục né tránh không tệ a tưởng bạch miên nói thầm một tiếng đối bạch thần chiến cuộc nhạy cảm độ quyết đoán năng lực cùng tinh thần mạo hiểm đều phi thường hài lòng nàng bắt lấy cơ hội này vớt xuống liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn thay đổi dây băng xe dịp đầu xe chỗ bạch thần hỏa lực chi viện tưởng bạch miên lúc thương kiến diệu đã là gỡ xuống vác lấy cuồng chiến sĩ xuống trường đưa nó bỏ vào long duyệt hồng bên cạnh n g ư ơ i tới áp chế hướng mặt bên đuổi hắn lặp lại một lần đem hai chiếc hạng nặng mổ tờ hướng mặt bên đuổi là không nghĩ để cho địch nhân nhắm chuẩn cửa xe vị trí xa kích bởi như vậy đạn có thể nhẹ nhòm xuyên qua xe d ì m không nhỏ xác suất làm bị thương phụ phục tại dưới cửa xe phương bạch thần ta long duyệt hồng vô cùng gấp gáp nổ súng thương kiến d i ệ u bộ mặt biểu lộ mơ hồ có chút và mèo long duyệt hồng cũng là chịu qua gian khổ huấn luyện người không do dự nữa dựa vào đầu xe vì chướng ngại đưa ra một cái tay cầm mình xuống trường không làm nhắm chuẩn hướng lấy mình đưa lưng về phía địa phương bắn phá điên cuồng bắn phá hai thanh vi hình công kích thanh âm lập tức tỉnh ngỏi động cơ động tĩnh càng thêm vang dội long duyệt hồng bắt lấy cơ hội này một cái xoay chuyển đem nửa người lộ ra đầu xe vị trí sau đó hắn có nhắm chuẩn tiếp tục bắn phá áp chế địch nhân đem bọn hắn hướng mặt bên cũng chính là có thể trực tiếp công kích đến sau xe mấy người địa phương đổi u đạn bắn hết về sau hắn không có đi thay đổi hộp đạn nắm lên thương kiến diệu cùng chiến sĩ tiếp tục bắn phá cộc cộc cộc trong thanh âm thương kiến diệu rút ra liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn lưng eo nửa cong lên đến báo săn một dạng liền xông ra ngoài thẳng đến kia hai chiếc hạng nặng xe gắn máy long duyệt hồng hoàn toàn không nghĩ tới thương kiến diệu sẽ như thế lớn mật mạo hiểm như vậy nhưng đã giết đỏ cả mắt hắn không có vì vậy dừng lại tiếp tục làm lấy hỏa lực c ấ p chế cộc cộc cộc hai tên cường đạo một tay bưng súng tiểu liên loại nhỏ tại xe gắn máy cao tốc lao vụt bên trong làm g i phản kích thương kiến diệu đ ỗ n g nhiên đánh ra trước lăn mình một cái né tránh cái này vòng x ạ kích phía sau là mấy bồng đi lên dâng lên nhỏ bé bụi mù nhưng lúc này hai chiếc hạng nặng xe gắn máy đã là ỉ vào tốc độ áp sát tới cùng hắn khoảng cách không đến m ộ mươi mét càng tiếp cận thương kiến diệu gần bên trong bên cạnh chiếc xe gắn máy kia bên trên mang theo mũ giáp địch nhân lại một lần nhắm chuẩn hắn khoảng cách này hạ hắn có niềm tin tuyệt đối để thương kiến diệu m u ố n tránh cũng không được trong đầu của hắn thậm chí hiện ra tương ứng hình tượng cọc cộc súng vang lên bên trong xe gắn máy nhanh chóng chạy qua địch nhân thân thể co quắp đổ xuống đã trở nên rách rách dưới dưới máu thịt bé bét mặt khác một cỗ trên xe gắn máy địch nhân thì đánh trả lấy long duyệt hồng không cho hắn làm ra kiềm chế cứu vớt đồng bạn cơ hội thương kiến r ư ợ u lăn lộn về sau bắn lên trông thấy súng tiểu liên loại nhỏ đen thấm họng súng mang theo mũ giáp tên kia địch nhân không do dự ngón tay dùng s ứ c chuẩn bị bóc cỏ đột nhiên động tác của hắn cứng đờ đình trệ chăn của hắn cùng phía sau chạy ra đại lượng mồ hôi hắn phát hiện mình quên đi làm sao bóc cỏ đơn giản như vậy một động tác hắn làm sao đều hoàn thành không được tựa như mất đi tương ứng năng lực một dạng muốn làm sao mới có thể hoàn thành xạ kích tích tắc này trong đầu của hắn sinh ra đúng là hoang đường như vậy suy nghĩ bắt lấy cơ hội này thương kiến rượu đôi mắt sâu ám biểu lộ lãnh đạm giơ cánh tay lên bóp liên hợp 202 súng ngắn cỏ súng ẩm ẩm ẩm một viên đạn đánh vào mục tiêu địch nhân trên thân một viên đạn trúng đích cổ của đối phương một phát thì đánh trúng xe gắn máy thân xe giữ tợn vết thương xuất hiện tại tên kia địch nhân trên cổ đại lượng máu tươi phun ra ngoài tung tóe đến chỗ rất xa thân thể của hắn lung lay một chút từ trên xe gắn máy ngã quỵ tại đất phát ra bịch thanh âm mất đi người điều khiển hạng nặng mổ tở tiếp tục hướng phía trước phi nước đại m ư ờ i m ấ y mét, sau đó loảng xoảng đầu nghiêng mang đến mặt đất khẽ động kích thích đại lượng b ù i bặm thương kiến diệu không có dừng lại Thủ đoạn khẽ nhúc ních, đoạn ắ m c h u ẩm n ộ t tên k h á chiếc đ ị c n h n Long、Duyệt、Hồng lẫn phanh, phanh, phanh. g Duyệt kia hạng nặng mổ tờ té ngã trên đất bởi vì đủ loại nguyên do trực tiếp bạo tạc to lớn xích hồng ánh lửa dâng lên bao trùm cưỡi tại chiếc xe gắn máy nảy bên trên được nhân để hắn kêu thảm vặn vẹo lên co cắp m ấ tên đi động ngoài i tĩnh. quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tráng n Mặc lấy vỏ bị nam tử nghe tới thanh âm, đầu nhìn sang, con liền Thương quay âm, mắt một tử tới chút đầu đỏ. kia ế n không cùng hắn điên quẩn n rượu chạy h đối mặt, n lan lộn, h hướng xe xe dịp đầu xe vị trí trở về. Tên kia tráng í trở Tên về. niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng không quan tâm nguồn năng lượng tiêu hao không m á y gánh vác vượt mức phát huy lên xương vỏ ngoài trang bị cường đại cơ động năng lực vừa chạy vừa nhảy liều lĩnh phóng tới xe dịp cái này cùng hắn vừa rồi cẩn thận làm trọng đấu pháp hoàn toàn khác biệt phanh phanh phanh tường bạch miên cùng bạch thần xạ kích đều không thể c h ú n g đích đối phương yếu hại nhiều lắm là tạo thành một điểm chảy ra quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cường lực có thể thấy được chút ít bang tên kia tráng niên nam tử đằng không mà lên trung điệp rơi xuống xe dịp động cơ đắp lên sau đó đem bạo vũ súng tiểu liên máy phóng lựu đạn cùng điện từ vũ khí họng súng đều nhắm ngay phía dưới ba người mà đồng thời bạch thần long duyệt hồng cùng thương kiến diệu cũng nhắm chuẩn hắn chương hai mươi ba cảm xúc lên não tráng niên nam t ử nổi giận thì nổi giận nguyện ý mạo hiểm thì nguyện ý mạo hiểm nhưng vẫn là duy trì cơ bản năng lực suy tính chưa hề cân nhắc qua muốn dùng sinh mệnh của mình vì hai người đồng bạn báo thủ dựa theo kế hoạch của hắn nhảy đến xe dịp nắp động cơ bên trên về sau hắn sẽ mượn nhờ xương vỏ ngoài trang bị cường đại chân lực lượng lần nữa cao cao nhảy lên tránh thoát trước sau địch nhân liều mạng xa kích sau đó từ không trung phát xạ lựu đạn đem trốn ở đầu xe vị trí hai nam một nữ trực tiếp nổ chết trong quá trình này hắn còn có thể giữa không trung hoàn thành một vòng súng tiểu liên bắn phá phải không bông tha mỗi một cái mục tiêu đón lấy hắn sẽ mở ra quân dụng xương vỏ ngoài trang bị giản dị phun khí trang bị tại không trung cưỡng ép biến hướng không cho trốn ở hát triều thiết xả thi thể vị trí địch nhân cơ hội ngay tại tráng n i ê n nam tử đầu gối kéo theo phụ trợ khớp nối có chút ối lượng sắp sửa đi lên bật lên lúc trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm mãnh liệt không ta liền không hắn cảm thấy mình nhất định phải mặt đối mặt đem giết chết đồng bạn địch nhân đánh thành tổ ong vỏ vẽ nhìn đối phương tràn đầy sợ hãi cùng hối hận chết đi mới có thể phát tiết ra trong lòng kia cô ác khí mới tính chân chính cùng làm bạn b ả o thủ cái gì cao cao nhảy lên hướng xuống bắn phá là hành vi hèn nhát căn bản không có thành ý chân nam nhân liền muốn mặt thiếp mặt chơi chết đối phương ý niệm này cấp tốc mở rộng thành không cách nào ngăn chặn cảm xúc để tráng niên nam tử nháy mắt từ bỏ nguyên bản dự định đương nhiên Hắn không hoàn cũng toàn có một giây sau hắn trông thấy mục tiêu kia tựa hồ so người bình thường càng thêm u ám con mắt thương kiến r i ợ u không có sinh cường từ bỏ nhắm chuẩn hắn hướng bên cạnh dùng sức nhảy ra tiếp tục đoàn thân nhấp đ ô mà đôi tráng niên nam tử phía sau tưởng bạch miên đến nói đối phương hiện tại tư thế b ả y thực tế là quá tốt để nàng căn bản không có làm suy nghĩ theo lấy bản năng liền bóc cỏ ẩm một viên vàng nóng đạn xuyên qua hai ba mươi m khoảng cách sắt màu sắt đen phụ trợ xương cốt chui vào tráng niên nam tử xương sống cùng nguồn năng lượng ba lô giao giới địa phương hơi bên cạnh một điểm cái này cùng tưởng bạch miên dự đoán chúng đích điểm hoàn toàn đ n g k ớ p tựa như đang đánh một cái sẽ không di động bia ngắm đồng dạng đối nàng dạng này thần thương thủ đến nói đây cơ hồ không có cái gì độ khó dù cho khoảng cách lại thêm hai mươi mét cũng không thành vấn đề phu một tiếng tráng n i ê n nam tử phần l ư n g tách ra mảng lớn máu tung tóe để hắn cơ hồ tê dại kịch liệt trong đau đớn hắn khôi phục thanh t ỉ n h không thể tin được mình tại thời khắc mấu chốt lại như thế sĩ diện làm ra cơ hồ là kém nhất lựa chọn ẩm ẩm ẩm tượng bạch miên phát thứ hai đạn đúng hẹn mà tới bạch t h ầ n điểm xạ cũng nghiêng lấy cắm vào tráng niên nam tử phần bụng long duyệt hồng liên tục xạ kích thì bị kim loại mũ giáp trước ngực bọc thép ngăn trở không có thể gây tổn thương cho hại đến địch nhân tráng niên nam tử tự biết đã vô pháp may mắn thoát khỏi biểu lộ lập tức dữ tợn suy nghĩ nhanh chóng mơ hồ ở giữa hắn chuẩn bị phát xạ lựu đạn điên cuồng bắn phá mang theo trước mặt địch nhân chết chung thế nhưng là hắn làm sao đều không làm được bóp cỏ động tác này dù cho chưa hề học qua xạ kích người chỉ cần hiểu rõ nhất định thưởng thức lúc này đều không nên không làm được cùng loại động tác hai tay của hắn tựa hồ đã trước hắn một bước chết đi loảng xoảng tên này tráng niên nam tử mang theo nặng bảy mươi tám mươi kg xương vỏ ngoài trang bị t r u n g điệp đổ vào xe dịp nắp động cơ bên trên máu đỏ tươi cấp tốc ô nhiễm chung quanh ánh mắt của hắn viên viên mở to tựa hồ tràn ngập nghi hoặc cùng không cam tâm nơi xa áp trận chiếc kia màu đen xe việt d ã tại người lái xe máy phát ra tiếng kêu thảm về sau đã điên cuồng chạy vội tới thế nhưng là nó cuối cùng chậm một bước khi nó tiến vào người c ư ờ i h ư u hiệu xạ kích phạm v l ú c phân biệt gọi là cắt thuận cùng a vũ hai tên nam tử vừa vặn trông thấy lao đại phần lưng buộc phát ra một đoàn huyết hoa a vũ gầm thét lên tiếng đem nửa người lộ ra cửa xe ý đồ tìm kiếm địch nhân bắn giết bọn hắn đúng lúc này tráng niên nam tử nặng dị thường ngã xuống để xe dịp xuất hiện rõ ràng lay động kích trong thanh âm chiếc kia màu đen xe việt giã hoàn thành một cái lớn trôi đi đem thân xe đánh hoành đi qua a vũ suýt nữa liền bị quăng ra ngoài chỉ là bởi vì mặc được tương đối cồng kềnh lại kịp thời tìm tới điểm chống đỡ mới không có bay đến giữa không trung vê anh màu đen xe việt giã lại là một cái bước ngoặt lớn hướng về đường về chạy như điên tốc độ cực nhanh ngươi làm gì a vũ lùi về thân thể phẫn nộ quát tuổi tương đối lớn cắt thuận tiếp tục tay lái cao giọng đáp lại nói trốn a lao đại bọn họ chính ở chỗ này a vũ dùng mình liên hợp hai trăm linh hai súng n g ă n chống đỡ các thuận h u y ệ t thái dương cho ta trở về a hắn gào thét trong mắt tràn đầy tơ máu các thuận bất vi s ở động lần nữa hô lão đại đã chết ngươi cũng muốn cùng theo chết sao hắn cơ hồ đem chân ga d ấ m tới đáy a vũ bờ m ô i mấp máy mấy lần biểu lộ không ngừng biến hóa cứ như vậy cứng đờ một trận hắn bỗng nhiên về sau hơi vung tay cánh tay đem thân thể trùng điệp ném vào phụ xe vị trí con mẹ nó ngơi ư đồ hèn nhát hắn tức giận mắng ta con mẹ nó cũng là đồ hèn nhát thanh âm hắn dần thấp trên mặt đều là nước mắt hoắc chạy thật nhanh a tường bạch miên một bên cho chín ly rêu băng súng ngắn đổi hộp đạn một bên nhìn qua màu đen xe việt giã sắp sửa biến mất ở phương xa bóng lưng cảm khái một câu nàng chỉ tiếc lúc xuống xe không mang cái kia thanh súng phóng lựu nếu không còn có thể thử nghiệm đưa chạy trốn địch nhân một đoá đại pháo hoa xe dịp vị trí long duyệt hồng đã bắn hết đạn ngừng lại k h ô n g lưng trùng điệp thở ánh mắt của hắn không có tiêu cự một mảnh mê mang cả người tinh thần tựa hồ đã tiến vào cái nào đó cùng bên ngoài ngăn cách thế giới bạch thần bưng quít xuống trường nhìn quanh một vòng thấy đã không còn những địch nhân khác mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nàng biểu lộ tương đối tỉnh táo phảng phất vừa rồi phát sinh hết thệ chỉ là nàng sinh hoạt hàng ngày bên trong một bộ phận cách đoạn thời gian liền sẽ kinh lịch một lần không đáng lãng phí quá nhiều tình cảm nàng có nhìn thấy tưởng bạch miên đặt ở phụ xe vị trí súng phóng lựu i nhưng nàng xác nhận tráng niên nam tử triệt để tử vong không cần lại bổ thương về sau chiếc kia màu đen xe việt giã đã trốn được rất xa đúng không quá am hiểu súng phóng lựu nàng đến nói cái này đã mất đi công kích giá trị không cần thiết lãng phí một viên lựu đạn bạch thần thu hồi ánh mắt nhìn về phía bảy tám m bên ngoài thương kiến rượu nàng đ ô i tráng niên nam tử lựa chọn cuối cùng phi thường nghĩ hoặc vừa rồi loại kia tình trạng hạ mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị địch nhân hoàn toàn có cơ hội lấy vết thương nhẹ hoặc là chảy ra làm đại giá đem mình ba người đánh giết ai ngờ hắn liền giống bị phẫn nộ làm đầu góc c h ó n g váng đồng dạng căn bản không có đánh ra bất luận cái gì chiến thuật chỉ có lô mãng lô mãng cùng lô mãng mà ở trong nháy mắt đó thương kiến rượu là duy nhất làm ra khác biệt phản ứng sớm nào về phía bên cạnh bạch thân nhấp hạ bờ môi nhìn chạy trở về tưởng bạch miên một chút các ngươi có bị thương hay không trong xe dịp có một cái hòm thuốc chữa bệnh nghe được câu này long duyệt hồng dùng mình một cái từ loại kia mở mịn trạng thái bên trong trở về thế giới hiện thực thân thể của hắn bởi vì căng cứng mà run rẩy nhưng cái này không trở ngại hắn nhanh chóng kiểm tra trạng thái của mình ta ta không sao lúc này thương kiến diệu cười đáp lại nói hơi có chút đau đầu có lẽ là tiếng nổ tiếng súng đối l ô thai tạo thành nhất định áp lực bạch thần căn cứ tình huống trước từ hiện thực góc độ làm ra phân tích rất tốt trở lại xe dịp chỗ tưởng bạch miên thì tán một câu sau đó đối bạch thần nói ta có mấy cái địa phương chảy ra cho ta bình ổ đỏ phò nói xong nàng thừa cơ dạy bảo lên long duyệt hồng cùng thương kiến d i ệ u ở trên vùng hoang dã nguy hiểm trí mạng thường thường còn đến từ tại lây nhiễm cùng ô nhiễm không thể bởi vì làm qua ghen cải tiến người có được cường đại miễn dịch năng lực cùng bản thân chữa trị năng lực ngay tại phương diện này chủ quan đợi đến thương kiến d i ệ u long duyệt hồng gật đầu tưởng bạch miên tiếp nhận ái ô đọ phò một bên cho trên tay vết thương trừ độc một bên cười nói thế nào đặc s ắ c a kích thích a long duyệt hồng k h ẽ nhũ mày sắc mặt hơi có vẻ tái nhật nói ra tổ trưởng loại chuyện này sao có thể dùng đặc sắc cùng kích thích để diễn tả hắn chỉ cảm thấy sợ hãi khổ sở cùng khẩn trương không nghĩ lại trải qua một lần nếu như không phải lần này không có đồng bạn thương vong hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ tại chỗ sụp đổ coi như như thế nhìn thấy trước đó còn trao đổi qua ba người im lặng nằm trên mặt đất đều có các t h n g trạng hắn cũng sinh ra loại nói không nên lời cảm thụ tường bạch miên không có bởi vì long duyệt hồng phản bác mình mà tức giận nàng nửa cười nửa t h á n nói ra đây chính là đất s á m bên trên trạng thái bình thường cùng nội bộ công ty tình huống hoàn toàn khác biệt khi ngươi kinh lịch nhiều đủ loại chiến đấu ngươi liền sẽ phát hiện mỗi lần chiến đấu về sau mình còn sống là cỡ nào đáng được ăn mừng cỡ nào đáng giá cao h ứ n g sự tình nhất là chiến hữu của ngươi nhóm cũng đều còn sống ta vừa rồi chủ yếu là muốn cho ngươi một loại b ư ơ n g l ỏ n g cảm giác để ngươi mau chóng đi ra chiến hậu chướng ngại tâm lý À, đ ừ n g tìm thương kiến rượu so hắn vấn đề có lẽ nghiêm trọng hơn Chiến h ầ n chớn g ngại tâm lý trên căn bản không được mặt b ả n thương kiến diệu há hốc mồm tựa h ồ nghị tuyên bố mình không có vấn đề mà lúc này đây bạch thần đã xem mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị thi thể đẩy tới nắp động cơ để nó phát ra nặng nghề phát thông thanh bạch thần t r ợ t mở ra nắp động cơ kiểm tra lên cỗ xe tình huống tại đầu xe bên trong kẹp lấy mấy mai đạn thế nào tường bạch miên mở miệng hỏi s ắ c thực bị hao tổn không biết có thể hay không sửa tốt ta trước thử một lần bạch thần lôi kéo trên cổ màu xám khăn quang cổ trở về dương phía sau chỗ xuất ra chứa công cụ sữa c h ữ a nhửa cặp lồng hy vọng có thể tường bạch miên quay đầu đối thương kiến rượu cùng long duyệt hồng nói các ngươi quét dọn chiến trường sưu tập vật phẩm có giá trị ta phụ trách để phòng b ố n phía phòng bị ngoài ý mớn ân trước từ bên này bắt đầu được thương kiến rượu cùng long duyệt hồng đồng thời đi hướng cỗ kia mặc xương vỏ ngoài trang bị thi thể nếu như có thể mau chóng bóc ra xương vỏ ngoài trang bị nắm giữ nó dụng, xuống giữ tiếp lại kỹ xảo x sử u ấ chương i ệ n tình huống n h hai mươi bốn thưa bởi vì quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thiết kế lúc liền muốn cân nhắc đến người mặc sau khi chết thu về vấn đề mà thương kiến diệu cùng long duyệt hồng ở phía trước hai tháng huấn luyện bên trong cũng có quen thuộc cái này vật phẩm đối này cũng không lạ l ắ m cho nên thương kiến diệu chỉ là tìm tòi mấy lần tìm đến nút bấm thuận lợi quan bế tổng thể hệ thống cùng nguồn năng lượng ba lô hoàn thành một bước này về sau tiếp xuống làm việc chính là không có gì kỹ thuật hàm lượng sự tình lần lượt giải khai phụ trợ chỗ khớp nối kim loại móc cải long duyệt hồng một bên lộng lấy khuỵu tay khớp nối cùng chỗ cổ tay móc cải một bên ha h ố c mộm lại đóng lại cứ như vậy muốn nói lại thôi ba lần hắn rốt cục nhịn không được đè ép tiếng nói mở miệng hỏi ngươi vừa rồi đều không khẩn trương không sợ sao phụ trách chân thương kiến diệu chỉ, chỉ mình n g ư ơ i là hỏi ta nơi này ngoại trừ ngươi còn có ai long duyệt hồng vừa bực mình vừa buồn cười hỏi lại bạch thân ở sau lưng của hắn sửa chữa x e dịp t ư ở n g bạch miên cầm súng ngắn vây quanh một bên khác thi thể chỗ khu vực nhỏ bên trong chỉ có hắn cùng thương kiến diệu hai người thương kiến diệu vỗ vỗ thi thể đùi còn có hắn a long duyệt hồng vốn định mắng đối diện ra hỏa một câu nhưng lại không giải thích được có chút sợ hãi hắn nhớ tới các người lớn thường xuyên dùng để hù dọa tiểu hài những cái kia cố sự thương kiến diệu thu liễm lại tiếu dung ừ một tiếng khẳng định cũng sẽ khẩn trương cùng sợ hai a nhưng ta hoàn toàn nhìn không ra long duyệt hồng thốt ra thương kiến diệu nhẹ nhàng gật đầu bởi vì ta có ở trong lòng nói với mình mục tiêu của ngươi là cứu vớt toàn nhân loại cái này có liên hệ gì long duyệt hồng cảm thấy mình đã thành thói quen thương kiến diệu thỉnh thoảng đầu góc rút một chút ta nói là vì cái gì dạng này liền không sợ không khẩn trương rồi thương kiến diệu biểu lộ nghiêm túc hồi đáp lại i thực h ệ ngay cái mục tiêu này trên này n đ ư ờ hy sinh không thể tránh Tích Hồng không thương bình thường h này, biết nói kiến Long cũng nên tắc Duyệt được. rượu là không bình tại h Hắn định ư ngược ờ n này, g cấp tốc quyết định từ bỏ cái quyết từ tài đề bỏ l hỏi. Sẽ không cảm giác khó chịu Ngươi giác sẽ sao? cảm trước ự tay giết hai người. Ngay tại t hai Ngay người. đây không lâu bọn hắn còn có thể nói có thể cười có thể đi có thể nhảy sống sờ sờ có máu có thịt ây không nhất định là khó chịu dù sao liền không có điểm đặc biệt cảm thụ sao thương kiến diệu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa điểm phía dưới có long duyệt hồng không hiểu nhẹ nhàng thở ra thương kiến diệu tiếp tục nói ra nghĩ lại bù hai thương vì cái gì long duyệt hồng từ bỏ để cho mình suy nghĩ cùng thương kiến diệu đồng bộ thương kiến diệu quét mắt nhìn hắn một cái đưa ánh mắt về phía phía sau xe dìm chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cướp bóc bọn hắn tổn thương bọn hắn bắn giết bọn hắn mà bọn hắn ngay từ đầu liền đối với chúng ta ôm lấy ác ý một đường truy tung chúng ta vừa có cơ hội liền phát động công kích nếu như chúng ta không có vượt xa bình thường phát huy nhiều phạm như vậy một sai lầm vậy bây giờ đổ vào nơi này bị điều tra thi thể chính là chúng ta mà ngươi cảm thấy bọn hắn lại bởi vậy có đặc biệt cảm thụ sao không bọn hắn sẽ chỉ h t c a nôn chúng ta nước bọn ă n chúng ta thanh năng lượng ă n chúng ta lương khô ă n chúng ta quân dụng đồ h ộ dùng chúng ta giết chết hát t r i ề u thiết xà chơi lửa nổi cái này có thể nhẫn long duyệt hồng trong đầu phản xạ có điều kiện hiện lên cùng loại hình tượng cái này khiến hắn nhớ lại từ nhỏ đến lớn thường xuyên chịu được mãnh liệt cảm giác đói bụng hắn lập tức giận tí mặt không thể trả lời về sau hắn lập tức cựu xịu xuống dưới tựa như hồi lâu không có động viên bóng rổ thế nhưng là ta vẫn là cảm thấy không phải thư thái như vậy thương kiến diệu nghe được câu này khoe miệng chậm rãi toát ra lộ ra một cái có chút sốc nổi tiếu dung đây chính là đất xám hảo hảo quen thuộc đi nói đến ngươi không phải lần đầu tiên đi tới mặt đất đồng dạng long duyệt hồng lẩm bẩm một câu vùi đ ầ u bận rộn cũng không lâu lắm bọn hắn mở ra tất cả kim loại móc cài đem bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị từ thi thể trên thân c ở i ra tường bạch miên không biết lúc nào đã trở lại xe dịp bên cạnh như có điều suy nghĩ nói ra long duyệt hồng ngươi thử một lần nhìn có thể hay không điều khiển vật tương tự vĩnh viễn để bộ phận nam nhân cung nhiệt mà long duyệt hồng chính là một trong số đó hắn không lo được kia xương vỏ ngoài trang bị bên trên còn lưu lại huyết dịch vội vàng thúc giục thương kiến l í n u tại đối phương t r ợ g i ú p hạ điều chỉnh phụ trợ xương cốt chiều dài phụ bên trên nguồn năng lượng ba lô đeo lên sắt hắc đầu nón trụ khóa lại kim loại móc cải đợi đến tổng thể hệ thống tự kiểm hoàn tất long duyệt hồng nhìn thoáng qua tranh thủ thời gian báo cáo còn có hai mươi ba phần trăm điện nói là có thể sử dụng một giờ năm mươi năm phút đừng tin cái này đây chỉ là ngươi duy trì bình thường vận động vẹn vẹn làm cơ bản thao tắc tình huống muốn giống vị này vừa rồi như thế phi thiên nội địa điên cuồng chạy nhảy từng cái hệ thống toàn bộ siêu phụ tải vận chuyển ta đoán chừng nhiều lắm là nửa giờ tường bạch miên nhắc lên chân trái dùng mũi chân chỉ chỉ tráng nghiên nam tử thi thể ừng long duyệt hồng bắt đầu làm các loại động tác cơ bản liên tiếp thao tác về sau hắn kinh h ỉ nói ra tổ trưởng cái này so trước đó ở công ty thử bộ kia dùng tốt nhiều tường bạch miên a một tiếng kia là công ty phòng chế người cũng không nghĩ một chút chúng ta một làm sinh vật công ty tại máy móc điện tử bên trên có thể mạnh bao nhiêu cũng thế long duyệt hồng hưng phấn thí nghiệm lên bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị còn lại công năng thương kiến rượu vẫn như cũ ngồi s ổ m ở nguyên địa điều tra thi thể mỗi một cái túi ngay cả quần c ụ c tầng bên trong đều không bỏ qua chỉ có hai bao bánh bích quy cuối cùng hắn một mặt ghét bỏ mà nhìn xem bày ra tại trước mặt vật phẩm nói cái này hai bao bánh bích quy cũng không phải là áp x ấ t hình túi hàng bên trên viết từng dãy hồng hà văn bởi vì mài mòn nghiêm trọng trên h ư ơ n kiến g ư cưỡng ợ u chỉ cùng nhận ra hành hoa miễn ra r soda. t đất s á m chủ lưu nhất hai loại ngôn ngữ là đất s á m ngữ cùng hồng hà ngữ cái trước là bản cổ sinh vật cứu thế quân nhóm thế lực tiếng thông dụng cái sau chủ yếu tại hồng hà lưu vực cùng tới gần hồng hà lưu vực thế lực bên trong sử dụng cái này bao quát tối sơ thành bạch kỵ sĩ、si、đoàn cùng quất tử công ty các loại trừ cái này hai bao bánh bích quy thương kiến r ư ợ u còn tìm đến hai tấm giấy viết thư cùng một viên huy chương kia hai tấm giấy viết thư một chương gấp chỉnh chỉnh tê tề, tề. m ộ thân c ư như Thương rượu thư, ơ n liền trồng lên nhau. kiến chiến chỉnh thuận miệng bình luận.、Cái、này gấp qua rất nhiều lần. Tường、Bạch、Miên g giấy gấp khai kia viết Cái tề thế sạch Bạch tùy tấm rất ý qua sẽ phó Long d u yêu ệ t tiến đến thương Hồng phòng phía bốn đến kiến để b sau, về rượu n cạnh, ngồi sổng x ố n cùng hắn cùng g chỗ đọc thư. một phụ o n này dùng chính là đất văn. Thân g thư đất h là yêu sám p thân ta tại tối sơ thành sống rất tốt mặc dù đọc còn có chút chướng lại nhưng đối thoại đã cơ bản không có vấn đề đã không còn ai có thể phát giác ta đến từ hoang dã nơi này đẳng cấp phi thường xâm nghiêm nhưng cùng bên ngoài so sánh mỹ hảo tựa như thiên đường chỉ cần tuân theo quy tắc của bọn hán phục tùng cao hơn chính mình vị người tìm đúng chính mình sở tại giai tầng cùng địa vị liền có thể tương đối thuận lợi qua sung dưới ta việc học ngài không cần lo lắng tại vị kia t r ợ giúp h ạ ta đã chuyển tới chính quy học viện chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp liền có thể thoát khỏi nô lệ thân p h ậ n trở thành công dân không biết trên c h ấ n lương thực dự trữ còn đủ không mặc dù bây giờ hay là mùa hè nhưng ta nghe một chút đồng học nói mùa đông năm nay sẽ phá lệ gian nan ta không biết bọn h ắ n phán đoán căn cứ đến từ nơi nào chẳng qua là cảm thấy cần thiết nói cho ngài một tiếng để mọi người nhanh chóng làm chút chuẩn bị dù cho đây là lời đồn cũng thà rằng tin tưởng không thể coi nhẹ ngài lần trước nói trở thành di tích thợ săn đây là một chuyện tốt so với làm cường đạo cái nghề nghiệp này hiển nhiên an toàn hơn một điểm đương nhiên nó cũng rất nguy hiểm không cần đi phát hiện mới thành thị phế tích không cần đi ít có người trở về thành thị phế tích còn có không muốn lại làm cường đạo mặc dù đây quả thật là có thể thời gian nhanh nhất cho trên c h ấ n mang về qua mùa đông đồ ăn ta sẽ thử nghiệm trong thành tìm kiếm có can đảm buôn lậu lương thực thương nhân nhưng ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc cũng không có đủ tài nguyên đến trao đổi chỉ hy vọng vị kia mang ta nhiều nhận biết nguyên lão viện trưởng lão bọn tử tôn nhìn có thể hay không từ trên người bọn họ tìm tới cơ hội cuối cùng hy vọng ngài thân thể một mực khỏe mạnh hy vọng nạn đói sẽ không đến hy vọng c ắ t t h u ậ n thuốc cẩm phong thuốc a vũ ca tiền n i n h ca đều trôi qua không tệ đều có thể cho mình trong nhà mang về đầy đủ đồ ăn hy vọng mọi người có thể đợi được nguyên láo viện tán thành đợi đến lấy công dân mà không phải thân phận nô lệ chỉnh thể nhập vào tối sơ thành ngày ấy còn có vị k i a đối với mẫu thân rất tốt không cần quản i ệ m ngươi nhỏ ả n trì. sau khi xem xong tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu hồi lâu không nói gì đây chính là đất xám qua một trận tường bạch miên tự Thương thấp thư Từ tin trang tình trạng thể nhất Tường rêu cười cười. cùng có Bạch mươi lượn. Kiến Diệu thấp giọng đáp lại nói. hai giấy Miên Phong thư này, hắn nhìn không hạ định phán dọng này, nếp dáng đoán. gấp đáp làm bộ vốn định nói cho thương kiến diệu loại chuyện này ngươi chết ta sống không cần thiết bởi vậy có cảm giác tội lỗi nhưng chợt nhớ tới một việc chỉ có thể vô vô bả vai của đối phương mỗi người đều có hai mặt thậm chí không chỉ hai mặt đối với mình hài tử cùng đối người xa lạ là hoàn toàn không giống làm người xa lạ không cần quan tâm hắn hải tử mất đi phụ thân sẽ như thế nào chỉ dùng may mắn mình còn sống ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta cũng nghe qua một chút nghe đồn ta có thể khẳng định nói cho ngươi người của công ty chúng ta sẽ không luân lạc tới làm loại cấp bậc này hoang dã c ư ờ n g đạo muôn cấp cũng chỉ sẽ đoạt thế lực đối địch vật tư vận chuyển đội ngũ thương kiến diệu không nói gì xếp lại phong thư này đưa nó nhét về tráng nghiên nam tử bên trong trong túi đón lấy hắn triển khai mặt khác lá thư này d ù n gió tin nhiệm vụ miêu tả tham dò n g u y ệ t lỗ nhà ga phía bắc khu vực s i ê u tập mục tiêu tương quan tình báo mục tiêu miêu tả nam tính lai lịch không rõ thân cao một m t m tả hữu tóc đen mắt vàng dáng dấp phi thường anh tuấn mị lực đồng dạng xuất chúng hắn thích mặc áo khoác dày mang găng tay tóc luôn luôn trải vớt phải chỉnh chỉnh tề tề hoàn toàn không giống hoang dã kẻ lưu lạc mức độ nguy hiểm tạm định là cao t h u lao một tấn phổ thông phẩm dai bột mì công hội đảm bảo nhiệm vụ đẳng cấp c một trăm cái điểm tín dụng đây là thợ săn công hội nhiệm vụ văn thư tường bạch miên giới thiệu một câu sau đó như có điều suy nghĩ cầm lấy thương kiến r ư ợ u tìm ra đến huy chương n g u y ệ t lỗ nhà ga là hát triều hoang dã bên trong một chỗ thế giới cũ di tích nó lại hướng bắc chính là đầm lầy lớn chỗ sâu nơi đó nguy hiểm dày đặc đang khi nói chuyện tường bạch miên kiểm tra trong tay huy chương kia huy chương hiện lên đồng thau sắc chính diện có ngũ quan mơ hồ mặt người phù điêu mặt người hai má phân biệt khắc rõ một cây đào cùng một cây thương huy chương mặt sau thì khảm nạm lấy một khối nho nhỏ chịm đây là tới từ thợ săn công hội huy chương chương hai mươi lăm quét dọn chiến trường t ư ờ n g bạch miên thưởng thức hạ viên kia huy chương đem ngón trỏ trái c h ố n g đỡ đến chịp một vị trí nào đó mơ hồ trong đó tựa hồ có nhỏ bé đến không thể nhận ra cảm giác dòng điện đang lóe lên qua mấy giây t ư ờ n g bạch miên rút tay về chỉ cười cười nói còn là một chính thức thợ săn chính thức thợ săn là thợ săn công hội nội bộ một loại xương hô bắt nguồn từ bọn hắn đối di tích thợ săn phân chia loại này phân chia c h í ít mặt ngoài nhìn cùng thực lực không có bất cứ quan hệ nào ỉ lại cái gọi là điểm tín dụng dù sao thợ săn công hội thành lập dự tính ban đầu là trợ giúp mọi người tốt hơn trao đổi tình báo cùng tài nguyên mà không phải cung cấp lên cao con đường tại giao dịch chuyện này bên trên uy tín so thực lực càng quan trọng cho nên thợ săn công hội ban sơ vị hội trưởng kia từ thế giới cũ một ít trong tư liệu được đến linh cảm thiết kế ra điểm tín dụng hệ thống Di t í chính, chính thức thợ săn phía trên còn có trung cấp thợ săn thâm niên thợ săn cao cấp thợ săn cùng đại sư cấp thợ săn mà đây đều là dùng lần lượt nhiệm vụ lần lượt giao dịch cho ăn ra đương nhiên nếu như ngươi cấp bậc không đến điểm tín dụng không đủ rất nhiều nhiệm vụ là tiếp không đến rất nhiều giao dịch là không có cách nào tham dự người khác căn bản sẽ không tin tưởng ngươi trừ phi có thể tìm tới một cái hoặc mấy cái cao tín dụng thợ săn làm đảm bảo cho nên tân thủ thợ săn thực lực so cao cấp thợ săn đại sư cấp thợ săn mạnh không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình nhưng từ một cái góc độ khác đến xem tại nguy hiểm đất s á m bên trên có thể hoàn thành nhiều lần như vậy nhiệm vụ cùng giao dịch vẫn như cũ còn sống góp nhặt đến đầy đủ điểm tín dụng bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề những cái kia cao cấp thợ săn đại sư cấp thợ săn tại thực lực đoàn đội thế lực cùng nắm giữ tài nguyên bên trên luôn có một cái siêu quần bạc tụy h nói cách khác điểm tín dụng thấp không nhất định yếu nhưng điểm tín dụng cao khẳng định rất mạnh chí ít tại phương diện nào đó rất mạnh mà căn cứ vào đối điểm tín dụng coi trọng thợ săn công hội một mực nghiêm khắc đ ã kích trái với điều đ ứ c vi quy l ừ a gạt cùng không thành tín giao dịch các hành vi một khi phát hiện sẽ lập tức khấu trừ tương ứng điểm tín dụng cũng tại huy trường chịp bên trong đánh dấu thất tín hành vi tình huống cụ thể như phương diện này vấn đề rất nghiêm trọng công hội thậm chí sẽ mở trừ mục tiêu tư cách hội viên để hắn bên trên các nơi sổ đen loại này được xưng là hắc cám thợ săn đương nhiên bởi vì không có khắp đất xám thông tin mạng lưới sổ đen muốn truyền khắp tất cả phân hội khả năng phải mấy tháng thậm chí càng lâu về phần di tích đám thợ săn phải trăng kiêm chức cường đạo có hay không giết con người chỉ cần cùng nhiệm vụ cùng giao dịch không quan hệ công hội căn bản sẽ không đi quản g trừ đó ra thợ săn công hội còn có một cái gọi là thủ tịch thợ săn xương hảo cái này thuộc về vinh dự càng nhiều nhìn tư lịch mỗi cái địa khu thợ săn phân hội chỉ có thể có một cái đây đều là thương kiến diệu tại trên lớp học cùng huấn luyện lúc hiểu rõ đến nội dung cho nên hắn đôi chính thức thợ săn cái danh từ này một chút cũng không hiếu kỳ nhưng là hắn vẫn như c ũ n h ì n xem tưởng bạch miên nghiêm túc nhìn xem không nói gì tưởng bạch miên cúi đầu nhìn một chút mình đ ỗ n g nhiên bật cười nói ngươi là kỳ quái ta vì cái gì có thể đọc lên thợ săn huy chương chịp bên trong nội dung đây đều là cần ở các nơi phân hội dùng đặc thù máy móc mới có thể đọc lên đến thương kiến rượu lúc này gật đầu không làm che giấu tưởng bạch miên nâng lên cánh tay trái nói nếu là cá trình điện hình sinh vật chi giả kia thuận tiện lắp cái cần dùng điện đơn giản chịp cùng máy cảm ứng số liệu đường truyền đường các loại nguyên bộ vật phẩm cũng là phi thường hợp lý muốn đọc lên bên trong chip nội dung không phải quá khó ân xóa đi viết lại liền phi thường khó khăn đây chính là thợ săn công hội từ cơ giới thiên đường thống nhất mua chuyên dụng chip cùng đặc chế máy móc kỹ thuật hàm lượng không thấp nha thương kiến rượu bừng tỉnh đại ngộ chật hiếu kỳ hỏi hiện tại sinh vật chi giả cũng bắt đầu phối hợp điện tử phương diện cơ giới đồ vật rồi lý niệm của chúng ta là có tác dụng là được mà lại sinh vật điện tử máy móc giao nhau khu vực bản thân cũng là nghiên cứu trọng điểm a tựa như rất nhiều thế lực lớn tại nếm thử đem xương vỏ ngoài trang bị mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp kết hợp lại làm ra chân chính thực dụng động lực thiết giáp tường bạch miên không quá để ý giải thích nói đột nhiên nàng ai nha một tiếng thương kiến rượu tay lúc này bỏ vào rêu băng trôi nắm bên trên ha ha ngồi s ổ n quá lâu chân có chút tê dại tường bạch miên không tốt lắm ý tứ đứng lên hoạt động mở hai chân nàng đôi ngựa tại sau lưng l ắ c một cái l ắ c một cái đợi đến thương kiến diệu cũng đứng dậy nàng mới mở miệng nói nhiệm vụ này có chút kỳ quay a trong hát t r i ề u hoang dã siêu tập đặc biệt một người tình báo quả thực tựa như là hướng trong biển rộng tung lưới b ắ t đặc biệt một con cá thương kiến diệu nhanh chóng đáp lại nói người xem qua biển cả đây không phải trọng điểm tường bạch miên xì một tiếng khinh miệt chí ít ta gặp qua chân chính hồ nước biển cả hẳn là so kia rộng lớn rất nhiều thương kiến diệu không nhìn tường bạch miên trả lời tiếp nhận lên phía trước chủ đề khả năng nhiệm vụ này không chỉ cho một cái thợ săn cũng thế rộng tán lưới nha tường bạch miên biểu thị đồng ý nói xong nàng cùng thương kiến rượu chăm miệng một lời cảm khái nói thật giàu có a có thể để cho tất cả cung cấp hữu hiệu tình báo người đều thu hoạch được thù lao cần chuẩn bị tuyệt đối không chỉ một tấn bột mì tường bạch miên đưa ánh mắt về phía đầm lầy lớn chỗ sâu cũng chính là nguyệt lỗ nhà ga phía bắc cảm thấy nghi hoặc lẩm bẩm tên kia đến tột cùng lai lịch gì a Đáng ra coi trọng như này, ra coi Lúc vậy. bạch thần đem đầu dối ra ngoài cửa sổ lớn tiếng đối tượng bạch miên nói đằng sau cũng bị hao tổn rất nhiều nơi đều bị hao tổn hiện tại miễn cưỡng có thể mở nhưng phương diện tốc độ không đi mà lại ta không xác định nó lúc nào liền triệt để hỏng máy không sửa được sao tường bạch miên nghiêm túc hỏi bạch thân lắc đầu không nhưng thiếu mấu chốt linh kiện tổ trưởng ta nhớ được phụ cận chỗ không xa có cái hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư chỉ cần hai đến ba giờ thời gian liền có thể đến chúng ta không bằng quấn ven đường tới đó thử xem c ó thể hay không trao đổi đến thứ cần thiết coi như dịp nửa đường hỏng máy ta cũng có thể cơi ư chiếc xe gắn máy kia chạy tới trở lại nàng chỉ, chỉ coi h ỉ c như hoàn hảo một cỗ hạng nặng mô tờ mặt khác một cỗ đã ở trước đó trong lúc nổ tung tổn hại chỉ còn lại một đống phế thép sắt vụn tường bạch miên nghĩ hai giây được bạch thần cùng thương kiến diệu lập tức kiểm tra lên còn thừa hai cỗ thi thể cuối cùng lại đạt được một cỗ cường độ thấp bị hao tổn hạng nặng mổ tờ hai thanh súng tiểu liên loại nhỏ một chút súng tiểu liên đạn đến từ mổ tờ hải cốt bộ phận hữu dụng linh kiện nửa khối bánh mì mấy cây dùng nướng qua lá cây thuốc lá trực tiếp khỏa thành thuốc lá mà tại trước đó tên kia tráng nghiên nam tử trên thân bọn hắn còn được đến một thanh bạo vũ súng tiểu liên long d u ệ t hồng thì mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị đem khẩu kia súng máy hạng nhẹ ôm trở về cái này ba thanh súng tiểu liên dùng đều là chín ly đạn phổ biến loại hình chúng ta chuẩn bị không ít tường bạch miên hơi chút phân biệt cao h ư n g nói đón lấy nàng nhìn một chút kia rất súng máy hạng nhẹ có chút ít tiếc nuối thở dài bảy chín mươi hai ly đạn cái này liền tạm thời không có cách nào dùng t r ư ớ c thả trên xe đi quay đầu có thể giao dịch rơi hoặc là mang về công ty cái này phóng tới dương phía sau liền không có địa phương thả xương vỏ ngoài trang bị bạch thần hơi c a o mày nói bọn hắn dương phía sau thế nhưng là có đồ hộp bánh máy quy đạn loại bỏ chịu các loại các dạng đồ vật xương vỏ ngoài trang bị thả phụ xe mọi người thay phiên cưới hạng nặng mổ tờ mà lại ba người cũng có thể t r e n ghế sau nhà rộng rãi đây tường bạch miên thuận miệng nói bạch thần ừ một tiếng chiếc kia hạng nặng mổ tờ cần d ầ u nhiên liệu chúng ta chưa hẳn tiếp tế được đợi lát nữa có thể giao dịch liền tận lực giao dịch rơi đi tường bạch miên chưa trực tiếp đáp lại nhìn quanh một vòng nói mọi người phân tán đem có thể nhìn thấy vỏ đạn nhặt về đi đây chính là chiến lược tài nguyên long duyệt hồng ngươi có thể đem xương vỏ ngoài trang bị thoát tiết kiệm chút điện lượng chúng ta lần này chỉ đem một khối dự bị cao tính năng tin phải cẩn thận chút về phần trần xe tấm sạc năng lượng mặt trời cũng liền có thể mỗi ngày vì xe dịp nạp điện một lần vâng tổ trưởng long duyệt hồng vừa trả lời x o n g tất chậm nhớ tới một việc quay đầu chỉ vào bên đường nói nó làm sao bây giờ hắn nói là hát t r i ề u thiết xà thi thể khổng lồ tường bạch miên đẹp mắt anh khí lông mày vặt mẹo cái này không có cách nào chuyển a thịt cũng không cần loại này bởi vì ô nhiễm mà sinh ra biến dị sinh vật không phải thật không co i ăn tốt nhất đừng ăn thịt của bọn nó miệng bên trong túi độc cũng không cần chúng ta không mang bịt kín trang bị bên trong chất lỏng lại là dễ dàng bay hơi đến lúc đó hát t r i ề u thiết xà bất chi bất giác liền báo thủ thành công đem tầng kia ra lột bỏ tới đi hẳn là có thể mang phải đi ân gấp lại Cột vào xe. Đây chính trải t vật ư người xương ớ c cùng mặc của có độc đó đang đi nó vẫn vật vỏ phỏng sinh vật giáp. Long、duyệt、Hồng, người mặc xương vỏ ngoài trang phòng qua giáp. giáp làm loại lý, mô mũ khôi hiệu Duyệt u xử bị q mà l ạ nếu như ta nhớ không lầm, nó hẳn là có nhiệt độ cao cắt phụ trợ công năng,、đi、nhớ, từ con mắt, miệng bắt đầu. phụ ta cắt trợ từ mắt, trô bắt cao lầm, là có đi Trải độ qua một khắc đồng hồ bận rộn long duyệt hồng tại mang theo mặt nạ phòng độc thương kiến rượu t r ợ rút hạng đem biến dị mãng xà ra lột xuống dưới cái đồ chơi này trước được xếp một lần sau đó bọc lại trói đến xe dịp trần xe dùng dây thừng cùng tấm sạc năng lượng mặt trời cố định khí cố định hô giải quyết tường bạch miên vỗ xuống tay nhìn xem long duyệt hồng cùng thương kiến diệu đem xương vỏ ngoài trang bị bỏ vào phụ xe chỗ này làm sao xử lý nàng chỉ chỉ cách đó không xa ba bộ thi thể quần áo muốn lột bỏ tới sao đây cũng là đất s á m bên trên đồng tiền mạnh chỉ so với đồ ăn vũ khí hơi kém bạch thần Long lên cho Hồng kiến trước, thương kiến Duyệt rượu vượt lên trước, vượt trước ra ý một ở miệng, biểu l nghiêm ú cỗ Chìm bạch có cảm Được. học c như nghĩ đầm miên Một đến đi. điều bên trong Tường nói. Trưng lầy suy bủ. vướt thi thể bị ném rất cao rất xa rơi xuống phía trước trong đầm lầy t ó é lên đến không hết bùn điểm nó khảm nạm tại hát trầm mà mềm nát mặt ngoài một tấc một tấc hướng xuống đám chìm nó bên cạnh còn có hai màn cơ bản giống nhau trắng cảnh chỉ là bị nước bùn vùi lấp trình độ càng sâu một điểm thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nóng nhìn mấy giây thu hồi ánh mắt quay người đi hướng xe dịp vị trí tường bạch miên không hỏi ai tới trước cưới hạng nặng m ộ tờ trực tiếp mang tốt tương ứng m ũ giáp dạng chân đi lên gánh vác lấy súng tiểu liên loại nhỏ bên nàng đầu nhìn về phía thương kiến diệu bọn người khó nén vui vẻ nói ra ta rất sớm trước liền muốn làm một cỗ chỉ là một mực không có cơ hội lời còn chưa dứt nàng đã là vặn vẹo chân ga để hạng nặng m ộ tờ phát ra trầm thấp mà giữ dằn tiếng a n h minh tường bạch miên cả người nằm xuống dưới mặc dù là lần thứ nhất l ư ớ nhưng tạo hình còn là bảy tương đường chuyên nghiệp tiếng oanh minh càng lúc càng lớn chiếc kia hạng nặng mổ tờ như mũi tên liền xông ra ngoài dọc theo đầm lầy bên liên giới chạy về phía phương xa s á t thép dầu nhiên liệu lãng mạn a long duyệt hồng ao ước nói nhỏ còn có tự do hòa phong oanh trong thanh âm chiếc kia hạng nặng mổ tờ chuyển trở về dừng ở cách đó không xa tường bạch miên dùng chân chống đất kéo mũ giáp mặt nạ gượng cười hai tiếng cái này cái kia b ạ c thần nên đi bên nào đi bạch thần cúi đầu nhìn mình khăn quàng cổ cao giọng đáp lại nói người đi theo xe dịp đi a người nói cái gì tường bạch miên đưa tay sờ lên lỗ thai nhưng nơi đó đã bị mũ giáp ngăn trở nàng tiếu dung không thay đổi một lần nữa kéo xuống mặt nạ đem hạng nặng mổ t ở cưỡi về xe dịp bên cạnh phảng phất như là mình làm ra quyết định thương kiến diệu cùng long duyệt hồng lần lượt lên xe bạch thần ngồi trở lại ghế lái phát động dịp cứ như vậy bọn hắn lấy một cái tương đối rất thấp tốc độ tại hát triều h o à n g dã bên trong tiến lên thỉnh thoảng cải biến phương hướng chui đến cuốn đi trong quá trình này tường bạch miên nhiều lần lấy trinh sát chung quanh làm lý do cười chiếc xe gắn máy kia thoát ly đội ngũ lao vùn vụt hướng khác biệt địa phương gần sau hai giờ bạch thần để tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng dịp ngừng lại nàng đẩy cửa xe ra đối cưng từ phương xa gào thét mà quay về tường bạch miên nói tổ trưởng nhanh đến cái kia khu dân cư tường bạch miên một chân trống đất kéo mặt nạ nói người có ý nghĩ gì bạch thần sờ sờ bộ mặt có chút thô giáp làn da ta lo lắng chúng ta như thế đi qua sẽ để cho khu dân cư hoang dã những người lưu lạc sinh ra quá kích phản ứng bọn hắn ở phương diện này luôn luôn phi thường cảnh giác không bằng dạng này các ngươi ở chỗ này chờ ta cưới m ổ tỏ đi qua làm tốt bàn bạc sau đó lại trở về dẫn các ngươi đi qua nếu như bọn hắn không để chúng ta tiến vào vậy ta liền nếm thử ở bên ngoài giao dịch tường bạch miên nhẹ nhàng rút cằm nói chúng ta hỏa lực quả thật làm cho người kiên kỵ xe dịp đỉnh chót cột hát triệu thiết xả vỏ ngoài càng làm cho người e ngại nàng lúc này xuống xe ngừng tốt motor đưa mũ giáp l ấ y xuống đưa cho bạch thần nhìn xem bạch thần bóng lưng biến mất tại phía trước thưa thất cánh rừng về sau tưởng bạch miên kéo ra xe dịp cửa ngồi xuống ghế lái muốn hay không đến một cây nàng c ư ờ i cầm lấy đặt ở tay vịn trong dương đơn sơ thuốc lá đây là trước đó lấy được chiến lợi phẩm kia nướng đến khô vàng l ệ c h đen lá cây thuốc lá tản ra một cỗ khó tả mùi thơm không cần long duyệt hồng cùng thương kiến rượu đồng thời lắc đầu hai người các ngươi a đây chính là xa xỉ phẩm tường bạch miên buông xuống cây kia đơn sơ thuốc lá không biết bao nhiêu đi lên chiến trường người đều điên cuồng s i mê nó cái này có thể để bọn hắn tinh thần thu hoạch được buông lỏng không đến mức đ ệ sập mình liền cùng đồ uống cồn có thể để người quên rất nhiều không thoải mái không muốn hồi tưởng lại đến sự tình đồng dạng ai rất nhiều người chỉ có tại uống say về sau mới có thể cao hứng trở lại đây không phải là chân chính vui vẻ thương kiến diệu đ ố n g nhiên hát một câu một nha còn hát lên tường bạch miên khẽ nhất miệng cười mắng lên tiếng thương kiến diệu nghiêm túc gật đầu nói ta thích lâm nhạc nhưng ca tử giống như không phải rất hợp tường bạch miên vuốt ve lên trong lỗ thai kim loại trang bị thương kiến diệu tựa như đang thảo luận một cái học thuật vấn đề nói ra ca tử có thể làm nhất định sửa chữa lấy phù hợp trước mắt c h ẳ n g cảnh cái này có trợ giúp tốt hơn tiến hành biểu đạt tường bạch miên phất phất tay đây không phải trọng điểm bị n g ư ỡ n như thế quáy dày một cái ta kém chút quên mình muốn nói gì nàng không cao hứng thở hát ra ta sách thuốc lá là nghĩ dẫn xuất chiến tranh thương tích cái đề tài này mặc dù các ngươi vừa rồi kinh lịch chiến đấu còn không đạt được cấp độ này nhưng cũng cần thiết chú ý mà vô luận là thuốc lá còn là cồn thậm chí quản chế dược phẩm kỳ thật đều không phải rất tốt ứng đối biện pháp dễ dàng để các ngươi sinh ra nghiêm trọng tính ỉ lại lại đối thân thể không tốt các ngươi nếu có tinh thần quá mức căng cứng áp lực quá lớn lo nghĩ táo bạo lực chú ý khó mà tập trung tình huống xuất hiện tùy thời có thể tìm ta nói chuyện phiếm ta có học qua một chút tâm lý phương diện t r ư ơ n g trình học vâng tổ trưởng long duyệt hồng lớn tiếng đáp lại nói vừa rồi trên đường bạch thần kỳ thật cũng có tìm chúng ta trò chuyện phương diện này sự tình ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều không sai tường bạch miên tán một câu từ khi phía trên phê chuẩn thành lập cái này cựu điều tiểu tổ ta làm chuyện chính xác nhất chính là thông qua bạch thần thỉnh cầu sách ánh mắt của ta không sai à không đợi thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đáp lại nàng dựa vào đến trên ghế lái đôi mắt hơi đ ổ i nói bạch thần không biết lúc nào mới có thể trở về nhàn rỗi cũng nhàn rỗi lại cho các ngươi giảng một ít chuyện đi trước đó không cho các ngươi nói qua thương kiến diệu cùng long duyệt hồng lập tức ngồi đoan đoan c h í n h chính tựa như còn tại trong trường học đồng dạng tường bạch miên cười nhẹ không muốn như thế chuyên chú phân tâm lưu ý bên ngoài các ngươi không sợ nơi nào bay tới một phát đạn hỏa tiễn đem chúng ta tận diệt sao t ố t trở về chính đề ta trước đó không phải đã nói sao đất xám phía trên trừ cực thiểu số sinh vật nhân loại địch nhân nguy hiểm nhất vĩnh viễn là nhân loại như vậy nhân loại nào được xưng ơ tụng nguy hiểm đâu long duyệt hồng ngươi cảm thấy có những cái nào long duyệt hồng hồi tưởng hạ nói mặc xương vỏ ngoài trang bị người trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong quân dụng xương vỏ ngoài vỏ tường r a n dụng hắn ấn g bị phát huy tác dụng để hắn khắc tác t sâu để ợ n Hắn nghi này thành hắn ngộng nơi trong. Đúng, còn tăng phỏng sinh năng n g giáp g thậm chí hoài phát khác thể thêm khôi trở một mặt vật trí mặc mồ ác có sẽ ra ư i hai loại ư ờ i cái liền có thể đối phó một chi đội đơn độc ngũ, thậm chí san bằng một một có thậm thể phó chí bạch ằ n nhân hoang g một tiểu cái lưu dã kẻ l k u dân cư. Tường cư. Bạch miên đưa ánh mắt về phía thương kiến d i ệ u ngươi cho rằng còn có những cái nào trang bị vũ khí hạng nặng đội ngũ hỏa lực xuất chúng đoàn đội Có lắp đặt đặc biệt loại hình sinh vật chi giả hoặc móc, cải cái. bạch nói lắp loại là làm đặt điện đầu. biệt vật tương tử cải tạo、người. Thương kiến rượu một hơi nói ba cái. Tường gật ba sinh giả người. kiến hơi miên hình nhẹ nhàng ứng máy qua rượu xác thực nàng dùng tay phải ve vớt lên cánh tay trái nói nó mang đến cho ta tăng lên rất nhiều nhưng vẫn là nguyên trang tốt các ngươi muốn trân quý nàng chợt nói bổ sung ngoài ra còn có tăng lự giáo đoàn tăng lữ còn có ghen cải tiếng người các ngươi có lẽ không biết tại rất nhiều thế lực bên trong giống các ngươi dạng này người là được xưng là thiên tuyển giả vì cái gì đây long duyệt hồng cảm thấy ngạc nhiên hỏi tường bạch miên cười một tiếng các ngươi là bình thường tiếp xúc quá nhiều tăng thêm bản thân cũng thế cho nên mới trải nghiệm không đến loại kỹ thuật này chân quý tất cả thế lực bên trong trước mắt chỉ có công ty của chúng ta cùng bạch kỵ sĩ đoàn có thể ổn định làm g e n cải tiến sản xuất tương ứng nguyên dịch các ngươi ngẫm lại cả người cao thể tráng tốc độ nhanh phản ứng nhanh tính cân đối mạnh cân bằng năng lực mạnh sức miễn dịch mạnh bản thân chữa trị năng lực mạnh tinh lực cực kỳ dồi dào thị lực khá xuất chúng súng ống thiên phu không thấp người đối với người bình thường đến nói không tựa như là thượng thiên sùng n h ư sao không phải liền là nguy hiểm đại danh từ sao bất quá các ngươi cũng chớ gấp lấy kiêu ngạo một ít thế lực cực đoan bài xích ghen phương diện kỹ thuật cho rằng đây là đối với tự nhiên đối tượng h thiên đối thần linh kinh h n h ợ n là thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân chủ yếu tường bạch miên thở p h à o tiếp tục nói ra mà so ghen cải tiến người mạnh hơn là làm qua ghen cải tạo người bọn hắn thường thường đều có một ít nhân loại không cụ bị năng lực ở phương diện này những cái kêu bởi vì ô nhiễm mà biến dị thứ nhân cũng có cùng loại biểu hiện ta thậm chí gặp qua có thể tự mình hoàn thành quang hợp ba tháng không cần ăn thứ nhân bất quá ghen cải tạo kỹ thuật còn phi thường không thành thục tỷ lệ thất bại cùng tỷ lệ tử vong đều khá cao các ngươi không nên tùy tiện nếm thử thứ nhân bản thân là nhân loại bình thường chỉ là tại thế giới cũ hủy diệt đại thai biến bên trong nhận ô nhiễm sinh ra biến dị mặc dù trong bọn họ rất lớn một bộ phận người tại gặp ô nhiễm sau cũng không lâu lắm liền triệt để chết đi nhưng vẫn như cũ có một số người sống tiếp được cũng đem tự thân biến dị di chuyển cho hậu đại những người này nhận nhân loại bình thường kỳ thị bị trục xuất khu dân cư cũng bị vũ nhục tính xưng là thứ nhân thứ nhân nhóm bởi vì thân thể cải biến cùng gặp gỡ tương tự không thể tránh khỏi căm hận lên nhân loại bình thường luôn luôn mang theo khó mà hóa giải oán độc cảm xúc song phương dần dần phát triển thành từ địch dưới tình huống như vậy Thứ nhân xưng hô thế trên nhân hô chân chính xưng này đương ấ t xám l u truyền nhiều sau trở thành tên khoa học. Mà tại thế giới cũ hủy diệt nhiều năm sau tân lịch thời ra hủy đến, năm phận khoa địa đại, học. lịch h Mà cũ giới bộ p ư v ẫ nhiên n ư cũ còn xót l ạ lấy mánh liệt loại mất, mánh nhiễm, mới sáng biến dị vẫn chưa từ trong nhân loại biến mất, ý theo tại sáng tạo mới thứ nhân. Đương n chưa theo thứ h tại i từ tạo ô dị bây giờ tuyệt đại bộ phận thứ nhân đều là tự nhiên sinh sôi kết quả còn có dạng này thứ nhân long duyệt hồng biết cái gì là thứ nhân nhưng vẫn chưa nghe nói qua tưởng bạch miên miêu tả cái chủng loại kia thứ nhân tưởng bạch miên n một tiếng phân biệt nhìn thương kiến diệu cùng long duyệt hồng một chút điềm nhiên như không có việc gì nói ra chứ vừa rồi nâng lên những cái kia còn có một loại người xưng được nguy hiểm thậm chí có thể nói vô cùng nguy hiểm là loại người nào long duyệt hồng dị thường hiếu kỳ thương kiến diệu cũng giống như thế trước đó nói những cái kia hai người hoặc nhiều hoặc ít đều tại tài liệu giảng dạy bên trong huấn luyện bên trong hiểu được qua chỉ là không có ai từ nguy hiểm nhân loại góc độ đem tương ứng nội dung đặt chung một chỗ tường bạch miên cúi đầu mỉm cười nói giác tỉnh giả giác tỉnh giả long duyệt hồng thương kiến diệu nói nhỏ lặp lại tường bạch miên nâng g lên đầu nhìn về phía hai người nói giác tỉnh giả là chỉ bởi vì một loại nào đó nguyên do sinh ra kỳ quái nhân loại bị biến dị bọn hắn đều có một chút quỷ dị đáng sợ năng lực đã từng có người cảm thấy bộ phận giác tỉnh giả năng lực hẳn là dùng khôi hài để hình dung nhưng về sau sự thật chứng minh lại khôi hài năng lực tại chính sắc chàng cảnh hạ cũng sẽ trở nên phi thường khủng bố cho tới nay không có thế lực nào biết rõ ràng giác tỉnh giả sinh ra quy luật tất cả nhân công chế tạo giác tỉnh giả thí nghiệm đều thất bại cho nên giác tỉnh giả số lượng phi thường thưa thớt không quá dễ dàng gặp được ta trước đó cũng liền không có vội vã nói cho các người biết a đúng đây là cần bảo mật c h i thức long duyệt hồng cảm thấy lo hâu hỏi tổ trưởng người đem giác tỉnh giả nói mạnh như vậy nếu như gặp phải làm như thế nào đối phó thương kiến diệu trầm mặc không nói gì tường bạch miên cười cười nói trừ chút ít phi thường cường đại giác tỉnh giả đại bộ phận giác tỉnh giả năng lực đều có phạm vi hạn chế mà lại cái phạm vi này cũng không lớn căn cứ vào điểm này nếu như gặp phải bọn hắn t ậ n lực trước kéo dài khoảng cách dùng súng viễn trình giải quyết vấn đề dạng này a long duyệt hồng bắt đầu giả tưởng tương ứng trang cảnh thương kiến diệu nhẹ nhàng gật đầu phảng phất đang suy nghĩ sự tình gì tường bạch miên thấy thế lại bồi thêm một câu còn có không muốn chỉ coi trọng những cái này nguy hiểm nhân loại thân thể của chúng ta quá mức yếu ớt nếu như chủ quan bảy tám tuổi tiểu hài đều có cơ hội xử lý chúng ta bạch thần cưới hạng nặng mộ tờ t đi vòng sau một lúc lại dọc theo một đầu nhìn như mềm nát con đường xâm nhập đầm lầy tầm mười phút sau nàng đường phía trước mặt xuất hiện một cái chấm đỏ nhẹ nhàng lắc lư điểm sáng màu đỏ đây là một cái cảnh cáo chú một dẫn từ tháng năm trời ngươi không phải chân chính vui vẻ lúc đầu quyển sách này vì phòng hài hòa ta là làm toàn giá không nhưng có lúc Vì dẫn phát c m n h còn trích cải chút thực hoặc ca dẫn, biên hiện n là là sẽ trích dẫn một chút hiện thực thi từ tử, mọi để g ư ờ i thấy t về sau, r o n g đầu có t h ể s i n h ra t ư ơ n ứng g g i a sau i điệu Đôi đằng cùng chút hình tượng.、Đối、này đằng sau một chút chàng một c ả n h rất có tất có y ế u thủy vi trấn bạch thần lập tức thả t r ầ m hạng nặng m ộ t ờ tốc độ ngầm đầu nhìn về phía phía trước trăm mét có hơn có l ấ p kín màu đỏ nâu tường nó cực điểm có khả năng hướng lấy hai bên kéo dài tại bạch thần cuối tầm mắt n g o ặ t hướng phía sau tựa hồ muốn vây kín cùng một chỗ bức tường này tấm gạch đại bộ phận pha tạp mà cổ xưa nhưng cũng có chút ít xem ra rất mới giống như là gần nhất trong một năm mới nung ra đầu tường ngoài tường đều lôi kéo vết dỉ loang lổ lưới sắt chỉ có một con đường có thể thông qua lưới sắt cùng vách tường ở giữa sau tường dựng đứng mấy cái giá gỗ bên trên đều có quần áo dơ bẩn lại kiểu dáng hôn loạn thủ vệ g i ì m súng chi tuần tra trực ban cảnh cáo bạch thần chính là đứng tại cao nhất cái kia trên giá gỗ thủ vệ hán bên trong mặc phát tóc vàng cứng rắn quần áo trong bên ngoài bọc lấy xanh đen sắc hư hư thực thực áo đông xem ra phi thường xóa tung cổng kềnh quần áo thủ vệ này vác lấy đem súng tự động cầm trong tay như cái bút màu đen vật phẩm cái này vật phẩm bắn ra hường quang soi sáng bạch thần trước mặt hình thành một cái điểm nhỏ bạch thần dừng lại m ộ tờ lấy xuống mũ giáp thử đem vừa qua thai tóc ngắn về sau b ỏ lấy nàng đây là đang cố ý hiện ra mình nữ tính thân phận đây cũng không phải vì mị hoặc hoặc là câu dẫn ai mà là làm cho đối phương bung lỏng một điểm chẳng phải khẩn trương nàng rất rõ ràng tại đất s á m phía trên tại không có nhiều trật tự địa phương dù cho súng ông có thể đem nam nữ tính nguy hại kéo đến cùng một cấp độ cũng không cách nào chân chính san bằng song phương ở phương diện này t r ê n l ệ n h vô luận là từ thể trạng hay là xâm lược tính giảng nam nhân đều muốn so nữ nhân nguy hiểm một cái người xa lạ là nam tính xa so với nữ tính càng có thể mang đến khủng hoảng bạch thân ở trên vùng hoang dã lang thang những năm kia luôn luôn hiện ra hai loại khác biệt trạng thái khi nàng cần thăm dò phế tích đến d ã ngoại đi săn xuyên qua tương đối nguy hiểm khu vực cùng một ít cường đạo đoàn giao dịch lúc sẽ giấu tóc dài làm mặt đen cải biến trang phục để cho mình như cái nam nhân khi nàng tới gần có nhất định trật tự khu dân cư hoặc là cùng đến tự đại thế lực càng quan tâm tình báo cùng thế giới cũ tư liệu di tích thợ săn liên hệ lúc thì sẽ thể hiện ra nữ tính thân phận đợi đến nàng bị bàn cổ sinh vật thu nạp đã có lực lượng nàng rốt cục có thể theo sở thích của mình cắt một cái ngang hai không dài cũng không ngắn kiểu tóc đưa mũ giáp đặt ở trước người vị trí về sau bạch thân để hạng nặng mổ tờ chậm rãi tiếp tục hướng phía trước trong quá trình này cái kia điểm sáng màu đỏ từ đầu đến cuối tại nàng phía trước lắc lư thỉnh thoảng rơi xuống nàng mổ tờ bên trên cái này biểu thị đối phương đã nhắm chuẩn không có chủ quan khi khoảng cách của song phương rút ngắn đến ba mươi mét về sau bạch thân nghiêng mổ tờ một chân chi địa cao giọng hô ta đến tìm đ i ể n nhị hà đ i ể n trấn trưởng nàng lặp lại hai lần không nói nữa kiên n hắn ẫ n lên Trên phân nghiêng ván hướng xuống. Phút sau, một vị lao giả xuất hiện tại đầu tường. làm lao một tấm một chờ cái, dọc thủ thì theo phút h đợi. đạp đạp đầu trải giả tại xuất ra da gỗ gỗ vệ vị sau, mang theo đỉnh lông xù màu xanh đậm mũ liền phảng phất đem một cái bình bát ngã út tại trên đầu hắn thái dương chỗ có hết sức rõ ràng tóc trắng hốc mắt lõm khuôn mặt gầy còm có thể mọc nếp nhăn địa phương đều dài lấy nếp nhăn lộ ra rất là giàn ua bất quá hắn màu nâu đậm đôi mắt vẫn như cũ sáng tỏ tinh thần có thể sưng quắc tước chính là cái này khu dân cư trưởng trấn điền nhị hà hắn mặc màu trắng phát hoàng áo thun phủ lấy kiện r ú m gió tràn đầy miếng vá đ ồ vét bên ngoài hất lên kiện khoản hình thiên đại hơi dài cùng hắn dáng người rõ ràng không đ ắ p màu xanh quân đội áo khoác hắn nửa người dưới làm à u vàng đậm lông nhị quần bên trong không biết còn nhét bao nhiêu đầu khắc quần xem ra rất là cổng kềnh điền nhị hà nhìn ra xa hướng bạch thần nghiêm túc phân biệt mấy giây a hắn tự hồ nhận ra đối phương có thể nghĩ muốn chào hỏi thời điểm lại phát hiện bạch thần cách q u á xa mà mình đã không có cách nào giống trước kia tùy ý cao giọng la lên hắn vội vàng quay đầu n ộ khí bừng bừng đối bên cạnh thủ vệ nói đem ta loa cho ta thật là không có chút nào thông minh thủ vệ ủy khuất ba ba đáp lại nói ngươi loa sớm không có điện gần nhất lại đổi không đến cùng khoản hình tin ta ta có thể giúp ngươi hô đ i ê n nhị hà suy nghĩ một chút nói giúp ta hô bạch nha đầu một năm này chết đi đâu rồi ta còn tưởng rằng ngươi bị g i ã thú cho ăn bạch nha đầu thủ vệ bừng tỉnh đại ngộ là trước kia thường đến cái kia bạch thần không phải nàng còn có thể là ai ta đều bảy mươi hơn ánh mắt càng ngày càng không tốt đều có thể nhận ra được ngươi cái này chừng hai mươi t i ể u tử làm sao cùng cái mù loà một dạng điền nhị hà liếc thủ vệ một chút mắng hai câu cái này khu dân cư tất cả mọi người thành thói quen điền nhị hà tính tình thủ vệ cũng không thèm để ý vừa rồi quở trách chỉ là nói thầm hai câu nàng so trước đó đẹp mắt nhiều không nhìn kỹ cái nào nhận ra được không đợi điền nhị hà trừng mắt nhìn hắn thủ vệ này giật ra cuống họng cao giọng hô bạch nha đầu một năm này chết đi đâu rồi ta còn tưởng rằng ngươi bị dã thú ăn bạch thần biểu lộ bất chi bất giác nhu hòa x u ố n g d ư ớ i nàng lớn tiếng đáp lại nói đi địa phương khác trường trấn ta đến đổi ít đồ nơi này gọi thủy vi trấn bạch thần nghe điền nhị hà nói qua trấn tên bắt nguồn từ thế giới cũ hủy d i ệ t trước bởi vì bốn nước vờn quanh mà gọi tên trải qua thế giới cũ hủy diệt lâu dài hôn chiến nhiều lần địa chất t h a i h o ạ phụ cận dòng nước đã trở thành đầm lầy lớn một bộ phận cái này vì thủy vi chấn cung cấp thiên nhiên phòng ngự tưởng mang đến đầy đủ tính bí mật chỉ có thủy vi chấn cư dân cùng bọn hắn đã từng mời qua k h á c h nhân mới có thể tại đầm lầy lớn bên trong tìm tới những cái kia nhìn như bị nước bùn bao t r ù m con đường tại mê cung hoàn cảnh bên trong đến nơi này so sánh với những cái kia thường xuyên phải di chuyển khu dân cư có sạch sẽ nguồn nước Có cải chấn cũ mực cao chuyện câu, còn không có chân chính mở miệng. Tiết đã là một chút, nhịn không được không không không thủy thế hủy nhị hà định hầu nhịn hò hai tiếng. Vào đi, vào đi. Hắn nơi này. Điên vốn rộng miệng. ngứa tiếng. giới ít đất từ diệt một tại trò Tiết một đã đi, vào đi. vi vài Vào vào mở là ba điên nhị hà đập hắn một chút ai bảo ngươi thêm đằng sau câu kia bạch nha đầu là người có thể tin được nhưng nàng đã một năm chưa từng tới thủ vệ cứng cổ đáp lại điền nhị hà trầm mặc hai giây không có lại nói cái gì quay người đi xuống giá gỗ bạch thần không có kháng cự đem gánh vác xuống ống vũ trang mang lên súng ngắn tính cả chiếc kia hạng nặng mồ tơ toàn bộ giao cho chỗ cửa lớn thủ vệ đi ngược chiều màu sắc đen đại môn lập tức rộng mở điền nhị hà đã đợi ở nơi đó trên dưới giò xét bạch thần vài lần ha ha cười nói xem ra gần nhất trôi qua cũng không t ệ lắm trước kia chính là cái bùn nhà đầu bạch thần bản năng đóng hạ con mắt có đoàn đội thu lưu ta đ i ê n nhị hà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu không tệ không tệ hắn không có lại tiếp tục cái đề tài này thuận miệng hỏi ngươi người máy kia đâu gọi gọi ba mươi l ă m cái kia bạch thần tầm mắt hơi r ủ xuống cách một giây nói hỏng đ i ê n nhị hà lập tức trầm m ặ t xuống qua mấy giây hắn hít vào một hơi phảng phất vừa rồi cái gì đều không có giao lưu hỏi ngươi muốn trao đổi thứ gì một chút trên ô tô linh kiện bạch thần thần sắc như thường hồi đáp ngừng đừng tìm ta nói cụ thể là những cái nào ta cũng không hiểu ta trực tiếp dẫn ngươi đi nhìn một chút chọn một chút đi điền nhị hà cười đánh gãy bạch thần lời nói hắn xoay người dẫn bạch thần hướng thị trấn chỗ sâu đi đến cái trấn này cũng không lớn cùng thế giới cũ khái niệm bên trong trấn hoàn toàn không giống bạch thần liếc nhìn lại trước hết nhất nhìn thấy chính là xa xa ba tòa nhà ba tầng lầu phòng nhà lầu không cao nhưng rất dài mỗi một tầng đều cách rất nhiều gian phòng ra cái này ba tòa nhà phong ốc cũng không phải là song song mà là hiện lên ngược lại n g h i ê n g phẩm c h ữ theo bạch thần biết ở chỗ này có tư nhân hoặc tầng lầu nhà vệ sinh đều là c h ấ n vệ đội thành viên cùng bọn hắn gia thuộc đồng thời có trọng yếu kỹ thuật người cũng có thể phân đến gian phòng t ỷ như hiểu được sửa chữa x u ố n g ống t ỷ như nắm giữ thế giới cũ nông nghiệp kỹ thuật phòng chữ hai bên có dựng lên quét ngang hai cái cỡ lớn nhà vệ sinh công cộng phẩm chữ phía trước có một cái xi、si、măng xây thành quảng trường nhỏ quảng trường nhỏ ra bên ngoài thì là ba cái song song đắp đất làm nền không lớn quảng trường quảng trường tả hữu đều có một loạt nhà trệ bọn chúng khoảng cách tường vây không xa thuộc về thủy vi c h ấ n nguyên bản dân c h ấ n lấy thủy vi c h ấ n nhân khẩu cơ số đại bộ phận dân c h ấ n nhà đều có c h ấ n vệ đội thành viên nếu không không đủ để duy trì c h ấ n vệ đội bốn cái trên quảng trường thì có khó có thể dùng đếm rõ hôn loạn dựng phòng ốc đứng vững ở đó có phòng đất có gạch phòng cũng có lều vải những kiến trúc này đến từ bao năm qua đến nay thủy vi chấn hấp thu hoang dã kẻ lưu lạc hoặc là nguyên bản thành viên bên trong làm trái qua phát đầu lúc này mặt trời còn tại bầu trời trạng vạng tối xa tương lai lâm thủy vi chấn cư dân một bộ phận còn tại thị trấn hậu phương trong ruộng lao động một bộ phận khác thì lấy tiểu đội hình thức ra ngoài đi săn đi chỉ có số ít người lưu thủ trong trấn bọn hắn từ lít nha lít nhít nhét chung một chỗ phòng ốc ở giữa đi ra từ phiến phiến pha lê sau căng tới ánh mắt điểm giống nhau là mặt đều không quá sạch sẽ Tóc thành thể, mắt thần tại thêm thần. Trường chấn, ngươi, ngươi gần đây thân thể thế nào? Bạch thần thăm. có nói, cũng chưa chắc con bạch cái khác lạc càng chấn, Bạch khác chăm chú, há hốc cười khô không kẻ không không heo phù hợp hình nhưng phương phải hoang nhìn há phải hỏi nhị hạ áo so nào? dầu dã quần gần lưu đều quá quen luyện mà hỏi thăm. Điên nhị hạ tự rêu mỡ, mồm, mà ngươi, ngươi người Điên gặp bộ, địa để đây ý tự còn có thể chính là càng ngày càng sợ lạnh ngươi nhìn mùa đông cũng còn không tới liền muốn mặc nhiều như vậy à cũng không biết có thể hay không trôi qua mùa đông này khẳng định có thể bạch thần đi theo điền nhị hà x u ô i theo lộn xộn phong ốc ở giữa con đường hướng hình tam giác ba tòa nhà đi đến nàng trả lời rất là chắc chắn ngữ khí lại có chút phiêu hốt không cần chấn an ta điền nhị hà sờ sờ lưu lại màu trắng d â u d ĩ a cái cảm ta đều bảy mươi bảy trải qua thế giới cũ hủy diệt người có thể sống đến số tuổi này có thể có mấy cái lại nói các hải tử của ta đều không tại coi như đợi thêm mấy năm thật tìm tới thế giới mới với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì ai nam nam nếu như còn sống phải cùng ngươi không chênh lệch nhiều ít nhất phải nhìn một chút thế giới mới bạch thân trầm mặc một hồi nói khoe mắt của nàng dư quang đảo qua chung quanh hôn loạn dựng phong ố c trông thấy bọn h ắ n cổng bên cửa sổ đều chất đống bình ngựa bình thủy tinh cũ dây cứng cúc áo vải rách không biết đến từ nơi nào linh kiện hoặc dài hoặc ngắn cắp điện kim loại nắp bình ấ n phím không hoàn toàn tay cầm có khe hở kính hộ vỏ đạn ông nhắm dì xét kính mắt khung các loại sự vật liền phảng phất từng cái bãi rác vừa ve chai điền nhị hà a thở dài một hơi thế giới mới ai biết ở nơi nào người trẻ tuổi có thể tin chí ít có được hy vọng chúng ta loại lao ra hỏa này thì thôi chương hai mươi tám nhập c h ấ n bạch thân lặng lẽ một hồi tả hữu các nhìn thoáng qua chuyển hướng chủ đề các ngươi còn tại tiếp nhận ngoại lai hoang dã kẻ lưu là sao điền nhị hà lần theo ánh mắt của nàng nhìn về phía một đỉnh cũ nát lều vải không có hắn chưa thêm che giấu thở dài ruộng đồng nhanh không đủ phân nói đến đây hắn tự rêu cười cười cũng chính là ta loại này dễ dàng mềm lòng ra hỏa mới có thể không thể gặp người khác chịu khổ nghĩ đến khả năng giúp đỡ liền tận lực g i ú p một tay trên c h ấ n những người khác kỳ thật đều không phải quá nguyện ý dù sao nơi này địa hình đặc thù không có cách nào mở mới ruộng đồng tổng thu hoạch là có hạn mức cao nhất nhiều người mỗi người có thể phân đến tự nhiên cũng liền b i ế n ít trước kia ta còn có thể dùng nhân khẩu không đủ đồ đông lợi dụng không đủ ép bọn hắn hiện tại chúng ta đều ở phía sau cánh rừng bên trong trồng nấm ha ha dù sao ta đã giả thân thể càng ngày càng không bằng năm đó hẳn là sẽ không còn có cơ hội ra ngoài không nhìn thấy cũng sẽ không mềm lòng bạch thần nhịn không được trả lời một câu ngươi đừng luôn luôn sách mình lớn tuổi đây không phải rất tinh thần sao tốt tốt tốt điện nhị hà chỉnh ngay ngắn đỉnh đầu lông mềm như nhung m ũ ngược lại cười nói thế giới cũ thành thị trong phế tích thật sự có đồ tốt trước đó lao man t i Nàng g gọi trồng yêu bọn bản hắn nấm cùng tìm trở về một t về cây nấm cùng tài bồi kỹ thuật sách, chiếu vào ó có làm, lộ một thật thể chơi đùa ra vật tới.、Bạch、thần lộ ra một chút tiếu chơi Bạch đùa đồ ra ra n u d Cây nấm không tệ, ăn rất ngon. Nàng rất tệ, dừng một chút lại nói ta không có cách nào hứa hẹn cái gì chỉ có thể nói về sau nếu có cơ hội có thể bán một chút cao sản lương thực hạt giống cho các ngươi còn có bổ sung ruộng đồng độ p h i đồ vật đ i ê n nhị hà nhãn t ỉ n h sáng lên vậy thì tốt quá đang khi nói chuyện hai người thông qua quảng trường đi tới trình phẩm chữ hình ba tòa nhà phụ cận tại xi、si、măng xây thành cái kia quảng trường nhỏ phía bên phải nằm ngang nhà vệ sinh công cộng phía trước có một mảnh đất trống trên đất trống ngừng năm sáu chiếc rách rách dưới dưới xe trong này có màu ngà sữa xe con n ô m sát nhỏ xe hàng cái đầu rất cao lớn xe hàng có thể ngồi mười mấy người xe buýt cỡ chung tạo hình độc đáo xe điện trừ đó ra bên cạnh còn gạt ra không ít xe hai bánh ba bánh có ỉ lại điện năng có cần dùng dầu nhiên liệu có t h u ầ nơi dựa lực. vào nhân n đây dựng lấy cái rất lớn lều đem tất cả cỗ xe đều bao phủ tại bên trong lều bên trái còn có ba gian song song cùng một chỗ nhà t r ệ t bên trong có làm nhất định đả thông phân loại đặt vào đủ loại kiểu dáng linh phối kiện bọn chúng có đã hư hao có xem ra rất là cổ xưa có bảo dưỡng phải coi như không tệ có cùng khô q u ắ t bóng rổ bóng đá sen lẫn trong cùng một chỗ ngươi xem một chút có cần hay không đ i ê n nhị hà chỉ hướng kêu ba gian nhà t r ệ t nói đều là từ thành thị trong phế tích phá trở về bạch thân không có lại nói tiến vào xung làm nhà kho nhà trệt quấn một vòng sau đó nàng liên tục chỉ mấy thứ đổ ra nó nó còn có nó điện nhị hà không quá để ý gật đầu nói không có vấn đề bạch nha đầu ngươi định dùng cái gì đến trao đổi hắn mặc dù là t r ư ở n g c h ấ n nhưng cũng không có đem trong c h ấ n vật phẩm tặng không đi ra tư cách đương nhiên lấy quyền uy của hắn lấy hắn tại trong c h ấ n t h ụ tôn kính trình độ thật muốn làm như thế Cũng không ai phản ai đồ ăn điền nhị hà hồi tưởng hạ nói tạm thời không cần mặc dù năm nay thời tiết một mực có chút dị thường thu hoạch không phải quá tốt nhưng cũng chỉ là giảm sản lượng hai thành tăng thêm phía trước ba năm còn lại qua mùa đông này hay là không thành vấn đề nếu như các ngươi có thể làm mấy con heo mấy con trâu tới vậy ta không chỉ có d ơ hai tay hai chân hoang n ê n còn muốn lấy lại đồ vật cho các ngươi nhưng ta nghĩ đây rất không có khả năng a thủy vi chấn thiếu nhất chính là ăn thịt chỉ có thể dựa vào phân công tiểu đội ra ngoài đi săn đến bổ sung thả rông gà vịt ngông những này tại nhân loại lương thực không phải quá đủ ăn tình hung dưới số lượng từ đầu đến cuối không thể đi lên mà lại thỉnh thoảng liền sẽ bị tật bệnh xóa bỏ t r ố n g không bạch thân lừ một tiếng ngươi nhìn ta trước kia mổ tờ thế nào dùng dầu nhiên liệu các ngươi hẳn là có thể tìm được tiếp tế có tòa thành thị trong phế tích kho dầu bên trong còn lại không ít dầu điền nhị hà giống con lão hồ ly cười một tiếng còn có cái gì có thể dùng để trao đổi cái này m ộ tờ đối với chúng ta đến nói trừ lẹ mắt có thể có làm được cái gì một lần có thể chở mấy người bạch thân đã sớm chuẩn bị nói ra một khẩu súng máy hạng nhẹ dùng bảy chín mươi hai ly đạn nàng kỹ càng miêu tả đạn chiều dài các tham số súng máy hạng nhẹ Điên nhị hà khôn mặt đầy đang đây đạn đợi lợi khi loại nhị khôn nếp nhăn phẳng sáng, chính chấn này chủng loại hình đạn chúng ta cũng có một chút. Không hà phất thủ chút. là à, mặt một tỏa ta có bạch thần đáp quá phải lại, lượng Bạch hai tay nói. Cứ như vậy thành giao. hắn như thành thương họ chút. thần bọn vua vậy về với tay Tốt, bất quá ta trước phải trở về thương lượng với bọn họ một Cứ không có một ngụm liền đáp ứng xuống tới mặc dù nàng trước đó liền cùng tưởng bạch miên câu thông qua có đầy đủ đàm phán quyền dù sao đối bọn hắn đến nói k i a khẩu súng máy hạng nhẹ không chỉ có dùng không được hơn nữa còn chiếm chỗ điền nhị hà ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời hơi c a o mày suy tư chốc lát nói lập tức sẽ trời mưa sắc trời cũng không còn sớm không thích hợp tiếp tục ở trên vùng hoang dã hoạt động ân ngươi có thể mang theo đồng bạn của ngươi tới ở đây nghỉ ngơi một đêm không cần gỡ trừ vũ khí ta tin tưởng có thể bị ngươi thừa nhận đồng bạn sẽ không quá kém bạch thần cảm thấy nghi hoặc nhìn điền nhị hà một chút lại ngẩng đầu quan sát chân trời dần dần v ọ t tới mây đen trước tiên ta hỏi hỏi bọn hắn ý kiến bạch thần đáp lại nói điền nhị hà không có trách cứ bạch thần do dự chỉ là cười nói mau đi đi c h ậ m nữa chút mưa liền muốn xuống tới bạch thần lúc này đi ra thủy vi c h ấ n bắt về xuống ống cưới lên mộ tờ trở về đến tưởng bạch miên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng vị trí đem giao dịch chi tiết cùng điền nhị hà hảo ý hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần tổ trưởng ngươi cảm thấy thế nào bạch thần tựa ở hạng nặng mộ tờ bên trên chờ đợi tưởng bạch miên làm ra quyết định tưởng bạch miên chưa nói ra điền nhị hà hoặc là thủy vi c h ấ n người d i ắ p tâm hại người khả năng có chút hăng hái mà hỏi t h a m vị kia điền c h ấ n trưởng có bảy mươi bảy rồi kinh lịch thế giới cũ hủy diệt bạch thần không chút do dự gật đầu đúng điểm này có thể khẳng định từng ấy năm tới nay như vậy hắn một mực nói như vậy mà lại thường xuyên sẽ hồi ước chuyện lúc trước một cái hoang nôn có lẽ có thể duy trì thật lâu nhưng vậy khẳng định là có thể mang đến lợi ích mà hắn cho tới bây giờ không có dựa vào cái thân phận này lừa gạt từng tới cái gì tường bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu cùng long duyệt hồng vậy liền đi thôi tổ trưởng này sẽ không có điểm nguy hiểm ngươi không phải nói qua rất nhiều hoang dã kẻ lưu lạc lúc nào cũng có thể biến thành hoang dã cường đạo sao long duyệt hồng không có che giấu mình lo lắng tường bạch miên lập tức cười nói hoặc còn có thể nhớ lại cái này không tệ có phương diện này lo lắng nói rõ ngươi tiến bộ bất quá nha bằng vào chúng ta hỏa lực chỉ cần làm tốt phòng bị bọn hắn cũng không dám làm cái gì muốn ăn chúng ta bọn hắn làm sao cũng phải trả giá ba mươi năm mươi người mệnh mà bây giờ khoảng cách mùa đông còn có hơn một tháng coi như bọn hắn kỳ thật đã không có nhiều ăn cũng sẽ không nguyện ý trả giá lớn như thế đại giới là chúng ta nguy hiểm hay là trên hoang dã những dã thú kia nguy hiểm ừ n đến mùa đông người đều nhanh chết đói thời điểm liền chú ý không được nhiều như vậy lại nói nha khu dân cư bên trong hoàn cảnh là bị hạn chế phạm vi là không lớn đối người thiếu lại tinh nhuệ chúng ta tới nói ngược lại là càng có lợi hơn địa hình đang khi nói chuyện t ư ở n g bạch miên mỉm cười quét thương kiến diệu một chút thương kiến diệu lập tức nghiêng đầu nhìn về phía long duyệt hồng ra vẻ nghiêm túc hỏi ngươi quên chúng ta là cái gì tiểu tổ sao quên chức trách của chúng ta là cái gì chưa cựu cứu điều tiểu tổ thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân điều tra tiểu tổ long duyệt hồng cũng không ngu ngốc nháy mắt minh bạch tưởng bạch miên trước đó hỏi t h a m bạch thần hai vấn đề đến tột cùng đại biểu cái gì tổ trưởng ngươi là nghĩ từ điển c h ấ n trưởng nơi đó tìm tới manh mối không nhất định sẽ có manh mối điển c h ấ n trưởng lúc kia niên kỷ khẳng định không lớn nhưng đã gặp gỡ làm sao cũng phải hỏi một chút tưởng bạch miên quay đầu lại nhìn xem bạch thần tiếu dung sáng nói ngươi cảm thấy có thể tin tưởng ta h chấn thể ủ y vậy vi người, liền tin có tưởng, t tin tưởng ngươi bạch thần tầm mắt cút xuống im lặng chốc lát nói có thể đi xuất phát tường bạch miên lùi về trên ghế lái phát động xe dịp tại bạch thần dẫn giắt hạ bọn hắn xâm nhập đầm lầy tại cơ hồ không cách nào phân biệt con đường trong mê cung chậm chạp tiến lên đ o ạ t tại thiên không hoàn toàn âm chầm xuống trước bọn hắn đến thủy vi c h ấ n lần này có điền nhị hà mệnh lệnh thủ vệ c h ấ n vệ đội thành viên không tiếp tục để bọn hắn nộp lên trên vũ khí chỉ là dẫn lĩnh bọn hắn sau khi nhập môn lập tức rẽ phải tại tường vây góc rẽ một cái một kết cấu lều bên ngoài dừng xe các người đêm nay có thể ngủ lều bên trong xe nha xối một chút cũng không phải chuyện xấu điền nhị hà giản đáp giao phó vài câu không cần làm đống lửa ta để người cho các ngươi ôm cái lò tới lại cho các ngươi điểm tháng tuổi coi như lần giao dịch này phụ tạo chúng ta người sẽ ở chung quanh tuần tra cùng cảnh giới tin tưởng các ngươi có thể lý giải thương k i ế n diệu cùng long duyệt hồng chính rất là tò mò đánh giá thủy vi chấn nội bộ tràng cảnh tưởng bạch miên thì không cảm thấy kinh ngạc cười ứng phó lên điền nhị hà lý giải lý giải trường c h ấ n không biết có thể hay không mời n g ư ờ i cùng một chỗ ăn cơm tối đang khi nói chuyện nàng xuất ra chuẩn bị từ trước tốt một cái thịt kho tẩu thịt bò đồ hộp cùng một cây khô vàng l ệ c h đen lá cây khói điền nhị hà con mắt một mực nếp nhăn trên mặt lần lượt triển khai đây đều là đồ tốt ta làm sao có chuyện gì còn muốn giao dịch chút gì tường bạch miên cười nói muốn nghe thế giới cũ cố sự ngươi hiểu chi thức tương đương tài phú thành g i a o điền nhị hà cười đến rất là vui vẻ hắn cấp tốc quay đầu phân phó lên bên cạnh thủ vệ tiểu cầu tử nhanh đem nhà ta cái kia lò ông tới nhanh lên nhũ danh cầu tử thủ vệ không dám đoán trách trường trấn cấp tốc chạy hướng hình tam giác ba tòa nhà lúc này bầu trời càng ngày càng âm u thủy vi trấn ở hậu phương trong ruộng lao động người lần lượt trở về cách gần đó đi săn tiểu đội cũng giống như thế toàn bộ không lớn thị trấn một chút náo nhiệt t ừ n g đôi hiếu kỳ con mắt nhao nhao nhìn về phía ngừng lại xe dịp nơi hẻo lánh Quá khứ. thương kiến diệu cùng long duyệt hồng quét một vòng đối thủy vi chấn cư dân ấn tượng sâu nhất chính là hai điểm mỗi người mặc quần áo đều đủ loại phảng phất đến từ địa phương khác nhau lại có nhiều miếng vá trên thân rất bẩn tay bẩn mặt bẩn tóc bẩn quần áo bẩn hai điểm này bên ngoài mọi mệt thon gầy không cao thuộc về tương đối trung đ ộ v ậ n chúng dân trong c h ấ n nhìn mấy lần kẻ ngoại lai、like, thấy điền nhị hà cũng ở bên kia liền không lại chú ý cùng lo lắng r i ê n g phần mình về đến trong nhà hoặc chuyển ra lò nhóm lửa nấu cơm hoặc đem hôn tạp cốc khang lương thực cẩn thận từng ly từng tí làm một bát r a rót vào trong nồi hoặc trực tiếp liền nước lạnh ăn lên giữa chưa còn sót lại nửa cái lạnh bánh cao lương toàn bộ thủy vi chấn bên trong dần dần tràn ngập lên khói bếp cùng đồ ăn ngủi điền nhị hà chú ý tới thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng đối trong chấn cư dân quan sát cười đặt câu hỏi thế nào có nhìn ra chút gì sao long duyệt hồng há to miệng cảm thấy trực tiếp nói ra mình ấn tượng tựa hồ không đủ lễ phép thế là lại ngậm ngược lại t r â m trước lý do thoái thác thương kiến diệu thu hồi ánh mắt thản nhiên nói ra không sạch sẽ không sạch sẽ hắc điền nhị hà cười nhẹ một tiếng cùng các ngươi so khẳng định là không sạch sẽ mặc dù thương kiến diệu tưởng bạch miên bọn người ở tại trước đó trong chiến đấu làm qua l a n lộn trên thân có nhiều bùn dấu vết cùng vết bẩn nhưng trên đường bổ nước lúc bọn hắn đều quen thuộc tính lau sạch sẽ khuôn mặt không đợi tưởng bạch miên cùng bạch thần chen vào nói điền nhị hà dùng c ầ m chỉ chỉ quảng trường ở giữa mặc dù chúng ta thủy vi c h ấ n không thiếu nguồn nước sạch nhưng than củi vẫn là phải dùng ít đi chút ta đọc sách đã nói quá độ chặt cây cây c ố i sẽ để cho thổ địa trở nên không phì nhiều cho nên không để bọn hắn tại phụ cận đôn cây phải đi chỗ rất xa ngẫu nhiên có thể từ buôn lậu súng đội làm tới than đá vậy liền giống như là ăn tiết đồng dạng các ngươi biết đến bạch kỵ sĩ đoàn bên kia than đá rất nhiều À, mùa hè thời điểm còn tốt trực tiếp dùng nước lạnh cũng có thể tẩy nhập thu chỉ có thể tận lực chịu đựng Bẩn bệnh cũng sinh không một điểm dù sao cũng、so、sinh bệnh tốt, thực tế chịu không được, dù sao so chịu long i ề n nước đốt t r bầu, lau lau thân thể. Nói đến đây, điên nhị hà đây, Nói đến điên duyệt ừ n g một chút, t h i ế dung trở nên phức tạp. Lại nói, bọn hắn n g trở tạp. phức Lại mỗi à đều từ sớm bận rộn đến muộn, đợi đến điểm, muộn, u từ thể thời tinh sớm bận vậy rộn nghỉ ngơi thời điểm, ai còn có tinh lực như vậy à? Long ai có có lực y à. d hồng lập tức nhớ tới trước đó hai tháng huấn luyện hắn cùng t h ư ờ n g kiến r ư ợ u mỗi ngày đều bị tưởng bạch miên thao luyện đến tình trạng kiệt sức sau khi về đến nhà chỉ muốn nằm ở trên giường không làm gì nhưng b ả n cổ sinh vật nội bộ là có nhân viên phòng ă n hắn cùng thương kiến rượu có thể trực tiếp cầm hộp cơm hoặc là dứt khoát không cầm đi nhà ăn ăn có sẵn không cần mình lại mệt nhọc khó trách hắn lên tiếng tỏ ra là đã hiểu thương kiến rượu không nói gì thêm tiến lặng gật đầu tường bạch miên mỉm cười nhìn hắn một cái ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi bọn hắn mùa đông vì cái gì không dùng nước lạnh tẩy cái này giống như có thể hữu hiệu xúc tiến huyết dịch tuần hoàn đ ề cao tự thân sức chống cự thể chất quá kém thương kiến r ư ợ u nghiêm túc hồi đáp lúc này nhũ danh cầu t ử c h ấ n vệ đội thành viên ôm điền nhị hà nhà lò chạy tới trên lưng còn vác lấy một túi nhỏ than g tuổi h á n phi thường có muốn biểu hiện hỗ trợ nhóm lửa xong rồi sau đó chủ động gia nhập phụ trách chung quanh khu vực tuần tra tiểu đội không muốn rời đi đây không phải hắn khát vọng có thể phân đến điểm thịt kho tàu thịt bò đồ hộp mà là so sánh với trong c h ấ n tuyệt đại bộ phận cô nương tóc khuôn mặt thu thập phải sạch sẽ bạch thần tưởng bạch miên càng khả năng hấp dẫn nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhất là t ư ở n g bạch miên thân cao chân dài từ phôi thai lên liền bắt đầu làm ghen cải tiến tại những n à y c h ấ n vệ đội tiểu h ỏ a từ trong mắt xinh đẹp đến liền cùng thiên tiên đồng dạng để bọn hắn chỉ muốn ở chung quanh đào quanh mà trên đất s á m giữa nam nữ quan hệ cũng không như vậy bảo thủ dù là v ẹ n vẹn nhận biết mấy phút chỉ cần nhìn vừa mắt cũng là có thể lăn một chút ga giường cho nên những cái kia ở chung quanh tuần tra đề phòng c h ấ n vệ đội thành viên đều ngẩng đầu đỡ ngực thỏa thích triển hiện chính mình tường bạch miên nhìn lướt qua kém chút bị bọn hắn c h ọ c cười nàng không có đi phản ứng đi đến xe dịp dương phía sau lại lấy ra bốn cái quân dụng đồ hộp muốn nổi sao muốn nổi sao còn có bát đũa muốn sao điền nhị hà con mắt tỏa sáng mà hỏi thăm có thể a cái này so với chúng ta dùng cơm hộp thuận tiện nhiều tường bạch miên hoàn toàn không chê tiểu cầu tử nhanh đi đem nhà ta nổi cùng bát đũa lấy ra tự mình đếm có bao nhiêu người điền nhị hà lập tức cất cao tiếng nói nhũ danh cầu t ử c h ấ n vệ đội thành viên đáp ứng nhanh chóng chẳng mấy chốc liền ôm đến một ngụm màu sắt đen nổi trong nổi đặt vào năm bộ bát đũa hỗ trợ dọn xong nổi về sau hắn liếc trộm tưởng bạch miên một chút ngựa khi rất yếu đối đ i ể n nhị hà nói trường c h ấ n có thể hay không có thể hay không đừng lại gọi ta nhũ danh ta đều hai mươi thế nào cha ngươi đều là ta nhìn lớn lên ta hiện tại còn gọi hắn nhũ danh đâu điền nhị hà dựng râu trừng mắt về hai câu sau đó khoát tay h á o đi đi, đi. đừng ảnh hưởng chúng ta ăn cơm không nói chuyện t h i ế m thương kiến diệu nhìn chằm chằm vào cái nồi kia phát hiện bên trong bát hiện màu xanh nhạt có phi thường tinh xảo hoa văn mà đ u a toàn thân trắng ngả không có chút nào tì vết cái này có thể so sánh bàn cổ sinh vật đại bộ phận nhân viên nhà bát đ u a tốt hơn nhiều đ i ê n nhị hà quét mắt nhìn hắn một cái ha ha cười nói làm sao cảm thấy chén này không đủ lớn hắn là cảm thấy quá tốt quá tinh xảo tường bạch miên c ấ p giúp thương kiến diệu trả lời vấn đề tựa hồ sợ hắn nói ra cái gì không lễ phép đáp án thương kiến diệu cũng không trách móc gật đầu biểu thị đây chính là mình ý nghĩ một giây sau hắn nhìn về phía t ư ở n g bạch miên ngâm chặt miệng ô ô một trợ. đám người kinh ngạc đang lúc m ở mịt hắn mở miệng hỏi thăm về t ư ở n g bạch miên ngươi đoán ta vừa rồi muốn nói là cái gì này làm sao đoán được t ư ở n g bạch miên biểu lộ có chút ngốc trệ miễn cưỡng duy trì t i ể u d u n g ngươi vừa rồi chẳng phải đoán được rất chuẩn sao thương kiến diệu có chút tiết tường bạch miên hít vào một hơi chậm rãi phun ra nếu như không phải ngươi ta khẳng định cho rằng đây là đang vì sự tỉnh vừa rồi sinh khí lúc nói chuyện nàng c h ầ m c h ầ m không phải thương kiến rượu con mắt mà là đỉnh đầu của hắn tựa hồ nghĩ đến như vậy một chút đ i ê n nhị hà biểu lộ có chút kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn hố động cuối cùng cười nói các ngươi nội bộ bầu không khí tựa hồ tựa hồ rất vững lỏng hoạt b á c chủ yếu là hắn đầu góc thỉnh thoảng sẽ rút một chút ân chính là như vậy tường bạch miên nghiêm trang cường điệu nói bạch thần trong lòng hơi ưu t ư gật đầu thương kiến diệu lúc này đáp lại làm sao ngươi biết ta không phải đang cố ý sinh động bầu không khí cố gắng bảo trì tường bạch miên mài hạ răng đ i ê n nhị hà cười hai tiếng cầm lấy một bộ bát đua nói đây đều là từ thế giới cũ thành thị trong phế tích cầm về nơi đó có quá nhiều vật tương tự mà lại bản thân cũng không nhiều lắm giá trị di tích đám thợ săn trèo non lội suối tới ai nguyện ý có một ba lô chở một xe bát đ u ô trở về tường bạch miên nghe được rất chân thành biểu lộ cảm xúc nói xác thực thế giới cũ thành thị trong phế tích còn t r ô n giấu lấy rất nhiều thứ ân trước mắt không dùng được không có nghĩa là không có giá trị đang khi nói chuyện tường bạch miên đem năm cái đồ hộp rót vào trong nồi trường trấn nóng tốt đồ hộp trước ngươi có thể nói một giảng thế giới cũ sự tình giảng một chút ngươi khi đó tao ngộ sao tường bạch miên tiện tay đem đồ hộp sắc không ném tới bên cạnh ân cần đem cây kia khô vàng lệnh đen lá cây khói đưa cho điền nhị hà điền nhị hà tiếp nhận thuốc lá dùng lò bên trong lửa than đưa nó nhóm lửa mỹ mỹ sau khi hít một hơi điền nhị hà h i ế p lại mở mắt nói ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là hàng năm có thể rút ba lần khói đây là năm nay lần thứ hai cảm than xong hắn nhìn quanh một vòng lộ ra hồi ức biểu lộ thế giới cũ hủy diệt lúc đó ta mới một ư ơ i tuổi ra mặt vẫn là cái a học sinh tiểu học mẹ ta là trong thành phố sơ trung lao sư cha ta là chính phủ đơn vị nhân viên lúc kia vừa thả nghỉ đông thời tiết so hiện tại hẳn là muốn lạnh một điểm khả năng không chỉ một điểm ta không nhớ ra được là bởi vì cái gì có thể là sơ chung nghỉ mượn mà cha ta càng gần cuối năm càng bận điệu trong nhà không ai trông giữ ta cho nên hai người bọn họ thừa dịp cuối tuần đem ta đưa đến g i a g i a của ta nhà ngay tại thủy vi trấn bên cạnh không xa cái thôn kia bên trong ta nhớ được rất rõ ràng bọn hắn nói đợi thêm tám ngày sẽ tới đón ta cùng g i a g i a n g ã i n g ã i về thành phố ăn tết À, khi đó ra à ở trong thôn chạy loạn khắp nơi nhưng ngồi đến ban đêm vẫn là sẽ nhớ nhà sẽ nhìn lịch ngày tính còn có bao nhiêu ngày cha mẹ ta sẽ đến đón ta thứ hai đ ế m ngược ngày buổi sáng ta cùng mấy cái tiểu đồng bọn lúc đầu muốn đi bờ sông câu cá nhưng bị đại nhân chặn lại chỉ có thể đi rất nhạt dòng suối nhỏ phụ cận chơi sau đó nghe tới tiếng nổ cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang lay động ta dọa sợ chỉ muốn về nhà ra ra không còn đi ra ngoài kia bạo tạc một trận tiếp một trận càng ngày càng mãnh liệt khụ khụ ta thậm chí cảm thấy phải còn kèm theo đẳng cấp rất cao địa chấn thương kiến diệu long duyệt hồng tường bạch miên bọn người chuyên trú lắng nghe bên trong điền nhị hà đưa tay nướng hạ lửa tiếp tục hồi ức nói ở giữa có một đoạn ta không biết tại sao hôn mê bất tỉnh có thể là bị bạo tạc sinh ra khí lãng đập tới đi dù sao tỉnh lại không có gì tổn thương chính là tỉnh về sau ta tiếp tục về chạy trông thấy nhà ra ra phòng ở sập bọn hắn chưa kịp chạy đến khi đó g i a g i a của ta cùng mãi mãi nhưng so với ta hiện tại trẻ tuổi nhiều nuôi gà trồng rau cái gì đều làm không k h ô nói g n cái này lúc ấy trong thôn còn có không ít người sống ta đi theo những cái kia thúc thúc ca gì g i a g i a mãi mãi nhóm một đường đi tới trên trấn trên trấn hoàn hảo phòng ở còn có không ít nhưng chúng ta đều không có tuyển chọn nơi này bởi vì có gò đất có thể tạm thời ở tại trong lều vải không cần lo lắng phòng ở sụp đổ lúc ấy thông tin cũng đứt mất không có tín hiệu mọi người liền ở chỗ này chờ a chờ cứu viện chờ trợ rút đáng tiếc một mực không có chờ đến đ i ê n nhị hà thanh em dần dần biến thấp tựa hồ cho tới bây giờ cũng còn nhớ rõ lúc trước sợ h ã i cùng tuyệt vọng có mấy cái thúc thúc a gì không nghĩ còn như vậy chờ đợi đến siêu thị đến một ít người trong nhà siêu tập chút đồ ăn thử rời đi thủy vi trấn đi vào thành phố ta ta cũng đi theo đám bọn hắn hy vọng có thể trở lại cha mẹ ta bên người không nên cười đây là một đứa bé phi thường bản năng lựa chọn chúng ta mở một trận xe bỏ qua kết thúc rơi con đường đi thật lâu cuối cùng đã tới thành phố nơi này nơi này càng thêm đáng sợ điền nhị hà đôi mắt dần dần mất đi tiêu cự hắn phảng phất lại lâm vào cái nào đó cả đời đều không thể thoát khỏi ác ngộng chương ba mươi nho nhỏ giao dịch tường bạch miên thương kiến rượu bọn người không có đi thúc giục điền nhị hà liền lôi hỏa yên tĩnh ngồi ngay ngắn phảng phất chính chuyên tâm chờ đợi bữa tối qua tầm mười giây điền nhị hà ánh mắt tiêu điểm khôi phục cười nhẹ lấy lắc đầu thành phố khắp nơi đều là thi thể khắp nơi đều là mất đi lý trí vô tâm giả trên đường là như thế này trong khu cư xá là như thế này trong siêu thị cũng là dạng này những cái kia vô tâm giả ăn thi thể miệng đâm máu cùng hung mánh nhất dã thu đồng dạng bọn chúng thậm chí còn có thể giống hầu tử tại nhà cao tầng mảng tường bên trên leo lên đột nhiên từ gần cao 10 mét địa phương khua xuống đến xuất hiện tại phía sau của ngươi bọn chúng còn biết sử dụng súng ống chúng ta lúc ấy hết thể có tám chín người gặp phải tình huống như vậy về sau rất nhanh liền chết một nửa có thể là ta lúc ấy tuổi còn nhỏ cái đầu thấp không làm cho người trú n g ụ vòng thứ nhất cũng không có tao nộ công kích cho nên mới sống tiếp được chúng ta hoảng hốt chạy bừa điên cùng chạy tiến vào phụ cận một cảnh sát cục coi như may mắn những cái kia vô tâm giả mặc dù biết xạ kích biết đổi hộp đạn nhưng cũng không biết chủ động đi tìm kiếm vũ khí chúng ta tại cục cảnh sát một chút trên thi thể tìm tới không ít súng không ít đạn nói đến đây điền nhị hà cười cười đối bạch thần tưởng bạch miên nói các ngươi có phải hay không coi là chúng ta dựa vào những vũ khí kia rốt cục giết ra khỏi c h ú n g đ â y cũng không có chúng ta mấy cái bao quát lớn tuổi thúc thúc ga gì, cũng không biết dùng súng tiếng súng ngược lại hấp dẫn đến càng nhiều vô tâm giả lúc kia ta coi là không chịu được nổi đều khóc c ò n tốt c ò n tốt mấy vị kia thúc thúc ga gì cầu sinh dục rất mạnh cũng không có vứt bỏ ta một đường chuyển gì, đến bãi đỗ xe nơi đó có chiếc xe việt giã mở cửa cắm chìa khóa nhưng chủ nhân nhưng không thấy ta nghĩ hắn hẳn là biến thành vô tâm giả không có lý trí du đãng đi địa phương khác dựa vào chiếc này xe việt giã chúng ta đụng bay mấy cái vô tâm giả vọt tới trên đường cái khu vực kia vô tâm giả không coi là nhiều chúng ta nắm lấy cơ hội một đường sông ra nội thành đợi đến vùng ngoại ô liền an toàn rất nhiều điện nhị hà thở dài từ thủy vi chấn xuất phát trước ta còn nghĩ có thể trở lại trong nhà nhìn một chút cha mẹ ta có hay không tại kết quả tóm lại ta rốt cuộc chưa từng thấy bọn hắn cảm khái về sau đ i ê n nhị hà nhìn dần dần buốc hơi ra nhiệt khí nổi sát tiếp tục nói ra chúng ta không thể không đường cũ trở về trên đường có siêu tập một chút đồ ăn cùng quần áo sau đó từ bỏ xe việt giã mang theo siêu tập đồ vật vượt qua gãy mất con đường tìm về từ trong trấn mở ra hai chiếc xe cứ như vậy chúng ta lại trở lại thủy vi trấn bởi vì bản thân liền ở vào mùa đông càng u quyết sau viện lại chậm chạp không đến, mọi người chúng ta hợp lại không đến, chúng định không còn cân nhắc đến tiếp sau địa chấn vấn đề, bắt đầu chưng dụng trên chấn chạp chậm hợp như tiếp kế, điệu đề, đầu ta bắt coi o hảo kiến n trúc. ư ờ i cũng không tạ h chống lấy chết mình, không? ể gượng đúng có Cảm lấy t có ăn tết cái ngày lễ này từng nhà đều ứng phó nhiều năm hàng mấy cái trong siêu thị đồ vật cũng rất nhiều chúng ta toàn bộ mùa đông đều không thế nào lo lắng đồ ăn bất quá có thúc thúc cùng a di đưa ra cứ như vậy cấp cho đồ ăn không phải quá tốt dễ dàng dưỡng thành tính trơ lại bạch bạch chậm trễ thời gian quý giá bọn hắn đề nghị dùng lao động đến đổi đồ ăn đại bộ phận người đều đồng ý mùa xuân chân chính tiến đến trước chúng ta đem nơi này mấy tòa nhà cách thành rất nhiều phòng nhỏ tu tập t ư ờ n g l â y giữ gìn bên ngoài chấn ruộng đồng mương nước chuẩn bị cho tốt nước máy nhà máy ở chỗ này thắp nước thuần thục súng ống sử dụng về sau chứng minh những chuyện này đều phi thường trọng yếu mặc kệ là ứng đối nạn đói hay là phòng ngự lưu t h o á n tới g i a thú cường đạo cùng vô tâm giả bọn chúng đều phát huy tác dụng rất lớn đ i ê n nhị hà ánh mắt lại có chút phát tán tựa hồ lại trở lại cái kia tập thể lao động niên kỳ tiết thanh âm của hắn không tự giác biến thấp một chút đợi đến thời tiết tấm lại rét tháng ba kết thúc chúng ta rốt cục xác định một việc cứu viện vĩnh viễn sẽ không đến đ i ê n nhị hà nâng lên đầu kéo ra một chút nụ cười nói chúng ta phía sau kinh lịch các ngươi hẳn là có thể đ o á n được không có gì hơn chính là mượn vô tâm giả tại mùa đông đại lượng chết đi cơ hội bắt đầu thăm dò chung quanh mấy tòa thành thị phế tích từ đó siêu tập đồ ăn quần áo súng ống đạn dược tin cùng dầu nhiên liệu các loại vật tư đồng thời tổ chức sản xuất nếm thử đi săn phái người đi phương xa nhìn có hay không may mắn còn sống sót thành thị thế nào còn muốn nghe sao tường bạch miên biên độ nhỏ gật đầu muốn nghe nói xong nàng lộ ra nụ cười sán lạ ngươi có thể vừa ăn vừa giảng chúng ta vừa ăn vừa nghe trong nồi thịt kho tàu thịt bỏ nhanh nóng tốt lúc này thương kiến rượu sờ sờ bụng ta đi trước nhà cầu trong a cũng đi. Long Duyệt Hồng đi theo. Tốt, chờ các Long Hồng ngươi đi. đi theo. Duyệt Tốt, t đó tiểu hào còn tốt thời gian hơi ngắn hoàn cảnh ảnh hưởng không phải lớn như vậy lòng xấu hổ cũng sẽ không mạnh như vậy đại hào liền thật cần lấy dũng khí lần này đi ra ngoài đến nay theo nàng quan sát thương kiến diệu cùng long duyệt hồng cũng còn không có giải qua đại hảo thương kiến diệu cùng long duyệt hồng theo lấy điển nhị hà chỉ đạo xuyên qua các loại kiến trúc lộn xộn dày đặc khu vực đi hướng cùng mặt bên tường vây song song cái kia nhà vệ sinh công cộng trong quá trình này bọn hắn nghe được đủ loại hương vị những mùi này hôn tạp cùng một chỗ để người không thể phân biệt cụ thể là cái gì chỉ biết phi thường không dễ ngửi nhất định phải cưỡng ép n h ì n xuống nếu không tất nhiên nôn k h a n thương kiến r ư ợ u còn chứng kiến có mấy nhà người tập hợp một chỗ dùng chung một cái lò nấu cơm lấy tiết kiệm tháng tuổi nhìn thấy có người không lo được cởi xuống tràn đầy bùn điểm quần áo liền như thế ngồi x ồ m ở cổng phần phật uống vào thật mỏng màu sắc không đủ trăng cháo nhìn thấy có sinh bệnh người nằm tại cửa phòng nửa mở công trình kiến trúc bên trong rên thống khổ lấy cầm qua ống nổ nhìn thấy có mâu thân ôm khẳng định không đầy một tuổi hài nhi bởi vì không kịp về đến trong nhà chỉ có thể để hài tử ngay tại chỗ tiểu tiện nhìn thấy rất nhiều trẻ con dưới một ư ơ i tuổi bận rộn r ú t phụ mâu nhóm lửa nấu cơm lau quần áo đi tới đi tới tại tường đạo cảnh giác phòng bị ánh mắt tò mò bên trong thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đến nhà vệ sinh công cộng bọn hắn bên tay trái vẽ lấy mặc váy nữ nhân bên tay phải là giản bút nam tính vừa ngoặc vào bên phải thương kiến diệu cùng long duyệt hồng ánh mắt liền một trận t r ậ n ngược cái này nhà vệ sinh công cộng cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống cùng bàn cổ sinh vật nội bộ nhà vệ sinh công cộng so sánh đơn sơ phải không ra bộ dáng gần phía trước tường là một đạo thật dài tiểu tiện rãnh dựa vào sau tường là đồng d ạ n g dài nhưng tựa hồ càng rộng đại tiện rãnh bọn chúng dựa vào cùng nhà vệ sinh nữ chỗ v à chạm trang bị định thời gian xả nước ở giữa không có bất kỳ cái gì đón ữ a xông lên liền có thể xông xong toàn bộ cái này liền như là chuyển hai đầu dòng suối nhỏ tiến đến duy nhất để thương kiến diệu cùng long duyệt hồng vui mừng là thủy vi chấn đối nhà vệ sinh công cộng vệ sinh coi như coi trọng quét dọn tương đối sạch sẽ lên s a o long duyệt hồng có chút do dự lên thương kiến diệu một ngựa đi đầu chọn cái vị trí t h ở i quần ngồi sổm xuống long duyệt hồng tuyển cái cùng hắn cách xa xôi địa phương né tránh giải khai đai trang bị cái này cảm giác có chút kỳ quái hắn n h ị n không được nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu giữa hai người không có nửa điểm che chắn thương kiến diệu nhéo một cái cái m ũ i ngươi gần nhất hỏa khí có chút nặng a long duyệt hồng không phản b ắ t được l i ê n tại bọn hắn coi là đây là khó xử nhất tràng cảnh lúc bên ngoài phần phật sông tới một đám thủy vi chấn dân chấn bọn hắn dò xét thương kiến diệu cùng long duyệt hồng vài lần có tiến về tiểu thiện rãnh có tìm cái vị trí ngồi xuống cái này liền kỳ quái hơn thương kiến diệu nói ra long duyệt hồng tiếng lỏng sau đó ý nghĩ của hắn ngoặt hướng kỳ quái địa phương nếu là điền c h ấ n trưởng cũng ngồi xổm ở nơi này tiến đến một người liền đến trước mặt hắn hô một tiếng trưởng chấn tốt thương kiến diệu bên cạnh thủy vi chấn dân chấn vô ý thức nói ra trường c h ấ n gian phòng bên trong có đơn độc nhà vệ sinh cứ như vậy hai người tại kỳ quái hoàn cảnh hạ hàn huyên để long duyệt hồng nhìn mà than thở rốt cục long duyệt hồng giải quyết xong mình vấn đề cá nhân nâng lên quần đi ra bên ngoài bồn rửa tay tẩy cái tay hắn thật sâu hô hấp lên tương đối không khí mới mẻ lần nữa khắc sâu xác nhận một việc cùng phía ngoài kẻ lưu lạc khu dân cư so sánh bàn cổ sinh vật dưới mặt đất cao ốc mỹ hảo phải tựa như thiên đường qua một hai phút thương kiến diệu cũng đi ra rửa tay bọn hắn không có nghị luận cái này nhà vệ sinh công cộng tình huống rất có a n ý bảo trì trầm mặc lần nữa xuyên qua lên cái kia có gạch phòng có phòng đất có lều vải hôn loạn khu vực đột nhiên một cái tiểu nữ hải chạy đến thương kiến rượu trước người nàng đại khái bảy tám tuổi tóc coi như mềm mại mà khoác lên bên trong mặc một kiện màu xanh nhạt lên rất nhiều cầu có hai cái rõ ràng lỗ rách áo len bên ngoài khoác nhanh đến đầu gối vị trí giặt hô phải trắng bệnh đánh lấy mấy cái miếng vá áo giả kín nàng trên đùi mặc chính là nhìn không ra chất liệu chỉnh thể màu lam xám bổ lấy cái khác màu sắc khối vải quần chân đạp một đôi vải rách đâm thành đáy đen dày mặt g ầ y keo vàng vàng nhưng con mắt rất sáng cô bé này trong tay bưng lấy một đống tạp vật có đầu sợi vải rách phai màu cốc áo gãy mất dây b u ộ c tóc bên trong khảm cánh hoa pha lê cầu chống không hộp diêm cùng bóp thành một đoàn đất d ẻ o cao su nàng nâng lên đầu mắt lom lom nhìn thương kiến rượu ca ca ta có thể sử dụng những này đổi một điểm các n g ư ờ i ăn đồ vật sao l i ê n một điểm có thể chứ có thể chứ có một lều cái kia nơi hẻo lánh chỗ thịt kho tàu thịt bò mùi thơm từng đợt phiêu đi qua thương kiến r ư ợ u trầm mặc nhìn cô bé này hai giây tại nàng lại một lần mở miệng trước ngồi sổm xuống, xuống rồi ra ngón tay tại đống kia tạp vật bên trong gậy đẩy mấy lần hắn lấy ra một trong đó khảm màu vàng cánh hoa trong suốt pha lê cầu cười đứng dậy l i ê n cái này đi cảm ơn ca ca cảm ơn ca, ca. cô bé kia đầu tiên là xương sở chật luôn miệng nói tạ thương kiến r ư ợ u một chút nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tưởng bạch miên bọn người chỗ một lề u